chương hai trăm hai mươi chín g à thịt kế hoạch cùng thương trại lựa chọn chương hai trăm hai mươi chín g à thịt kế hoạch cùng thương trại lựa chọn chu du đắc thủ về sau quan sát mấy ngày nghiệm chứng khí huyết cổ công năng phía sau liền rời đi hắn nguyên bản còn muốn lấy chằm chằm một chằm chằm kim hạ sơn thu thập nhiều chút tình báo thế nhưng vũ sư cảm quan quá mức linh mẫn nhiều lần chu du âm thầm lẹn vào không chờ hắn tới gần kim hạ sơn lập tức sinh ra phản ứng ánh mắt như ánh sáng nóng bỏng trụ q u é t tới suýt chút nữa bại lộ hành tung theo tiếp xúc càng nhiều lại càng phát minh trắng vũ sư chỗ kinh khủng chu du mới biết được trước đó có thể đắc thủ hơn phân nửa là gặp v ậ n may lại không thể có tâm lý may mắn rồi hắn đối với lý sùng hạc căn b à i là xem như xuất kỳ bất ý át chủ bài sử dụng một khi cùng kim hạc sơn đối đầu thời khắc mấu chốt đại đệ tử phản bội hướng sau lưng của hắn đánh lén hiệu quả đơn giản ngưỡng bức trước đó tạm thời nhường hắn lật nút thuận tiện nổ lông dê cung cấp điểm kinh nghiệm chu du đối với lý sùng hạc ra lệnh chỉ tu hai môn quyền công song thân hổ hình quyền cùng tham thiên dưỡng nguyên công cái trước tại mới sáng tạo giai đoạn cần đá ở núi khác thêm một bước ưu hóa chu du thông qua khí huyết cổ thậm chí từ chí lý bây giờ có gà thị đại luyện dứt khoát giao cho hắn giúp đỡ tu luyện nghiên cứu nói không chừng lý sùng hạc thể chất đặc thù có thể giúp hắn ngộ ra bí mật gì ngược lại vô luận lý sùng hạc cơ được chỗ tốt gì cuối cùng vẫn là muốn lên giao t h ụ du cái này đầu cối chu du đoan trừ dưới từ trên người lý sùng hạc ít nhất có thể lấy tới 10.000 điểm kinh nghiệm nếu như tưởng hóa nhịn ở tính tình nói không chừng có thể đợi chu du đệ tam áo lót tăng lên tới bạch bản võ sư cho một cái kinh hỷ lớn điểm kinh nghiệm 15.800, n g ũ phúc trưởng quyền lục lv tám lv chín thính danh chu du khí huyết 6 á u mươi điểm kinh nghiệm 92. n g h ề nghiệp quyền vũ đệ tử cấp độ khí huyết sáu đoạn thất bộ độc xa trường song thân hổ hình quyền khí huyết ba đoạn nhạn hành quyền khí huyết cấp chín ngũ phúc trưởng quyền lục kỹ năng thất bộ độc xa trường lv sáu thuộc tính an m n p h ụ công hổ nhạn hành khinh quyền quyền LV29, cơ c sở khinh công LV6 LV10, ba LV3, chữ LV10, luyện dược LV19. tỷ chữ chuyện dược Công pháp ngọc hổ công l v sáu thiết hổ không xương tâm pháp l v sáu vén công l v sáu hóa ngoại huyền tâm bí quyết l v một tham thiên dưỡng nguyên công l v sáu độc sắt l v ba vũ cương l v hai hôn nguyên thiết ý l v hai thiên phú đòi khát kho vũ khí hư diện huyết nhục pháp bảo từng việc hư thân phận giả đệ nhất lục trí cương đệ nhị diêm bình vô tướng đồng khôi suy tính bên trong Thí dết Thí tam tinh cấp, đột phá cảnh giới võ sư, phát giác tham thiên dưỡng nguyên công bí mật. Thí tinh tích dết thành tháng 9 năm 10. Thí luyện hạng mục 4, tam tinh cấp, luyện chế một khỏa vạn công tâm tăng tam lót hạng Hạc hạng phá cảnh hạng nhị đánh hóa sinh hoàn không. hạng chế khỏa khi bí luyện luyện luyện luy luyện luyện lên, nguyên đầu qua sau vây đệ Sơn. dưỡng công năm vạn công đan. giới giác mục Kìm mục mục mị, mục cấp 9, cách cách đột phá võ sư sơ cấp, cấp, cấp, độc sao, sư sư, áo võ võ Đi đã đằng sau lại lấy hắn quyền công đột phá cũng biến thành nước chạy thành sông rời đi thị trấn về sau chu du đặc biệt đi một chuyến gần nhất thẩm ra thương trại dù sao hắn lần này đi ra làm việc ở ấ chính là khảo sát thương hội hoàn cảnh bên ngoài vì tương lai công việc làm chuẩn bị kho hàng thương trại cũng là thương hội bên ngoài chuyển vận tọa độ mấu chốt tương đương với mạch máu chỗ giao hội nam lai bắc vãng thương đội muốn đặt chân trình đốn bổ sung vật tư thuận tiện ngay tại chỗ giao dịch một bộ phận hàng hóa chạy trở về tài chính do đó thương trại lựa chọn cực kỳ trọng yếu kém đi nữa cũng không thể mở ở rừng núi hoa vắng chu du đi tới thương trại lúc nhìn thấy la n g ự a kết vẹ kết đội đi qua trở đi bao lớn bao nhỏ hàng hóa đây đều là đại kiện hàng hóa càng thêm quý giá tinh xảo nhưng là thùng đựng hàng lấy xe n g ự a gửi vận chuyển chu du ngươi như thế nào có dành tới thương trong trại chủ sự lại là hứa ứng lao cha hứa quản sự bởi vì hứa ứng quan hệ tăng thêm chu lao đi cũng là đồng liêu chu du khách k h í sưng hắn một tiếng bá phụ hứa bá phụ ta tới xem một chút tình huống thuận tiện sau này hỗ trợ hứa quản sự không nói thêm gì thứ hắn biết so ngoại nhân càng nhiều từng có lúc chu du muốn tiếp cha ban làm hỏa kế đ ô khó khăn mà bây giờ hứa quản sự từng nghe nói chủ nhân có ý định gả con gái cho chu du cũng không phải là cho hắn cổ phần lôi kéo đến thương hội trong loạn thế muốn an ổn làm ăn nằm đâm không cứng rắn không thể được có cái có thể đánh con rể còn hơn và kim vừa nghĩ tới chu du sắp trở thành người lãnh đạo trực tiếp hứa quản sự càng ngày càng khắc khí đến tùy tiện xem chu du đi dạo đường này phát giác chỗ này thương trại chỗ thiếu sót so sánh kim hà sơn chiếm cứ thị trấn vị trí địa lý không tốt lắm chuyển vận giao thông chi phí khá cao đã như thế vận chuyển hàng hóa chi phí chiếm giữ kẻ phá của ăn hết rất lớn một bộ phận lợi nhuận hứa b á phụ vì cái gì đem thương trại xây ở cái địa phương này chu du hướng hứa quản sự nói ra nghi ngờ trong lòng hứa quản sự kinh ngạc tại ánh mắt của hắn tinh chuẩn thở dài đừng nói nữa nguyên bản vị trí địa lý tốt nhất thị trấn bị kim hạc sơn c h i ế m cứ người này khẩu vị rất lớn giao phí bảo hộ đều ngại không đủ muốn tại hắn trên địa bàn làm ăn trước tiên giao ba mươi cổ phần lại nói loại này dẫn sói vào nhà biện pháp thẩm lao ra đánh chết cũng không làm thà bị trả giá cao chi phí đem thương trại xây ở nơi khác ngày xưa còn tốt theo thời cuộc loạn lạc, cường đạo đàn thú quái vật thay nhau qua lại giá ngoại áp tải chi phí tăng v ư ợ lên liền thân ta là quản sự cũng muốn đi ra tạm giam bằng không chuyển vận một đoàn dối loạn hao tổn vô số hứa quản sự thở dài chu du thời cuộc gian khổ tất cả mọi người muốn bất an sinh hoạt đi do đó giải quyết vấn đề cũng dễ làm d i ệ t trừ kim h ạ n sơn đoạt lại thị trấn xây kho hàng là được rồi chút chuyện bao lớn nhi chu du trở lại công lương thành về sau đi trước b á i phòng thẩm tư kính vị sư huynh này chu sư đ ệ khách hiếm thấy nha đâu có đâu có mới từ bên ngoài thành trở về có một số việc muốn cùng sư huynh nói một chút chu du cùng hắn hàn h u y n phúc chốc chủ yếu nói đúng là chính mình ra ngoài khảo sát hoàn cảnh bên ngoài sự tình ai ngươi cũng thấy đấy thương hội bây giờ giật gấu và vai tháng trước vừa từ một nhóm quân tay đau lòng cha ta mấy túc ngủ không được có thể không có cách nuôi không nổi nhiều như vậy miệng cơm rồi chu du không nói gì thương hội đều khó khăn như vậy rồi cha của hắn tiền lương cũng không có giảm bớt t h ầ m lao ra đối bọn hắn nhà có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ vô luận là không phải có mục đích gì chu du đều hẳn là vì t h ầ m ra thương hành làm những gì sư huynh thoải mái tinh thần nhất định sẽ có chuyển biến tốt mấy người chu du cùng thưởng hóa bọn hắn giết kim hạ sơn thương hội và o ở tiểu c h ấ n thiết lập kho hàng giảm bớt một số lớn chuyển vận phí tổn cử động lần này cũng trở về báo võ quán quyết lấy lúc thẩm sư huynh đứng ở hắn một、bên. thờ tư n g cứu kính mang theo lễ vật tiến vào bên trong trạch thẩm lao ra còn đang tức giận cha chu du đi hắn vừa đi bên ngoài thành thương trại nhìn qua tốn không ít tâm tư thẩm lao ra nhẹ gật đầu là cái hảo hải tử bất chấp nguy hiểm ra khỏi thành vì thương hội bước đầu tức là nha đầu không biết hàng bọn hắn không nghĩ tới chu du còn thực địa khảo sát bên ngoài thành thương trại nghiên cứu như thế nào nhường làm ăn khá chuyển phần tâm tư này đúng là hiếm thấy tức là doanh nhi nào tính tình ta tự mình đi mời gọi hắn đi gặp chu du một mặt nàng cũng không chịu thẩm lao ra thổi râu rịa cũng trách ta đem nàng n u ô n g c h i ề u thành d ạ n g này tương lai lập gia đình là phải bị thua thiệt lúc trước chu du đến nhà tin tức chuyển đến thẩm lao ra liền muốn đích thân chiêu đ á i còn nghĩ kéo thẩm tư doanh đi ra chính thức gặp mặt chính như hứa quản sự biết thẩm gia có ý định chiêu chu du vì thế dẫn vào hắn vì lực cản lúc trước tại võ có lúc thầm tư doanh cũng đã gặp c h u du một mặt theo lý thuyết không xa là gì nhưng mà vị này thẩm g i a tiểu nội cận kề cái chết không đáp ứng nàng lòng dạ như cao không nhìn chúng bình dân xuất thân chu du coi như hắn bây giờ thanh danh vân g r ồ i cũng bất quá là một gã thô l ộ vũ phu không xứng với sống trong nhung lụa thẩm gia đại tiểu thư p h u huynh đều có ý hướng rồi nàng xem như bản thân tuyệt không đồng ý phụ mẫu hai người huyên náo buồn bã chia tay có phần xấu mặt không thể làm gì khác hơn là nhường thầm tư kính một người đứng ra chiêu đãi thầm tư kính cởi khổ nàng còn không hiểu chuyện tiểu nữ hải gia luôn muốn gả cho như ý lan quân nhưng lại không biết trong nhà tình hu bên ngoài thành dung chuyển b ấ t an phái gia thương đội mười đi cựu không trở về mặc dù giá hàng dâng lên mang đến khổng lồ lợi nhuận lại triệt tiêu không xong nước lên thì thuyền lên các hạng chi phí thuê võ giả chi phí quá mức kinh khủng t h ậ m tư kính cùng hứa ứng bốn phía cứu hỏa đỡ trái hở phải vô cùng khổ cực càng la loạn thế càng phải dựa vào vũ lực mới có thể thuận lợi làm ăn thẩm lão ra nhìn hướng gió rất chính xác biết nếu như trễ cầu biến diệt vong đang ở trước mắt thông ra là phương thức tốt nhất ta sẽ không cả hắn c h ú du tính là thứ gì bị võ quán đổi ra cửa chính là một cái không có thân phận vũ phu nếu như không phải chúng ta thưởng cha hắn một miếng cơm ăn hắn đã sớm chết đói t h ẩ m tư doanh khóc lớn tiếng tê u lòng tràn đầy cũng là không cam lòng cùng tuyệt vọng nàng cho dù không muốn cao gà cũng không thể hạ mình gà cho thương hội tiểu nhị nhi tử t r u n g quanh thị nữ hạ nhân khuyên không thể đành phải vây ở t r u n g quanh hảo ngôn hảo ngữ chỉ sợ nàng nghĩ quẩn t h ẩ m tư kính nhẹ giọng khuyên phụ thân tiểu mội chỉ là không nghĩ thông suốt mà thôi dừng một chút lại nói nói cũng đừng làm khó dễ nàng chu sư đệ tám thành cũng không đồng ý gì thầm lão ra vội vàng hỏi nói hắn và ngươi nói cái này thật không có chỉ là hắn lời văn câu chứ cũng là thương hội chuyện không có nói tới tiểu mộ i nửa câu ta muốn hắn đã cho thấy thái độ chu du cũng là sau khi về nhà nghe lão cha nhắc đến mới biết được thẩm g i a có ý định cùng bọn hắn nhà thông gia đông chủ hướng ta nhắc lên việc hôn sự này bây giờ liền nhìn n g ư ơ i ý tứ chu lão đi vui vẻ ra mặt bơi ngươi nếu thật có thể cưới thẩm g i a tiểu thư một bên nương không đáp ứng đó là chúng ta có thể với cao sao lấy chúng ta bơi nhi điều kiện treo cao cái gì cũng không phải là không thể chu lão đi cũng không cao hứng tại chỗ cùng nương tranh luận nương ý tứ rất đơn giản tống p h quý cưới giàu nhà tiểu thư ăn nhiều đau khổ lớn bị bao nhiêu làm khó dễ hôn nhân chính là nam nữ phối đôi xem trọng môn đang hộ đối cưới một tâm cao khí ngạo đại tiểu thư vào cửa bọn hắn làm cha mẹ chồng chẳng lẽ muốn không để mặt lấy lòng đối phương chu lão đi suy tính là thậm ra thương hành tài thiên tài thế lớn nhà cũng phong phú hơn nữa đối phương nói rõ không phải kén rể mà là gả con gái lại đồ cưới phong phú sẽ không thua trong thành bất luận cái gì một nhà việc hôn sự này như thành công lão chu ra càng càng bên trên một cái cấp độ không còn dựa vào đi làm súng tạm lo đắt bảy ba còn nhà gái tiểu sinh quản dưỡng cưới vào cửa về sau còn không phải gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó âm ý đã hơn nửa ngày chu lao đi vung ra một câu cái này còn phải xem bơi nhi ý tứ bơi thẩm ra tiểu thư bộ dáng tốt ra thế cũng thể diện dạng này đối tượng phù hợp đốt đèn lồng cũng không tốt tìm a chu du não hải hiện lên cái kết i như bút bê nữ hải lắc đầu thẩm ra tiểu mội thẩm tư doanh tại võ quán lúc khen thưởng hắn bạc toàn tâm thực chất liền cho là hắn là người hạ đẳng do đó chu du không đồng ý việc hôn sự này đừng q u ẳ n chúng ta nghĩ như thế nào ta nghe nói thẩm ra tiểu thư không đồng ý trong nhà não phải muốn chết muốn sống nhưng mà hôn nhân đại sự quan hệ nửa đời sau vừa lòng đẹp ý cưới tới trong phòng ngự như không tình nguyện vấn đề liệt lớn cách ngôn còn nói sao dưa hái xanh không ngọn lao cha mặc dù nhu cầu danh lợi việc hôn sự này lại quan tâm hơn nhi tử hơn nửa đời người vừa lòng đẹp ý nói câu khó nghe cuộc sống vợ chồng không hài hòa chu lao đi l bây giờ cũng là bên trong cao tầng cũng coi như có đại cục ánh mắt nghe vậy gật đầu không sai nếu là thương trại có thể đem đến trên thị trấn chi phí ít nhất có thể hạ xuống một nửa chi phí giảm bớt năm mươi như vậy tương ứng lợi nhuận có thể để thang bao nhiêu chu du nghe vào trong thay nhớ ở trong lòng xử lý kim hạc sơn bình định hắn ở trên c h ấ n thế lực cấp bách có nhất cử lưỡng tiện diệu dụng ban đêm chu du nằm ở phòng ngủ dưới ánh trăng nhìn ngã hồ đồ hắn ở đây tinh tế lĩnh hội khí huyết cấp chín mang tới thuế biến thân thể từ trong tới ngoài không giờ khắc nào không tại tiếp nhận dội r ử a t ớ y lễ khí huyết đề thăng cùng thân thể cường hóa là song hướng phản hồi quá trình khí huyết càng mạnh thân thể càng mạnh đột phá võ sư cấp độ cuối cùng là hai điều kiện khí huyết lượm biến dẫn đến chất biến từ hư biến thực đạt đến như dịch thủy ngân giống như sèn sẹt ngưng tụ tình cảnh lợi hại võ sư t h ụ thương rất ít đổ máu bởi vì huyết dịch sẽ chủ động lùi về thể nội coi như sau khi hạ xuống cũng ngưng kết thành hạt châu nhỏ mặt ngoài không dính vào nửa điểm bụi trần ố huế vô cùng thần kỳ đây cũng là khí huyết đến cao tầng thứ dấu hiệu cường độ như thế khí huyết lưu thông lúc mang theo chớ đại vĩ lực giống như đại giang đi về hướng đông thủy triều c u ầ n quận cùng lúc đó thân thể cường độ cũng nhất thiết phải tương ứng đề thăng bằng không khí huyết x s n g lên tránh phá mạch máu đâm xuyên ra thịt cả người như t r ỗ thủng túi rách tung tóe song hướng đề thăng, thăng chu du thai vừa nghe áp xúc đến mức tận cùng khí huyết chậm chạm có lực n à lên tâm lúc này mới vẹn vẹn khí huyết cấp chín cách ly sơ cấp võ sư còn có tranh lệch rất lớn tấu trưng xong chương hai trăm ba mươi một tiềm hành cùng nghiên cứu chương hai trăm ba mươi một tiềm hành cùng nghiên cứu thư diện nguồn gốc từ hương mị sau khi chết còn sót lại công năng kỳ lạ chu du nhờ vào đó biến hóa đủ loại áo lót càng thân kỳ lạ còn có thể đem khác biệt kỹ năng công pháp phân phối đến khác biệt về mặt thân phận tỷ như nói thất bộ độc s a trường đặc thù minh lộ ra là lục trí cương bản lĩnh giữ nhà bản thể chu du sở trường là s o n g thân hồ hình quyền mà đệ tam áo lót d i ê m bình bây giờ đã khí huyết cấp chín mục tiêu là bạch bản võ sư một đường tấn thăng mà đến khí huyết cùng lục thân cường độ cũng đều khóa lại ở nơi này bức áo lót bên trên chu du an bài như thế vì giữ bí mật cũng vì an toàn dù sao người đang vô ý thức trong sự phản ứng rất có thể thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất hắn không dám đảm bảo bản thể gặp phải nguy hiểm lúc có thể hay không vô ý thức thi triển đ ộ c trưởng hoặc là buộc phát vượt qua tự thân tài nghệ khí huyết một khi bại lộ bí mật trên người chờ đợi hắn chính là vạn k i ế p bất phục hạ tràng như bây giờ thật tốt áo lót diêm bình khoảng cách võ sư chỉ cách xa một bước còn kém điểm kinh nghiệm ân không sai biệt lắm ba vạn bạch bản võ sư cũng là võ sư gặp phải đồng cấp không phải là đối thủ nhưng mà ngược ngược khí huyết tiểu thái vẫn là không có vấn đề thời gian trong lúc chờ đợi đi qua chu du n g tới tưởng hóa đoạn này thời gian tại đáng công một môn uy lực to lớn tuyệt chiêu dùng để đối phó kim h ạ sơn không hoàn thành cái mục tiêu này hắn là không có hoàn toàn chắc chắn đ ộ thủ hắn đã ở âm thầm tích lũy thực lực luyện hóa hủy vực độc rắn cố gắng để thăng thất bộ độc s a t r ư ở n g lực sát thương mặc dù không thể tăng lên tới lv 7 cũng chính là khí huyết phía sau đoạn nhưng vẫn là có thu hoạch ngoài ý muốn thuộc tính ám tiềm điểm kinh nghiệm 3000. một ngày chu du ban đêm l u y ệ n trưởng đột nhiên hậu tích bạc phát thu hoạch loại thứ hai thuộc tính thất bộ độc s a trưởng loại thứ nhất thuộc tính là ăn mòn đối với vật lý thực thể có ăn mòn tan giã tác dụng ăn mòn dùng rất tốt định nhân dù cho đeo lên khẩu trang thủ sáo phòng bị hắn trưởng độc chỉ khi nào bị ăn mòn xuyên thủng tất cả phòng hộ liền thủng rông kêu to bây giờ sinh ra loại thứ hai thuộc、tính. có thể hay không mang đến kinh hỷ chu du nhắm mắt phúc chốc loại thuộc tính này tất cả chi tiết nội dung hiện lên trong đầu tối tăm đêm tối tiềm hành như hình ảnh không lưu vết tích mạch nước ngầm r ũ n chiều phá sóng im lặng trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm ám tiềm môn này thuộc tính đồng dạng là phụ trợ công năng tác dụng điểm ở chỗ hoàn cảnh một khi thân ở đặc định hai cái hoàn cảnh thất bộ độc s a t r ư ở n g uy năng đem tăng lên trên diện rộng theo thứ tự là ban đêm cùng dưới nước gần hai loại địa hình thấy thế nào đều hoàn mỹ phù hợp g i n độc thích hợp cư ngụ hoàn cảnh nắm giữ ám tiềm môn này thuộc tính mang ý nghĩa tại trong hoàn cảnh đặc định độc trưởng uy lực đem trực tiếp để thăng một cái cấp、độ. mặc dù hơi có học lệnh nhưng mà trong thực chiến thường thường có thể đánh bất ngờ chu du thi triển động t r ư ờ n g lúc phát động ám tiềm thuộc tính làn da ngọn g ngoại t ử vi mô kết cấu phát sinh biến hóa tia sáng rơi vào bên ngoài thân bị hấp thu phải một hai sạch cả người hình dáng biến âm u nhất là tại đêm tối tia sáng mờ mịt lúc rất khó lấy mắt thường phát giác được tồn tại dấu vết làn da mặt ngoài lỗ chân lông thậm chí thay thế hô hấp của m ũ i miệng công năng dạng này cho dù ở dưới nước cũng có thể tự do hoạt động chu du trong nháy mắt minh mạch phát động ám tiềm thuộc tính điều kiện chính là nhục thân cường độ có thể phụ tải những biến hóa này cuối cùng vẫn là hôn nguyên thiết y để thăng thể phách mang tới phản ứng dây c h u y ể n đã như thế đối với kim hạc sơn động thủ phần thắng lớn hơn một ngày này chu du từ dược đường đi ra ngoài đột nhiên nghĩ đến rất lâu không có b á i phòng t ă n g phu tử rồi hắn đi ngang qua một nhà tiệm văn phòng phẩm mua một bộ văn phòng tứ bảo đóng gói tốt nhấc trong tay đến nhà b á i phòng đỗ quên như thế nào chỉ có người một người ở nhà t ă n g phủ có chút vắng vẻ chủ nhân t ă n g phu tử không ở nhà liền bản kim sơn cũng ra ngoài làm việc mở cửa là nha h o à n đỗ quên nhìn thấy người đến là chu du mới mở cửa bỏ vào hắn đi vào thực sự là không khéo trong nhà chỉ có tiểu thư tại nếu không thì ngươi ngày khác lại đến chu du suy nghĩ một chút cũng đúng thả xuống lễ vật nói nói vậy thì tốt ngày đó phu tử về nhà ngươi phái người nói cho ta biết một tiếng hắn đang muốn quay người rời đi sau lưng truyền đến giọng tăng như ngọc chu sư minh c h ầ m đã quay đầu nhìn lại tăng như ngọc mặc một thân xanh nhạt váy dài dọc theo thềm đá toái bộ đi xuống trên mặt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng sao lại tới đây cũng không ngồi một chút đ ô quên đi pha trà chu du cuối cùng không đi được bị tăng như ngọc mời đến p h ò n g khách nghe nàng em thay nói phụ thân rời nhà phía trước t ư n g giao cho ta ngươi nếu là đi c ầ u học để cho ta đem sửa sang lại chương trình dạy chuyển giao cho ngươi một chồng thật dày b ả n thảo viết đầy đủ loại cổ truyện văn nghiên cứu thậm chí còn có một hai cái chân quý b ả n dập thỉnh cầu tằng tiểu thư thay ta bái tạ phu tử tâm huyết chi tác chu du biết rõ cái này chồng b ả n thảo hà nó chân quý cầm trong tay thiên kim cũng khó khăn mua tàng phu tử giao cho hắn học thức đầy đủ cả một đời hưởng thụ vô tận thậm chí đối với v õ đạo tìm tòi cũng là một đại lợi khí hắn tay lấy ra ố vàng tràng giấy ước chừng lớn cỡ bàn tay bên trên in mơ hồ không rõ nửa cái văn tự cổ đại đây là từ bị lấy hắn bản lĩnh cũng chỉ giải đọc liễu một bộ phận vốn nghĩ nói bóng nói gió thỉnh giáo phía dưới tàng phu tử tất nhiên hắn không ở nhà tại sao không hỏi một chút trước mắt tàng tiểu thư vị sư mội này ra học bên bác tàng phu tử cũng không rời mục nát đối với nữ nhi dốc túi tương thụ tàng như ngọc từ lúc còn nhỏ bắt đầu học tập chữ chuyện bản lĩnh xa trên chu du ta nghe phu tử dạy bảo ngay thường đối với đầu đường cuốn ngõ trong thành nông thôn đ ô n g giấy lộn cũng nhiều có tìm kiếm ngẫu nhiên được một chương bản dập tàn trang thật sự là nhìn sai giút ta chuyển giao phu tử nhìn một chút tàng như ngọc mới đầu quét mắt quá mơ h làm giả thủ đoạn tầng tầng lớp lớp càng làm cho người ta đau lòng là có người học nghệ không tin h tổn hại chân quý cổ vận phung phí của trời mới đầu nàng còn tưởng rằng t r ư ơ n g này b ả n dập là chu du mấy văn tiền từ hàng rong c ũ mua được xem xét phía dưới ừ m tăng như ngọc một đôi mắt đẹp trừng tròn xoe b ả n dập pha tạp tân ký hơi có vẻ mơ hồ chi tiết càng xem càng có ý vị nàng từ nhỏ đến lớn thấy qua chân quý bản dập vô số k ể sớm đã dưỡng thành giám định ánh mắt chu sư minh ngươi có thể nhặt được bảo tăng như ngọc ngọc thủ nâng bàn dập có phần yêu thích không nỡ rời tay từ chỗ nào có được xuống nông thôn đường qua một cái thôn từ nhóm lửa l ã o h á n bếp nấu bên trong tức xuống thằng như ngọc nháy náy mắt gặt ta a tiếp xuống trò chuyện đàm luận khí bầu không khí rất nhẹ nhàng thằng như ngọc được người nuôi mắt nói chuyện lại dễ nghe khiến cho người như một xuân phong đúng rồi chu sư minh ngươi nghe qua lão giả thần bí cứu chữa bệnh điên nữ đồng sự tình sao chu du trầm mặc một chút trở về nói nghe qua phụ thân từng khay sư phó ra ngoài tìm h i ể u vị nào lão giả thần bí hành tùng nghe hắn nói đã đến sư minh lao ra không sai nhưng lão đầu chưa từng tới thôn chúng ta t h n g như ngọc nói, nói lấy thủ đoạn của hắn có thể là trong truyền thuyện kim ti những ụ t h ngày tiếp theo chu du lại nhiều hạng hành trình mỗi ngày đến tảng phủ báo danh tàng như ngọc được bạn dập ngày đêm nghiên cứu ban đêm đèn đuốc không tắt nấu hai mắt đỏ đỏ dù là như thế nàng trời sinh mỹ mạo cũng không thấy nửa điểm hao tồn ngược lại giống như là quảng hàn cung hạ phàm con t h ỏ tinh nàng và chu du giao lưu tâm đắc đối với bản dập giải độc có thể bày ra đồng thời trích dẫn kinh điển ý đồ tìm ra tương ứng hậu thế diễn biến văn tự bẹ cánh chu du cùng nàng tiếp xúc càng nhiều hiểu rõ càng sâu mới biết được vị sư mội này thuộc tính là thiên tài mỹ thiêu nữ nhân gia không chỉ dáng rất đẹp trí thông minh cũng cao nghiên cứu chữ t r i ệ n mạch suy nghĩ rõ ràng tường tận cử động cuối cùng liêu tất cả có thể chu sư minh mảnh này chữ viết khởi nguyên nhân đại ta đoán chừng tại thiên nhân kiểu đỉnh tiêu thất phía trước đi qua thẳng như ngọc nghiên cứu cuối cùng suy đoán ra cổ triện văn đại khái tuyệt tự tiêu chuẩn viễn cổ thời đại chung kết lấy thiên nhân kiểu đỉnh biến mất ở thế gian vị tiêu chí từ đó về sau phục cổ thiên nhân duy nhất cọc tiêu tiêu thất tất cả ra phái đường như măng mọc sau mưa bước lên trăm nhà đua tiếng thích thần giáo cùng kim tiên đạo chính là ở thời kỳ đó sinh ra căn nguyên chính là đối thiên nhân giải đọc khác biệt cho đến ngày nay rất nhiều thế gia môn phái đều đang kiên trì không ngừng thu thập thiên nhân cựu đỉnh bản dập ý đồ chứng minh nhà mình giải đọc là thế gian duy nhất chân lý bản dập chia hai bộ phận một làm vật trung gian một là văn tự t ă n g như ngọc đã suy đoán ra văn tự là thiên nhân cựu đỉnh phía trước tồn tại có cực khả năng lớn đến từ thiên nhân cựu đỉnh coi như vẹn vẹn có một bộ tàn phiến văn tự còn không đầy đủ cũng là giá trị liên thành chân phận rồi chu sư h u n h bản dập sự tình ta bảo đảm chỉ có ba người chúng ta biết ngươi không thể tiết lộ ra ngoài ra ngoài t như g n ngọc thần sắc nghiêm trọng chỉ sợ chu du không biết chuyện nghiêm trọng nếu là bị trong thành hai đại thế gia biết rồi chu du một nhà lập tức nên đón diệt v o n g họa chu du nhưng đương nhiên biết đạo lý này bản dập đã là han phục k h ắ t năm sáu tay xóa đi hết t h ể khả nghi manh mối nhưng mà thằng như ngọc vẫn chưa yên tâm chu sư minh bồi ta đi ra ngoài một chuyến ta chế bị vài thứ đem bản dập chuyển hóa nạ dù m ị vật chu du vô ý thức hỏi nói ngươi có thể đi ra ngoài sư minh bồi ta còn xin thay ta giữ bí mật tuyệt đối đừng nhường phụ thân biết a nguyên lai、like、là lén lút chuẩn đi, đi ra ngoài suy nghĩ một chút vẫn rất kích động trong n Như Ngọc mang theo một bộ mạng g theo che một mặt bộ đi a n g à i m ạ che chậm, mặt lại dày vừa phim ả bản n mạng căn đừng muốn nhìn rõ tướng ngay nam nữ không Trong phất p thậm chí ngay cả là nam hay là nữ đều thấy h treo một rõ rõ. mạo, bộ cửa, cả đều là là truyền hình cũng là gặp người mỏng trong suốt mạng che mặt căn bản chính là tình thú vật dụng trên đường nàng và chu du g i ả n giải g vì hắn an toàn chương này bản dập giữ lại không được lý do an toàn nàng sẽ lấy kim thạch khắc dấu thủ pháp đem bản dập tất cả chi tiết phục khắc tại vật thật bên trên môn này thủ pháp tên là kim thạch s a n băng cần đại lượng công cụ cùng người công việc mục tiêu là một nhà công cụ cửa hàng đi mua cần khắc dấu công cụ cửa tiệm kia là ta một vị sư m i n h mở đích mở tiệm duy trì sinh kế t h u ậ n liền tiếp theo nghiên cứu kim thạch chủ cửa hàng là một g ã văn nhân bởi vì nghiên cứu kim thạch chi tiêu quá lớn đi lên lấy phiến dưỡng ít con đường hắn nhìn thấy thằng như ngọc tới cửa có chút thụ sủng n h ự c kinh nghe nàng giới thiệu chu du biểu lộ chấn kinh nhiều đánh giá vài lần mời vào bên trong đợi một lát đem hai người mời đến gian phòng về sau liền tự mình thu xếp gọp đủ thằng như ngọc cần công cụ ngoài tiệm một cái m ư ơ i một m ư ơ i hai tuổi tiểu n h á đầu chân trước chu du vào cửa hàng chân sau chạy chậm đến rời đi nàng thờ hồng hộp trở lại thầ tìm được đang đăng hờn d ỗ i t h ầ m tư doanh tiểu thư ta tìm được chu du rồi hắn ở đây đi dạo cửa hàng thầm tư doanh nghĩ thầm có thể tính bắt được hắn hôm nay nhất định muốn ngả bài đem lời nói rõ ràng ra cha và huynh trưởng quyết tâm muốn đem nàng gả cho chu du mặc cho khóc giống cũng không thể tránh được chỉ còn lại biện pháp duy nhất nhường chu du biết khó mà lui chính mình cự tuyệt thật vất vả tìm được chu du hành t u n g lần này vô cùng giải quyết dứt khoát đi nhanh mang ta đi tiểu nha hoàn hưng phấn một chút đầu tiểu thư đi cửa hồng nơi đó không có người nhìn xem hai người một trước một sau vụ trộm chạy ra thầm ra một lát sau vũ già phát giác tiểu thư mất tích hét lên một tiếng té xịu tại chỗ t h m g i a triệt để làm thành hôn loạn đồng thời cái gì cũng đã chuẩn bị đầy đủ ngươi chính là tận nhanh về nhà đi chủ cửa hàng khó có thể tưởng tượng từ nhỏ đã là t h ụ c nữ tiểu sư muội thế mà đi theo nam tử giám c a n đ ả m tự mình đi ra ngoài hắn có chút kinh hồn t ă n g đảm phu tử nếu là biết rồi t ă n g như ngọc cách mạng che mặt nhàn nhạt cười đạo đa tạ sư m i n h chúng ta lần này trở về đi đến cửa t i ệ m lúc thập tư doanh cùng tiểu nha đầu gắng sức đuổi theo có mặt rồi một đường chạy chậm có chút thở hồn hện tiểu nộn bàn tay đặt tại trên đầu gối không ngừng thở dốc xứ trắng vậy khuôn mặt đỏ lên thành quả táo. chu du có thể tính tìm được ngươi rồi hô hô hô chu du nhìn thấy thứ tam nhãn mới nhận ra cô bé trước mắt là thẩm tư doanh nhân thể chất quá yếu mới chạy mấy bước liền thở thành d ạ n g này lui về phía sau có thể làm việc nhà không sống mạng che mặt che lấp t ă n g như ngọc lộ ra nụ cười nghiền n g ấ m quả nhiên đi ra ngoài thì có kinh hỉ cái này không liền bắt gặp c h ú sư huynh đích tình thích tranh c h ấ p ân co vẹn h ư cô bé đối diện là thẩm gia tiểu thư một kẻ thương gia nữ chu du ta đây lội qua tới là cảnh cáo ngươi đ ư n g si tâm vọng tưởng trèo cao nhà ta ta thẩm tư d o n h coi như cả một đời không gả ra được cũng sẽ không gả cho ngươi người tốt nhất chủ động cùng ta cha nói rõ ràng đoạn mất cái này cái cọc việc hôn nhân vọng tưởng bằng không cha ngươi cũng đừng hỏng tại nhà ta làm chu du nhìn xem nàng dương nhanh muốn vớt nói tự cho là ác độc đả thương người cảm giác phải có chút b u ồ n c ư ờ i việc hôn sự này là nhà các ngươi muốn cầu cạnh ta mà không phải là ta chủ động hắn cười lắc đầu đang muốn nói cái gì một bên tặng như ngọc không làm thương gia nữ khẩu khí thật là lớn chu du là tặng phu tử đệ tử bằng ngươi cũng xứng nói hắn nàng vén lên mạng che mặt chất vấn thương nhân nhà chẳng lẽ liền không có giáo dưỡng sao một bên chủ cửa hàng sư hình nhìn thấy nàng vốn mặt hướng lên trời ánh mắt tại chỗ biến mê ly thập tư doanh nguyên bản nổi giận đùng đùng nhìn thấy t h n g như ngọc vô ý thức túi đầu trong lòng dâng lên một hồi hổ thẹn sau lưng tiểu nha đầu há to mồm trên đời làm sao có thể có so tiểu thư càng đẹp người thật ra lão gia đã từng cầu ba năm phụ thân ta mới cho hắn viết một bộ bảng hiệu thật ra tiểu thư ta cho n g ư ơ i biết bây giờ c h ú t du đi theo phụ thân ta học văn do đó cái này cái cọc việc hôn nhân không phải hắn trèo cao mà là ngươi trèo cao hắn lấy ngươi bồ liễu chi chất nếu không phải sinh ở thương nhân nhà đời này mơ tưởng gà đi thứ tư doanh o a một tiếng b ụ n mặt xông ra ngoài tiệm phi nước đại về nhà tiểu nha đầu đuổi đến liền giày đều rất rồi thiên tài mỹ thiếu nữ hơn nữa ác miệng bất quá ta ưa thích chu du hướng tằng như ngọc dơ ngón tay cái lên lập tức nhắc nhở nàng thả xuống mạng che mặt ngoài tiệm càng ngày càng nhiều người qua đường nhếp vu mặt của nàng ánh sáng nhao nhao dừng bước lại đi cả nhắc quan sát mắt thấy muốn xuất chuyện t ă n g như ngọc t h á lưới đem mạng che mặt bung ô xuống lập tức vang lên thất vọng thắng thanh các người hai vị từ cửa sau đi thôi chủ cửa hàng than thở mời bọn họ đi vào tiếp tục đi lên cửa dẫn phát dấm đạp sự cố làm sao bây giờ. Hình chu i ế du à n gian h thời cho i v ệ không á t tử sư mở m i Trước khỏi n h c có chút tay Phủ náy dù sao đối phương là vì mình ra mặt chợt có một ngày cốt tiếng cười vang lên lần này bế quan khổ luyện có phần có hiệu quả đột phá khí huyết bốn đoạn chính thức bước vào khí huyết trung đoạn nhưng mà khí sắc càng ngày càng quỷ dị sắc mặt tái nhập như tờ giấy nhưng ngũ quan bao phủ một cỗ nồng đậm như mây tinh lực thật giống như đem cốt tủy chỗ sâu tinh huyết rút ra bổ sung đến bên ngoài thần quanh thân đây là cái gì tả môn mỹ thuật k hắn u khu, đ thử u y qua ta bên này mới dám mạo hiểm sử dụng t h ụ du minh lộ ra từ hắn thanh tuyến nghe được đến một cỗ thịnh vượng hư hỏa biết tưởng hóa lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá báo thù hắn không có hỏi tới có đáng giá hay không mà là nói nói dự định như thế nào độc thủ ta liên lạc lục trí cương lấy hắn xung phong ít nhất diệt đi kim hạc sơn một người học trò đồng thời lấy độc trưởng đả t h ư ơ n g kim hạc sơn tường hóa phân tích nói người này cẩn thận thâm trầm từ trước tới giờ không đem không nắm chắc giao dám nói như thế nhất định có mưu đồ kim hạc sơn võ sư thể xác bị độc trưởng suy yếu người ta liên thủ thì có nắm chắc tất thắng còn lại còn có ba cái khí huyết đệ từ đâu muốn chu sát manh thú trước phải nổ móng răng đây là điên chi không phá chân lý chu sư đệ thừa dịp lục trí cương trước khi độc thủ người ta liên thủ giải quyết những đệ tử khác nhất thiết phải ra tay toàn lực kim hạ sơn bốn người đệ tử một cái phía sau đoạn hai trong đó đoạn một cái đoạn trước chu du hóa thân lục trí cương lấy khí huyết cổ k h ô n g chế lý sùng h ạ n mạnh nhất khí huyết phía sau đoạn đã nhạy phản còn lại ba người đệ tử chu du cùng tưởng hóa cũng là khí huyết trung đoạn có nắm chắc liều cái đánh bất ngờ được nhanh chóng đậu thủ miễn cho đêm dài lắm rộng lần này ra khỏi thành sẽ không kiếm c ơ rồi trực tiếp có tưởng hóa đánh yểm trợ liền nói ra ngoài làm việc phụ mẫu hơi kinh ngạc lúc này mới trong nhà nghỉ ngơi bao lâu nương còn đặc biệt chuẩn bị quần áo thay đồ và g i sạc cùng l ư ơ n khô vụ trộm kín đáo đưa cho hắn một chút tiền trên đường mời khách cá cơm chu du cùng tưởng hóa ra khỏi thành về sau lần này vây rết kim h ạ n sơn hạng mục mở ra thí luyện hạng mục vây rết sơ cấp võ sư kim h ạ n sơn địch nhân ba người phù hợp mở ra chiến trường góc nhìn điều kiện n g ư ơ i đảm nhiệm mai hai phù hợp mở ra hình chiếu phân thân điều kiện chú thích giới hạn thí luyện hạng mục giai đoạn chiến trường góc nhìn cùng hình chiếu dành thời gian cho việc khác hai người tuyển một hình chiếu dành thời gian cho việc khác thực sự là ngủ gật tới gối đầu bảng cấp cho toàn bộ chức năng mới nhường sầu lấy không dành ra thời gian được t r ụ du vui mừng quá đỗi mở ra cái này công năng c h u du có thể xuất hiện cái thứ hai hình chiếu từ vẻ ngoài nhìn không được như sơ hở nhưng không thể đục vào bản thể cùng hình chiếu có thể tự do hoán đổi thật giả khó lường quan trọng là phối hợp hư diện áo lót công năng hiệu quả có thể xương thần kỳ đã như thế c h u du có thể đồng thời lấy bản thể cùng lục trí cương thân phận xuất hiện tham dự trong hạng mụ mặc dù không có thể đồng thời xuất thủ nhưng có thể hoán đổi hình chiếu thay nhau thi triển tiến công không lộ sơ hở so sánh dưới chiến trường góc nhìn tác dụng không lớn địch nhân ở minh bọn hắn ở trong tối sớm đã liếc qua tới ngay ta tuyển hình chiếu dành thời gian cho việc khác tru du lòng bàn tay ngọng n g o ạ thư diện phun ra lục trí cương khuôn mặt dung nhập vào phân hóa ra trong hình chiếu bảng dựa theo hắn ý nghĩ chỉ điểm đem lục trí cương hình chiếu đưa lên tại ngoài trăm thước mới vừa bắt xong liền nghe được tưởng hóa nói nói chu sư đệ độc nhạn lục trí cương người này chúng ta chỉ cần đề phòng hắn đâm lưng ách chu du hiếu kỳ hỏi nói hắn không phải tưởng sư huynh thỉnh đến giúp đỡ sao l u y ệ n độc trưởng phần lớn trời sinh tính hung ác nham hiểm tính tình cổ quái không thể lấy thường nhân lý lẽ đối đãi tóm lại muốn vạn phần cẩn thận tưởng hóa còn móc ra một cái giải độc đan đưa cho hắn ngậm tại cái l ơ dưới lo t r ư ớ khỏi hoạ chu du dợ khóc dở tường hóa cử động lần này cũng là một mảnh hào tâm ngay cả có chút dư thừa lại nói hắn nói độc nhạn nói xấu đến tột cùng xem như sau lưng vẫn là ở trước mặt một lát sau hình chiếu từ đằng xa bay sẽ tới cùng tường hóa chu du hai người tụ hợp lục trí cương ngươi đến thật nhanh tường hóa tiến lên hai bước hướng đối phương giới thiệu bên người chu du đây là ta sư đệ sắp xí hổ chu du ừ m hắn không phải là bị trục xuất v õ quán hay là sư đệ ngươi a lục trí cương quét mắt chu du hỏi tường hóa nặng khuôn mặt nói nói không có quan hệ gì với ngươi chúng ta dựa theo ước định làm việc sau đó ngươi sẽ có được ta hứa hẹn đồ vận tình huống thay đổi chưa đủ lục trí cương đột nhiên một câu nói nhường t ư ở n g hóa sắc mặt cũng thay đổi người muốn trả giá chu du ở một bên trầm mặc không nói tất nhiên lục trí cương mở miệng hắn tự nhiên hoán đổi thành hình chiếu cũng không phải trả giá mà là ta dò xét qua tình huống muốn đắc thủ độ khó rất lớn lục trí cương thẳng thắn nói do đó ta bỏ ra một kiện bảo làm đại giá động thủ phía sau thu hoạch kỳ hiệu đã như thế huyết thần điện liền không đủ ta còn muốn một thứ mà thôi người muốn cái gì tường hóa hỏi lục trí cương nếp miệng cười ta muốn q u y n của hắn bộ không thể nào Đó là gia phụ gì phụ thân thể, tưởng mô cận mô không cái c ế t cũng sẽ k h chắp tay nghĩ h ư ờ n c o sáo, trong đo người. Lục Chí cương, nhắc nhở hắn, Kim Hạc Sơn quần cùng sẽ không ngươi cần bên ngươi lượng đo một cái nặng nhẹ. Tường hắn nguyên bản n g ước Kim hai cái cuối hai cái cái, cái Lục là Hạc có chỉ mặc, Trí tra ta một một ra, hóa h trầm sẽ suy đều là, m ộ tới cái khác sáo lưu cho chu sáo Không thù nghĩ quần lưu du lao. làm t lục trí cương công phu sư tử ngoạn tập trước khi động thủ yêu cầu quyền sáo thời gian không đợi người được ta đáp ứng ngươi tường hóa cơ hồ đem răng cắn nát suy nghĩ đi qua nên n như thế nào để bù chu du đáy lòng cũng đối lục trí cương càng thêm bán hận tốt nhất hắn và kim hạc sơn đồng quy vô tận chính mình một phân tiền không cần xuất được một lời đã định ta đi trước một bước lục trí cương ta t à nợ n nụ cười ta không tin được ngươi biết ngươi cũng tin không được ta đại gia chia ra hành động vừa dứt lời lòng bàn chân hắn b ù i đất vung lên trong khoảnh khắc biến mất ở trước mắt hai người tường hóa nhìn xem hắn bóng lưng trong lòng lo âu và kinh hỉ sen lẫn thành loạn như ma tuyến vui mừng là có này cường viện chu sát kim h ạ sơn xác xuất thành công cao hơn lo lắng như là cùng dạng này người giao tiếp đâu chỉ tại bảo hộ lộc phong hiểm rất lớn tấu chương song chương hai trăm ba mươi b ố phiên vân phúc vũ đặc sắc chương hai trăm ba mươi b ố phiên vân phúc vũ đặc sắc bên ngoài trấn có một mảnh h ạ c nhóm tụ tập bãi sông dựa vào núi ở cạnh sông phong cảnh tú lệ bãi sông tôm cá g i à u tụ tập hấp dẫn đại lượng phi h ạ c đặt chân kiếm ăn uống nước bầu trời cả ngày xoay quanh lên xuống kim hạc sơn mỗi tháng đều tới đây quan sát h ạ c nhóm hình thái để tôi luyện tinh thần mình quen công mỗi lần ra trấn đi tới bãi sông bốn đại đệ tử tất nhiên t h y hành đi theo làm t h y tùng phục thị hắn lần này cũng không ngoại lệ bãi sông bốn phía hạc rẽ tường trận khi thì như thổi c khi thì tiếng như xé vải s ô n g thẳng lên trời từng cái khoác lên vũ áo khoác đôi chân dài cao ngạo l ê n h cốc không coi ai ra gì vung lấy mỏ chim trải vớt lâm vũ ngẫu nhiên có phi hạt giãn ra rộng lớn cánh dán vào mặt nước bay lượn điểm ra liên tiếp gợn sóng sau khi mổ ra vui sướng hùng hổ tôm cá c á c cặp g ờ i vô cùng đắc ý bãi sông bên trên đất bằng kim hạc sơn cùng bốn người đệ tử bó tay đứng im lặng quan sát hạt nhóm trăm dạng muôn vàn tư thái hạt rẽ quyền là mô phỏng sinh vật quyền công dẫn vào sinh động tự nhiên phi hạt tư thái đối với tinh thuận quyền pháp có lợi thật lớn bọn hắn chỉ sợt đá một mảnh nguyên bản tầm thường mặt nước đột nhiên xuất hiện không tầm thường nô lên từ bên bờ nhìn lại giống như là một con cá lớn tiềm dưới đáy nước phi tốc tới gần nhưng mà kim hạ c sơn quay đầu nhìn lại lập tức biến thành s ù lông chim tước hét lớn một tiếng người nào đi ra có người giấu dưới đáy nước hơn nữa không có hảo ý là địch không phải bạn bốn người đệ tử như ở trong mộng mới tỉnh tại trên địa bàn của bọn hắn lại có thể có nhân d á m c a n đảm ám sát sư phụ thực sự là cầu đảm bảo tiên không ra có phải là hay không ta nhờ ngươi biến thành một con cá chết kim hạ sơn đầu đầy tóc xám n ộ tung đây là hạc, quyền bên trong, kinh sợ hạc dương vũ dấu hiệu mang ý nghĩa một cái nháy mắt khí huyết trong nháy mắt buộc phát đến trạng thái đ ỉ n h phong hắn giờ tay đối với mặt nước đánh ra một quyền n g u y ê n lai hắn một mực mang theo q u y ề n sáo q u y ề n sáo đi qua đặc biệt luật chế sớm đã không phải diện mạo v ố n có mà là lộ ra thanh đồng lộng lẫy từ nắm đấm thoát ly khổng lồ quần ảnh n g n ở chân nhắn như gương trên mặt nước cũng không tóe lên bọc nước thế mà vỡ thành hai mảnh thiên hạ đến thì không gì bằng thủy kim hạc sơn có thể hóa nhu thành cường đủ thấy quyển của hắn công không thể coi thường mặt nước n ư ớ ra g ấ u ở phía dưới mai phục người không thể nào ấn nút nhảy lên một cái kim hạc sơn hôm nay lấy tính mạng người, để mạng lại. ẩn nút người đang khi nói chuyện bốn phía nổi lên một hồi đ ư c phong bốn phía mặt nước hiện lên từng mảng lớn trở nên trắng bụng cá chết cách gần đó phi hạt nhóm nhao nhao biến bệnh mau mau một đầu vừa ngã vào bờ sông kịch độc trước nay chưa có kịch độc chết đi tôn cá cùng phi hạt tắt thở phía sau thi thể cấp tốc hư thối trong không khí tràn đầy h ồ i thối độc nhạn lục trí cương nhị đệ tử đ ỗ vọng hạc vừa kinh vừa sợ đưa tay ngăn ở kim hạc sơn trước mặt sư phụ đi mau người này hung danh chiêu một tay độc trưởng xuất thần nhập hóa đối chiến võ sư có một chết một bị thương chiến tích dấu dưới đáy nước đánh lén lại là hắn đến cùng vì cái gì không kịp ngâm nghi nữa tam đệ tử thiệu trung hạc tứ đệ tử thành hiếu hạc tả h i ế u bao sao nhảy lên một cái tử giơ không trùng xoay quanh b ổ n h à o tả h i ế u bao sao lấy đem lục trí cương chặn lại tại ngay phía trước kim hạc sơn không n ú c ních hắn đại đệ tử lý sùng hạc cũng không động lục trí cương độc trưởng chỗ kinh khủng ở chỗ ám sát ban ngày ban mặt chính diện cường công không chiếm ưu thế bọn hắn sư đồ năm người đàn c h ả n g còn có thể sợ hắn đi lục trí cương là ai chỉ điểm ngươi tới nói kim hạc sơn mặt chấm như nước hắn thủ quá nhiều người nhưng có năng lực thuê độc nhãn có thể đến được trên đầu ngón tay trong lòng hắn đằng đằng sắc k h í muốn bắt được chủ sử sau m à n dinh môn bóp nát cả người sơn quốc khiến cho kêu lên ba ngày ba đêm mà chết sư phụ một đầu tặc đ i ể u mà thôi không nhọc lao nhân gia ngài tự mình đọc thủ đ ệ t ử n g u y ệ n ý tay h cơ k h ổ đại đệ tử lý s ù n g hạc tại hắn bên mở miệng x i n chiến kim hạc sơn nghe vậy nhẹ gật đầu lý s ù n g hạc là tức hết phía sau đoạn có thể cầm x u ố n g đ ộ c n h ạ n lục trí cương mặc dù hắn gần nhất chịu phong làm cái gì giới sắc nhưng thực lực vững vàng t ứ đại đệ tử đừng đầu là hắn đắc lực nhất cái tay đi thôi vừa dữ lời kinh phong gạc hét không có sông về phía trước ngược lại dành n g ọ sông thằng kim hạc sơn. Lý Sùng hạc đại lại dám đánh lén dân sư biến cố này quá mức đột nhiên đệ tử khác vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ là phản ứng sẽ dùng mười cái hô hấp phốc phốc lý sùng hạc hai tay cong thành câu c h ả o nhảy lên nhảy tại kim hạc sơn sau lưng một mực móc ở hai bọn hắn p h i ế n xương bà v a i h ạ c c h ả o sắc bén như câu đao theo xương khớp cám bảo am hiểu nhất k hóa địch then chốt kim hạc sơn tự tay truyền thụ cho s á t chiêu bây giờ bị dùng trên người mình lý sùng hạc vì cái gì kim hạc sơn không chút hoang mang hắn hơi dùng sức liền có thể bắn bay lý sùng hạc nhưng hắn muốn biết đối phương vì cái gì phản bội lý sùng hạc không có trả lời, hắn hai mắt đã sớm bị k h nếu như không chê thân nghĩ. tâm tư phải xác định người trước mắt là mình dạy mấy chục năm đại đệ tử hắn thậm chí tưởng rằng người bên ngoài già trang kim hạc sơn bồi dưỡng đệ tử đi tinh anh con đường chọn ưu tú mặt tuyển bốn người đệ tử cũng làm thành nhi tử chú tâm vung trồng lý sùng hạc thu làm môn hạ trước sớm đã điều tra thanh trừ bối cảnh tuyệt không phải cựu nhân gì hậu đại hắn thực sự không nghĩ ra tại sao muốn đột nhiên trở mặt thậm chí không tiếc khí huyết tự bạo đánh cái so sánh tưởng hóa cùng hắn có không đội trời chung giết cha thù hận đều không hề nghĩ rằng dùng khí huyết tự bạo chiêu này quá đần quá ngu hoàn toàn không cho mình đường lui kim hạc sơn dưới tức giận võ sư thể xác lực lượng kinh khủng bộc phát đem lý sùng hạc từ sau vung ra phía bên phải lý sùng hạc hai mắt đỏ bừng ôm hắn vai phải bành trướng thân thể ba một tiếng nổ tung đông bãi sông nổ ra một cái đường kính mấy chục mét hô to vô số đá cội đánh h ạ c nhóm máu chạy khắp nơi trên đất còn lại ba người đệ tử ai ưu vài tiếng thế mà bị đá quội đánh khắp cả người máu ứ đạo bùi đất tiêu tan về sau lý sùng hạc triệt để hôi phi yên diệt kim hạc sơn thân thể lộ ra hắn vai phải nguyên bản bị lý sùng hạc ôm là tức huyết nổ tung điểm trung tâm trực tiếp bị nổ g ã y rồi toàn bộ cánh tay phải giống như bị chặt đánh gãy rể cây thân cảnh vẹn vẹn lưu lại một đường lắc lư lắc lư siêu bóng người lướt qua nhanh như thiền điện đem cánh tay phải nhẹ nhõm kéo đứt lấy đi độc nhạc lục trí cương kim hạc sơn cả mắt đều là cựu hận hắn không phải người ngu đoán ra lý sùng hạc tự b ả o là âm n h u của đối phương lại nhìn lục trí cương từ cánh tay phải lột phía dưới quần sáo âm thanh từ từ đi xa đồ vật ta nhận đừng đuổi theo ngươi đã tự thân khó đảm bảo b ấ t chút khí lực dự bị hậu sự đi g i ấ u ở cách đó không xa tưởng hóa thân thể chấn động biết mình cũng lại không giấu được cục diện trước mắt vượt qua dự ký đích hảo lý sùng hạc chết kim hạc sơn đánh gây đi một tay s o kế hoạch độ khó lớn biên độ giảm xuống chu sư đệ đậu thủ chu du cấp tốc hóa đổi lục trí cương trở thành hình chiếu chủ thể trở lại chu du trên thân tấu trương song chương hai trăm ba mươi lăm giết tiểu nhân tài đầu giả chương hai trăm ba mươi lăm giết tiểu nhân t á i đầu giả trên bờ sông hỗn loạn tư ơ n g mừng loạn chập trùng dạng mạch nước ngầm không nghỉ mặt nước trôi nổi lộn xộn lông vũ cùng hiện ra bọn máu trọc lãng lý sùng hạc tự bạo mang tới dư ba chưa lắng lại lăng lệ hung mạnh đánh lén thừa dịp hỗn loạn phủ xuống tường hóa cùng chu du không hẹn mà cùng s ô n g ra chỗ ẩn thân c h ầ m m ặ t không nói gì thậm chí không dùng ngôn ngữ cùng ánh mắt giao lưu đã đạt đến vô cùng ăn ý tình cảnh cơ hội khó được nhất định phải nhanh chóng ra tay bằng không đợi đến đối phương tỉnh lại không công bỏ lỡ tốt đẹp cơ hội tốt tường hóa tìm tới là nhị đệ tử thiệu trung hạ hai vị này là tức trong máu đoạn lý sùng hạc sau khi chết đã là kim hạc sơn đệ tử mạnh nhất thực lực tốt tác tử quả nhiên có chuẩn bị mà đến đ ỗ vọng hạc từ phía sau lưng rút ra một mụn đoạn thương đầu thương hiện lên thon dài mò hạc sắc bén làm thịt dài thiệu trung hạc binh khí nhưng là một n g ụ m tinh thiết mâm tròn mâm tròn biên giới là t r ù n g điệp lông vũ tạo thành răng cưa hai người binh khí đều có đặc điểm đoạn thương giỏi về tấn công mâm tròn phòng thủ hợp lại uy lực không giống như lý sùng hạc yếu bởi vậy có thể thấy được kim hạc sơn tại bồi dưỡng đệ tử phương diện hao tốn rất nhiều tâm huyết duy nhất không đủ ở chỗ bọn hắn không phải khí huyết phía sau đoạn hai cái binh khí lại không phải khí huyết thần minh uy lực giảm bớt đi nhiều tường hóa lướt về phía hướng đô vọng hạc mặt bay nào nồng nặc mùi máu tanh hiện ra h ư n g vang đem hắn khuôn mặt chiếu lên đỏ tươi một mảnh huyết xa trưởng cách không phát lực phương viên trong vòng trăm thước nhưng phàm là người tập võ thể nội khí huyết lập tức sôi trào lên nô kim hạc sơn tại đệ tử dưới sự che chở đang chuyên tâm khép kín tay cụt vết thương đột nhiên xoẹt xẹt rách âm thanh vốn đã ngừng vết thương chảy máu lập tức nước tóc ra hắn chú ý tới tường hóa đậu thì ra là người cái này chết Lập đâm tới. trong ứ c cười chốc ủ lát đầu thương đâm thủng không khí phát ra vụ vụ giống như thê lương tiếng hạc rẽ có xuyên qua thiên linh bén nhọn rét tấu xương bốn phía khí lưu lăn lộn phát ra mảng lớn dày đ ặ t lông vũ gần sóng mắt thấy tưởng hóa sắc bị cuốn vào trong đó đột nhiên hắn há mồm phun ra một đoàn huyết quang huyết quang tụ hợp vào lòng bàn tay lúc này thi triển ra huyết sa trường tuyệt chiêu khổ hải hàng xa đều là cốt đục gột rửa thiên hạ người chết vắng s i n h nồng nặc trong huyết quang tưởng hóa s o n g trường đánh ra tay phải trực tiếp bị đoạn thương xuyên qua huyết quang văng khắp nơi vừa thấy mặt liền bị thương đ ỗ vọng hạc sắc mặt trở nên kém đầu thương bị đối phương trường cốt khóa lại tiến thôi không được cùng lúc đó tưởng hóa một cái khác huyết trường xẹt qua hình cùng từ khía cạnh mánh liệt vỗ tới đông huyết sa trường ở giữa đố vọng hạc huyết đục chi khu khí kinh xuyên qua xa xa nhìn lại giống như một căn cột máu đem hắn đính tại trên bờ sông ha ha song thân hình hổ ta một cái đánh hai người chu du chính diện đối đầu thiệu trung hạ c lúc bị sơ sót tiểu đệ tử thành hiếu hạ cũng c không cam chịu tỏ ra yếu kém vây quanh bọn hắn mai phủ cám sát đều biết trước tiên yếu phía sau mạnh không có lý do địch nhân đều là kẻ ngu không biết tập trung ưu thế binh lực đánh gãy một đường hai cái này khí huyết đệ tử hạ quyết tâm liên thủ trước tiên giải quyết chu du lại đi vây quanh tưởng hóa thiệu trung hạc nâng cao mâm tròn che khuất hơn p â n nửa thân thể chập dãy ba động mầm tròn xoay tròn bay v ụ lông vũ hình dáng kinh lực bành trướng gấp m ư ơ i như là cao nhanh chóng xoay tròn chu du vừa vọt tới phụ cận đối mặt chính là như vậy một bộ khó giải quyết cục diện tiểu tử để mặt lại thành hiếu hạc không chịu cô đơn từ phía sau lưng khởi s ư ớ n g đánh lén tạo nên sợ bóng sợ gió khẩn trương cục diện hạc rẽ quyền gián điểm là xào trá hữu ác ra quyền như mỏ hạc mổ một cái hút lấy c ố tủy t nuốt luôn nội tạng thợ đá khai sơn lấy thạch dùng c ố t chim chính là bắt t r ư ớ c mỏ hạc hình dạng hắn tay không ra quyền đông đông đông đánh sau chu du cõng như mỏ hạc đào thịt hận không thể cắn xé phía dưới mạng lớn hết đ ụ nhưng mà chu du vận khởi nguyên thiết y phòng ngự, cảm giác như gai không đúng c h â nữa không đáng giá nhắc tới đánh đủ、chưa? lên cho ta hắn nhẹ nhàng d ã n ra hai tay nhổ cụ cải đồng dạng đem hắn nhấc lên đỉnh đầu hổ trào móc vào eo bên trong đi ngươi sau một khắc Chu du hai tay phát lực trực tiếp đem thành hiếu hạc ném tới hắn sư huynh đỉnh đầu thiệu trung hạc đang cao tốc xoay tròn mâm tròn phòng ngự Chu du đột kích không n g ờ bóng đen từ trên trời r á n xuống trực tiếp c u ố n vào trong nước dẫn xuất không sợ chết tôn cá lộ đầu nốt luôn thành hiếu hạc lúc rơi xuống đất còn chưa có chết hai chân đều cắn nát nhìn xem trơ trụi bẹn đùi như cùng ở tại nằm mơ giữa ban ngày Vừa vừa kinh bên sợ ở thiệu r tròn o n vận g mâm tốc quay ơ chậm lại, chậm h lại, lại. i t trung hạc không định chủ tâm thần hắn ngờ tới khẳng định có một cái là quyền công đánh ra huyết ảnh hắn đang quay lưng nhất truyền dùng mâm tròn vọt tới bên phải đồng thời ra quyền công kích bên trái hổ ảnh đã như thế cả công lẫn thủ vô luận bên nào thật sự đều không công vào nổi bọn hắn sau l ư n g thế nhưng là có sư phụ chỗ dựa một khi sư phụ phản ứng lại chính là chỗ này chút không biết tự lượng sức mình bọn chuột nhắc tự k ỳ chuyện phát sinh kế tiếp vừa xa khỏi liếu thiệu trung hạc nhận thức một cỗ to lớn cự lực rơi vào mâm tròn bên trên trực tiếp đem bằng phẳng mâm tròn bình diện đầy l õ m xuống hắn mặt này mâm tròn không phải khí huyết thần minh nhưng cũng dùng tài liệu chân quý nhưng mà tại cao thủ chân chính trước mặt không chịu nổi m ộ t kích thiệu trung hạc đích cổ tay đều nhanh bán mất gánh nặng trong lòng liền được giải khai quả nhiên bên phải mới là thật sau một khắc hắn ngả vào bên trái cánh tay trực tiếp bị hai cái hổ trào n Dét thấu xương k ị chu liệt đ a nhức, lên chẳng cảnh. phế, theo huyết thảm Chu đục tê tâm liệt phế, kèm theo huyết đục bay lên thảm liệt kèm bay du trực tiếp b ẻ gãy cánh tay của hắn một c ư ớ c đá vào mâm tròn bên trên trầm trọng cứng rắn mâm tròn khảm vào bên trong xương sọ thiệu trung hạc chết tại binh khí của mình hạc hơi thở dưới bàn chạy theo tay lại đến đắc thủ thô sơ giản lược tính toán cũng mới không đến một trăm hô hấp thời gian chu du đưa mắt nhìn lại khi thấy thi thể của đ ỗ vọng hạc mềm mềm rơi trên mặt đất thất khiếu chạy ra tiên diệm yêu dị huyết tường hóa cũng đắc thủ kim hạc sơn bốn người đệ tử chết ba cái còn sót lại thành hiếu hạc cũng là phế nhân nanh vớt đã bị nổ sạch、sẽ. t ư ở n g hóa nhấc lên đố vọng hạc đoạn thương chu du bước lên mâm tròn một góc hai người đối mặt hai mắt không hẹn mà cùng hướng kim hạc sơn ném đi qua kình lực quán chú hóa thành hai đạo bóng đen kim hạc sơn nâng lên còn sót lại cánh tay nhẹ nhàng vung động một cái chỉ có một chút đoạn thương trực tiếp tại hắn lòng bàn tay đụng thành một đoàn vạn b ẹ o s á t vụn mâm tròn bị nhẹ nhàng gầy ra xoay tròn lấy bay lên đỉnh đầu không trung sau khi hạ xuống ngã thấp hai b ắ t hữu sớm đã thấy không rõ bộ dáng ban đầu tiểu tự nhìn kỹ đây là người cha ra hắn dương lên trên tay quần sáo, tưởng hóa nhìn chầm chầm quần sáo trong mắt trận lên huyết hồng tấu chương xong chương hai trăm ba mươi sáu trình ư cương, người người sư. Tường n cánh quyền thân còn sơn trong g giết cái kia cái di hải, còn tại kim trí chặt đứt tay, từ một tay. t hạc. khắc hóa phụ hạc Lục lấy ra r đeo sáo vũ độ nào đó nói võ sư ra người chế luyện quyền sáo cũng là khí huyết thần minh hơn nữa phẩm chất tuyệt hảo bình thường mang theo trên tay mỏng như cánh ve một khi khí huyết thôi phát có thể tùy tâm ý biến hóa hoán đổi quyền t r ư ờ n g chảo câu chỉ đủ loại hình thái càng khó hơn chính là quyền sáo lực phòng ngự cực mạnh bình thường đổ sắt dầu sôi lửa bỏng cùng kịch độc đối mặt tầng này phòng ngự át gặp suy yếu tổn thương giảm bớt đi nhiều chu du độc trưởng mọi việc đều thuận lợi lại tại võ sư r a người chế luyện quyền sáo phía dưới đục vách tịch độc không đánh vào được chư phi dùng khí huyết thân binh chu du vô ý thức nhìn về phía tường hóa hắn vì hôm nay báo thủ chủ tính đã lâu không thể nào không làm chuẩn bị kim hạ sơn mới vừa xuất thủ chính là độc nhạn lục trí cương người này độc trưởng lợi hại tường hóa đột nhiên mở miệng không có đề cập phụ thân bị hại huyết hại thâm i ử u phản mà đàm l u ậ n lên lục trí cương vừa rồi hắn thao túng n g ư ơ i đại đệ t ử phản bội đánh lén nổ gậy ngươi một cái cánh tay chỉ cướp đi ngươi tay c u ộ rời đi ngươi suy nghĩ kỹ một chút không cảm thấy kỳ quáo sao chu du nhét miệng âm thầm cười vị này tưởng sư huynh ánh mắt sắp bén vẫn là không thể gạt được hắn nha kim hạ c sơn đột nhiên cảm thấy vết thương hơi tê dại giống như là ngủ trưa lúc gác bách thời gian quá dài dẫn đến huyết dịch cảm giác không xuống sẽ trong lòng hắn c h ầ m xuống không tốt trúng độc không sai vừa rồi hắn cướp ngươi tay cụt là hiểm hộ kỳ thực là lạng yên lấy độc trưởng l ư ớ t qua vết thương ngươi giờ này khắc này kịch độc trưởng lực đã theo bại lộ huyết đục xâm nhập thể nội tường hóa đạm nhiên nói nói ta lại lấy huyết sa trưởng dẫn ra phương viên trăm mét khí huyết sôi trào thôi phát kịch độc tốc độ vận chuyển kim hạc sơn, ngươi tường hoa nói đến đây hét lớn một tiếng chu sư đ ệ còn chưa đậu thủ cùng lúc đó bên cạnh hắn nổi lên một hồi gió tanh m ư a máu nồng nặc gây mũi dị s á t vị h ô n đến người hoa mắt vắng đầu bãi sông gần bên mặt nước bị h u y ế t quang n h u ộ m nửa mặt đỏ thấm giống như vừa phát sinh một trường g i t chóc phốc phốc thành hiếu hạc vết thương vốn đã ngưng kết chịu ảnh hưởng lại lần nữa băng liệt máu c h ả y như suối đã hôn mê kim hạc sơn hung á c cờ nói đến đến nhường ngươi chết ở ngươi trà trong tay huyết hải vô biên đồng quy vô tận t ư ờ n g hoa miệm mũi phun ra hai vẫy quang quanh thân lôi chân lông phun máu g i trong chốc l quân quân huyết phong xoắn ốc chuyển động từ bãi sông bút qua dựng lên lách qua kim hạc sơ n bên ý đổ từ phía sau lưng khởi xướng đánh lén một chiêu này linh động quỵ dị hoàn toàn ra đối phương đón trước kim hạc sơn mặc dù còn sót lại một tay phản ứng cũng không chậm ngón tay nhập lại thành một như thiểm điện đánh ra thấu l ạ n h một điểm h ạ c đình hồng hạc rẽ quyền s á t chiêu lúc ra chiêu nhanh như thiểm điện một khi trong số mệnh có thể đem địch nhân đỉnh đầu đ ư c bay người chúng chiêu đỉnh đầu bị tạc ra lô rách có cùng tiên huyết tại cường đại áp lực dưới suối phun giống như tuấn ra giống như một đoán ở rộ hoa hồng bởi vậy đặt ê n hạt đình hồng k một chiêu này gồm cả t à n nhẫn cùng phiêu giật rõ ràng là t á c tính mạng người s á t chiêu tư thái lại ưu đẹp đến nỗi người nhịn không được rơi lệ nồng nặc huyết quang bị nửa đường đánh gãy tường hóa kêu lên một tiếng đau đớn hắn mặc dù kịp thời tránh đi chỗ yếu nhưng vẫn là bị đánh trúng hình như mỏ hạc tắc kích đao như cắt đ ầ u hủ đem hắn ra đầu hất bay một tảng lớn đâm máu vô cùng dọn người hắn lăn lộn rơi mà chật vật không chịu nổi mắt thấy muốn bị kim hạc sơn nhấc chân giấm chết hoa、wow. một tiếng manh liệt hổ rít gào tiếng vang lên trụ dù tới sát hắn thi triển xong thân hổ hình quyền hóa thành hai đạo hổ anh, kim hạ sơn kịch độc trong cơ thể bắt đầu phát tác hắn lui lại hai bước lắc đầu đem choáng váng cảm giác gáp chế lại trước mắt đích đích xác s ắ c là hai đầu giống nhau như lúc m á n hổ h gầm thét nâng lên móng nuốt hướng hắn mãnh liệt nào tới đến hay lắm hạ cánh c thiên tưởng kim hạ sơn nâng lên q u y ề n x á o đánh ra lăng lệ thấu xương lực đạo r ộ i giữa bốn phương tám hướng toàn bộ bãi sông đều bị rửa sạch một lần từ không trung trang phục mặt đất hình dáng tướng mạo chỉnh thể tái tạo một bên đã vụn cắt sông phân bố hình dạng rõ ràng là bị con nào đó cực lớn phải đủ để che khuất bầu trời cánh lướt qua dấu vết lưu lại lại nhìn chu du đứng lặ lấy lưu ly thọ quan quyền ngăn cản một chiêu này kinh người uy lực mà tường hóa cùng thành hiếu hạc hai người sớm đã không biết thổi tới địa phương nào đi rồi lão c ậ u hôm nay là tử kỳ của ngươi chu du xuyên thấu qua cảm ứng biết trong cơ thể đối phương hủy vượt độc rắn đã ngọn n g u ồ n không có thuốc nào cứu nổi cứ việc kim hạ sơn mạnh giữ mã bên ngoài nhưng mới vừa kịch liệt giao thủ tiêu hao quá mức thể lực và khí huyết hư hao tổn đến kịch liệt là ta đánh chết các ngươi hai đầu tiểu lão hổ thì vương lão hổ hưng sư vân tội kim hạ sơn nơi nào sẽ đem chu du một kẻ khí huyết trung đoạn để vào mắt hắn một tay điều khiển năm ngón tay vung vẩy ra hắn ra từng mảnh từng mảnh trường ảnh đập ra vạch ra sắc bén chói hai tiếng xe gió chu du t h ở sâu cổ họng h ụ cục vá rội hổ bào ngọc dương cung mà không phát một tiếng kinh tâm động phách tiếng hạt rẽ che đậy lộ vẻ non nớt hổ khiếu kim hạc sơn ra quyền m ả n g lớn hạc cánh một dạng hư ảnh lôi kéo ra thật dài vết tích giống như bay mang vượt quanh hàn quỹ tích linh động phi bay t ẩn chứa uy mảnh bén nhọn sát thương hơi bất lưu thần cũng sẽ bị khoét mạng lớn huyết đủ chu du lấy song thân hổ hình quyền cẩn thận đọ sức càng đánh càng là kinh tâm động phách môn này quyền công sắc bén chỗ mảy may không hiện lên hai đánh một vây công vẫn là bị bức bách phải chật vật không chịu nổi hồ bao ngọc chu du nhắm ngay cơ hội cổ họng núp ních một đoàn trong suốt viên cầu p h u n g ra hồ bao ngọc đi lực bất p h ẳ m rơi vào chỗ ngực dù cho võ sư thân thể cũng cảm thấy hơi hơi n h ó i nhói có xuyên thủng phòng ngự phong hiểm kim hạ sơn hơi chút đình trệ lòng bàn tay huyết mục núp ních sắp tán loạn khí lưu nhào nàn thành hắn muốn còn nguyên còn cho chu du nhường hắn bị chính mình phát ra tuyệt chiêu nổ chết đột nhiên cái ó t chịu trọng trọng một chút miệ mũi ngửi được dị sát vị lại chúng chiêu là đánh lén một đạo bóng trắng đụng sau kim h chu du vọt lên cao mười mấy mét đưa tay tiếp lấy bóng trắng nguyên lai là cao lão trang võ sư xương đầu hắn mới vừa rồi là lấy hổ đầu chú y thủ pháp đánh ra cái này xương đầu lại cùng cấp nửa cái khí huyết thần minh l ự c sát thương mười phần phỏng đoán cẩn thận kim hạ sơn thủy não đã bị chấn phải giải tán một nửa bờ sông b ọ t nước bắn tung tóe tưởng hóa chui vạch nước mặt thoát ra lòng bàn tay không ổn định một đầu tơ máu giống như sinh mệnh giống như du đậu chu, sư đệ tránh ra. chu du nhẹ gật đầu tư thái mau lẹ làm hổ nhảy hình dáng kéo ra cùng kim hạ sơn khoảng cách sau một khắc tưởng hóa dơ lên trưởng đánh ra một đầu yếu ớt lông tóc tơ máu thẳng tắp như tiễn phá không mà đi kim hạ sơn thân thể lắc lư hai cái bị tơ máu xuyên thủng vị trí hiểm yếu trong chốc lát quanh thân khí huyết sôi trào n g ị c h lưu hướng lên trên điên cuồng trôi tuân hắn ngũ quan thất h i ế u trực tiếp bị bạo loạn khí huyết mất vỡ t ử t r ạ n g thảm không nói nổi chu du chú ý tới cái k i a tiêu máu phảng phất là trong đó một đầu huyết thần điện nguyên lai、like、đây chính là tưởng hóa đấu giá huyết thần điện dụng ý thực sự Tấu chương xong, chương tên là huyết phá truy vật này tế luyện lâu n g à y uy lực vô cùng lớn cùng khí huyết thần binh đồng dạng chuyên phá võ sư thân thể t i ế t là chỉ có thể dùng một lần tường hóa xác định kim hạ sơn tắt thở về sau hướng chu du giải thích hắn móc sạch ra sản mua sắm hai đầu huyết thần điện một chỉ dùng để thuê lục trí cương một cái k h á c luyện thành sát chiêu huyết phá truy cuối cùng có hiệu quả một buổi sáng đại thù được báo chất chứa hai mươi mấy năm trong đầu tảng đá lớn rơi xuống đất hắn chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái chu du phát giác bao phủ tại vị sư h u n h này trên mặt tâm trầm như mây đen giống như cấp tốc t ả n ra l i ê n thấy tường hóa nhặt lên trên thi thể quần sáo khẽ vớt mấy lần bỏ vào trong ngực phụ thân hắn chết ở kim hạ sơn trong tay tao nộ rút gân lột ra thi thể làm thành cái này quần sáo không có để lại cho hắn di thể an táng hiện nay cũng chỉ có cái này quần sáo xem như chiêm ngưỡng bái tế tưởng niệm lao tặc rút gân lột ra môn thủ nghệ này ta luyện vài chục năm bây giờ phải dùng ở trên thân thể ngươi tường hóa còn không hết hận hung hăng đá cứng n g ắ t thi thể nghiến răng nghiến lợi mắng chửi không thôi hắn cũng chưa quên chu du chu sư lệ lao tặc này ra người gân cốt ta phân cho ngươi một nửa một bộ vũ sư thân thể đối bọn hắn tới nói giá trị rất lớn có thể tự động tích lũy một kiện khí huyết thần b i n h tài liệu chu du trong tay có một khóa xương đầu lại thêm nửa bên thi thể của kim hạc sơn vận khí tốt thật có thể thành công l u y ệ n chế khí huyết thần b i n h cũng có hao tổn kim hạc sơn vì trên tay một bộ quần sáo giết võ sư tuyệt không chỉ vẹn vẹn có hai người những thứ này cũng có thể bàn bạc kỹ hơn chu sư đệ nhìn thấy thành hiếu hạc không có chu du lắc đầu kim hạc sơn còn sót lại đệ tử còn sống chỉ là không tại phụ cận vừa rồi hắn liền hoán đổi hình chiếu đem còn sót lại một hơi thành hiếu h ạ mang đi xâm nhập chống không trên thị trấn kim hạ sơn cùng bốn đại đệ tử đều gãy mảnh đất này trở thành vô chủ khu vực quả thực là một khối không để phòng thịt béo lớn hạt rẽ quyền chiếm cứ nơi đây nhiều năm bơm nước chia không biết vơ vét bao nhiêu chất béo hòn g bét vẫn là bị lục trí cương t ì n h kế tường hóa phản ứng lại vỗ c h á n một cái thần xác ảo nào không thôi hắn lúc này nắm lên chu du ống tay áo đi mau đi trên thị trấn phá của nổi phá của nổi là tục sưng bình thường lại gọi là xét nhà tường hóa nhìn c h ầ m c h ầ m kim hạ sơn vài chục năm biết nhà hắn thực chất phong phú bản liền nghĩ cả người cả của hai trên thị trấn khoảng không xoay quanh mấy cái c ố t khói xem ra vừa nấu cơm nhưng h ỏ a không đốt đại lại dập tắt đường đi ngõ nhỏ ngẫu nhiên nằm đàm luận mấy bộ thi thể chừng lớn hai mắt chết không nhắm mắt ban ngày đường cái trước tân người đi đường cũng không từng nhà đóng cửa đóng cửa sổ trốn ở cửa sổ hậu quán xem xét bên ngoài độc tĩnh độc trường đánh chết đấy là lục trí cương độc thủ tường hóa một cái nhìn ra đây đều là thừa dịp cháy nhà hôi của lưu manh vô lại kim hạc sơn diệt vong phía sau ý đổ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không nghĩ tới lục trí cương xâm nhập thị trấn ra tay ác độc đánh chết những thứ này chim đầu đàn dập tắt ngọn lửa. ta xem cái này lục trí cương giã tâm không nhỏ sợ là muốn chiếm cứ chỗ này nơi đây mặc dù không so công lương thành phố hoa nhưng khu vực không sai chất béo phong phú đầy đủ lục trí cương đột phá vũ sư chi tiêu tường h ó a cũng không để ý hắn chi không ở chỗ này chỉ muốn dễ dàng mang đi vàng bạc châu báu chu du im lặng không nói lời nào hắn bây giờ là hình chiếu bản thể tại lục trí cương bên kia đoạt lại t à i phú lúc trước lấy khí huyết cổ thao túng lý sùng hắn lúc thám tính h liêu đại lượng kim hạc sơn cơ mật liền toàn bộ thiên hạc r quyền đều tới tay giờ khác này ở kim h ạ sơn biệt thự trắng trợt vơ vét đơn giản không cần qu không có ngươi như thế cái phương pháp ăn đấy quá khó nhìn tường h ó a nổi giận đùng đùng xâm nhập biệt thự hướng về phía lục trí cương hương sư v ấ n tội ngươi có còn muốn hay không huyết thần điệt rồi lục trí cương dừng tay đối với hắn cười ta nói huyết thần điệt là ta nên được những thứ này của nội cũng là của ta khổ cực phí lao tử muốn hết ngươi đã cầm chỉ một quyền bộ khí huyết thần binh hà nó chân quý lục trí cương lắc đầu không vừa lòng nói ngươi cho rằng mời ta xuất thủ chỉ là một đầu côn trùng là đủ rồi tường hoá đoan chừng một chút lấy chính mình liên thủ với chu du một khi cùng hắn vạch mặt phần thắng không lớn hắn nuốt xuống một hơi này vậy thì tốt của nổi về chúng ta, cái ta, nổi này trấn ngươi. Không về về thị đợi, ừ lục trí cương làm ra một bộ như có điều suy nghĩ xoa cảm có chút đạo lý hắn dội ra ba ngón tay cho ngươi ba canh giờ vơ vét của nổi tại trong lúc này có thể mang bao nhiêu thứ rời đi đều là các người đấy nhưng vượt qua thời hạn xin lỗi rồi lưu ở trên trấn đều thuộc về ta điều kiện này biết bao bá đạo tường h o a cũng không dám cùng hắn trở mặt thật sự là lúc trước lục trí cương liên hoàn thủ đoạn quá mức ngoan độc quỷ dị lý sùng hạc là kim hạc sơn đại đệ tử so thân nhi tử càng coi trọng lại tại lục trí cương dưới thao túng trở mặt đánh lén thậm chí vận dụng khí huyết tự bạo thảm liệt như vậy thủ đoạn sau đó là quỷ thần khó lường độc trưởng hắn và chu du có thể đ á p thủ rất lớn một bộ phận nguyên nhân là kịch độc suy yếu kim hạc sơn thực lực nhân vật lợi hại như thế hợp lý đồng bạn rất yên tâm như là trở thành địch nhân cũng rất nhức đầu được ta đáp ứng ngươi tường hoá chỉ sợ chu du kìm nén không được lựa giận lôi kéo hắn quay người rời đi. Chu Sư đệ, đừng tìm hắn xích mích. tường c hóa c n dẫn đầu xâm nhập kim hạc sơn cùng mấy người đệ tử trụ sở ngừng một lát bỏ tiền đạo đất lên ra đại lượng vàng bạc châu ngọc vô luận lúc nào đây đều là đồng tiền mạnh đều nói loạn thế lương thực so hoàng kim chân quý hơn đội cái góc độ suy nghĩ một chút đủ để công việc tính mạng người lương thực đều chân quý như thế rồi vẫn cần lấy vàng dòng bạc trắng làm vật ngang giá đánh giá ba canh giờ vội vàng đi qua địa phương khác chắc chắn còn nữa g i ấ u đi sâu hơn giá trị lớn hơn có thể thời gian không còn kịp rồi tường hóa cùng chu du lúc đến liêm khiết thanh bạch đã không mà tới thời điểm ra đi cũng rất tiếp địa khí rồi một người khống chế một chiếc xe ngựa chất lên bốn năm thước cao cái dương ép tới t r ụ p xe chi chi vang dội béo tốt ngựa được kéo động xe kéo lúc cái mũi phun ra nhiệt khí nồng đậm như mây hai lỗ thai mạch máu đỏ lên phải rõ ràng quá nặng đi lần này mặc dù có chút t i ế n lối nhưng vẫn là thắng lợi trở về chu du rời đi trên thị trấn quay đầu mắt nhìn sau lưng động tác này bị tưởng hóa giải độc vì không cam tâm được rồi chúng ta chính là kim ế ít cũng không chịu thiệt vụ trộm nói cho ngươi kim hạc sơn còn có mấy người huynh đệ kết nghĩa danh xưng cái gì ngũ cầm chúng ta giết người xong đi thẳng nhất mạch lục trí cương chiếm lấy nơi đây vừa vặn giữ lại hắn hấp dẫn hỏa lực nhường trả thù người tìm hắn còn nữa những tài vật này quá đáng chú ý trước tiên đường áp vào trong thành tìm một chỗ giấu kỹ nhớ kỹ tiêu ký t ấ u chương xong chương hai trăm ba mươi tám tại một trưởng khống tiểu chấn chương hai trăm ba mươi tám tại một trưởng khống tiểu chấn trên thị trấn lục trí cương cố này dành thời gian cho việc khác bây giờ là từ chu du chủ trì dưới chân hắn một vũng máu l à vừa mới lôi kéo thành hiếu hạc ném vào hậu viện vết tích tạm thời còn không nghĩ do quyết gia hòa này bởi vì chu du vừa rồi xem xét bảng giết kim hạc sơn về sau thí luyện hạng mục vẫn không tiến vào kết toán lại nghĩ tới nhiệm vụ lần này đánh giá là nhiều người q u ầ n chiến ân nhiệm vụ kết thúc tiêu chí hẳn chính là kim hạc sơn cùng bốn người đệ tử toàn bộ tử vong thành hiếu hạc còn sống dù là chỉ còn dư một hơi cái này nhiệm vụ không coi là xong chu du linh quang nói lên tìm được tạp bột ý、nghĩ. chỗ này thị trấn có thể sưng phong thủy bạo địa của nổi bất qua chín châu mất sợi l ô n g phương diện khác giá trị càng hơn gấp trăm lần chu du thân phận không tiện lưu lại mà độc nhạn lục trí cương có thể nha bây giờ liền cần hình chiếu dành thời gian cho việc khác lưỡng địa vừa đi vừa về hoán đổi thuận tiện làm việc cho nên hạng mục tạm thời còn không thể kết thúc chu du dự định ở chỗ này lưu cái một đoạn thời gian hoàn thành mấy chuyện thông qua trên thị trấn thị trường cùng con đường đem trong tay góp nhặt t a n g vật tùa tay hiện hiện thành phương tiện lưu thông đồng tiền mạnh tiếp đó lần theo lý sùng hạc ký ức đào ra hạc rẽ quyền thượng phía dưới càng bí ẩn tại phú còn có chu du sau lưng mặt b à n hiện để một cây tay cụt là kim hạc sơn bị nổ g ã y cái t i ê u c ăn tính cả võ sư ra người quần sáo vũ sư ra người là chế tác khí huyết thần bình tài liệu nhưng đối với chu du tới nói còn có một loại khác đặc thù công dụng thiên phú đói khát thăng cấp phía sau có thể kèm theo tại đặc biệt vật chứa bên trên xem như phụ ma vật phẩm sử dụng hắn thử qua rất nhiều chủng loại đều bởi vì chất liệu tiên t i ê n không đủ thất bại rồi nếu như đổi thành võ sư ra người chế luyện túi ra đâu cái này thí nghiệm trong nhà không tiện làm nhưng mà ở trên trấn liền vô cùng dễ dàng bây giờ trên trấn đều đang đồn kim h ạ sơn cả nhà hủy diện một đầu sang sông độc lòng tu hú chiếm tổ c h i m khách thủ đoạn độc các hơn lục lục đại gia trong thành thương gia tên thân đều ở ngoài cửa cầu kiến muốn mời ngươi quyết định điều lệ là dựa theo lệ cũ g i ú p thành hoặc là có quy củ mới đại gia muốn nói một chút nghị luận phía dưới biệt tự bọn hạ nhân n ô m nớp lo sợ đứng tại c h u du trước mặt cũng không dám thở mạnh c h u du xông tới lúc một tay độc trưởng cách không giết người sớm đã đem kim hạ sơn tâm phúc tàn sát sạch tình cảnh thời đó đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng người còn sống sót liền liếp hắn một cái dũng khí cũng không cái nào dùng phiền t o á i như vậy hết thể đối chiếu t i lệ kim hạ sơn thu bao nhiêu ta hãy thu bao nhiêu chu du huy động bàn tay lòng bàn tay cầu vòng một dạng độc văn v ậ n b è o lên mảng lớn độc sắt giống như màn lụa n u hòa bay ra độc sắt phá cửa mà ra rơi tại trên tường rào của biệt thự cũng không tiêu tan ngược lại thâm nhập vào trong đó trong chốc lát vách tường leo trèo thạch sùng liên đới lấy lao đẳng trong nháy mắt rút đi chỗ có sáng bóng cùng màu sắc lạch cạch rơi xuống đất cửa ra vào bao vây đầu người vì đó yên tĩnh nhìn thấy như thế cảnh tượng kinh người sắc mặt p h c h một cái biến chẳng bệnh bọn hắn nguyên bản còn ôm tiểu tâm tư suy nghĩ có thể hay không có kẻ mặc ả kim h ạ sơn là võ sư có chân áp có thể lục trí cương là tức huyết còn dựa theo vũ sư tiêu chuẩn lấy tiền có phải hay không biệt thự chung quanh một vòng độc tường xâm nhiên cao v ú t chim bay cho điệp hơi tới gần liền cứng ngắc rơi xuống đất không ngừng có sâu kiến c h u i ra mặt đất dãy rủa mấy lần xoay người không động đậy được nữa theo thời gian trôi qua chung quanh thi thể càng ngày càng nhiều vừa nghĩ tới không khí chung quanh thậm chí là chấn trên nước giếng cũng có thể bị đối phương hạ độc được ta đồng ý còn chiếu nguyên dặn đến ba thành liền bát h à n h một cái thương g a kìm nén không được nhà ra đón lấy tới chính là phản ứng dây chuyền nao n a u sau khi đáp ứng chật v ậ đào tẩu chu du cười khẽ hai tiếng tùy tiện gọi tới một người làm nhường hắn chuyển câu nói lao thử hôm nay mới khai trương tâm tình thật tốt mang đến gầy dựng bán hạ giá hoạt động từ giờ trở đi nhà thứ nhất và o ở chấn nhỏ ta cho hắn miễn thuế miễn đi ba thành bơm nước thì nhìn ai vận khí tốt như vậy chỉ một nhà ấy lại sau này liền không có ưu đãi như thường lệ giao tiền nói xong cười ha ha lúc ra cửa chú ý chớ đụng lung tung cẩn thận bị độc chết rồi hắn gái này hỉ nộ vô thường xem nhân mạng như có giác thái độ rất nhanh chuyển khắp tiểu chấn mang tới kết quả chính là ân chấn nhỏ trật tự hết thể như thường không có chút nào chịu ảnh hưởng độc nhạn lục trí cương mặc dù không có kim hạc sơn cường đại lại so hắn tệ hơn càng ác độc hơn ngược lại không có người lại có câu hắn hận thời đại này không sợ ngươi nhân phẩm làm ô huế chuyện ác không chừa liền sợ ngươi trấn không được trắng diện không không được trật tự rất nhiều người cũng tò mò ai mới là người may mắn đó tài năng ở lục trí cương và ở phía sau người thứ nhất lên cửa h ứ a ứng hai tay khép t ạ i trong tay áo trong lòng không không ngừng nhắc tới ông trời phù hộ xe ngựa sóc này không ngừng có thể trong lòng của hắn rời sông lấp biện càng thêm á y liệt hận không thể đem ngũ tạng lục phủ điên đi ra phía trước lái xe là con của hắn khí huyết võ sĩ hứa ứng hứa ứng hôm nay là toàn thân vết sẹo tóc ngắn đại hán ánh mắt chính là hờ hững bên trong mang theo vài phần kiên nghị phụ thân đừng lo lắng chu du tất nhiên nói có cơ hội chúng ta không ngại thử xem ngay mới vừa rồi chu du đi qua sân trại nói cho bọn hắn một tin tức kim hạc sơn chết rồi tiểu trấn sắp đ ổ i chủ tốt nhất nhân cơ hội này và ở trong đó nói không chừng tiết kiệm xuống chút chi phí thế nhưng nghe nói kim hạc sơn sau khi chết thay vào đó là lục trí cương so sánh bình thường võ sư luyện đọc trưởng lục trí cương thấy thế nào cũng không giống người bình thường chỉ sợ rất không dễ tiếp xúc hứa ứng nghe nói phía sau xung phong nhận việc hộ tống lao phụ thân đi tiểu trấn không biết nhiều bao lâu sóc này ngừng chỗ đã đến làm phiên thông báo quý địa chủ nhân thậm ra thương hành xin vào ở nơi đây nộp lên trên bao nhiêu hứa quản sự vừa mở miệng hai bên đường đi vang lên như sấm xét oanh minh hận không thể đem nóc nhà l ậ t tung trong đó thậm chí có sòng bạc mở giao dịch có áp chúng nhà này thương hội sao mau tới đổi tiền chuyện gì xảy ra hứa quản sự nhìn về phía con trai tìm kiếm giải hoặc hứa ứng cũng lắc đầu tình huống này thấy thế nào đều rất cổ quái một lát sau hai người bọn họ biết nhà mình trúng số lập gác nhà thứ nhất vào ở m ộ trấn miễn đi bơm nước c h i a đây là lục đại gia bản t â n hứa quản sự cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh lảo đảo lui về sau đi bị nhi tử hứa ứng đỡ một cái tốt khi bọn hắn cũng biết sự tình nặng nhẹ vội vàng đi biệt thự bài k i ế n cảm t ạ lục trí cương ưu đãi cách độc tường không thấy đối phương bản thân là hạ nhân đ á p lời cảm tạ thì không cần là các ngươi vận khí tốt còn nữa thay ta hướng hai cái tiểu l á o hổ vật an hai cái tiểu l á o hổ ai vậy hai người vui vẻ phía dưới trong đêm lái xe trở về công lương thành cáo chi thẩm lao ra cái tin tức tốt này đem đến tiểu trấn về sau giao thông chuyển vận chi phí hạ xuống một nửa đeo lên cổ dây thường không có cuối cùng có thể thở một ngụm thằng đến mấy ngày về sau thầm gia nhận được bên trong tin tức cùng lục trí cương cùng nhau vây giết kim hạc sơn hai cái tiểu lá hổ một l à huyết hổ tường hóa cái k i a chính là người quen cũ chu du lần này thầm gia thiếu nợ chu du nhân tình lớn tấu chương xong chương hai trăm ba mươi chín cơ ngạo bị nang dùng dao mổ c h â u cắt t í t g à chương hai trăm ba mươi chín cơ ngạo bị nang dùng dao mổ c h â u cắt tích à rút gân lột ra môn thủ nghệ này sau này muốn t ư ờ luyện một gian nu ám mật thất bên trong mà bên trên bảy khắp huyết n ụ nắt ra trên tường giọt máu bắn tung tóe tràn g diện nhìn thấy mà giật mình thấy thế nào đều giống như biến thái sát nhân c u ẩ n trụ sở bí mật chu du lấy kim hạ c sơn tay cụt làm tài liệu lột bỏ ra người thuộc ra chế tắc thành lớn chừng bàn tay ra túi cách làm ngược lại cũng không khó khăn nhưng bởi vì làm lần đầu làm đến có chút thô giáp trong lúc đó còn thất bại qua một lần cuối cùng lấy được ra túi có bốn cái tài liệu đến từ thuần thiên nhiên võ sư ra người một chữ t ố t làm ra túi cũng không phải tầm thưởng xúc cảm nhắn nhủi làm cho người trong lòng run sợ thậm chí mang theo vài phần ấm áp có những thứ này ra túi có thể bắt đầu đ ế m thử thiên phú đói khát phụ vật chức năng thí luyện hạng mục tam tinh cấp thành công hoàn thành một lần thiên phú đói bụng phong cố bảng cũng hợp thời đưa ra nhắc nhở chu du nâng lên một cái túi giải khai buộc miệng dây thừng ân dây thừng là dùng người gân hong khô phía sau chế luyện hắn há hốc mồm cùng một túi hét lớn một tiếng thiên phú đói khát lần này không phải là vì nuốt ăn cái gì mà là đem thiên phú phong cố đến ra túi bên trên tiến hành phụ ma trình tự làm việc gió hêm sóng lặng ra túi yên tĩnh nằm thất bại lần này nguyên nhân không phải vật chứa bởi vì dị vãng sau khi thất bại vật chứa đều sẽ không chịu nổi đói khát r ộ i rửa má nắp ấy r a túi hoàn hảo không chút tổn hại chứng minh dùng võ sư ra người chế luyện suy nghĩ có thể đi chu du n h ấ p một n g ụ c trà lại đem mật thất hoàn cảnh quét sạch sẽ ân đổi một hoàn cảnh lại đổi một tâm tình sát xuất thành công hẳn là cao hơn thất bại thất bại dòng d ã ba ngày cũng là đang không ngừng trong thất bại nhiều lần nếm thử y ê u hóa thủ pháp chu du thậm chí nghĩ đến thật sự nếu không thành công không thể làm gì khác hơn là tạm thời gác lại hạng mục này rồi da người tạm thời thả không xấu ưu phí hết thời gian sẽ ảnh hưởng bạch bản vũ sư điểm kinh nghiệm tích lũy kế hoạch ba thiên thời gian ít nhất hao tổn hơn ngàn điểm kinh nghiệm rồi ngay tại hắn sắp lúc bung tha thành công khi đó chu du đã thất bại phải chết lặng nội tâm không ôm bất cứ hy vọng nào theo thường lệ phun ra một đạo thiên phú đói khát nào h vào bổ ra túi bên trên lặng yên không một tiếng động ở giữa dung nhập trong đó mặt ngoài hiện lên o n h o n h ánh sáng nhạt đây là thành công đang hoài nghi từ miệng túi truyền ra một hồi quen thuộc hút vào gió lốc bốn phía vật thể o n g o n g chấn động bắt đầu di động vị trí hướng về ra túi bay đi thiên phú đói khát phong cố tại túi bên trên có thể lần thứ hai phát động. chu du nhanh tay lẹ mắt manh liệt rút dây thừng đem túi bó chặt dập tắt sắc bạo loạn dấu hiệu thành công tiến hành một lần tiên phú phụ vật điểm kinh nghiệm hai nghìn bảng đưa ra nhắc nhở xác định cái này lần thành công rồi cái túi này tạm thời gọi cơ n g ạ bị nang bó chặt phía sau nhìn không ra cái gì chính là một cái tầm thường tạp vật túi một khi giải khai gân dây thừng miệng rộng mở ra đói khát khởi động đem chung quanh vật thật đều nuốt vào đi vấn đề lại tới nuốt đi vào đồ vật cuối cùng là trạng thái gì triệt để hôi phi ê n diệt vẫn có thể lại phóng xuất trở về hình dáng ban đầu thiên phú đói khát tiêu tan về sau làm làm vật t r u n g giàn túi ra lại biến thành bộ giá gì chu du mơ hồ cảm thấy cơ ngạo bị nang tồn tại cực lớn tiềm lực gấp đón đỡ hắn tràn đẩy khai quật đi ra mật thất về sau bấm ngón tay tính toán đã qua bảy tám ngày rồi tiểu chấn sớm đã khôi phục ngày xưa trật tự sinh hoạt sinh ý hết t h ể như t h ư ờ n g phản phất kim hạ sơn chưa bao giờ xuất hiện qua chu du biết lục trí cương hình tượng như thế nào chờ đến màn đêm vông xuống mới ra ngoài đi một chút làm rõ một chút mạch suy nghĩ tiểu trấn so công lương thành nghỉ ngơi càng tốt hơn không có nhiều như vậy sống về đêm bốn phía đèn đ u ố c thưa thất đâm đầu đi tới hai cái tuần tra ban đêm phu canh một g i a một trẻ xách theo đèn lồng nhìn thấy chu du còn trẻ cái kia vừa muốn mở miệng đột nhiên bị đồng bạn giữ chặt không muốn sống nữa im miệng hai người đứng thẳng bất động tại chỗ đưa mắt nhìn chu du chậm rãi bên đường rời đi phương mới thở phào nhẹ nhõm cao tuổi lão phu canh đoán trách người trẻ tuổi biết hắn là ai sao giết kim đại gia lục đại gia bây giờ trên thị trấn nói một không hai thổ hoàng đế ngươi vừa rồi phạm là dám lên tiếng hai chúng ta không một kẻ nào có thể sống được trẻ tuổi phu canh nhìn xem chu du bóng lưng ánh mắt chẳng những không có sợ hãi ngược lại lộ ra sùng bái và hâm mộ chu du rời đi hai cái phu canh về sau hô hấp không khí lạnh như băng đầu góc biến trước nay chưa từng có rõ ràng hắn đã sơ bộ thiết lập s ẵ n đón lấy tới hai ba năm kế hoạch rồi đột nhiên thí luyện hạng mục tam tinh cấp người đang gặp gỡ cùng một chỗ cực kỳ bi thảm bị vật tan thịt người chẳng diện giết mị cứu người trên bảng bảy tám cái điểm đỏ ở cách không đến ngoài năm trăm thước lấp lõe chu du vô ý thức lần đầu nhìn thấy mục tiêu vị trí rõ ràng là một chỗ cao lớn t ừ đây mơ hồ từ tường cao bên trong truyền đến sáu t r ú c tấu nhà câm thanh rõ ràng là nhà giàu sang hắn bước ra một bước bốn phía gió đêm bao lấy bàn chân khinh công phát động không gian ngắn ngủi phát sinh áp xúc cự ly năm trăm l i n tại lờ vợ sáu khinh công tác d ụ n g dưới bị áp xúc đến m ộ ư ơ i bước trong vòng chu du đi đến m ộ ư ơ i bước đã xoay người nhảy lên đầu tường cao cao tại thượng nhìn xuống bên trong sân tràng cảnh v ò n g tộc đại viện phòng ngự vẫn là quá cứng đầu tường dựng thẳng sắc bén gai sắt phòng ngựa tặc nhân leo trèo phía dưới góc tường còn cái chốt liêu mấy cái hung áp cho giữ nhà nhưng mà những thứ này đều không cách nào bảo hộ nhà này tính mạng tính toán thời gian chính là này địa chủ nhân nhà dạ tiệc một nhà lao trang hấu phụ nữ trẻ em anh đều t ề tụ một đường bất quá hôm nay khác biệt bọn hắn không còn là lên bàn dùng cơm chủ nhân ngược lại thành trên bàn chờ hưởng món ăn tám cái điểm đỏ thể tích có lớn có nhỏ đại biểu một tổ ước chừng tám đầu m ị vật dẫn đầu là ba đầu hóa sinh m ị còn thừa năm đầu hư m ị khoác lên ra người vây quanh ở máu rầm rề trong sân ăn như gió q u ố n chu du thấy tóc gãy dựng lên trước mắt tập thể dùng cơm tràng diện quá kinh dị rồi Cách toa, một miệng lợ Các mỹ vật, vật, vật nhóm t động ngưng tác kết, địch Chu nhân. hồ Du tựa đối với chu du không sợ hai chút nào sức bật kinh người như bọ chét siêu siêu hướng hướng cũng mục tiêu chu du gặp cơ hội tới lấy ra một cái túi kéo đầu dây thu sau một khắc c u ồ n g phong xoay t r ò n hội tụ ở cơ n g ạ b ì nang miệng bộ phận áp xúc thành một cái nắm đấm lớn hát động vài đầu mị vật cuốn m á n h xông vào mà tới tốc độ nhanh như thiểm điện vừa vặn chủ động đụng phải h ọ g súng đâm đầu thẳng vào hát động đông đông đông vài tiếng trong đ ủ nghe giống như là hướng về bình bên trong ném hạt rẻ chu du mắt thấy cuối cùng một đầu mị vật tiêu thất trong túi vội vàng nắm lấy gân dây thường lượn g quanh vài vòng tiện thể đánh một cái bế tắc tiếp đó phỏng đoán cơ n g ạ bị nang hơi chín chút lại không giống như là xếp vào tám đầu mị vật tổng hóa trọng lượng tấu chương song chương Thấp nạp vật nạp vung chu i năng. Trưng 240, thấp v n nạp vật chi năng. g vật thông trì chi các Hai nhanh người người, đi、chu、du từ đầu tường bay xuống doa đến hai cái phu canh tay run một cái đèn lồng rơi xuống đất mấy người thấy rõ chu du gương mặt phía sau h ảo nào không thôi tại sao lại gặp phải hắn nghe được chu du trẻ tuổi phu canh đẩy ra hờ khép xa nhà người được nồng đậm mùi màu t a n h không tốt giết người giết người lao viên ngoại một nhà cũng bị mất huệ một lát sau trên thị trấn nhân vật có mặt mũi đều tới nhìn xem khắp nơi trên đất chân của tay đức hơi có chút thọ chết cáo b ồ n người nhà này cùng bọn hắn nhiều ít có gia o tình đã từng lẫn nhau tới cửa bái phòng qua bây giờ lại như lò sát sinh súc sinh giống như tách rời phải thất linh bắt lạc huyết n ụ tặng khí ném lời đất n g h i ệ t xúc quả thực là n g h i ệ t xúc bọn họ là trên trấn nhân vật phi phú tức quý biết trước mắt tràng diện là mị vật lẻn vào trong trấn vụ trộm ăn người tạo thành nếu như hôm nay không bị phát hiện mị vật k h o c lên người nhà này ra người mai phục có khả năng thai họa càng nhiều người bao quát bọn hắn hai cái phu canh bị trọng điểm đề ra nghi vấn hỏi tham tiền c mấy người hỏi rõ ràng là lục đại gia xuất thủ đánh chạy mỹ vật đắng người lâm vào trong trầm mặc trong lòng bách vị tạp trần bọn hắn xem như nơi đó có tiền có thế nhân ra biết thế gian có mỹ vật tồn tại bởi vì đủ loại nguyên nhân không cách nào chuyển vào trong thành nương thân tại không có phòng ngự trong c h ấ n nhỏ vì cái gì ngầm thừa nhận kim hạc sơn chiếm giữ cũng là bởi vì võ sư xem như c h ấ n n hiếp có thể làm mỹ vật có kiên kỵ trước kia kim hạc sơn tại lúc không có chủ động xuất thủ khu giết mỹ vật không nghĩ tới đổi thành lục trí cương ngược lại tự thân xuất mã lục đại gia mặt lệnh tiệ tâm nhân nghĩa、A. một thời gian lục trí cương phong bình ba trăm sáu mươi độ xoay chuyển chu du đây hắn mang theo cơ ngạ bị n à n g quay về mất thất tiếp tục nghiên cứu huyền bí trong đó thiên phú đói khát nuốt vào tám đầu mị vật phía sau cũng không có tiêu tan mà là chuyển đổi thành một loại hình thức khắc cùng túi da dung hợp võ sư ra người xác thực lợi hại nhưng cũng không đủ vây khốn tám đầu hóa sinh mị đồng thời áp s ú c thành lớn cỡ bàn tay trọng lượng đều giảm bớt do đó là võ sư ra người cùng thiên phú đói bụng kết hợp mới có hiệu quả thần kỳ như vậy chu du dưới chân mảnh này mất thất là kim hạc sơn chuyên trúc căn cứ từ lý sùng hạc trong trí nhớ biết được hắn thường xuyên ở chỗ này lý một chút chuyện、tình. có đôi khi liền bốn cái tâm phúc đệ tử cũng không biết hắn ở bên trong vội vàng cái gì chu du chiếm giữ biệt thự về sau lập tức tìm được mất thất đem đồ vật bên trong vơ vét không còn làm gì chỗ cũng chiếm làm của riêng làm hắn thất vọng l à kim hạc sơn t à i phú cũng không nhiều thậm chí không có hắn mấy người đệ tử tổng hòa càng nhiều vàng bạc châu ngọc bàn bạc hơn hai mươi ba vạn một chút đối với hắn cái địa vị này tới nói đúng quy đúng cụ không giống siêu cao thế u nặng nên có t í c h xúc còn thừa có mấy thứ đồ giá trị lớn hơn ba cái chưa ở hộp quà bên trong hộ thân phủ là hắn dùng võ sư khí huyết tế luyện hai mươi năm dài thuộc về trùng phẩm b kết hợp lúc trước giao thủ đến xem những thứ này hộ thân phủ một khối cũng không có cho đệ tử là hắn dự bị làm lễ vật tặng người may mắn như thế bằng không chu du cùng tưởng hóa cũng sẽ không như thế dễ dàng tay còn có năm bình bảo hạt đan là hạc rẽ quyền một môn bí dược là hắn giữ lại bồi dưỡng đệ tử dùng ân phục d ụ n g bí dược thủ pháp cùng trình tự chu du cũng từ lý sùng hạc chỗ biết được nhận lấy tự cho là đúng cuối cùng mới là một khối miếng sắt từ răng cơ biên giới nhìn tự hồ là từ cái nào đó lông vũ hình dáng thiết bài kéo xuống thiết bài bên trên ghi chép tin tức có hai bộ phận thất cầm t ụ nghĩa bác điều triều phượng n g u y ê lai、like. k i một Hạc Sơn vốn ngang là d ọ hồi ư n g đ bên trong đặt trước bạo phát tất cả thân như huynh đệ bọn cường đạo vì tranh đoạt bách c ầ m l a o nhân di vật ra tay đánh nhau liên tục chém giết một mươi mấy ngày bốn mươi chín tên cường đạo cuối cùng chỉ sống sót liễu bảy cái Cái này, 7 người này sống s ó thế trong đó có Kim、hạc、Sơn, đều là v t thương chống chất, tinh chống bị là ự c lực chiến. còn chiến, tẫn, bất lực tái thương quyết tránh trích Thế Bọn hắn thương lượng qua về sau, quyết định không còn nội chiến, để tránh bị ngoại nhân xâm nhập bị l qua quả sau, về để đảo. xâm dưới đất hang động bảy người chính thức kết bái làm huynh đệ chia cắt bách cầm lao nhân truyền thừa đây cũng là thất cầm tụ nghĩa bảy người mặc dù kết bái làm huynh đệ khác họ lại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lẫn nhau đều giữ lại một tay kim hạ sơn lấy đi chính là hạc r ẽ quyền một đường k h c sáu cái huynh đệ riêng phần mình lấy đi ứng chim cắt tiêu lộ khẩm tước mấy người quyền lộ cũng là có thể tu luyện tới cao đẳng vũ sư thượng phẩm truyền thừa nhưng mấu chốt nhất một bộ phận đột phá mạnh võ bí quyết ai cũng không có bắt được s ắ c thực tới nói mỗi người đều được một bộ phận cũng là tàn khuyết không đầy đủ nhất định phải là bảy đủ người tụ cầm trong tay thiết bài mảnh vụn chấp vá thành một cái sát vũ mới có thể trả lại như cũ ra môn kia tên là bách điều triều phượng bí quyết bảy người cùng ước định hai mươi năm gặp một lần g ọ p đủ bí quyết cùng nghiên cứu để phòng người nào đó tháng tư. tính toán thời gian về khoảng cách lần gặp mặt đã qua m ộ ư ơ i bốn nhiều năm ân còn có năm năm thời gian mấy người khác mới phát hiện kim hạc sơn cái chết trong thời gian ngắn chu du cũng không cần lo lắng k h á t sáu chim tới làm loạn â n chuyện này tạm thời để qua một bên tiếp tục nghiên cứu cơ ngạo bỉ nang sự tỉnh bãi sông một bên mặt đất vẫn lưu lại đại chiến bừa bộn vết tích nguyên bản d ầ u tụ tập hạc nhóm đều chạy hết lại thêm nước sông nên lưu lại n ọ c độc t ô m cá cũng triệt để diệt tuyệt chu du nâng cơ ngạo bỉ nang ước lượng mấy lần quả quyết mở ra buộc miệng dây thừng một hồi tuôn ra phản phất tự động không đáy phun ra nhẹ tiếng bạo liệt ở bên trong nguyên bản hoàn hảo không hao tổn ra túi trong nháy mắt nổ tung phong cố trong đó thiên phú đói khát hoàn toàn biến mất rồi từ giữa không trung rơi xuống tám cái mị vật lan đất hồ lô giống như đâm đến ngã t r á i ngã phải chỉ là đối với so với trước k i a hệ vải rất nhiều cái cũng có trách ở bên trong chờ đợi đã vài ngày cái gì cũng không ăn đ ó i đến trước nay chưa từng có phải suy yếu tất nhiên thí nghiệm làm xong cũng không cần thiết giữ lại vài đầu mị vật rồi chu du giải quyết lúc mị vật nhóm đã đói đến thể xác khô các rồi giải quyết không cần tốn nhiều sức Thí luyện mục, tam tinh cấp, giết mị cứu người đã hoàn thành, tổng hạng hoàn kinh nghiệm Hán luyện cứu người mục, mị điểm cấp, đã k lại bên trong cùng ngoại giới đồng dạng tồn tại thời gian trôi qua bằng không những thứ này m ị vật cũng sẽ không đói thành nhuyễn chân tôn rồi còn có thiên phú túi ra quả thật là chỉ có thể dùng một lần lần thứ hai mở ra tự động mất công hiệu liên đối lấy chịu tải vật chứa cùng một chỗ báo hỏng nhưng mà không chủ động mở ra hoặc đâm tùng h túi ra đói bụng hút vào trạng thái vẫn bảo trì không có, có thời gian hạn chế ân có lẽ duy nhất hạn chế chính là võ sư gia người lạc hậu kỳ hạn chu du ghi vào ở đây đột nhiên não hải linh quang lóe lên đủ loại này đặc điểm ý vị như thế nào nhất không gian càng k h ô n thu nạp cơ n g ạ bị nang không phải có sẵn chữ vật túi bình thay sao mặc dù là duy nhất một lần đều dùng phẩm nhưng dựa vào lấy số lượng cứng rắn trồng cũng có thể thực hiện mang bên mình không gian tự do sắp xí hồ chu du còn nói ngươi chỉ có thể luyện võ không h i ể u tu tiên t ấ u chương s o n g chương hai trăm bốn mươi mốt thẩm thị n g h i ê n g nhà thời cơ đến vận chuyển chương hai trăm bốn mươi mốt thẩm thị n g h i ê n g nhà thời cơ đến vận chuyển lục trí cương tại trên c h ấ n thu phí bảo hộ thuận tiện làm chút ít nghiên cứu khoa học đồng thời chu du đã trở lại công lương thành cùng phụ mẫu cùng nhau ăn cơm chiều lần này ra ngoài nhìn đem con gầy nương tâm thương yêu không dứt không ngừng hướng về chu du trong chén cá thịt ăn nhiều một chút bồi bổ cơ thể một bên láo cha l ạ c h cạch l ạ c h cạch hút thuốc lá đầy c õ i lòng tâm sự chu du chú ý tới bắt đầu từ lúc nãy hắn một đũa thái cũng không ăn ngày thường ngừng một lát không ít rượu cũ cũng là nửa ngụm cũng không uống đây là gần nhất có chuyện gì à đang nghĩ ngợi như thế nào mở miệng hỏi thăm lúc lao cha mở miệng mẹ hắn tháng sau tiền công cầm không về nhà nương nghe s ó n g gấp ngươi ở bên ngoài làm cái gì cực vẫn là phiêu không hướng trong nhà cầm tiền công tháng sau tiền tất cả khắp đường dùng tiền đây không phải không có cách nào sao chu lao đi giảng giải nói thương hội gặp phải khó khăn tài chính không đủ chủ nhân liền trong nhà kim khí ngân khí đều lấy ra dùng cũng không muốn xé r ứ t chúng ta những lao nhân này nhân nghĩa à. đại gia hỏa thương lượng xong tháng này tiền công sẽ không cầm tận một chút sức mọn nương nghe không nói rất lâu m ớ i mở miệng tháng sau cũng không thể dạng này không phải vậy nhóm một nhà ăn cái gì khó nói nếu như thương hội không tiếp tục mở được ta lớn tuổi như vậy khó tìm công việc chu lao đi mặt buồn rời rượi công lương thành bây giờ là nhiều người l à mối họa tìm một phần miễn cưỡng sống qua ngày công việc khó khăn như đăng thiên một khi thẩm ra thương hành nga xuống đối với thương hội công việc quản sự tới nói quả thực là tai nạn lão lưỡng khẩu thật phát s ầ u đông một thanh â m vang lên bốn c á i sáng loáng đại nguyên bảo đặt lên b à n phảng phất một chiếc bùn đầu xe đụng vào mí mắt cũng đụng tại trong trái tim của bọn họ chu l ã o đi cùng lương lập tức che tim bơi lây l à lần này ra ngoài kiếm lời điểm thu nhập thêm t i ế n tâm tiền nơi phát ra không có vấn đề lương đoạn này thời gian cha khổ cực chúng ta cũng nhiều thông cảm chút nhà chi tiêu ta bao chu du từ kim h ạ sơn một môn lấy được tài phú quy ra thành con số cụ thể có thể đem cha mẹ dọa đến mất đi do đó đồ vật liền không mang về trong thành mà là đi vòng đi một chuyến lao ra giao cho thái công bảo quản để cho tiện hàng ngày tiêu phí lại lấy một bộ phận bên người mang theo không nghĩ tới cái này phát huy được tác dụng rồi bốn cái đại nguyên bảo ngân quang nhu hòa là thuần chính nhất bạc đủ tuổi không mang theo nửa điểm tạp chất mỗi cái nguyên bảo là năm mươi lượng bốn cái chính là hai trăm l ư ợ n g lão lưỡng khẩu tư duy đều thử ra khó mà tiếp nhận nhi tử như thế có thể chuyển kiếm tiền thực vẫn là chu lao đi có kiến thức xoay người an ủi lương nhi tử là luyện quyền tập võ trong loạn thế thi thố tài năng k i ế hai cái ta người hầu mặt đ ỏ lên giơ lên một khỏa to lớn kim đào mừng thọ đi ngang qua nhìn thấy nhà mình lao ra mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem vô ý thức dừng bước lại chờ mệnh lệnh viên này đào mừng thọ là thẩm lao gia năm mươi tuổi đại thọ lúc Thầm tư k í nhưng từ phủ thành thuê thợ kim hoàn chế tạo, đại biểu cho một mảnh hiếu tâm. Thầm lao ra đối với cái này yêu thích không tay, đặt ở trong phòng ngủ thuận tiện tùy thời t phủ phòng hoàn chế cho mảnh hiếu không ngủ này cung biểu yêu kim đại đối với cái lao ra ở ở thức. Nhưng bây giờ viên này đào mừng thọ cũng muốn xuất ra đi hòa tan thành t o i vàng duy trì thương hội tài chính lưu truyền kim khí giá trị rất lớn một bộ phận ở chỗ tốt đẹp làm công chi phí hòa tan sau giá trị cực lớn đại hao tổn có thể không có cách thương hội thiếu ngân thiếu kim nếu không có tài chính rút vào chỉ sợ trèo trống không quá tháng sau đó là ta của hồi môn đồ trang sức phải để lại cho tưởng nhớ doanh xuất giá dùng chứa chút cho ta thầm phu nhân hu hu hu khóc bọn người hầu nâng hộp trang sức biểu lộ lúng túng nhà mình lao ra ra lệnh cho bọn họ không dám không nghe theo thầm lao ra vẫy vẫy ống tay áo giờ khác này hắn cảm giác mình liêm khiết thanh bạch nhanh n g h è o đ ì n h đương vang lên phu nhân đừng nhớ thương ngươi điểm này đồ trang sức rồi thương hội nhịn không được phòng này cái này cũng sắp không phải chúng ta rồi hắn mắt nhìn một bên nữ nhi khuê phòng còn có ngươi cái kia bốc đồng nữ nhi cầm y ngọc thực thời gian là đừng suy nghĩ tin tức tốt lạ như nàng mầm mớn muốn. muốn không gà sẽ không lấy chồng nghe qua sụp đổ p ư ợ n g hoàng không bằng gà sao chúng ta một khi suy tàn nàng chính là đổi tới muốn gả cho Chu du. nhân ra cũng không đáp ứng thập tư doanh ngốc ngốc nhìn xem hơi có vẻ lạnh thanh khuê phòng phụ thân lời nói nàng gần từng chữ nghe đến vô cùng rõ ràng cả nhà trên giới đều đang thu thập kim khí n g â n khí liền khung cửa rán đích lá vàng đều chóc xuống nàng chân tàng đồ trang sức đều bị cầm đi bao quát nàng từ đeo bình n g a n hóa bây giờ trong phòng chỉ còn lại đồng lô các loại dụng cụ tình huống nếu như tiếp tục chuyển biến xấu liền khí cụ bằng đồng cũng muốn xuất ra đi dung sự tình làm sao lại trở thành dạng này phảng phất một đêm tỉnh lại giàu có gia đình liền suy tàn thập tư doanh từ bạn thân chỗ nghe qua rất nhiều gia đạo xa suốt thủ mặt dao lưu lạc phong trần thê thảm cổ sự. vừa nghĩ tới mình cũng đem rơi vào đồng dạng hạ t r ạ n g thẩm tư doanh tuyệt vọng sau khi hận không thể cái chết chi chu du nàng đột nhiên nghĩ đến cái tên này nếu như mình không phải làm trái phụ thân mà là đáp ứng g ả cho hắn có thể hay không huynh trưởng từng nói qua vị sư đệ này năng lực vô cùng tăng minh thương hội đang cần nhân tài như vậy vẹn vẹn phụ thân hắn tại thương hội làm công còn không được nhất thiết phải lấy quan hệ thông ra vì mối quan hệ bột chặt mới có thể để cho hắn toàn lực trợ giúp thương hội hết lần này tới lần khác bởi vì nàng thẩm tư doanh không đồng ý việc hôn sự này mới khởi kích thức liền đàm luận không nổi nữa thẩm tư doanh biết không có cơ hội, ngày đó nhìn thấy tàng tiểu thư tuyệt thế, biết thế tại trong mắt doanh dung dung ngạo mạo, nhan ra không ngày nhìn liền mình vẫn cảnh hội, bối đối kêu có cơ đó lấy làm phu ư như ơ n giống dạng. Nàng g dâm â l nhân g à y vận n m ệ chính chiếu như thế nào? Người giúp đỡ chiếu xem trong nhà, ta đi thương hội, đêm nay không trở lại. Thầm phu h nào? Người trong nay n là lại. ta trở giúp đi đỡ đêm xem vẫn là đau lòng lấy một cái áo k h o á t cho hắn phụ thêm đừng mệnh muốn chết rồi nhiều người như vậy dựa vào ngươi ăn cơm nha còn chưa đi ra cửa một bóng người vội vã xâm nhập chủ nhân đại hì sự trước mặt cái này cái mao đầu tiểu từ đồng dạng lỗ mãng n g h i nhiên là thương hội lấy chứng chặt lấy xương hứa q u ả sự hứa quản sự hồng quang đầy mặt thần sắc vội vàng nắm lấy thẩm lao ra ống tay á o chủ nhân ngươi trước nghe ta nói thanh âm của hắn vừa vội vừa khối như nước sông quần quận không có ngừng ngừng lại đem sự tỉnh tiền căn hậu quả êm h a i nói chu du liên thủ với tường hóa đánh chết chiếm cứ chấn trên kim hạ sơn sau đó độc nhạn lục trí cương tu hú chiếm tổ c h i m khách hắn cũng tham dự trong đó đáp ứng chúng ta thương hội và ở t h i ể u trấn thẩm lao ra như mày nói nếu vẫn phải giao ba thành cổ phần lục trí cương cùng kim hạ sơn cũng không có gì khác biệt cá mẹ một lứa không cần tiền một điểm không mớn hứa quản sự hưng phân đến gần như giống to lao ra nhanh chóng phái người đi chọn chỗ tận dụng thời cơ a tam thành là lục trí cương nhìn chu du mặt mũi mới có như thế hậu đãi bao nhiêu người ghen tị đỏ ngầu cả mắt thẩm lao ra là một cái hành động phái trực tiếp gọi hứa q u ò n sự còn chờ cái gì ta tự mình áp xe đi qua lần này may mắn mà có chu du a nhắc đến chu du thẩm lao ra thở dài nhiều tốt biết bao hải tử ngốc nữ nhi không biết hàng nhà người một nhà buồn vui lên xuống biến hóa quá nhanh một k h ắ c trước còn muốn móc sạch gia sản sau một khắc lại nên đón hoàn toàn mới chuyến cơ thẩm lao ra vội vàng ra đi công việc và ở trấn nhỏ sự tình thần phu nhân cũng kêu ngừng hòa tan kim khí ngân khí thật ra bọn người hầu đều biết lao r a xin h ý lại tốt rồi nhưng chỉ có thẩm tư doanh biết nàng đợi này chú định không có duyên với chu du rồi tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi hai cựu đ ỉ n h chi trọng chương hai trăm bốn mươi hai cựu đ ỉ n h chi trọng tường hóa tổ cục diện kim hạ sơn một môn tin tức đi qua những ngày này truyền bá cuối cùng chuyển đến công lương thành rồi chuyện này đi qua huyết hổ tường hóa đại danh truyền khắp công lương thành bốn phía thậm chí một trận liễn phủ thành bên kia cũng biết bất cứ lúc nào khí huyết võ sĩ vợi cấp đánh chết giết võ sư cũng là hành động tin tức lớn tham dự trận chiến này ba người tường hóa chu du cùng lục trí cương một thời gian trở thành nhân vật phong vân tường hóa vì cha báo thủ mặc dù trên danh nghĩa kiến hùng võ quán chủ tu cũng không phải phục h ộ quyền mà là quỷ dị không rõ huế y t sa trưởng người này trên danh nghĩa kiến hùng võ quán t ẩn nhẫn nhiều năm một khi bộc phát cuối cùng báo thủ cha nhưng hắn làm việc cấm quỷ cùng chủ lưu trái ngược người bên ngoài cũng không nguyện tới kết giao độc nhạn lục trí cương càng cực đoan người lạ khó khăn gần h u n g hồ độc sa trưởng hại người hại mình khí huyết đến vũ sư cửa hải cựu từ nhất sinh như không chịu nổi tính toán b à tháp lại nói hắn á c tội quá nhiều người chú định chỉ có thể ở âm mũ trung hành không cách nào thấy mặt trời chỉ có chu du mặt khác kết hợp phục hồ l ư ỡ n g tâm quyền loại đánh ra s o n g thân hổ hình quyền ví danh một thời gian trong thành nghe ngóng m ô n này quyền công võ giả không phải số ít nếu như không phải chu du vẹn vẹn có khí huyết không có mở võ quán tư cách chỉ sợ sớm đã có không giới hai chữ số nhân đến nhà bái sư học quyền xưng hô hắn một tiếng quán chủ sư phụ chu tiểu sư phó lời nói ta đã đưa đến lúc nào quyết định thông báo một tiếng một vị xuyên ngắn và t á o tròn bảo trung niên khí huyết vũ giả k h á c h khí rời đi vị này trung niên là tức huyết phía sau đoạn đại biểu thành nội võ hạnh mời mời hắn gia nhập vào võ hạnh chu du không có ngay tại chỗ đáp ứng bởi vì chuyện này thủy quá sâu không bài trừ có người muốn coi hắn là thương sử võ hạnh hội trưởng là vương tiến hùng không thể nào là hắn phái người mời chu du nhập hội như vậy trung n i ê n nhân đại biểu thế lực chính là võ hạnh bên trong đối địch với vương tiến hùng một phái k h á c rồi lấy hắn cái này tiểu thất bản tùy tiện cuốn vào trong đó tuyệt đối là bị người làm đau dùng không có người so với hắn hiểu hơn vương tiến hùng kinh khủng chu du lắc đầu quay người đem đối phương ném sau trạng thái của hắn bây giờ là trong thành tiểu trấn hai đầu chạy mắc kẹt nhiệm vụ chưa kết thúc trạng thái lợi dụng hình chiếu hắn đổi lưỡng đ i ệ một khác trước tại tiểu trấn làm lục trí cương sau một khắc ở lại nhà bên trong bồi cha mẹ ăn cơm làm việc nhà bảng cung cấp hình chiếu là một loại phi thường kỳ diệu tồn tại hình chiếu trạng thái giới có thể cùng ngoại giới c â u thông tiếp nhận tin tức cung cấp phản hồi cũng không có vấn đề gì duy chỉ có là không thể cơ thể tiếp xúc bảng không tất nhiên sẽ lòi do đó chu du thường ngày hành động có thể dành thời gian cho việc khác hai nơi chỉ có nhất thiết phải cùng vật thật tiếp xúc mới có thể hoán đổi đến bản thể đáng tiếc duy nhất chính là thành hiếu hạc còn dư lại nửa cái mạng cũng không chống được quá lâu chờ hắn t ắ t thở người kế nhiệm vụ kết toán dành thời gian cho việc khác hình chiếu công năng bãy bỏ lưỡng địa làm việc đem khó mà duy trí ân cần sớm lưu đồ đ ư ờ n lui buổi chiều chu du xuất hiện tại tàng phủ bởi vì ngay tại vài ngày trước tàng phu tử về nhà phái người mời hắn quá thời hạn một chuyến chu du lại mang đồ vật quá k h á c h khí chu du lần này tới cửa mang làm ộ t khối con dấu thạch không tính quý báo loại dùng để luyện tập phù hợp tàng phu tử thưởng thức mấy lần hòn đá hai long gật đầu về sau thu vào trong tay áo ngồi xuống nói chuyện địa điểm là trong thư phòng chỉ có sư đồ hai người tàng tiểu thư không ở tại chỗ mảnh này mai rùa ngươi nhìn một chút như thế nào loan lỗ chỗ mai rùa đầy vết tắt đập ấn chỗ lòm xuống lao bùn vừa đen vừa sáng hiện thị rõ cổ phát tăng thương nhánh cây một dạng vết dạn g đem mai rùa chia một lớn bốn nhỏ năm cái khu vực tại mai rùa mặt ngoài một cái quen thuộc nửa bên ký tự khắc ở phía trên nô、no. chu du nhận ra đây không phải nó cho thằng như ngọc phá giải nửa viên văn tự cổ đại sao đã nhìn ra như ngọc tay nghề như thế nào chu du đông nhiên ngầm đầu xác định t h n g phu tử cũng biết nửa viên không c h ọ n vẹn chữ viết sự tình không sai coi như không tệ không chỉ đem văn tự sang băng đến quỹ mai rùa bên trên càng đem đồ vật làm cũ đến k ị c liệt vẫn ai thấy đều tưởng rằng trăm ngàn năm phía trước để lại cổ vật hai người các ngươi tiểu nhi nữ vẫn là quá thảo suất việc quan hệ thiên nhân k i u đình cho dù là nhất bút nhất họa đều phải thận trọng cẩn thận tàng phu tử ngữ khí đột nhiên nghiêm nghị lại mảnh này mai rùa sơ hở trọng trọng người sáng suốt nhìn liền biết không đúng nếu là bởi vậy v ậ t tiết lộ manh mối liên lụy đến trên người ngươi sao có thể đi hắn cầm lấy trên bàn cái chặn giấy đem mai rùa đập nát chu du nhìn xem mảnh vụn bắn tung tóe cảm thấy làm được rất tốt tại sao muốn đập nát lại nghe được tàng phu tử nói nói ta sẽ thay các ngươi xóa đi hết thẻ vết tích nhớ kỹ chuyện này dừng ở đây chỉ có chúng ta ba người biết được nhất định không thể lại để cho ngoại nhân biết hồi lâu sau t h n g phu t ử t h ở giải nói ngươi cũng đã biết trong thành hứa kỳ hai đại thế gia sứ mệnh là cái gì vì cái gì mỗi tòa thành chỉ cũng có thế gia địa tông xây thành là thiện tay vì đó hay là muốn có đặc định lựa chọn quân thượng thiết lập cửa thành vệ ngoại trừ chu sát bị ngoại vật còn có mục đích cái khác sao chu du lắc đầu hắn một vấn đề cũng đắp không được nguyên bản những chuyện này cách ngươi q u á xa nhưng ngươi đã tiếp xúc đến những văn tự kia cũng nên nói cho ngươi biết t h n g phu t ử t h ở giải cho hắn e m hay nói ngươi lai từ xưa đến nay mỗi một đời quân đang cơ lúc đại sự hạng nhất chính là tế tự thiên địa sa bái thiên nhân k i u đình thế gian duy nhất cựu đỉnh tệ tụ hiện lên trong thiên địa cơ hội ngay tại phong quân tế tự cảm thiên động địa m ộ t khác sau đó cựu đỉnh biến mất ẩn nút cùng thiên địa ở giữa lại không đấu vết nhưng mà võ đạo lên đỉnh đường tắt duy nhất chính là tập hợp đủ cựu đỉnh chi lực nâng đỡ vô thượng đại đạo thế gian không mấy ngày mới hùng kiệt vô tận một đời truy tìm cựu đỉnh dấu vết đặc biến sơn hà vô tận mãng hoang tông sư có thiên nhân cảm ứng bước vào cảnh giới này về sau dọc theo trong truyền thuyết cựu đỉnh qua lại chỗ tìm tòi có đột phá phía sau liền dọc theo trước kia địa điểm trúc tạo tân thành mỗi tòa thành trị đều tọa lạc tại t hắn ế ra s sôi mở nghiêm khắc trách cứ tàng như ngọc xuất thủ san bằng hết thẻ vết tích hôm nay triệu kiến chu du cũng là vì nói rõ với hắn sự tình nghiêm trọng trình độ chu du lợi hại hơn nữa cũng chỉ là nhất mạch huyết võ sĩ kiểu đỉnh việc quan hệ quân sau thế g i a đ ấ u sức cẳng có tuyệt đỉnh tông sư thời khắc chú ý hơi không cẩn thận liền sẽ nghiền ép thịt nát xương tan chu du nội tâm đã minh bạch kiểu đỉnh chi trọng hoàn toàn không phải hắn trước mắt địa vị có thể hỏi tới trên tay hắn còn có tám cái tàn phê văn nhất cấp chân quý hơn gấp mười 10 gấp trăm lần hoàn chỉnh văn tự sáu cái một khi tiết lộ ra ngoài chỉ s ợ lập tức đưa tới hai họa ngập đầu tấu trương xong chương hai trăm bốn mươi ba hồi báo cùng tưởng nhớ lui chương hai trăm bốn mươi ba hồi báo cùng tưởng nhớ lui thiên nhân k i u đỉnh địa tông xây thành lựa chọn là truy tìm c i u đỉnh từng qua lại địa điểm thế ra mạch lạc chi n h a n h c h ấ n thủ tất cả đại thành trì kỳ thực cũng là căn cứ vào c i u đỉnh quỹ tích có quy luật phân bố quân đăng cơ lúc nhất định phải đạt được c i u đỉnh tán thành mới có hiệu lệnh thiên hạ chính thống địa vị võ đạo cường giả muốn đăng đỉnh vô thượng cảnh giới thế tất yếu vô tận c i u đỉnh huyền bí đã thông thiên nhân huyền quan thậm chí vì quân trông coi thiên hạ cửa thành cửa thành vệ cũng chịu gánh thu thập k i u đỉnh tin tức bí mật sứ mệnh chu du từ tàng phu từ chỗ lấy được tuyệt bí có thể xưng kinh tâm động h á c h cuối cùng tàng phu tử nói cho chu du tuyệt đối đứng liên lụy vào thiên nhân k i u đình chuy v ậ n khí tốt người trong vòng một đêm thẳng tới mây xanh có thể loại ví dụ này vạn người không được một càng nhiều hơn chính là quấn vào vô cùng vô tận thị phi cửa nát nhà tan lặng yên không một tiếng động bị xóa đi tồn tại dấu vết cuối cùng thực lực không đủ dưới tình huống muôn ngàn lần không thể tùy tiện quấn vào cấp cao cục thực lực mang đến vị địa vị dẫn vào vòng tròn nhưng nếu là thực lực không đủ nhân ra căn bản ngươi đừng m a n g chơi chu du chỉ lấy ra tàn khuyết không đầy đủ một cái kiểu chữ liền tao ngộ nghiêm trọng như vậy cảnh cáo hiểu thêm k i u định phất lượng cái thế giới này vận hành theo trên căn nguyên chính là quay chung quanh tiên nhân k i u đỉnh làm h ạ tâm thực lực chưa tới trước tuyệt không thể bại lộ những văn tự này bất kỳ tin tức gì hay là muốn tăng cao thực lực chu du nghĩ đến bạch bản vũ sư kế hoạch nội tâm càng thêm vội vàng đứng lên lục trí cương tại tiểu c h ấ n có chút thuận lợi đầu tháng rút thành lần lượt thu đi lên là một bút vượt mười ngàn lớn con số trên thị trấn thương gia đám địa chủ phi thường phối hợp nộp lên trên quá trình vô cùng thuận lợi thẩm lao ra mang theo thương hội và ở từ vắng vẻ khu vực chuyển vào trong c h ấ n đầu một ngày mang theo hậu lệ đến nhà đáp tạng bởi vì chuyển vận điểm cải thiện thương đội chi phí súc giảm hơn phân nửa nguyên bản thất ứ c phải thở không nổi tình huống lập tức chuyển tốt tài chính có cúng dư tràn ngập nguy hiểm thương hội lập tức chuyển biến tốt đẹp bọn hắn đối với lục trí cương mặc dù mặt ngoài k h á c h khí nội tâm vẫn là cho rằng chu du công lao lớn nhất dù sao giết kim h ạ sơn ba người tưởng hóa tính cách cổ quái cùng thẩm tư kính mặc dù đồng môn nhưng từ không cái gì giao tình lục trí cương lại là tiếng xấu bên ngoài cựu nhân khắp nơi trên đất cũng không tốt lắm thân cận chỉ có chu du là người một nhà lao cha tại thương hội làm việc là lao tư cách tự thân lại là thiếu đông chủ sư đ ệ quan hệ như vậy không làm một cái thân càng thêm thân đáng tiếc tình huống chuyển biến tốt đẹp về sau chu lão đi tới cần h u y làm thứ n rất chính dài một đoạn thời gian tiêu hóa cái ngạc nhiên này rồi chu du đi tới mất thất nhìn thấy hấp hối thành hiếu hạn g lắc đầu hắn ngược lại là nghĩ tại tiểu trấn nhiều ngốc một đoạn thời gian thay vào đó ra hỏa mệnh ngắn đã không chống được quá lâu mấy người thành hiếu hạc tắt thở bảng kết toán nhiệm vụ dành thời gian cho việc khắc hình chiếu lập tức mất đi hiệu lực cũng không còn cách nào lưỡng địa dành thời gian cho việc khắc rồi nội tâm của hắn tính toán muốn tới cái dáng d ấ p giống như đầu đôi không thể đi thẳng nhất mạch chấn nhỏ vốn là trật tự từ kim hạc sơn chấn áp bây giờ bị lật đổ lỗ hổng từ Chu du bổ khuyết lục trí cương vừa đi vì tranh đoạt lợi ích át sẽ dẫn phát tinh phong huyết vũ trí c ư n g sợ cả một cái hắn đột nhiên nghị đến tiện nghi của mình đại ca trương hoài mất rồi lúc này mải mực bài giấy thư đã phấn phái người đưa xong phụ thành vườn phong thư này đi qua tám cái người mang tin tức truyền tay chạy chết ba con ngựa xuyên qua không người thôn ôn lịch khu thậm chí là lưu dân tụ tập gặp họa phản loạn khu vực cuối cùng đạt tới phụ thành hoa lâu trương hải mẫn khoác lên n g ự c rộng lụa mỏng áo ngủ phiền m u ộ n tựa ở lầu hai trên lán can ở sau lưng hắn trong phòng khách một đôi hoa tỉ bội c o r ú p ở trong miền g ấ m làm hải đường xuân ngủ lười biếng lão đầu tử bảo đ a u chưa già hàng phục hai cái tiểu yêu tinh sau khi bên trong lòng có chút buồn vô cớ tiền lại không đủ hôm nay đi qua lại không tới sổ bên trên nạp tiền béo tú bà liền muốn mở ra huyết b u ồ n đại khẩu đổi người ôn nu hương động tiêu tiền dù cho ngươi có tuyệt thế quyền võ cũng không cách nào phát tác uống rượu có kỹ nữ hầu ăn cơm chuột không thể được trương đại gia có thư của ngươi trương h o à i mẫn từ nhỏ tư trên tay tiếp nhận quan xoắn thư tín mở ra t h ư ơ n g hở quét mắt t r o n g mắt chừng tròn xoe hắn biểu lộ vô cùng đặc sắc phản phất muốn cười lại vừa cực khổ nín thổi đến sợi dâu phân tán bốn phía phiêu dợi trương đại gia chuyện gì mềm nu thanh âm mang theo điểm hương khí tức thổi tới trương hải mẫn phần gãy nứa một chút rất là cho người hào huynh đ trương h o à i mẫn một cái n ắ m cánh tay ngọc ha ha ta muốn ra ngoài một chuyến kiếm tiền cho các n g ư ơ i mua s â n phấn nói đi tùy tiện mặc xong quần áo thuận tay cầm khỏa quả gặm x à i bước đi ra hoa lâu nửa ngày sau huynh đệ lao ca ta tới rồi trương h o à i mẫn âm thanh v a n g dội phản phất công suất lớn quảng bá vang vọng tiểu chấn mỗi một góc tiếng như sấm rền tất cả nhà mảnh ngói chấn động không thiếu xó xình âm v u bỏ sắt trực tiếp bị đánh chết chấn trên cư dân dân chúng run lời bày kim hạc sơn tại lúc cũng không có cái này vì thế âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống bóng người gào thét mà tới tại phố dài lôi ra mắt thường không cách nào phản ứng tay bóng một lát sau trương hoài mẫn ngừng ở bên ngoài biệt thự độc t ư ờ n g trước đưa tay sở đi không sai là tay của huỳnh đệ tam bút đại ca ngươi tới được thật nhanh m o n mời tiến chu du cởi thỉnh trương hoài mẫn vào cửa nói rõ tình hình bên dưới h u ố n hồ ừ m ta tại phủ thành cũng nghe qua rồi kim hạc sơn sau khi chết hắn phần này gia nghiệp rơi xuống trên tay ngươi tích lũy không y ta chu du khiêm tốn lắc đầu không có cầm bao nhiêu dù sao có hai cái tiểu lão hổ chia vương lão hổ chà chà trương hoài mẫn tự nhiên nói ra hắn tử trung cấp võ sư rơi xuống cảnh giới về sau chỉ có thể ở công lương thành q u n đồ、Hả? vương kiến hùng đã từng là trung cấp võ sư khó trách thân phận địa vị của hắn đều không như bình thường võ sư chu du thỉnh trương hoài mẫn ngồi xuống chứng minh mời hắn mục đích đi tới huynh trưởng đừng nhìn cái này thị trấn nhỏ chất béo còn rất đủ mỗi tháng ít nhất số này chu du khoa tay thủ thế trương hoài mẫn nhãn tình sáng lên hiển nhiên là động lòng huynh đệ n g ư ơ i muốn đem nơi này n h ư ờ n g cho ta chu du nhẹ gật đầu lấy đối phương trung cấp vũ sư thực lực đủ để che chở mảnh này tiểu chấn người có từng nghĩ phụ cận công lương thành nhiều như vậy võ sư vì cái gì chỉ có kim hà sơn chiếm giữ nơi đây chu du lâm vào chầm tư đúng a chỗ cũng không xa chất béo phong phú một năm bảo thủ doanh thu mười vạn hai trở lên trừ có hay không tường thành dễ dàng gặp mị vật q u ấ y dày chuyện này đối với võ sư tới nói cũng không phải vấn đề quá lớn huynh đệ tương lai người nếu muốn có thành t i ệ u tận lực hướng về đại thành đi g i ã ngoại hoang vu chỉ coi làm đặt chân người xem ta coi như luân lạc tới làm việc v ậ t cũng muốn lưu lại phủ thành trương hoài mẫn nói với chu du ra móc tim móc phổi một phen tấu t r ư ơ n g xong chương hai trăm bốn mươi b ố bàn giao bước ra chương hai trăm bốn mươi bốn bàn giao b ư ớ ra cổ đại một thành làm ộ t quốc cho nên cũng có thành bàn thuyết pháp trương h h n t đối v hải đạo vẫn đâm đến đầu rơi máu chạy cũng muốn lưu lại phủ thành liền là ở vào nguyên nhân này mặc dù miệng hắn đầu không nói nhưng chu du đón ra có lẽ cùng thiên nhân cựu đỉnh mang tới ảnh hưởng có liên quan võ đạo kỳ khởi nguyên đến từ thiên nhân hàng thế mà cựu đỉnh chính là đoạn lịch sử kia chứng kiến ảnh hưởng tới võ đạo phát triển đám võ giả muốn, muốn theo đuổi kỳ duyên đột phá nhất thiết phải đi theo c ự u đỉnh dấu vết cũng chính là thành trì phân bố địa điểm càng l à lớn thành trì xây thành lấy thực lực càng mạnh khoảng cách c ự u đỉnh càng gần gũi trên mặt đất thành trì lớn nhất cũng là vô số võ giả thánh địa địa kinh chính là nguyên sơ võ thánh tự tay trúc tạo cũng là lực đại quân đăng cơ tế thiên địa điểm càng là c ự u đỉnh t ề tụ cố định địa điểm ai đ ờ i ta cứ như vậy nếu có thể tranh nhau đi địa kinh nhìn một chút trương hoài mẫn khẽ thở dài nói ra nội tâm hy vọng hán phiền mẫn phúc chốc nói với chu du người đối với ca ca tấm lòng thành ta nhớ kỹ rồi dạng này ta có tên học trò gần nhất đắc tội với người c ầ n tìm địa p h ư ơ n g ta r á n nạ. h t biết thất cầm tụ nghĩa sao cũng là chút tam lưu mặt hàng trương hoài mẫn nói nói cũng liền bên trong khẩn t h ớ c lão lục siêu còn bặt tụy có thể gần nhất hắn cũng không cùng đám này phế vật chơi n g ư ơ i yên tâm bọn hắn tuyệt không dám đụng đến ta trương hoài mẫn người hắn phái tới đệ tử là tức huyết phía sau đoạn binh khí cao thủ gần nhất cũng trải qua không như ý sư phụ thất thế lực phía sau không có chỗ dựa lại đắc tội l i ề u không thể t r e o lại nhân vật mặc dù không tình nguyện nhưng tiểu trấn có thể tránh nạn còn có thể tích lũy điểm t à i phú là tránh nạn nơi tốt chu sư phó trương hoài mẫn đệ tử tên là tôn tử dương sau ba ngày tới tiểu trấn báo danh hắn đối mặt chu du rất là k h á c khí cứ việc chu du cùng trương hoài mẫn kết bãi làm huynh đệ theo đối phận hẳn là sưng hô một tiếng t ú c t ú c phương diện này ai cũng không có quả thật lục trí cương trước mắt hay là tức trong máu、đoạn. cũng kéo không xuống nghiệm làm cho đối phương tự xưng văn bối tôn tử dương làm việc giả dặn giả dặn hàn huyên vài câu liền biết người này có thể giao phó đại sự trương hoài mẫn cũng liền vừa mới bắt đầu lộ mặt nhường trên thị trấn biết tiếp nhận chính là đường đường chính chính võ sư hơn nữa còn cao hơn kim hạc sơn một cái cấp bậc sau này lưu lại trong chấn nhỏ còn phải là tôn tử dương chu du cùng tôn tử dương bàn giao lúc trò chuyện không ít biết được hắn vốn là phủ thành thế gia môn khách cạnh tranh lúc đắc tội một môn phái đệ tử sư phụ cũng không che được không thể làm gì khác hơn là tạm thời rời đi một đoạn thời gian phủ thành chung quanh phân bố lớn nhỏ sáu môn phái trong đó có vương kiến hùng xuất thân đại d ầ n sơn những môn phái kia đệ tử cũng vào thành nhu cầu sinh kế phân bố tại các ngành các nghề nghiệp đoàn thế gia cũng có trải qua lấy đồng môn quan hệ vì mối quan hệ những môn phái kia đệ tử am hiểu b ã o đoàn thế lực rất lớn tiểu c h ấ n lại lần nữa n h ê n h đón thay đổi triều đại lục trí cương từ biệt thỉnh huynh trưởng kết nghĩa trương hoài mẫn thay vào đó trương hoài mẫn là từ p h ủ thành tới võ sư thực lực còn trên kim hạ sơn huy danh h u y n hách lao ra tử tới trên trấn ngày đầu tiên liền mở ra c u c diện hán bảo đao chưa già tựu xác không kỵ cùng lục trí cương gần như tự bế phong cách tạo thành so sánh rõ ràng phàm l à ăn uống mời một mình toàn thu t ặ n g lễ tiến đưa mỹ nữ cũng đều một mực không đẩy không thể không nói lao nhân này là một cái điển hình s á ngư n h va trấn trên phú thương tên thân đều thích dạng này tiếp địa khí đại nhân vật lần lượt có mười mấy người b à i hắn làm chăn vôi chu du cảm thán không thôi người so với người làm người ta tức chết nha thừa dịp trương hoài mẫn cùng tôn tử dương bốn phía dự tiệc hắn bắt đầu sau cùng đóng gói đi qua đoạn này thời gian hắn lấy chấn nhỏ con đường tiến hành tiêu số sách ra rõ ràng ma vân trại đại bộ phận tăng vật lại thêm mấy tháng này rút thành trong tay vàng bạc trọng lượng đã đột phá hơn trăm vạn t ô ngoài chữ nhiều như thiên n vậy mặt, k ô thể n ra hành động ngu chu du chữ ngong ô n g qua hàng ngọi thương nghiệp con dòng đại lượng gia đình tất yếu sinh hoạt vật tư tạp hóa đông vải sợi đay tụi trà chính múa đường tràn đầy tràn đầy mấy cái kho hàng lớn phỏng đoán cẩn thận có thể cung cấp một nghìn người ăn hai năm không mang được làm sao bây giờ v a n g bạc trầm trọng sinh hoạt vật tư thể tích lớn chuyển vận rất a n vật lực chu du lấy ra một bạt thai lớn túi chính là trong tay ba cái cơ ngạ bị nang hắn còn có một cái võ sư gia người quần sáo nhưng vật này là khí huyết thần minh luyện chế không dễ tùy tiện phá hủy đúng là lãng phí tường hóa bên kia mang đi kim hạ sơn thi thể đáp ứng phân cho h ắ n một nửa gia người cùng cân cốt dứt khoát các loại tài liệu tới rồi làm tiếp mấy cái cơ ngạ bị nang bây giờ sao chu du rộng mở túi, hét lớn một tiếng, thu. túi t r u y ề n da kinh người hấp lực bao phủ trên đất từng dương hoàng kim mạnh ngân trong chốc lát nuốt vào tựa như sâu không thấy đáy cơ ngạ bì nang bên trong phân lượng cũng vẹn vẹn hơi trầm trọng một chút tiếp theo là từng túi lương thực dược liệu đ ô n g vải sợi đay vải vóc tủi chói ba muối bị đường đói khát chính là vĩnh viễn không no bụng đủ cảm giác cơ ngạ bì nang chỉ cần khai mở vô luận nuốt tiến bao nhiêu thứ cũng sẽ không ngừng thẳng đến c h ú du chủ động b u miệng mặc dù là một lần duy nhất vật dụng nhưng bên trong không gian lại không bị hạn chế một lát sau mấy cái thương k ố vật tư tại chỗ biến mất chu du cái này cơ ngạ bì nang biến túi dứt kho chỉ cần đem và tháo thả xuống che khuất ai nhìn thấy chu du đều sẽ không nghĩ tới trên người hắn mang theo có thể nuôi sống một ngàn người vật tư công lương thành một triệu kia cân lương thực còn có vật khác tư cách cũng nên thu hồi trong tay chu chu du còn có một miệng cơ ngạ bị nang lập tức động tâm tư đám kia vật tư là hái hoa trộm hoa hồng bởi vì làm mục tiêu quá lớn trở đi không tiện một mực tồn ở trong thành bây giờ có cơ ngạ bị nang một hạt gạo cũng sẽ không lưu lại thời đại này lương thực giá cả một ngày ba trướng so vàng dòng bạc trắng càng gắng g ợ hơn tuyệt không thể bông tay dĩ vang chu du vận chuyển tiền tài vật tư còn muốn vai khiêng tay cầm bây giờ có cơ ngạ bị nàng trực tiếp một b ạ t thai lớn túi hết thể trăn g đi đây chính là mang bên mình không gian yêu việt tính chất nếu như hắn làm hậu cần sinh ý khác thương hội chắc chắn không có c ơ n ăn tấu chương s o n g chương hai trăm bốn mươi lăm võ sư thân thể quay về chương hai trăm bốn mươi lăm võ sư thân thể quay về giao tiếp xong chấn nhỏ sư nghi chu du lập tức b ư ớ c r a không chút rông dài tiện nghi đại ca trương hoài mẫn cũng đủ ý tứ xem như trao đổi đánh đổi vụ trộm nói cho hắn biết trung cấp vũ sư quyết khiếu từ k h í huyết vũ giả thăng vào võ sư cố định không đổi chủ đề chính là luyện thể Luyện lực, tuyệt trình độ đăng phong cường nhất mạnh gông cùng thể tới tạo thể tụ đột hội phá mới rồi độ cực, có cử vĩ vo sơ cấp vũ sư năng lực chu du đã gặp qua luyện một thân cương cân tiết h q u ố t trong ngoài thể chất viễn siêu thường nhân rất nhiều vũ sư ngoại hiệu là tượng đồng thiết hán thạch tướng quân các loại cũng là bởi vì nhục thân phòng ngự mạnh mẽ quá đáng sơ cấp võ sư như thế nhưng nếu là đột phá đến trung cấp võ sư đâu vừa cực mà nhu bốn chữ này bị quyết p h ò n g đoán cẩn thận giá trị mười vạn hai trở lên trương hoài mẫn nói cho chu du sơ cấp võ sư một mực tìm kiếm cứng mánh hơi không đủ chỉ có hiểu thấu đáo vừa cực mà nhu đạo lý c được được, quá bất i chính trải bước, có qua rồi êm đẹp võ đạo nhục thân bị hắn dùng ở trên đây chu du sợ hai thán phục tại võ sư đối với thân thể thao túng vi diệu càng thêm hướng tới cảnh giới kia nếu như nói sơ cấp võ sư là bách luyện thép trung cấp võ sư chính là ngón tay mềm tiến hơn một bước lời nói cương nhu hòa hợp nhưng là đột phá đến cao cấp võ sư chu du thậm chí có thể tưởng tượng một khi đột phá đến cảnh giới kia l ụ c thân then chốt có thể tùy ý co vào giành ngắn biến h ó a cứng mềm quyền pháp đem càng thêm thiên biến văn hóa uy lực vô tận chu du rời đi tiểu c h ấ n lúc hai tay h áo không không chỉ đem đi hấp hối thành hiếu hạc hắn như thế một thân một mình rất nhiều người đều kinh ngạc không thôi theo lý thuyết hắn ở đây trên c h ấ n cũng có mấy tháng vơ vét tiền tài vật tư không phải s ố ít, như thế nào như thế nghèo khó tiểu c h ấ n các cư dân đưa mắt nhìn hắn rời đi ngoài miệng không nói nội tâm có chút phức tạp tầng hầm trương hoài mẫn cùng tôn tử dương nhìn qua trống dông mắt đất sưu một vẹt bóng đen lướt qua, là con chuột. sư phụ cái này độc nhạn thủ đoạn tao minh vô thanh vô tức rời chống kho tiền nửa điểm cũng không có lưu lại cho ngươi tôn tử dương kinh t h á n không thôi có thể làm được dạng này độc nhạn lục trí cương tuyệt đối nắm giữ một chi lực lượng tư nhân tuyệt không phải ngoại nhân phỏng đoán bên trong người cô đơn hắn đối với vị này tiện nghi thúc cùng thế hệ càng ngày càng nhìn không thấu trương h o à i m ẫ n vui tươi hớn hở d ố i người một cái sư phụ ngươi coi trọng người có thể là bình thường mặt hàng sao tử dương ở đây giao cho ngươi đừng quên mỗi tháng đem tiền đưa đến phụ thành hắn có thể không có ý định lưu lại trên trấn vẫn là phụ thành tốt ta an dùng hưởng thụ cũng là cao cấp đệ tử tuân mệnh, trên bờ sông chu du ném thành hiếu hạng một c ư ớ c đạp gây hắn vị trí hiểm yếu người này tại chỗ tắt thở nhiệm vụ tập luyện cấp bốn sao chu sắt kim hạ c sơn bao quát môn hạ đệ tử đã hoàn thành điểm kinh nghiệm sáu tổng hợp điểm kinh nghiệm con số nhảy lên trong c h ư ớ c mắt thỏa mãn theo dự đoán yêu cầu chu du thở sâu được rồi ngũ phúc trưởng quyền lục đột phá vũ sư điểm kinh nghiệm đầy đủ hắn không chút do dự tại chỗ một đầu ngón tay điểm trên bảng điểm kinh nghiệm hai mươi tám trăm n g ũ phúc trưởng quyền lục lờ v chín lờ v ừ mười thính danh chu du khí huyết sáu mươi ba một một nghìn điểm kinh nghiệm một trăm linh ba bốn nghề nghiệp quyền vũ đệ tử bạch bản võ sư cấp độ khí huyết sáu đoạn thất bộ độc s a trường song thân hổ hình quyền khí huyết ba đoạn nhạn hành quyền khí huyết cấp m ộ ư ơ i ngũ phúc trưởng quyền lụ kỹ năng thất bộ độc s a trường l v 6 thuộc tính an mòn phục hổ quyền l v 3 1 nhạn hành quyền l v 2 9 c ơ sở khinh công l v 6 l v 1 0 t ỷ ba l v 3 chữ triện l v 1 0 luyện dược l v 1 9 c ô n g pháp ngọc hổ vén công l v 6 thiết hổ không xương tâm pháp l v s hóa ngoại huyền tâm bí quyết l v m t h a m tiên dưỡng nguyên công bốn m ư ộ t ngũ phúc trưởng q u y lụ l v m ộ thí u y ệ t c luyện hạng mục một tam tinh cấp đột phá cảnh giới võ sư phát giác tham thiên dưỡng nguyên công bí mật thí luyện hạng mục hai nhị tinh cấp tích lũy đánh rết một mươi đầu hóa sinh mị đã hoàn thành tháng chín năm một m ư n g thí luyện hạng mục ba tam tinh cấp luận chế một khỏa vạn độc công tâm đan cuối cùng thành đạt võ sư rồi mặc dù là ba không không kỹ năng vô q u y ề n g c h i ề u vô tuyệt kỹ năng bạch bản võ sư chu du cảm nhận được trong cơ thể thuế biến nguyên bản như cực lớn b u ồ n nước khí huyết tổng lượng trong nháy mắt như đạ thông dưới mặt đất gợn sóng đ ỗ n g nhiên bị đẩy thăng đến trước nay chưa có cấp độ ẩm bạo tạc một dạng khí huyết sóng t u ô n lấy gần như ngang ngược tư thái rót vào toàn thân chu du cảm nhận được làn da móng tay mau phát các loại lấp lóe tinh khí tiết lộ ra ngoài hình quang mắt thường không thấy được cơ bắp huyết dịch cùng xương cốt thậm chí là nội tạng đều đang nhanh chóng cường hóa đề thăng dù là là yếu ớt nhất c ă n ruột đều bởi vì bước vào cảnh giới võ sư biến như cao su giống như cứng cỏi coi như nốt u lưới dao cùng mảnh s ứ vỡ cũng vô pháp tổn thương hắn một chút chỉ dựa vào nhúc nhích liền có thể đem nghiền ép nát ấy móng tay sắc bén như đ a o tóc cứng cỏi có thể so với tơ thép xương cốt bên trong ngoạn lệ cốt thủy càng lạc như thủy ngân trầm trọng đây chính là võ sư cường đại dường nào chu du cảm nhận được võ sư tầng thứ thể xác cường độ càng ngày càng cảm nhận được cảnh giới áp chế mạnh hắn nhặt lên một khối đá cội bóng loáng lại cứng rắn đại lực ném ra ngoài có thể đập phá kiên cứng rắn xướng răng cảm giác giống như là ăn bánh xốp giống như đá vụn nuốt vào vị trí hiểm yếu theo trượt vào dạ dày sắc bén mũi nhọn lại không thể chảy thương yếu ớt nội tạng chu du ngực bụng chập trùng hơi n ú c nhích mấy lần tất cả đá vụn áp xúc thành một đoàn còn nguyên tử trong miệng phun ra đến nỗi n u ố t hỏa n u ố t lưới dao cái gì càng là một bữa ăn sáng vì cái gì thế đạo này không có đầu đường mãi võ bởi vì này chút kỹ năng không thể gạt được người sáng suốt hắn đoán chừng lấy thất bộ độc s a t r ư ờ n g độc xát nếu như không thấm vào hủy vực độc rắn cũng sẽ không đối nội tạng tạo thành quá lớn thương hại cái này còn vẹn vẹt bạch nếu như luyện tập khác kỹ pháp quyền công chẳng phải là chu du kiềm chế trong lòng kích động đoạn này thời gian là liễu bạch bản võ sư kế hoạch đã nghiền ép k h ắ c quyền công tu hành tất nhiên đã xong mục đích đ ó lấy tới liền nên hoán một chút tận lực để thăng bản thể cùng lục trí cương khí huyết quyền công hay là muốn mau chóng tấn thăng khí huyết phía sau đoạn mới có thể chính thức tế luyện khí huyết thần binh vương lão hổ truyền thụ cho hồ đầu chủ y phối hợp võ sư xương đầu phát huy uy lực đem cực kỳ kinh khủng lấy chu du thực lực tổng hợp khí huyết phía sau đoạn khu động binh khí đủ để một trọi một ngang hàng sơ cấp võ sư nếu là kế hoạch thỏa đáng th cho dù là loạn thế tới hắn cũng có bảo hộ người nhà sức mạnh ừng nhiệm vụ kết thúc hình chiếu công năng hủy bỏ chu du nhìn về phía công lương thành phương hướng sau một khắc bóng lưng của hắn dần dần giảm đi phản p h ấ t bị cục tẩy xóa bất tích trong c h ư ớ c mắt chu du bản thể quay về công lương thành tấu chương song chương hai trăm bốn mươi sáu hồ hạc song hành quyền chương hai trăm bốn mươi sáu hồ hạc song hành quyền đ i ể m tinh phường hống h ố n g hống lệ lệ lệ điên cùng phong giao sáng ngợi bụi cỏ chuyến đến từng tiếng hộ khiếu sen lẫn kiêu ngạo tiếng hạt rẽ trên không cánh hình ảnh tung bay trên mặt đất hổ ảnh vừa đi vừa về phất cước đem mảnh đất chống này bao phủ phải chật như nêm tối bất luận kẻ nào dám can đảm tới gần một bước trong c h ố p mắt c u ố n vào trong đó bị hổ trào hạ cánh c c u ố n thành một đống thịt nát trang thiết đứng xa xa đấy biểu lộ tràn đầy c h ấ n kinh chi sắc ngón tay nhịn không được run mỗi lần nhìn thấy chu du cũng có kinh hỉ hình hổ h ạ c hình c ư nhiên như thế ăn ý song hành phối hợp khắc kỹ h chu du lần này tìm được hắn luyện quyền thực lực đã bao trùm trên hắn trang thiết đỉnh phong thời giã liền khí huyết năm sáu đoạn về sau gậy một cái cánh tay hạ xuống đến khí huyết sơ đoạn ngày xưa cùng chu du luyện quyền còn có thể có qua có lại nhưng về sau chu du tiến bộ nhanh chóng chớp mắt tới rồi khí huyết sáu đoạn thì hắn không phải là đối thủ chỉ có thể mở ra kinh nghiệm phong phú ngăn cản một hai nhưng lần này chu du thế mà nắm giữ hạc rẽ quyền còn đem quyền công nhập vào mình sáo lộ bên trong cái này đã không chỉ là song thân hổ hình quyền rồi mà là hổ hạc song toàn có thể xưng là hổ hạc song hành quyền hạc rẽ quyền môn này quyền công trang thiết cũng nghe qua lấy lăng lệ túc s á t lấy x ư n g bây giờ dung nhập song thân hổ hình quyền ở bên trong thế mà đưa đến bổ sung tăng lên tác dụng c h ậ t nhẹ doanh một cơn ư g máy liệt một ở trên trời nhảy lên địa thiên địa song hành hổ bào hạt rẽ đất bằng thanh thiên hổ hạt song hành chu du càng đánh càng là thông thuận phía sau lưng nổi lên một tầng rậm rạp chẳng trịt mồ hôi hắn dùng vô tướng đồng khôi suy tính đem hạt rẽ quyền dung nhập quyền công nhận được một môn mới tinh quyền pháp môn này quyền công có thể tách ra làm hình hổ hạt hình mỗi một đường uy lực đều không kém phục hổ quyền nhưng hai người hợp nhất mới thật sự là uy lực chỗ càng đánh càng là phấn khởi quanh thân khí huyết chạy sôi càng ngày càng chậm vốn đã chậm lại áp xúc tốc độ ngược lại đột nhiên gia tăng máy liệt có bạch bản võ thánh nền tảng, đây là muốn đột phá khí huyết phía sau đoạn dấu hiệu rồi quả nhiên vô cùng vô tận khí huyết hải dương ở bên trong một khỏa điểm đỏ nhảy ra quan g mang cấp tốc lan tràn lôi kéo còn lại khí huyết á p s ú c tụ lại khí huyết từ đó đoạn nhảy vào phía sau đoạn cấp độ h ắ n đột phá thính danh chu du khí huyết 754, 1000, điểm kinh nghiệm 2509. n g h ề nghiệp quyền vũ đệ tử bạch bản võ sư cấp độ khí huyết sáu đoạn thất bộ độc sa trường khí huyết thất đẳng hồ hạc song hành quyền khí huyết cấp m ư ơ i ngũ phúc trường quyền lục kỹ năng thất bộ độc sa trường l v sáu thuộc tính an m n tiềm hành hồ hạc song hành quyền lv bốn mươi chu gia quyền lv ba cơ sở khinh công lv sáu lv một ư ơ i tỷ ba lv ba chữ triện lv m ộ ư ơ i luyện dược lv m ộ ư ơ i chín công pháp hồ hạc vén công lv bảy đồng hồ không xương tâm pháp lv sáu hóa ngoại huyền tâm bí quyết lv một tham thiên dưỡng nguyên công lv một ngũ phúc t r ư ờ n g quyền lục lv một ư ơ i tuyệt chiêu tam điệp kỹ năng lv hai hổ sắt một v sáu độc sắt một v ba vũ cương lv hai hôn nguyên thiết ý lv hai thiên phú đói khát bốn hai kho vũ khí hư diện huyết nhục pháp bảo từng việc hư thân phận giả đệ nhất lục trí cương đệ nhị diêm ì n h Vô tại ư trang thiết hổ, h song chứng p kiến giới chu du tại chỗ mới quyền công đột phá khí huyết phía sau đoạn chu du thể nội khí huyết bành trướng cứ việc đã đánh xong quyền pháp vẫn giống như thủy triều xuống giống như chập trùng công đinh chu du người bây giờ đã là khí huyết phía sau đoạn ta đã không giúp được người rồi trang thiết đối với chu du cảm tình vô cùng phức tạp hắn là từng bước một nhìn xem chu du trưởng thành đến cảnh giới bây giờ nhất là chu du đoạn trước thời gian đoạn tuyệt với vương lão hổ nhường hắn chấn kinh sau khi không thể tin được vương lão hổ là hạ người nào một người học trò dám làm trái ý nguyện của hắn còn có thể toàn thân trở ra cách mở v õ quán thẳng đến hôm nay chu du lấy không đến ba mươi số tuổi đột phá khí huyết phía sau đoạn đã chứng minh tự thân giá trị trang thiết vơ vét trong trí nhớ nhân vật t h i ê n tài cuối cùng ra kết luận chỉ có túc thành thế gia kiệt xuất nhất thành viên dòng chính mới có phượng mao lân g i c một hai cái có phần này năng lực nếu như chu du tài năng ở ba mươi tuổi phía trước đột phá võ sư đủ để nhảy lên trở thành thế gia thượng khách ba mươi tuổi võ sư là khái niệm gì vũ sư nhục thân nhận được cường hóa tuổi thọ bởi vậy kéo dài so với thường nhân thêm ra hai ba lần có thể sống hai trăm n ba trăm n ă m võ sư từ ba mươi tuổi bắt đầu có thể vì hiệu lực bao nhiêu năm chớ đừng nhắc tới năm tháng dài đằng đắng bên trong đột phá đề thăng nếu như cơ duyên đúng chỗ liền mạnh võ cảnh giới cũng không phải là không được mong đợi một chút trang sư phó về sau ngươi giúp ta làm việc như thế nào chu du đột phá khí huyết phía sau đoạn cuối cùng có thể quang minh chính đại mời trào truyền trang t h ế rồi người không phải cây cỏ ai mà có thể vô tình hai người bí mật lệ u y n quyền quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn rất nhiều bí mật chỉ có trang thiết biết kể từ trang đại cường sau khi chết trang thiết không có lo lắng cũng không biết nên đi về nơi đâu hắn nghe được chu du trong lòng như chút được gánh nặng vậy thì tốt về sau ta liền theo ngươi ăn cơm đi chu du vô vũ trang thiết bả vai về sau ta gọi ngươi thiết ca thiết ca ta chỗ này có một chương phủ thành k á i nhà còn có chìa khóa trang thiết tiếp nhận k á i nhà một cái nhận ra thật sự giống như cầm tới nung đỏ q u é hàn vừa chầm lại phòng tay túc thành phá diệt về sau cao cấp nhất một nhóm võ giả đều đến phủ thành rồi còn lại mới đi đến công lương thành bởi vì phủ thành tấp đất tất vàng quyền võ vòng cạnh tranh so công lương thành càng thêm kịch liệt sư phụ hắn trang đại cường cũng cân nhắc qua phủ thành độ khó quá lớn lùi lại mà cầu việc khắc tuyển công lương thành cuối cùng chu du thế mà tại phủ thành có bất động sản thiết ca giúp ta đánh cái tiền trạng sớm đi phủ thành xử lý chỗ này bất động sản chu du thành khẩn nói nói ngươi là trải qua túc thành t hải biến một phần vạn đồng dạng tình huống bông xuống trên công lương thành một nhà chúng ta cũng muốn lưu đầu đừng lui thọ k h ô n có ba hang thứ hai phủ thành đây là chu du từ trên người hoa chắc ma tìm ra khế nhà là hắn cầm tù nữ t ử dâm nhạc từ mật nơi trốn chu du phái trang thiết sớm đi qua đem chỗ xử lý một phen nếu như công lương thành gặp nạn cũng thật là nhanh rời đi qua hắn bây giờ có tiền có lương giải quyết dừng chân chỗ cho dù cả nhà đem đến phụ thành cũng không sợ miệng ăn núi lở người phòng ngự chú đáo làm được rất đúng trang thiết cảm thán không thôi nếu như sư phụ trước kia có thể sớm sắp đặt cũng không chật vật đến tới cửa phá quán rơi vào môn đồ phân tán bún phía bị thương nặng bất trị kết quả hắn n â n khế nhà chìa khóa trang t i ế t á t h ẳ n không phụ ủy thác bộ này bất động sản giá trị trăm vạn chu du trực tiếp giao cho hắn là tín nhiệm nhân phẩm của hắn trang thiết là một cái trọng nghĩa khinh tài hãn tử tại chỗ liền quyết định liều chết cũng muốn làm tốt chuyện này sau hai ngày trang thiết l ạ g yên cao mở công lương thành cũng không gây nên quá quan tâm kỹ càng nửa tháng sau phụ thành một chỗ trạch viện vào ở một cụt một tay trung hậu người hầu hắn nổ chỗ cỏ dại quét sạch đ ì n h viện cho cửa sổ bên trên sơn đem gần như hoang phế trạch viện xử lý rực rỡ hắn lên phụ cận có người hỏi thăm hắn liền nói chủ nhân đi xa trở về ít ngày nữa sắp vào chú chính mình đi trước một bước xong chứng hai trăm bốn mươi bảy trên da hiến chu du dơ ly rượu lên đối với chu lao đi tiến hành ăn mừng thương hội chính thức bổ nhiệm đã hạ đạn chu lao đi cuối cùng thăng làm quản sự trở thành có thể đếm được trên đầu ngón tay cao cấp tầm quản lý làm nhiều năm như vậy cuối cùng có thể thăng đến một bước này không dễ dàng a chu lao đi cười miệng toét toét bơi a n ngày là chỉ c h ta tên quản sự này chính là giả nhân ra là nhìn ở trên mặt mũi của ngươi hắn cũng kịp phản ứng lúc trước thẩm ra chủ động nhắc tới thông gia chính là vì lôi kéo nhi tử ngại hà đại tiểu thư không đồng ý bây giờ thẩm ra để bạt hắn là vì bổ cứu quan hệ thương hội và ở tiểu trấn về sau chuyển vận chi phí trên phạm vi lớn giảm xuống lần lượt có mấy chi thương đội trở về công lương thành kinh Quá hạch tính toán lợi tức kiếm lớn ý vị này từ nay về sau thương hội đi qua tiểu c h ấ n chuyển vận chi phí giảm xuống lợi nhuận lên cao đã thành đ ị n h cục á i màn này phía sau lớn nhất công thần chính là của hắn hảo nhi t ử chu du a thẩm lao ra thậm chí thành khẩn sưng hô hắn một tiếng lao đệ hỏi thăm lúc nào thỉnh chu du đi qua hỗ trợ chu lao đi mặc dù bị thổi phồng phải lâng lâng lại hiếm thấy bảo trì lý trí không có ngay tại chỗ đáp ứng còn a ta xem thương hội bên trong đối với võ giả ý lại càng trọng yếu trước tiên có hứa ứng ra nhập vào bây giờ thiếu đông chủ cũng là bốn phía bô ba nhân thủ thiếu nghiêm trọng chủ nhân có ý tứ là nếu như ngươi đáp ứng t i ế n thương hội địa vị siêu nhiên lấy nhập cổ phần chia hoa hồng hình thức hợp tác phần này mắt trần có thể thấy thành ý vẫn không cách nào đại đả động tru du thương hội điểm này lợi tức đã không thả trong mắt hắn áp giải thương đội bốn phía bun ô ba đối luyện quyền v ổ ích ngược lại hoàng phê chi luyện quyền tập v õ cần đại lượng thời gian tài nguyên một khi đi vào thuần tiêu hao giai đoạn chỉ dùng không luyện miễn cưỡng bảo trì vốn có cảnh giới đã là cảm ơn trời đất không có thấy hứa ứng cùng thẩm tư kính bị sự vụ quấn thân quyền công rất lâu không có tiến bộ cha ta không hề có hứng thú với những thứ đó nương cũng ở bên cạnh thuyết phục người bây giờ thăng lên quản sự trong nhà cũng không thiếu tiền nhi tử nguyện ý đi theo phu tử học tri thức liền tùy hắn đi đi cũng được chu lão đi tư chuẩn mất nhấp rượu nguyên chất ly kẹp một đại đua thịt bò nhấm ướt tốt không phải mái đang lúc ăn đông đông đông có người gõ cửa ta đi chu lão đi sách lấy giày vừa mở cửa đứng ngoài cửa hai người thẩm lão ra còn có hứa quản sự hắn vội vang nuốt xuống thức ăn trong miệng chủ nhân muộn như vậy tới cửa cũng không nói trước phái người thông báo một tiếng nhanh mời tiền đến thẩm lão ra ôn hòa cười gật đầu liếp nhìn trong phòng một vòng lão chu à trong nhà sửa trị rất t nương l u ô n g cuống tay chân chuyển ra băng ghế ghế dựa lấy ra khăn tay cẩn thận lau sạch sẽ chào hỏi khách hứa ngồi xuống không vội vàng không cần vội vàng chúng ta chờ một lúc liền đi thẩm lao ra gật đầu một cái thứa quản sự đi lên phía trước nâng hộp gỗ chính lên lao chu ngươi thăng lên quản sự cũng nên dọn nhà nơi này mặc dù không tệ nhưng ở toàn g i a cũng quá có q u ắ p l i ê u c h ú t ta tại nội thành có một bộ bất động sản để đó không dùng lâu ngày mấy ngày trước đây vừa lật ra đến làm thuận nước dông thuyền tặng cho ngươi mà nên làm chúc mừng ngươi thăng t r ư c lễ vợt chu lao đi đều sợ ngây n g ư i gì ngươi để bà ta còn phải tặng quà cho ta làm chúc mừng hắn ngáy nháy mắt phản ứng lại liền vội vàng lắc đầu không được chủ nhân ta không thể nhận thẩm lao ra c ư ờ i t ủ n g tìm nhìn xem chu du tiểu chu a ta xưng hô như vậy ngươi được không thẩm lao ra k h á c h khí bảo ta tiểu chu là được rồi thấy nhiều bên ngoài ta bảo ngươi tiểu chu ngươi y ê u ta một tiếng bá phụ không quá phận a thẩm lao ra thở dài ngươi không phải thương hội người nhà ta nhận ngươi thiên đại nhân t ì n h không thể báo đáp bộ này bất động sản ngươi nhất thiết phải nhận lấy không phải vậy thẩm mộ sau này có mặt mũi nào xử thế ý hắn rất rõ ràng chấn nhỏ sự tình nhân tình quá nặng cho bao nhiêu tiền đều không thể báo đáp chu lao đi thăng chức tăng lương còn không tính còn muốn thừa dịp lúc ban đêm đưa lên phần này nội thành bất động sản chu lao đi cùng nương là người có trách nhiệm công việc l i ề u hơn nửa đời người biết nội thành bất động sản giá trị đó là bọn họ cạn nữa mười đời cũng vô pháp sánh bằng giá trên trời sản nghiệp chủ nhân quá quý trọng thật không thể nhận ta nếu là thu ngày mai đừng nghĩ tại thương hội làm tiếp chu lao đi cũng biết mình c â n lượng tuy tiện nhận lấy đông ra bất động sản cái này khiến bên cạnh đồng sự thấy thế nào hắn thầm lao ra như nhờ giúp đỡ nhìn về phía chu du ý là làm sao bây giờ nhìn người rồi chu du đưa tay tiếp nhận một gỗ bên trong là khế nhà chuyển n h ư ợ khế ước cùng với một nhóm lớn cửa sổ chìa khóa đa tạ bá phụ thẩm lao ra sau khi đi người đứa nhỏ này cái gì nên cầm cái gì không nên cầm lao tử không dạy qua n g ư ờ i sao chu lao đi chỉ tiếp rèn sắt không t h à n h thép l i ề u mạng hút thuốc không những không thể hạ sốt ngược lại càng thượng hỏa bộ này bất động sản nhận lấy dễ dàng khó khăn là như thế nào hoàn lại phần này trầm trọng nợ nhân tình nhà nghèo không có gì cả cầm tới không thuộc về mình giai t ầ n g tại phú cũng chỉ có lấy mệnh tương lại hắn có thể không nỡ nhi tử cho thẩm ra bán mạng liền vì chút tiền tài bất động sản cha thứ này không có trong tưởng tượng của ngươi phòng tay chúng ta tốt nhất ngày mai sẽ rời đi qua nội thành là không phú thì quý khu tụ tập hoàn cảnh càng thêm an toàn khu vực cũng càng tốt hơn có lẽ ngoại nhân trong suy tưởng ngoại thành cùng nội thành kết cấu tương tự với lòng đỏ t r ứ n g cùng lòng trắng t r ứ n g bao khóa quan hệ trên thực tế cũng không phải nội thành chiếm cứ công lương thành rất khu vực an toàn cũng có ngoại thành không thể sánh bằng ưu việt giao thông một khi có tai nạn nội thành cư dân cũng có ũ n g c thể cấp tốc rút lui trốn hướng ngoại thành bị tiêu diệt tốt thành thậm chí càng nguy nga đều phủ thành cũng đều là tương tự kết cấu chu du tại phủ thành cái tia bộ trạch viện cũng là nằm ở nội thành sang bên vị trí lần này ra khỏi thành một chuyến gặp làm nhiều k h u quy liệt đồng ruộng không có một bóng người thôn xóm khắp nơi đều là tụ tập thành hoa thú trùng lưu dân điên cồn u g phá hư qua đất hết thảy có thể tưởng tượng được công lương thành tức sẽ nên đón không cách nào tránh khỏi một hồi đại tai nạn nội thành so với ngoại thành càng thêm an toàn cho dù thành phá liêu cũng có thể thứ một thời gian chạy đi lão lưỡng khẩu mặc dù lo nghĩ nhưng nhi tử kiên trì muốn dọn nhà vừa vặn tiền thuê nhà cũng sắp hết hạn rồi đi qua trong đêm thu thập người một nhà khiêng bao lớn bao nhỏ đi ra ngoài tại các bạn hàng xóm hâm mộ ánh mắt kinh diễm bên trong hướng về nội thành phương hướng dọn nhà đi qua vượt qua ngăn cách bên trong, trong ngoài tường thành t i ế những vào nội t à là hoàn toàn thành là thành n nhau dân không ăn hoang, tuần nơi Ngoại đường nội ngược, con đường tuần n h thế khác tích, chó dịch khắp thể thấy dịch phụ trách 10 đầu đường phố, dịch h lưu bảo tuyệt tra một một tra. giới sai cái sai cái sai có có được. có đầu ở đây mẩy, thứ này sai dịch cũng không phải hung thân đắc sát cả ngày cưới theo đối với người nào cũng là c ư ờ i hết mắt chu du lập tức minh bạch đây là từ khu dân cư đem đến khu biệt thự rồi thái độ phục vụ có thể không tầm thường sao Tấu chu chương chương thiếu ngài chuyển tới ả nha trên a tay, lao tới ta. một, một phụ a đường cha mẹ cùng lưu bộ khoái nói chuyện biết được bởi vì trong thành trị an chuyển biến xấu nhân thủ thiếu nghiêm trọng dứt khoát từ bỏ ngoại thành đem lại bộ phận sai dịch điều đi vào thành làm việc lưu bộ khoái cùng chu lao đi lúc nói chuyện mang theo ba phần cẩn thận ba phần cung kính ba phần lấy l ò n g còn lại một phần mới là ô n chuyện hắn biết c h u du kim phi tích bỉ nghe nói c h u du từ võ quán sau khi rời đi chẳng những không có không g ư ợ n g dạy nổi ngược lại cùng cửa thành vệ kéo lên quan hệ bây giờ càng là chuyển đi vào thành đây chính là thượng đẳng nhân thân phận tượng trưng chỗ rất nhanh thì đến đâu có phải hay không đi nhầm chu lao đi h í p mắt mắt thấy sân rộng b ê ngoài n trần chờ dừng bước lại chỉ nhìn bên cái gian phòng kia người gác cổng tích liền so với bọn hắn cũng trước kia ngươi thuê phòng ở càng tốt đẹp hơn rộng rãi lại cao lại g i y tường cây hao phi đại lượng gạch xanh m i n hạ ì chìa n cùng an toàn đáng tin. Nơi nào có sai? người cổng đồng, qua Chu Du sai? ra khóa khóa vô vào có móc cắm lệch gắt c h một t i ế nhà g mở ra, cái này k ô n tiến g v o rồi. Chỗ ở không sai, chìa khóa cũng đúng, chính là Chỗ chìa cũng chính chỗ không khóa nhà. Hả?、Một、nhà ở đúng, này là Một ba người đứng tại rộng lớn trong đ ì n h viện thiết nhiêu theo sau lưng nương cơ hồ muốn bất tình đi địa phương lớn như vậy nàng muốn hoa nhiều thiếu thời gian quét sạch trong viện có đại tụ bùn hoa vừa đến mùa thu rõ ràng lá r ụ n g nhao n h a u cảnh sát tất nhiên h u mỹ quét dọn đứng lên mệnh chết người nhà cha hắn vẫn là đem vòng chìa khóa trở về đi ta ở không dậy nổi chỗ như vậy nương cũng kinh trụ nàng đợi này gặp qua rất nguy nga kiến trúc chính là tường thành dưới cái nhìn của nàng căn này trạch viện cùng nguy nga tường thành đều không thuộc về lao chu gia dạng này bình dân b á c h tính nương chúng ta ở địa phương lớn xử lý nhiều diện tích lớn đừng mệt mỏi cùng với chính mình rồi không phải còn có thiết n h u hỗ trợ sao chu du đối địa phương rất hài lòng hướng thiết n h u khoa tay thủ thế thiết n h u trịnh trọng gật đầu chu lao đi từ trong lúc k hiếp sợ tỉnh lại bắt đầu vọt phía trước vọt phía sau xem xét trong ngoài mẹ hắn trong nội viện còn có một cái g i ế n nước về sau không cần xếp hàng lấy nước uống ở đây còn có một khối thưởng con thạch ít nhất ba trăm cân vận đi vào phải bao lớn chi phí chật chược nhìn một chút hậu viện liền ra xúc lều cũng có không hổ là gia đình giàu có phong bếp đặc biệt lớn ống khói cũng thô về sau ngươi nấu cơm không sợ bị khói sặc chu lao đi hô to gọi nhỏ âm thanh từ tất cả xó a xỉnh chuyển đến t h ẩ m lao ra thậm chí còn thỉnh chuyên gia quét dọn một lần mặt đất chỉnh đốn làm c h o phẳng khe hở không nhìn thấy một khỏa cỏ dại cửa sổ mặt nước sơn bóng loáng như mới xó xỉnh cũng không nhìn thấy m ạ n nện vết tích bếp sau đống t ủ chồng đến tiếp cận nóc nhà tủ bắt vải gạo đổ đầy đầy đủ lo Các ngươi về sau một u Chu Du ố tốt, n hướng. trịnh trọng nói với bọn hắn, chúng ta thời gian càng ngày càng tốt, phòng càng thích ta thời thể chỉ có với càng đổi càng là ở được, mực tại phòng ở mới ở l i ế u hơn nửa tháng về sau lão lương khẩu mới ý thức tới lão chu gia có liêu phòng ốc của mình không còn là đi qua không có chỗ ở cố định bốn phía thuê tiện nghi khu vực tình huống nhi tử nói không sai thời gian chỉ có thể càng ngày càng tốt nội thành vẹn vẹn công lương thành không đến một phần mười tích ở người ở bên trong miệng vẫn chưa tới một vạn ước chừng là toàn bộ công lương thành tổng nhân khẩu một phần trăm điều này cũng làm cho tạo thành nội thành không gian cực kỳ có dư chấp trưởng c ô n g công lương thành hai đại thế gia liền tọa lạc ở nội thành ân trên bản chất nội thành chính là vì bọn hắn mà kiến tạo thành trung hành sẽ thủ lĩnh tất cả nhà võ quán quán chủ đều tại nội thành có bất động sản chu du dọn vào phía sau đi dạo mấy ngày đại khái thăm dò hoàn cảnh chung quanh thẩm ra ngay tại ba con phố bên ngoài dựa vào hai chân đi đường gần nửa ngày liền có thể đ ế n ân vương kiến hùng bất động sản khoảng cách nơi đây nằm con phố bên ngoài nghe nói gần nhất đang sửa chữa chủ bị nữ nhi cùng lục kiếm thanh hôn sự một khi ngoại thành lên hải biến những thứ này hai to mặt lớn có thể mang theo r a quyến rời vào nội thành tránh đầu sóng ngọn gió đến nỗi còn dư lại dân chúng trong thành chỉ có thể ngạnh kháng chịu khổ tìm kiếm may mắn còn sống suốt cơ hội hô hô thùng thùng trong đ ì n h viện t ả thập nhị ra một thân mồ hôi ra sức bày ra s o n g quyền vừa làm hổ t r ả o đánh ra trước vừa làm đ ô i hổ rào kéo hắn căn cơ tại lưỡng tâm quyền phân tâm nhị dụng đường lối vô cùng thông thạo nhưng hổ hình quyền ý thế hơi không đủ dù là như thế xuất thủ lúc hai bút cùng vẽ uy lực tăng gấp đội ngang nhau tầng thứ địch nhân việt không phải là đối thủ chu du đứng ở bên cạnh chỉ điểm hắn một chiêu một thức ưu hóa cải tiến hắn truyền thụ cho tả thập nhị đấy là định bản sau song thân hổ hình quyền mà không phải là h ổ hạc song hành quyền lấy tả thập nhị tư chất tiêu hóa song thân hổ hình quyền liền miễn cưỡng càng không nói đến càng thêm phức tạp tinh diệu h ổ hạc song hành quyền không sai khí huyết hai đoạn tả thập nhị tư chất bình thường lưỡng tâm quyền bị diệt phía sau có thể may mắn còn sống sót thực lực dậm chân tại chỗ rất lâu không có tiến triển thằng đến chu du chuyển cho hắn song thân hổ hình quyền kết hợp hai loại quyền công ưu thế khiến cho hắn có đột phá tả thập nhị đánh xong trọn v ẹ quyền hướng chu du chặt tay chu sư h u n h đại ân không lời nào cảm tạ h võ quán quyết liên lúc tả thập nhị kiên quyết đứng tại chu du một phương đã đắc tội vương kiến hùng cùng lục kiếm thanh kiến hùng võ quán không còn che chở hắn tùy thời có khả năng bị bao tiết h phong chém tận giết tuyệt mấy ngày này trốn đông t r ố n tây không nghĩ tới chu du mời hắn tới nội thành còn dốc lòng chỉ điểm tiếp xuống quyền công luyện pháp ta nơi này cũng đủ lớn chỗ rộng rãi thường ngày luyện quyền tập võ đều t h u ậ n t i ệ n chu du tiện tay chỉ một cái nào đó căn phòng khách ngươi thu dọn đồ đạc và o ở giúp ta chiếu xem trong nhà thay thế tiền thuê nhà không dung tả thập nhị cự tuyệt bây giờ liền trở về thu thập trước khi trời tối dọt vào tả thập nhị bên trong lòng có chút xúc động. chuyển đi vào thành với hắn mà nói ý nghĩa không phải tầm thường bao tiết h phong đến nay còn ở bên ngoài thành hoạt động cho dù có tiền cũng mua không được nội thành bất động sản hắn chuyển đi vào thành về sau bao tiết h phong thế lực lại lớn cũng vô pháp lại tạo thành ý h i ế p đối với hắn rồi chu du đưa mắt nhìn hắn rời đi bối cảnh nhẹ nhàng thở ra tả thập nhị mặc dù là khí huyết đ o ậ n trước lại cũng là có í t người chu lão đi cùng n ư ơ n g bây giờ nhân thủ hai mai hộ thân phủ một mai đến từ trương hoài mẫn ba mai là vơ vét từ kim h ạ sơn chu du trở lại công lương thành về sau tìm một cái ý kiến đem hộ thân phủ giao cho cha mẹ cha mẹ chỉ coi là nhi tử tại không biết nhà ai dã miếu cầu đến một mảnh thành kính hiếu tâm khó khăn đầy đáp ứng treo ở trên người không trích lại mời tả thập nhị trong nhà thường trú một vị khí huyết võ sĩ còn có thiết như cái này kình lực hộ vệ như thế kín đáo an bài cha mẹ an toàn liền không cần quá lo lắng chu du rất nhiều chuyện không tiện trong nhà làm thường xuyên cần ra ngoài đi ra ngoài quay người trong lúc đó cha mẹ an toàn cần nhiều nhà hao tâm tổ n trí dù sao thế đạo này không yên ổn tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi chín ổ dịch cùng cầu viện chương hai trăm bốn mươi chín ổ dịch cùng cầu viện chu du ở phòng hầm luyện chế bí dược bộ này nhà có lưu trữ rau quả hoa quả cùng khối băng hầm hơi thu thập một chút chính là có săn phòng thí nghiệm tầng hầm thông do thông thủy luyện dược sinh ra nước thải khí thải thông qua đường ống xếp tới bên ngoài thành bí mật lại thuận tiện không thể không nói cuộc sống bây giờ thật sự là quá dễ dàng vạn độc công tâm đan tiến độ đông nhiên tăng lên rất nhiều mắt thấy ánh dạng đông sắp đến trong tay hắn cũng tích chữ không thiếu dược liệu luyện chế không sợ nguyên liệu thiếu cũng không cần đi dược đường mua sắm chật có một ngày đỗ hà không biết làm sao tìm được chỗ đến nhà cầu kiến đỗ hà người đây là chu du mở cửa về sau nhìn thấy đỗ hà mặt mũi tràn đầy lo lắng sợ hãi nhìn thấy c h ú du lập tức quỳ xuống chu sư phó thiếu đông ra thân hám dịch khu cầu n g ư ơ i mau cứu nàng dịch khu địa phương nào g ó c tường luyện quyền tả thập nhị sau khi nghe được dừng lại giảng giải nói nửa tháng trước thành nội sinh ra một hồi ôn dịch cấp tốc bao phủ đại chu bơi trầm mê luyện dược đã rất lâu không có ra ngoài lại không biết ngoại giới ôn dịch năng lượng từ đó có thể biết nội thành cùng ngoại thành hoàn toàn là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới hoa hữu hạnh chỗ ở y dược đường phố nguyên bản độc lập với d ị k u bên ngoài nhưng nàng kiên trì thực địa khảo sát tình huống y dược quán không phải có cao thủ trấn thủ sao không có cùng đi. Đỗ hà vẻ mặt đau khổ chu du mắt nhìn đỗ hà phát giác hắn quanh người bao phủ một cỗ khí tức không tầm thường mang theo tử vong cùng không rõ chẳng lẽ đây chính là dịch bệnh vết tích đứng v n g vàng chớ n ú t tránh chu du lấy một hơi đỉnh phong khí huyết vận tại q u y ề n mưng hướng về phía đỗ hà phủ đầu đánh rơi đỗ hà vẹn vẹn có k i n h lực cấp độ bị huyết khí phía sau đoạn sức mạnh đánh chúng tuyệt đối là chết không toàn thây hạ tràng nhưng hắn cũng có mấy phần can đảm đứng tại chỗ bất động không đồng ý quyền phong sen lẫn rung động lòng người tiếng h ổ gầm thổi phong phải đỗ hà trên mặt da thịt như sóng nước phiếu lạm run g dày cái không ngừng h ổ s á t trùng kích vào v ẻ này không tường hòa khí tức tử vong cấp tốc thu nhỏ vẻ vải cuối cùng hóa thành cây kim đại phá diệt vô tung đỗ hà cảm thấy toàn thân chắc nhẹ kể từ tiến vào dịch khu sau cổ á hắn lấy sùng k í n h sợ hai ánh mắt nhìn chu du nghe nói võ đạo tu luyện tới cảnh giới cực cao có thể tay không đánh lui bệnh ma tử thần vừa rồi chu du cử động không thể nghi ngờ là lấy khí huyết đánh tan ôn dịch khí tức vì hắn c à n quét thai hoàng ẩm mặc dù không như trong truyền thuyết thủ đoạn lại mơ hồ có mấy phần tư thái tà thập nhị n g ư ơ i giữ lại giữ nhà ta khu đi một lát sẽ trở lại tà thập nhị v ô ngực một cái biểu thị giao cho ta n g ư ơ i yên tâm đi chu du chỉ phía trước một cái dẫn đường đỗ hà vui mừng quá đỗi lập tức quay người phi nước đại ngay tại tà thập nhị nhìn xem chu du bối cảnh cũng không vẽ lo lắng ôn dịch đối với người bình thường là lấy mạng cửa rán nhưng đối với võ giả ảnh hưởng không lớn khí huyết càng là thịnh vượng càng có thể ngăn cách ngoại giới dịch bệnh truyền nhiễm đồng ồn thậm chí đánh từ xa diệt bệnh căn chu du bây giờ là khí huyết phía sau đoạn đi dịch khu đi cái vừa đi vừa về cũng thì tương đương với thông cửa mà thôi dịch khu phát nguyên từ công lương thành góc đông nam ngắn ngủi hơn nửa tháng đã bao phủ hơn phân nửa thành trì từ lao ông cho tới hài nhi tất cả có thể may mắn thoát khỏi tai nạn đều xuất hiện nặng nhẹ không đồng nhất triệu chứng người yếu nhịn không nổi sớm đã đứt hơi hơi khá hơn chút khổ sở trẻo trong thành y sư dược sư đối mặt khổng l ộ như thế dịch bệnh đám người có thể nói là hạt cắt trong sa mạc đám cấp cao dứt khoát liền mặc kệ cản đường tường đóng lại dịch khu mặc cho nơi đó cư dân tự sinh tự diện cho phép vào không cho phép ra dám làm tránh ị c h tại chỗ chém giết chu du cùng đỗ hà đi tới dịch khu biên cảnh nhìn thấy cường tráng võ quán đệ tử trông coi phòng tuyến trông coi mảnh này phòng tuyến là bàn thạch võ quán đệ tử từ một vị khí huyết đệ tử dẫn đầu tuần tra phụ cận trên cột gỗ treo vượn quan bị đánh chết cư dân thi thể giống như là không có trọng lượng lá cây theo phong ra bày thông qua tầng này hơi m ọ g phòng tuyến có thể nhìn thấy dịch trong vùng đốt cháy người chết sương mù thuận gió thổi qua tuyệt vọng mà dợn người tiếng khóc đây là công lương thành tối t â m nhất một mặt người ở bên trong r a không được nhưng người bên ngoài có thể đi vào rất nhiều người người nhà thân quyến còn ở bên trong không để ý nguy hiểm tính mạng muốn đi vào nhưng đi vào dễ dàng đi ra liền không khả năng rồi hứa kỳ hai đại thế g i a thu thập toàn thành võ quán đệ tử trông coi phòng tuyến các nơi đồng thời hứa nhưng bọn hắn vô tội giết người hết thể dám sung kích phòng tuyến giết không tha cái nào đó phòng tuyến cửa ả i một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến bên trong chuyền da âm thanh ta là kỳ gia tam lão gia lục phu nhân cha mau thả ta ra ngoài t r o n g coi phòng t i ế n võ quán đệ t ử không dám thất lễ nghệ i minh thân phận sau cung kính kính cho phép qua cho phép vào không cho phép ra a kỳ gia người một cái tiểu tiếp lao cha liền để võ quán đệ t ử không dám lên tiếng khí huyết võ sĩ khuôn mặt tươi cười đ ư a tiễn đối đ ạ i khác biệt thật miệng m a i thay trên đời này tuyệt đối không có một n g ụ m cái cân năng lượng xảy ra án mạng q u ý tiện trích l ệ n h bởi vì quá khắc xa xe ngựa từ treo thi thể cây cột đường vòng qua văng lên nước bùn làm ướp cứng ngắc bàn chân ta là hạnh nhân đường đỗ hạ muốn đi vào tìm ta nhà thiếu đông trụ h ạ n h nhân đường ba chữ to có phần có phân lượng dẫn đầu bàn thạch quyền khí huyết võ sĩ chắp tay một cái hạ lệnh cho phép q u a lúc đông nhiên chú ý tới chu du ừ m tiếng thứ nhất là tò mò chu du thế mà đi theo đỗ hà tiến dịch khu hai người ở giữa quan hệ thâm hậu như vậy ừ m tiếng thứ hai là kinh ngạc bởi vì hắn phát giác được chu du thể nội khí huyết sâu không thấy đáy xa ở trên hắn lại là khác biệt một trời một vực trong truyền thuyết chu du là tức trong máu đoạn có thể vẹn vẹn khí huyết trung đoạn tuyệt đối không thể đối với hắn tạo thành kinh khủng như vậy áp chế chẳng lẽ là khí huyết phía sau đoạn sư minh làm sao vậy người còn chờ đấy bên cạnh k i n h lực học đồ hảo tâm nhắc nhở a a mau thả đi cho phép qua hắn biểu lộ phức tạp mắt nhìn chu du cảm thấy thở dài chu du rời đi kiến hùng v ó q u á n mất đi vương lão hổ che chở cũng không phải ngoại nhân tưởng tượng chó nhà có tang khí huyết phía sau đoạn cao thủ bất cứ lúc nào đều có thể lẫn vào mở hơn nữa lẫn vào phi thường tốt là phú quý hảo môn thượng khách không thấy chu du đều cùng hạnh nhân đường đắp lên quan hệ rồi cái kia sau l ư n g thế nhưng là dược vương phái nha trong vòng ba ngày tận mau ra đây qua đoạn này thời gian muốn đổi phòng không phải là chúng ta võ quán ở đây đổi lại những người khác không hiểu tình huống có thể không thả các ngươi đi ra bàn thạch võ quán khí huyết đệ tử hào tâm nhắc nhở chu du hướng hắn ôm quyền chắc tay biểu thị tiếp nhận hắn phần h ả o ý này quyền võ vòng tròn bên trong những thứ này người bình thường tỉnh qua lại nhiều không kể xiết t h u ậ n tay kết một thiện duyên sao lại không làm nói không chừng lúc nào có thể có được thiện ý hồi báo vẫn là câu kia kinh điển giang hồ không phải chém chém giết g i ế t là đạo lý đối nhân xử thế tấu chương song chương hai trăm năm mươi nữ đại phu nguy cơ chương hai trăm năm mươi nữ đại phu nguy cơ bao phủ hơn phân nửa công lương thành dịch c u ngắn ngủi hơn nửa tháng lại tạo thành toàn bộ hoàn cảnh mới không khí thổ n h u n g cùng nước chảy khắp nơi bao phủ không t ư ở n g hòa tử vong ven đường khắp nơi có thể thấy được ngã lăn thi thể người x ú c vật cũng có thậm chí có chút phòng ốc cửa sổ rộng mở nhưng lại trống rỗng không có tiếng người cũng không có người hình ảnh hủy dị lại tinh mịch thình lính rẽ một cái nhìn thấy nửa cỗ rủ xuống tại trên khung cửa thi thể dính liền vết máu đã biến thành đen chu sư phó cần thật chút ở đây thiếu lương thực thiếu sạch sẽ uống nước càng thiếu dược liệu duy trì có không thiếu nổi đen người không y không thuốc không có nước không có lương thực giống xúc vật đồng dạng bị nuôi nuốt tuyệt vọng chờ chết ai tới cũng phải điên đỗ hà xe nhẹ đường quen mang theo c h u du xuyên qua t ĩ n h mịch một mảnh đường đi chỉ có hai người bọn họ tiếng bước chân thanh tích hữu lực gây nên rất nhiều âm thầm ánh mắt chú ý bịch một tiếng một gian rộng mở cửa gian đông nhiên đập ra một bóng người lại tại cánh cửa xuất lực kiệt n g ã xuống bóng người nguyên trạng là một cái nâng cao hải nhi bao phục phụ nhân lại bệnh lại đói không đợi được đi ra ngoài liền tắt thở trước khi chết nàng đầy cói lòng hy vọng dơ bao phục người qua đường mang đi con của nàng không cứu nổi đỗ hà quét mắt bao phục bên trong hải nhi thi thể đã khô phụ người h â sáng suốt đều biết ôn dịch giải là tuần hoàn đặc tính chuyển nhiễm nhân số càng nhiều quy mô càng lớn dẫn đến chuyển nhiễm tốc độ phạm vi bao trùm cũng là để trình độ kinh khủng tăng lên thẳng đến cuối cùng tất cả mọi người không cách nào may mắn thoát khỏi triệt để trở thành một tòa thánh chết do đó thế da dẫn đầu vây n ố t dịch khu nhường ôn dịch tuần hoàn chuyển bên trong chỉ cần truyền nhiễm bản nguyên c h ế t sạch liền không tồn tại uy hiếp biện pháp cực độ tàn nhẫn lại dùng tốt phi thường loại này xem nhân mạng như có giác phòng dịch thủ đoạn so bất luận cái gì linh đan rượu dược càng có hiệu quả thiếu đông ra tiến dịch khu vì cái gì chu du đột nhiên hỏi ra vấn đề này hạnh nhân đường kế hoạch di chuyển đến phụ thành hoa hữu hạnh sắp rời đi vì sao muốn cuốn vào dạng này dịch bệnh bên trong ôn dịch là kẻ đánh hót chỉ hại người nghèo lại đối với người giàu có quyền quý không thể làm gì nhà giàu sang có sạch sẽ hoàn cảnh sống đầy đ ủ đ ồ ăn dược liệu c xua tan bệnh khí công lương thành lần này chịu dịch bệnh tai hại mấy trăm ngàn nhân khẩu cuốn vào trong đó nội thành lại gió em sóng lặng giống như mọi khi đỗ hà trầm mặc phúc chốc thiếu đông chủ cùng những người khác không tầm thường trong nội tâm nàng có nhân hắn chỉ sợ chu du bỏ dở nửa trường vỗ n g ự c nói chu sư phó lần này không đồng ý ngươi đi không được gì cứu ra thiếu đông ra về sau b u ồ n đường nên có trọng kim tạ ơn không muốn trọng kim ta chỉ cần liên quan tới chế d ư ợ c phương diện chế thuốc s á c thuốc không cần tiền đỗ hà trần chờ phúc chốc cán răng được bàn luận tốt về sau hai người c ư ớ bộ tăng tốc chạy tới hoa hữu hạnh bị nhốt chỗ hoa hữu hạnh vê một cây ngân châm từ trong suốt thủy tinh chế luyện hộp tròn bút lên dịch nhờn nàng động tác rất cẩn thận tiểu tiểu nhất tích dịch nhờn tích chứa bệnh khí cực kỳ khủng bố tỏa ra đủ để đem phương viên chăm dằm tiêu diệt bên hai truyền đến r ồ n dập nhắc nhở hoa đại phu không được a ôn càng tụ càng nhiều chúng ta đi không được bọn hắn nhà gạch bên ngoài quay chung quanh ô ép một chút m ả n g lớn đám người hữu khí vô lực lẫn nhau đầy thao là có người hay không miệng gọi máu đen ngã xuống đất mà chết thi thể bị dẫm vào nát nhừ bùm đất những thứ này đi đầu là nhiễm bệnh cư dân nước bọt nước mắt thậm chí huyết dịch đều cất giấu dịch bệnh chi khí mặc dù suy yếu phải vừa đ ầ y liền đổ bây giờ lại làm thành kịch độc vô cùng kết giới đừng nói xuyên qua mảnh này đám người liền xem như xa xa c h ẳ n g thử cũng có thể nhiễm bệnh hoa hữu hạnh triệt để vây khốn ở chỗ này bên cạnh còn có mấy người sống sót vội cái gì tùy tòng của ta đã chạy đi viện binh rồi hoa hữu hạnh đem dịch nhuần phong vào thủy tinh binh thuốc lại dùng thủy ngân đóng kín liên tục tăng thêm mấy tầng chắc chắn mới yên tâm tất kỹ nàng lần này tự mình tiến vào d ị khu đi qua nguy hiểm trùng trùng cuối cùng thu tập được dịch bệnh tiêu bả các đồng bạn cũng không có nàng yên tĩnh như vậy n g h e phía ngoài ác ôn tiếng gào thét tới gần đập cửa sổ tiếng ồn ào không ngừng dọa đến mất hồn mất vía hai chân mềm đến đứng không yên những bệnh chỉ có một con đường chết khác nhau là sớm chết hay là chết muộn trong phòng có cái kinh lực v õ giả sắc mặt tái nhợt hắn vì xua tan bệnh khí sớm đã móc sạch trong cơ thể chút sức lực cuối cùng bây giờ cũng chỉ có thể mặc cho bệnh khí tràn ngập bốn phía không khí bám vào tại trên thân mọi người hoa hữu hạnh vừa lúc đi vào mang theo chút thuốc nhưng đối mặt khổng lồ bị bệnh đám người là hạt cắt trong sa mạc sớm đã dùng hết rồi liền chính nàng cũng bại lộ tại bệnh khí trong ho ta cứu binh là một cái vô cùng người có thể tin được hắn nhất định sẽ tới cứu ta hoa hữu hạnh khoe miệng đồng lên thật cao nàng phảng phất về tới hạnh nhân đường đối diện là tới cửa đến thăm chu du giờ khắp này tay nàng bóp v ậ y cái kia mai con giấu nội tâm vô cùng an bình b ộ t nhiên một cái béo phụ nhân h é t lên nàng nhẫn nhịn không được chờ chết tuyệt vọng chúng ta đem nữ đại phu giao ra người bên ngoài muốn mạng sống cho bọn hắn nữ đại phu chúng ta thì không có sao đây là chúng ta duy nhất đường sống lời vừa nói ra trong phòng những người sống sót phản ứng kịch liệt ngươi quả thực là vong ân phụ nghĩa nếu như không phải nữ đại phụ cứu ngươi sớm đã không có béo phụ nhân bén nhọn âm thanh càng ngày càng khét h é nàng đã cứu ta không sai nhưng bây giờ dược liệu không có nàng y thuật cho dù tốt cũng vô dụng không bằng lại cứu ta một lần xả thân n h ư ờ n g người bên ngoài rời đi nàng làm cho nước bọt bắn tung tóe lại chuyển hướng hoa hữu hạnh định nọt cầu nói nữ đại phu ngươi phát phát hảo tâm giúp chúng ta một tay hoa hữu hạnh không nói lời nào những người khác cũng không nói chuyện mong chờ nhìn xem nàng cái k i a kinh lực võ giảm ở miệng các ngươi có nghĩ tới không nếu như nàng tùy tùng mang theo cứu binh trở về nên làm cái gì béo phụ nhân miệng lưới nhanh chóng liền nói bị bắt đi rồi chúng ta người già trẻ em như thế nào ngăn được những người k đại gia muốn công việc đều đừng nói lung tung thống nhất đường tính trong phòng càng thêm trầm mặc không người giận dữ mắng mỏ nàng tất cả mọi người tạ i nghiêm túc suy tư kinh lực võ giả tức giận ho khăn nói vô c h i phụ nhân tầm nhìn hạn hẹp ta hổ thẹn tại cùng các ngươi làm bạn hắn đứng dậy chia hoa có hay không vừa c h ắ p tay hoa đại phu ta đi trước một bước nói xong phi thân nhảy lên xô cửa mà ra trong c h ố p mắt bị b ầ y người bao phủ đại môn trọng trọng đóng lại từ giờ trở đi lại không người giúp đỡ hoa hữu hạnh vì nàng nói chuyện hoa hữu hạnh mặt mỉm cười đồng thời không một chút kinh hoàng phẫn nộ cùng tuyệt vọng nàng xem thấy ánh mắt mọi người bình tĩnh rất tốt ít nhất dạng này ta không c ó dùng đau đầu thế nào lại đem nhiều người như vậy đều mang đi ra ngoài hạnh nhân đường thiếu đông ra hai tay chồng để ở trước ngực thái độ khoan thai phảng phất vẫn ngồi ở nhà mình dược đường đại sảnh nhìn chăm chú lui tới chúng sinh thấy thuốc con mắt không thấy thiệt ác liền thấy việc gì tật t ấ u chương s o n g chương hai trăm năm mươi một hiệp cấp năm sao nhiệm vụ chương hai trăm năm mươi một hiệp cấp năm sao nhiệm vụ trên không vang lên chúc tiêu giống như bén nhọn tiếng gạo từ xa đến gần cấp tốc cất cao đến đâm xuyên mảng nhị trình độ bốn phía không khí đột nhiên trở nên ngột n g trầm trọng phản p h ấ t bị bàn tay vô hình áp suất đúng như một cục đá rơi vào mặt hồ đánh vỡ vốn là kiềm chế đến mức tận cùng không khí một tiếng trống vang gào thét mà tới nóng rực không khí bốn phía bao phủ từ trên trời giáng xuống tảng đá lớn đụng tại mặt đất theo đám người lăn đi ma bàn giống như lưu lại huyết nhục thành bùn đất con đường ẩn ký những bệnh điên cùng đám lưu manh thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không có tại chỗ bị nghiền thành khắp nơi trên đất m à u đen kinh lực võ giả đang nhắm mắt cho chết đột nhiên phát giác chung quanh động tĩnh không đúng hắn mở mắt mở đến như địa ngục cảnh tượng vô ý thức ngẩm đầu nhìn lên trời thiên thạch cái này ban ngày tảng đá lớn nghiền chết mấy trăm ác ôn động năng hao hết dừng lại mặt ngoài vẫn b ú c hơi b ú c khói đây là tốc độ quá gần cùng không khí ma sát đưa đến nhanh chóng ấm lên lại đến một khỏa. bên hai chuyền đến không biết từ phương hướng nào chuyển tới âm thanh kinh lực võ giả tóc gáy đều dựng lên đến không phải thiên thạch là người lực ném m ạ n h tới còn có hắn vội vàng một cái xoay người trong lúc cấp thiết tìm cái hố nhỏ c ủ a mình đi vào bên hai chuyển đến liên tiếp xe rách không khí âm thanh nóng bỏng khí lưu như mũi tên cướp qua trên đỉnh đầu nếu như nói mới vừa rồi là vẫn thạch thiên hàm bây giờ chính là lưu tinh vũ nao n a u mà rơi một quả tảng t ù y ý n g h i ề n ép không chơi được trông không đến cuối ác ôn kinh lực võ giả hồi tưởng lại hồi nhỏ trốn ở nơi xây bột bên trong nhìn lén bà ngoại mài sữa đậu nành băng lanh cứng rắn hòn đá ma sát xoay tròn ở giữa đậu nành nát b ấ y bạo nước biến thành từng đoàn lớn mi lạn cố dịch chất hỗn hợp cứng rắn mặt đất cũng không chịu nổi gánh nặng đập ra to to nhỏ nhỏ cái hố nhỏ cái hố nhỏ biên giới đầy giống mạng nhện vết d ạ n sen lẫn l ẫ n lộn những người sống sót thần thân gian giống như trong c ù n phong bạo vũ lá cây lay động rung động phản phất tùy thời bị tảng đá đập chúng biến thành phế tích không biết nhiều bao lâu kinh lực võ giả ng c hắn hòn nhanh, nhanh là... đột á lăn nhiên khắp n t r đất chú ý tới đỗ hà sau lưng còn có một người rõ ràng là khí huyết võ sĩ vị này khí huyết võ sĩ chính là chu du đang nhào nặn cổ tay hòa dịu kịch liệt phát lực mang tới bổn rùn bệnh nhọc vừa rồi hắn nhìn thấy đến trăm ngàn tính toán ác ôn vây k h ố n pháo nồng nặc bệnh khí phô thiên cái địa tạo thành so sơn cốc trướng khí cảng kịch độc không khí liền biết không thể xông vào vừa vặn bên cạnh là một chỗ thạch phường chủ doanh mộ địa thạch điêu cơ thạch các loại chất đầy lớn nhỏ không đều vật liệu đá chu du gần nhất k h ổ luyện binh khí hổ đầu chú y hơi có tiểu thành nhìn thấy những tảng đạn này có ý nghĩ hổ đầu chú y ở bên trong có một chiêu bay truy cự l i xa tuột tay m à phát bách phát bách chúng người chúng hóa thành bột mị đơn giản tới nói chính là sức người máy ném đá đón lấy tới một màn chính là kinh lực võ giả trải qua trên trời rơi xuống mưa thiên thạch đánh tan vây khốn nhà ác ôn h ổ đầu chú ý 4 0 l v 1 điểm kinh nghiệm 1.000. h ổ đầu chú ý l v 1 l v 2 điểm kinh nghiệm 2.000. tiểu thí ngư đ a o đi qua thực chiến thao luyện về sau h ổ đầu chú ý phát lực vận dụng thủ pháp cũng càng ngày càng thành thạo trong phòng phía ngoài chấn động đột nhiên ngừng một đám những người sống sót như bị hoảng sợ b ù câu dỗi dài cổ nhìn ra phía ngoài động đất vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng căn này ẩn nút gian muốn té sập béo phụ nhân lấy lại tinh thần lại kích động các đồng bạn độc thủ ngó đưa nàng đuổi đi ra nàng ra ngoài chúng ta thì không có sao những người sống sót luống cuống tay chân cầm lấy đồ sắt gậy gỗ xua đổi u nữ đại phu đi nhanh đi ngài xin thương xót đột nhiên đại môn bị một cước đập mở một c h ụ c đứt gãy trầm trọng cửa gỗ trọng trọng đập vào trên mặt đất đỗ hà thấy cảnh này tức giận hai lô thai đỏ bừng các người đám x u ấ t sinh này hắn nén giận nhấc chân một đá kinh lực như giống sủa rất khởi kình béo phụ nhân bay ngược ra ngoài nửa người trên cắm vào trong vách tường hai chân phốc trèo lên mấy lần cũng không nhúc nít nữa hắn còn muốn đậu thủ lại bị hoa hữu hạnh gọi lại đừng sóng phí thời gian đi mau đỗ hà phản ứng lại nhìn hoa Hiếu hạnh ngoài không gì, hung hăng m trong phòng người sống nhóm càng thêm sợ hãi nhao nhao bỏ lại hung khí co giúp ở góc tường ô m đầu không nói lời nào thiếu đông chủ chu sư phó tới rồi tiếp ứng người rời đi nơi đây sự tình xong xuôi sao hoa hữu hạnh nghe được chu du danh tự gật đầu nói đã đắc thủ chúng ta đi thôi nàng xuyên thấu qua cửa ra vào đã nhìn thấy cách đó không xa chu du trong lòng ấm áp trung quy là tới rồi bước ra ngoài cửa lúc sau lưng chuyển đến chiến n g u y n g u y tiếng cầu xin tha thứ nữ đại phu mang bọn ta cùng đi đi có người nghĩ đến hoa hữu hạnh địa vị đ ặ thủ có tư cách qua lại dịch khu phòng tuyến trở lại trong thành an toàn hơn khu vực chỉ cần nàng lòng từ bi chịu mang lên bọn hắn đại gia liền được cứu đến nỗi mới vừa không thoải mái béo phụ nhân đều đã chết hết thể đều là của nàng sai lần lượt có người thông minh nghĩ tới những thứ này đây có lòng hy vọng nhìn về phía hoa hữu hạnh nữ đại phu tâm địa thiện lương sẽ không bỏ lại bọn hắn bất kể đ ố hà đi thôi hoa hữu hạnh méo méo trong tay con dấu góc cạnh lạnh bút lại c ứ n g rắn mang đến hơi hơi n h ó i nhói chính như nàng mới vừa nói qua theo số đông người vạch mặt động thủ thời khắc hắn lên tất cả mọi người là người dưng rồi nàng sẽ không vì liều không liên hệ nhau người xa lạ đem đoàn người mình đến nỗi cảnh h i ể n u y chu du nhìn xem ho đối với nàng cười gật đầu t h ố n g khoái người sống trên đời chính là m u ố n khoái y ân c ứ u cái gì l à m người tốt vô hạn tha thứ hết thể đi chết chu sư phó đỗ hà đã nói với ta rồi vì tạ ơn ngươi ân cứu mạng ta nguyện ý cho ngài ra truyền luyện dược chế dược bí pháp ghi chép nhưng dược vương phái bí truyền lại không thể cho hoa đại phu là dược vương phái xuất thân nắm giữ rất nhiều tinh diệu bí pháp nhưng những thứ này đều đến từ m ô n phái thực hiện l i ề u hạn chế cùng giữ bí mật chu du nghe xong gật gật đầu có thể có hạnh nhân đường ra truyền thủ pháp hãn luyện dược thủ pháp có thể lại để thăng mấy cấp độ vạn đ ộ n công tâm đ a n có hy vọng luyện thành lần này dịch khu không có phí công chạy một đoàn người sau khi rời đi gian phòng kia buộc phát tuyệt vọng thốt tít cùng tiếng gào thét màn đêm buông xuống về sau trong bất chi bất giác chung quanh bệnh khí lan tràn tới tràn ngập mảnh này nguyên bản khu vực chân không những người sống sót nhau nhau lây nhiễm ô n dịch không có người nào may mắn thoát khỏi lần này tại không có nữ đại phu cứu bọn họ rồi Thí luyện mục, cấp 5 sao, tiêu diệt trận trăm thước Thí hạng kích dịch. hạng luyện luyện này mấy trăm ngàn người ôn mục, m cấp sao, bảng lập tức nhảy ra ba cái hạng mục trong đó còn có một đầu hiếm thấy cấp năm sao nhiệm vụ cấp năm sao nhiệm vụ a thấu chương s o n g chương hai trăm năm mươi hai yêu ma quỷ quái viễn cổ bí mật chương hai trăm năm mươi hai yêu ma quỷ quái viễn cổ bí mật chu du não hải nhảy ra một cái ý niệm trong đầu sau khi hoàn thành điểm kinh nghiệm chẳng phải là sẽ vượt mười ngàn nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi xem hạng mục nội dung tiêu diệt cuộc ôn dịch này ừ ôn dịch quy mô là bao phủ hơn phân nửa công lương thành tác động đến nhân khẩu mấy trăm ngàn người hơn nữa có càng diễn ra càng mãng liệt chi thế muốn giải quyết cuộc ôn dịch này n h ấ trên thực ế g i tế ôn dịch vừa mới bắt đầu trong thành y dược tương quan người làm liền chạy sạch sành xanh còn thừa không nhiều chuyên nghiệp nhân tài đều được che trở tại an toàn hơn nội thành bên trong hoa hữu hạnh đã là dịch trong vùng kỹ nghệ cao siêu nhất y d ư rồi chu du rõ ràng bản thân bao nhiêu cân lượng đánh nhau giết người vẫn được tiêu diệt ôn dịch liền đừng nói dân ân đột nhiên nghĩ đến còn có một cái biện pháp chu du phóng nhãn nhìn một phía nguyên bản nhân khẩu dạy đ ặ t quảng trường thành ngõ hẻm biến khó khăn đi nửa ngày không thấy được một người sống trong lòng dân g lên thấy lạnh cả người phía sau lưng tóc gáy dựng lên loại biện pháp thứ hai chẳng lẽ không phải hai đại thế gia đang thi hành kế hoạch phong bế dịch u phá hỏng ôn dịch bên ngoài truyền bá đầu mườn nhường tất cả nhiễm bệnh đám người tự sinh tự diện nhiễm bệnh đấy có khả năng nhiễm bệnh hết thể đều chết sạch ôn dịch cũng không liền tiêu diệt chu du lắc、đầu. lướt qua cái k i a hạng cấp năm sao nhiệm vụ trực tiếp điểm ở phía sau hai hạng mang theo hoa h i ế u hạnh một nhóm rời đi dịch khu có thể đi ân bị vật thừa dịp ôn dịch làm hại thậm chí có có thể có thể hấp thu bệnh khí tiến hóa thành dịch quỷ nghe liền không là chuyện gì tốt hoa đại phu nghe nói qua dịch quỷ sao hành tẩu trên đường chu du đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi hoa h i ế u hạnh cước bộ dừng lại dịch quỷ chu sư phó cũng biết dịch quỷ mỗi khi gặp đại hai chi niên cũng có ôn dịch khác nhau chỉ ở kích thước lớn nhỏ ôn dịch h à n h hành không sợ giống như một miệng đại dao cạo quét qua sinh linh tuyện tích hóa thành đất chết một khi ôn dịch bệnh tức giận lên lên tới trình độ nào đó liền sẽ sinh ra tên là dịch quỷ tồn tại này vật phi nhân phi thú ngược lại là cùng mỹ vật giống nhau đến mấy phần cũng có ý kiến dịch quỷ chính là mỹ vật chuyển biến mà tới nếu là không có dịch quỷ ôn dịch chính là lục bình không dễ mới đầu bộc phát mánh liệt dần dần đợi khi tìm được giải quyết đầu g ư ờ n cũng từ từ lắng lại tiêu diện có thể là có dịch quỷ cũng không giống nhau ôn dịch trở nên càng thêm ngoan cố hưng m ánh liên tiếp dù cho nhất thời dập tắt sau này cũng sẽ tiếp tục ngóc đầu trở lại nói như vậy ôn dịch tác động đến nhân khẩu tại trăm vạn cực khả năng lớn sinh ra dịch quỷ hoa hữ hạnh phân tích tựa hồ đang vì mình b ộ n viên công lương thành mặc dù có trăm vạn nhân khẩu nhưng lại không toàn bộ cuốn vào trong đó tình huống trước mắt rất không có khả năng xuất hiện dịch quỷ nếu như tiếp tục các liệt dịch khu mở rộng đến toàn bộ công lương thành liền khó nói chắc rồi chu du lại không nàng lạc quan như vậy bản tất nhiên gợi ý liền khẳng định có dịch quỷ dấu hiệu bây giờ có thể nhất định là hóa sinh m ị diễn biến thành dịch quỷ nếu như bị rết ánh sáng dịch khu tất cả hóa sinh m ị nhiệm vụ thì hoàn thành rồi vấn đề lại tới thế giới này hữu thần, thần giáo cũng có quỷ dịch quỷ không là đơn thuần võ đạo thế giới hoa đại phu trên đời thật có thần quỷ tri vật hoa hữu hạnh trần c h ờ phúc chốc trả lời nói đã là chuyện trước đây thật lâu rồi tương truyền thiên nhân hàng thế về sau từng có đoạn thời kỳ thế gian xuất hiện vô số tự xưng thần quỷ nhân vật mạnh mẽ chia cắt thiên địa giới vực y đồn n ô dịch thế gian nhân tộc thẳng đến nguyên sơ võ thánh tại võ đạo đăng đ ỉ n h mở chưa từng có ai võ thánh cảnh giới hắn mang theo những người theo đuổi càn quét tất cả thần quỷ c h i vực danh xưng xưng thần người chạm dở cho người chạm giết đến thần quỷ ấn ấp giới vực tiêu tan giữa thiên đ i ệ quay về một mảnh yên tĩnh cửa thành vệ bên trong bắc quỷ trà ma chu thần xương hảo chính là từ đoạn thời kỳ kỳ kia lưu tức là thế gian đã rất lâu không có võ thánh rồi trước kia mai danh nhận thích thần quỷ tái hiện nhân gian phàm là có võ thánh tại thời điểm thần quỷ văn tự đều là cấm kỵ cái nào giống như bây giờ vậy thích thần giáo công nhân hoạt động mời t r a o tín đồ mở rộng thực lực nói đến thích thần giáo chu du mãnh liệt phát hiện từ tiến vào dịch khu đến bây giờ đường bên trong một cái thích thần giáo tín đồ cũng không thấy đến những thứ này bạch b à o nhân lấy thu thập thi thể vì chức trách ôn dịch chết nhiều người như vậy vì cái gì hết lần này tới lần khác không gặp bọn họ thông qua ôn dịch vừa mới bắt đầu hai đại thế gia liền đem thích thần giáo đổi ra thành hoa hữu hạnh biết được hắn nghi hoặc giải thích nói mỗi khi gặp đại thai tất có đại dịch mà đại thai đại dịch nhất định sinh sôi vô số lưu dân b ạ o dân là không ổn định c ă n nguyên nếu như lại có một tổ chức nghiêm mật đoàn thể tham dự vào minh bạch thế g i a k i ê n kỵ thích thần giáo tổ chức cường độ sớm dập tắt thai hoàng ẩm đem thích thần giáo đều đổi ra khỏi thành bên ngoài đầu tiên là giới mà cầm tù nhiễm bệnh đám người làm ra khu không người cách trở ôn dịch lan tràn tiếp đó lại khu trục thích thần giáo đoạn tuyệt bảo dân tạo thành tổ chức làm loạn xung kích trong thành trật tự có thể thế ra thủ đoạn ứng đối cay độc già dặn khiến cho người nhìn, nhìn mà than thở chu du đột nhiên nghĩ đến những thứ này quá khứ đích lịch sử bí mật hẳn là dược vương phái lưu truyền tới nay duy có môn phái nội bộ truyền t h ừ a mới có thể tinh tường ghi chép ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ thời đại truyện cũ thiên nhân hàng thế vì võ đạo nguyên năm lại tiếp đó có một đoạn thời gian t r ố n g võ đạo ẩ h n ngưỡng phát d ụ thẳng đến nguyên sơ võ thánh nhân gian vị thứ nhất võ thánh đẳng cấp chớ định rồi võ đạo văn minh kéo dài đến nay căn cơ đoạn này thời gian t r ố n g cũng có thể gọi là tìm tòi giai đoạn g i a thiên địa thần quỷ nổi dậy như võng nếu không có nguyên sơ võ thánh ngăn cơn sóng g i hôm nay nhân gian chắc chắn biến thành mặt khác một bộ gi thống, đây là hắn ở vài chục năm chỗ hắn sau khi tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy chỗ chính là từ con đường này hắn đi tới gia nhập vào kiến hùng vóc quán từng bước một đi đến tình trạng hôm nay nhưng mà mảnh này cho tàn bao phủ đường đi lại không những ngày qua cảnh tượng miệt náo ha ha nhi tử người hôm nay thành thân sang năm cha liền có thể ôm cháu âm thanh trói h a i chuyển đến một cái phong lao đầu vừa khóc lại cười mặc rách ư ớ i y phục bên đường đi qua ánh mắt hắn t ă n ăn dã không coi ai ra gì hành tẩu tại trong phế tích tay không dùng tay ra hiệu khi thì khua chiên gõ trống khi thì nâng chén uống rượu phong lao đầu làm hưu lao yêu dạy như vậy thời gian hắn còn sống kỳ quái hơn chính là hắn cũng không có lây nhiễm ôn dịch dấu hiệu so người bình thường khỏe mạnh hơn kỳ quái hoa hữu hạnh nghe được chu du tiếng nói nhỏ chủ động giảng giải nói đây là thiên cổ chi mê điên rổ không dễ phát bệnh ngơ ngơ ngác, ngác phản mà sống được càng lâu vô số dược sư y sư cũng tìm không thấy nguyên nhân chỉ có thể quy kết làm nội tâm tinh khiết không suy nghĩ gì vô ưu vô lự không hao phí tâm huyết tinh lực cho nên càng thêm khỏe mạnh Tấu phất nhiệt tình thì hốt, thì rất một mất phấn Quay cu. quay cu. yêu du, uống rượu xuống du chương chương dịch Chương dịch được chú chú khóc cười con Như phản không nhớ hắn Hắn khi hoảng khi khởi, nhanh người, đường đường xong, mừng. liền bọn điên biến Láo ra vừa vừa về về bị đã đi mời ở bỏ cùng một chỗ náo nhiệt một chút mị vật biến thành nữ tử vì chính mình biên bối cảnh là phụ mẫu đ ề u mất lại loi một mình nào có cái gì thân thích điên rồ sẽ không nói dối tất nhiên nói như vậy chắc chắn gặp qua cùng mị vật liên quan nhường hắn tưởng lầm l à thân thích nghĩ tới đây chu du nheo cặp mắt lại có đầu mối như lào yêu chẳng lẽ tại dịch khu phụ cận gặp qua mị vật rồi gặp qua mị vật còn có thể sống lao nhi này mệnh thật cứng rắn thiếu đ ô â g ra ta trước đưa các ngươi ra ngoài chu du mang theo đỗ hoa hữu hạnh cùng đỗ hà đường cũ trở về không cao hơn ba canh giờ liền đã đến cửa ải bàn thạch võ quán đám học đồ còn tại giữ cửa ải còn c hoa ư a thay tới thời điểm. h cả đại p hữu u đi ra. Bàn thạch võ hạnh mỉm cười đáp lại hôm nay ân tình ta nhớ kỹ rồi đối phương trông coi nơi đây cửa ải là nhận quân lệnh c h ẳ n g đấy vụ trộm thả người b ư ớ c lên nguy hiểm tương đối khí huyết đệ tử mắt đưa bọn hắn một nhóm rời đi đột nhiên nữ mày có vẻ như chu du cùng hoa đại phu quan hệ không tầm thường nha lợi hại liền tâm cao khí ngạo hoa đại phu đều cảm mến cùng hắn chu sư phó hôm nay đi qua ta và đỗ hà liền muốn đem đến phụ thành đi ra một đoạn đường Bốn p vừa rồi tại dịch khu ta thu t ậ p được nồng độ cao bệnh khí, ôn dịch đã vô pháp tự động diệt tuyệt một khi ôn dịch bộc phát l i ề n võ giả cũng khó có thể may mắn thoát khỏi nguy hiểm v ạ n phần mỗi khi gặp ôn dịch tất có nạn đói mà nương theo nạn đói mà đến chính là chiến loạn binh thai công lương thành sắp hết rồi những thứ này tuyệt bí nội tình từ hoa hữu hạnh trong miệng nói ra có độ tin cậy rất cao nàng chỗ ở dược vương phái tinh thông dịch bệnh c h ố n g liền toàn bộ hạnh nhân đường đều dọn đi rồi có thể thấy được công lương thành chiếc thuyền này nhanh chìm chu du hồi tưởng gần nhất nghe được nghe đồn nội thành mặc dù bình an vô sự nhưng lần lượt có thật nhiều nhân gia di chuyển đại lượng phòng ốc bỏ trống xuống những thứ này phi phú tức quý nhân gia chắc chắn sớm biết được tin tức bắt đầu nhảy thuyền cầu sinh rồi vương kiến hùng sớm tại mấy năm trước liền phòng ngừa chú đáo điều động lỗ cường đến phủ thành mua sản nghiệp sớm chuẩn bị đường lui chu du không bằng người đi theo ta đi trước khi chia tay hoa có hay không thực sự không muốn, lớn mật phát ra mời đỗ hà ở một bên hà to mồn thiếu đông gia ngươi đây cũng quá rõ ràng rồi nữ nhân gia muốn thận trọng a đa tạ thiếu đông gia chu du ôn hòa cười ngày khác ta có r ả n h tất nhiên đi phủ thành tìm ngươi thằng đến phân biệt hơn nửa ngày hoa hữu hạnh vẫn cảm thấy trên mặt nóng bỏng phát giác được đỗ hà quái dị ánh mắt nhìn không được hỏi ta vừa rồi bộ răng có phải hay không rất chật v ậ t cũng không có thiếu đông gia ta cái gì cũng không thấy đỗ hà nâng cao l ò n g ngực biểu lộ nghiêm túc giống là tiếp nhận tướng quân kiểm duyệt binh sĩ vẫn là cái kia cửa ả i đã đến thay ca thời điểm là các ngươi bàn thạch võ quán một nhóm môn sinh nhìn thấy thay ca võ giả đ ồ n g nhiên xuyên thiết phong võ quán quần áo lợi công nếu như là khác võ quán còn tốt không nghĩ tới tới là thiết phong võ quán nghiêm chỉnh mà nói có thể không tính là người một nhà thiết phong võ quán dẫn đầu khí huyết đệ tử cũng họ bao tức giận hỏi lại vì cái gì không thể là chúng ta mắt thấy một hồi xung đột sắp phát sinh siêu tiếng xe gió nhỏ xịu vang lên đám người đỉnh đầu lướt qua một vệ bóng đen giống như là đại đ i ể u hoặc như là ban đêm qua lại con rơi nhẹ nhàng bay mỏng đến để cho người nhìn một chút đều được bản thân sắp bay lên cái nào đó lênh mắt ngao quyền học độ sợ hay đều là người ngao quyền có mắt sáng chi thuật rất là an thiên phú một ngàn người ở trong cũng chưa chắc có một người có thể luyện thành cái này học đồ chính là may mắn thế mà đánh bậy đánh bạ đã luyện thành hắn có thể tại đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối đem yếu ớt lông tóc đầu sợi xuyên qua lỗ kim không kém một chút những người khác chỉ thấy bóng đen hắn lại rõ ràng bắt được đó là một cái khinh công cực cao người phi tốc lướt qua tốc độ kia nga o quyền học đồ thấp giọng nói cho bao tính đệ tử cùng quán chủ không sai bịt lắm q u á n chủ chính là bao thiết phong vang dòng bạc trắng võ sư âm thanh mặc dù thấp nhưng hiện trường im mắng tất cả mọi người nghe rõ ràng cái gì vừa rồi xông vào chính là võ sư bao tính đệ tử t r ừ n g mắt liếc hắn một cái im lặng đ ừ n g hồ mở miệng lung tung ngươi thấy cái gì rõ ràng là nga o quyền học đồ còn nghĩ phân biệt chú ý tới b ả n thạch võ quán một nhóm nhìn có chút hạ hê ánh mắt đột nhiên tỉnh lộ lại đ ổ i ca bây giờ là thiết phong võ quán trông coi cửa ải phát sinh thần bí vũ sư xâm nhập dịch khu sự tỉnh trách nhiệm phải rơi vào bọn hắn trên đầu chuyện này coi như quán chủ cũng không c h e được là ta nhìn hoa mắt chính là chỉ tầm thường chi bay bóng đen tự nhiên không phải chi bay mà là khinh thân lẹn vào dịch khu chu du hắn đưa tiễn hoa hữu hạnh cùng đỗ hà về sau quay người vừa lao mặt biến thành lục trí c thi triển khinh công càng qua cửa ải dịch khu b u ô n phía phòng tuyến đối với người bình thường tới nói là tường đồng vách sắt nhưng ở trước mặt hắn chính là giấy rán hàng rào nhảy lên mà qua hai cái vo quán lục đục với nhau ném sau vóc bảng nhắc nhở ở bên thai quanh quẩn thật í tốt lần thứ hai tiến dịch khu không vì cứu người mà là chém giết dịch quỷ mị vật m ị vật cùng người sống khác biệt ôn dịch đại quy mô chuyển nhiễm diệt tuyệt nhân loại đối với m ị vật tới nói ngược lại là chuyện tốt dịch khu trở thành m ị vật tàn phá bừa bãi thiên đường công nhiên qua lại tùy tiện ăn thịt người có lẽ chịu đến bình thường tập tính ảnh hưởng những thứ này m ị vật tránh đi tụ tập đám người c h u y ê n đánh rơi đơn mục tiêu ra tay vừa rồi chu du cùng hoa hữu hạnh hội hợp không có cơ hội gặp được m ị vật bây giờ độc thân tiến vào dịch khu tình huống liền hoàn toàn khác nhau lao huynh tới góc tường một người hướng về phía chu du vây tay ca chỗ này có cứu mạng thuốc còn có cơm thái cùng thịt đồ ăn đơ đói dược phẩm chữa bệnh những vật này tại vật tư khan hiếm dịch khu. là vàng dòng bạc trắng cũng không đổi được độ tốt hắn thần sắc thành khẩn lấy vây tay nửa người trên giỏ xét ra ngoài cửa phần e o phía dưới biến mất ở sau cửa trong bóng tối một cái chỉ là h ư mị chu du ống tay áo vung vẩy bóng trắng lấp lóe phun r a nuốt vào ở giữa một cái vừa đi vừa về đem đầu của người nọ đánh cho nắp bấy bóng trắng hình dáng rõ ràng là võ sư xương đầu chế luyện bay truy dùng tóc gân đầu đan thành dây xích thu phóng tự nhiên chu du tấn thăng khí huyết phía sau đoạn tu luyện binh khí không chướng lại chút nào phần cứng phần mềm đầy đủ tay này hổ đầu chủ y binh khí luyện pháp tại vương kiến hùng trong tay cũng không phải là đính cấp nhưng đối với chu du tới nói cũng vô cùng phù hợp t hời hợt một chiêu giết chết ngụy trang dụ dỗ người đi đường h ư mị kình phong thổi ra khép hờ môn hộ liền thấy trong bóng đen chất đống m b ã h cốt giống như là tuổi c h ồ n g giống như lộn xộn cao ngất chết đi h ư mị nửa người dưới da người sớm đã p h ì m vỡ lại là bởi vì thịt người ăn quá mức bụng chống da ra người ngụy trang dứt khoát chỉ lấy nửa người trên biểu diễn cả người tấu chương o n g chương hai trăm năm mươi bốn gần tiêm mị vật chương hai trăm năm mươi b ố gần tiêm mị vật súc sinh đáng chết chu du đem cốt truy bót tại trong tay h á o đã gãy khô đét hương mị tiếp tục đi lên phía trước dọc theo đường đi mị vật khắp nơi có thể thấy được nhưng cũng là chút không có thành tựu tiểu, tiểu lâu la vừa dung hợp thân thể hư mị các loại Thí luyện mục, nhị tinh cấp, liên tục dết Một dết thu phát càng ngày càng thành thạo, mơ hổ có để thăng lờ vỡ 3 dấu hiệu. Tùy theo mang tới là, kia thành lính gác cửa lệnh bài, hấp thu dết vật tức, mặt ngoài tầng hạng nhị hư kinh nghiệm hơi hơn hư hổ chú hổ hiệu. khối lính lệnh hấp chém khí nhu luyện liên lờ là, đầu, đầu đầu dấu ngày càng càng mang ngoài ôn gác mục, tam tinh cấp, chém đầu hóa sinh mị điểm mị, mơ mị cấp, có cửa kia bài, kia đề ý vỡ điều tra đến mục tiêu số lượng ba mở ra chiến trường góc nhìn vượt qua ba đầu còn chiến trường góc nhìn chu du hơi hơi kinh ngạc phụ cận có vượt qua ba đầu hóa sinh m ị tồn tại suy nghĩ một chút cũng bình thường bốn phía giải h ư m ị nhiều như vậy tụ tập lại chẳng phải là càng nhiều càng mạnh hơn hắn bây giờ là khí huyết phía sau đoạn đừng nói ba đầu hóa sinh m ị liền xem như ba mươi đầu cũng có năm chắc một mẻ hớt gọn bằng điểm đỏ tụ tập tại một khu vực nhỏ số lượng lớn ước chừng tám chín đầu cứ việc cùng là h ư mỹ nhưng thực lực có mạnh có yếu trong đó một khỏa lớn nhất điểm đỏ thể tích là còn thừa điểm đỏ tổng hòa cái này nhưng so sánh chu du chém giết tinh anh hóa sinh m ị càng mạnh hơn mấy phần chỉ là không tới tiềm m ị tình cảnh tạm thời coi như gần tiềm đánh cái so sánh lúc trước đầu kia gần tiềm cùng cấp tại khí huyết thất đẳng bây giờ đầu này chính là khí huyết cấp chín mặc dù cùng là phía sau đoạn nhưng lại có t r ê n l ệ n h thật lớn cơ hội làm h i ể u s á t cục diện tới rồi hóa sinh m ị cấp độ trí tuệ đề thăng đã bắt đầu tạo thành tự phát tổ chức lạc đàn m ị vật hiệu sát dưới so sánh kết bẹ kết đội m ị vật càng v ư n g h ữ chu du không có hành động thiếu suy nghĩ bởi vì vì lúc trước cán lệ bên trong mị vật sẽ bố bấy dập giống đi săn như thế săn giết người sống đây là trong thành một khối sân khấu kịch bốn phía là rộng rãi đất bằng có thể dung nạp ngàn người quy mô từng có lúc trong thành cư dân tại đêm hè tới đây hóng mát xem kịch vô cùng náo nhiệt chu du còn nhớ rõ hồi nhỏ đi theo phụ mẫu tại bên dưới sân khấu kịch người đầy người đầy thai ẩ m ĩ nghe không rõ hát hí khúc âm thanh nhưng là suốt đời khó quên mới lạ thể nghiệm trên sân khấu phía dưới tính mịt không người âm thanh từng có người hôn mê thể tùy tiện xếp trồng chất cao bịt kín quảng trường mặt đất cung cấp m ị vật nhóm thường ngày lấy dùng dịch khu thiết lập dung dưỡng liễu m ị vật g i ã tâm cùng tiến hóa lúc này mới nhiều dài thời gian không có k h ô n g cửa m ị vật đã bắt đầu tự phát sáng tạo trật tự ngược lại nuôi dưỡng người sống làm khẩu phần lương thực rồi đợi thêm nửa năm chẳng phải là muốn thiết lập thành trung chi thành làm một cái m ị vật tự trị tiểu công lương thành tới rồi tới rồi tiếp lấy lại có vài đầu hư m ị vật tới một nhóm lớn hôn mê người sống đưa vào quảng trường tồn chữ có chút mỹ vật thèm vội vã không nhịn nổi bí mật chọn thịt dày chỗ cắn hai cái lại xóa một khối bùn cầm máu chu du nằm ở quảng trường bên cạnh đại thụ rậm r những thứ này hư mị cũng là con tôm nhỏ trên sân khấu có hai đầu hóa sinh mị vừa đi vừa về tuần sát phòng bị chim tước mổ dự trữ lương thực còn có một đầu tại bên dưới sân khấu kịch giữ cửa ải đang đang khiển trách mấy cái ăn trộm hư mị các người gần nhất thành thật một chút đưa tới thịt người thiếu cánh tay thiếu chân vết thương cũng là tươi mới coi chúng ta không nhìn thấy vậy cũng là rất thích tàn nhẫn tranh đấu v õ giả thường xuyên chém chém giết giết tàn tật rất bình thường hư mị trong mắt chuyển động muốn rào biện hóa sinh mị hai mắt bên ngoài nồi trong mắt trực tiếp kéo dài thành hai cây hình trụ nhẹ nhọm xuyên thủng hư mị thân thể g i a tiếng kêu gào thê thảm hư mị bị t r o n g mắt của hắn hòa tan hấp thu chỉ còn dư một tầng trống rông ra người rủ xuống trên mặt đất cái này tất cả hư mị đều không nói đều nghe cho kỹ những thị này người là lao đại bổ sung tiêu thao dùng ai dám ăn vụng chính là cùng lao đa viết địch chết hóa sinh mị lanh khốc nói nói, lao đại chuyển sinh dịch quỷ hậu thao túng thiên thai ôn dịch bao phủ toàn thành chúng ta muốn ăn người đó liền ăn ai liền ngay cả những thư kia thế gia quý nhân cũng có thể xem như tiểu t h á i ăn trước đó tất cả người sống cũng là lao đại dám ăn vụng chết chu du nghe được nghe được tin tức này lại nhìn trên bảng lớn nhất điểm đỏ viên này điểm đỏ từ đầu đến cuối cố định bất động kết hợp mới vừa tin tức xác định không thể nghi ngờ gần tiêm cái k i a đầu hóa sinh mị đích thật là tại chuyển sinh dịch quỷ vì hoàn thành chuyển hóa nhất thiết phải ăn đại lượng người sống bổ sung tám đầu hóa sinh mị ba đầu ở đây thu thập người sống làm làm thức ăn còn lại năm đầu nhưng là tại hộ vệ bên người như thế kín đáo ăn bài chỗ nào là g i ã thú có thể làm được đám này m ị vật trí tuệ cùng thường nhân không khác chu du đầu góc chuyển nhanh chóng đã muốn đối sách tốt rồi hắn nắm bớt cốt truy vận sức chờ phát động hai chân quán chú khí huyết l v sáu tầng thứ k i n h công khu động dưới âm thanh từ tán cây thoát ra mới đầu mị vật nhóm còn tưởng rằng là một cái bị kinh động t ố c điệu h ổ đầu chú y chi phá không bay truy bóng trắng phun r a n u ố t vào trong khoảnh khắc hóa thành một đạo vết tích cách không vượt qua trăm mét khoảng cách đánh t r u n g d ư ớ i đài hóa sinh mị đầu này hóa sinh mị phản ứng rất nhanh nắm lên trước mặt vài đầu h ư mị ngăn tại trước mặt làm khí thịt h ổ đầu chú y bên trên sát khí n ồ n g chút ngay từ đầu liền bám vào đại lượng hồ sát khí huyết phía sau đoạn đồng hồ sát vài đầu h ư mị gọn gàng bị đánh tan cốt truy chui vào hóa sinh mị ngực nệ đến thể sắt l ô n xuống nó miệng mũi đưa ra đồng hồ sắt đặc hữu h ư n g q a n g trong khoảnh khắc thân thể tứ chi phong hóa thành tương l ệ c h cạch phù mục nát thi thể rơi xuống đất mọc đầy một tầng xanh têu đồng hồ sát uy lực lại khủng bố như thế thái trên đài hai đầu hóa sinh m ị lúc này vừa nhảy xuống đài nhìn thấy đồng bạn đã chết không thể tại chết cấp tốc hướng c h u du phương hướng công kích Siêu siêu. sát sinh sau thiểm điện, nhàn nhã một cái thong dòng tránh đi hai người liên thủ công kích. Hán thu hồi tái trái biểu kinh liên lui đi, đi Bên Chu Du thu truy, quán chu truy. tốc công kích. cốt tục nhanh như nhàn nhã thong tránh thủ Hán khí phát hóa nhan dị, một một độ lộ rong mị rẽ về nó vừa nói xong một truy đánh trúng bà bay từ trong tới ngoài đồng loạt nắp ấy ha ha chu du trong tiếng c ư ờ i lớn tung người nhảy lên q u y xuống đất làm mánh hổ đánh ra trước tư thế đem nát lửa bên hóa sinh m ị đặt tại dưới vớt bên thiêu hóa sinh m ị chọn nhảy lên giữa không trùng dưới nách mở ra hơi mỏng màng thịt xé rách không khí bốc lên bay cao mắt thấy s ắ p nên ngang rời đi tiêu thất ở trên đỉnh đầu khoảng không càng là một đầu hiếm thấy dị chủng có thể ngắn ngủi lướt đi phi hành nó vừa muốn thoát thân bên hai truyền đến một tiếng sơ xác tiêu điều tiếng hạt rẽ sau một khắc sắc bén tho dài mỏ hạt động đâm thủng ngực đưa nó từ giữa không thế nhưng là vừa rồi nó giữa không trung rõ ràng trông thấy chu du hóa thành hình hộ bắt đồng bạn tại sao lại xuất hiện cái thứ hai người hóa thành phi hạt đưa nó từ giữa không trung đánh rơi hai đầu hóa sinh m ị tạm thời cũng không biết chu du làm sao làm được một người lưỡng dụng chu du một cái một truy đem hai đầu hóa sinh m ị tinh tế đập nát thành c ạ t bã phun ra một ngụm kéo dài khí tức tiếp xuống là gây nên bạo động hấp dẫn còn lại hóa sinh m ị tới chỉ cần bọn hắn nghĩ lầm chu du là tới cứu người gánh vác sức mạnh tới tiền đánh thì có đập tan từng cái cơ hội tấu chương song chương hai trăm năm mươi năm mỹ vật hóa d ị quỷ chương hai trăm năm mươi năm m ị vật hóa dịch quỷ m ị vật ở giữa cảm ứng mãnh liệt bên này chu du vừa đ á p thủ đối phương đã phát giác được lập tức có một khỏa điểm đỏ cấp tốc di động phương hướng chính là quảng trường bên này cái này cũng chưa tính chu du lấy chiến trường góc nhìn quan sát trừ cái này khỏa điểm đỏ còn dư lại hóa sinh m ị dốc hết toàn lực chia hai cái lượt một cái s u n g phong hấp dẫn chú ý còn dư lại hóa sinh m ị bao quát đầu kia gần t i ề m cấp bậc tinh anh đều lặng lẽ vòng tới hai bên đối với chung quanh quảng trường tạo thành vòng vây đám này mỹ vật lại không làm thêm dầu chiến thuật trực tiếp một cái sở tử có thể nói là gian trá rào hoạt đến hay lắm chu du đang nghĩ ngợi một m ẹ hút gọn không bao lâu đầu kia tiên phong hóa sinh m ị xuất hiện tại quảng trường p h ậ n cối nhìn thấy trên sân khấu chu du lấy làm kinh hãi khí huyết vũ giả mạnh liệt như vậy mênh mông khí huyết hắn hai mắt lộ ra tham lam ánh sáng khí huyết càng là thịnh vượng bổ dưỡng hiệu quả lại càng tốt m ị vật tiến hóa rất đơn giản ăn nhiều nhiều người bồi bổ bồ, võ giả không thể nghi ngờ là đại b ổ c ự c phẩm nguyên liệu nấu ăn tóm lại song phương lẫn nhau là thiên địch bắt gặp chỉ nhìn ái hơn thêm cao hơn một bậc chu du không thèm phí lời với hắn trên bảng còn dư lại hóa sinh mỹ đã từ phía s a hai bên lần lượt l ẻ vào ý đồ đem hắn một trước mặt đầu này tiểu lâu la chính là một cái hấp dẫn hỏa lực chết chu du ống tay h á o dương lên cốt truy điện xạ giống như bắn ra phủ đầu một kích ở giữa hóa sinh mị hóa sinh mị hoảng sợ đan sen hắn mới biết vì cái gì ba đồng bạn trong chớp mắt bị mất mạng tại chỗ hồ đầu chú ý động như lôi đình và quân vừa ra tay nhiều lòng trời lở đất chi thế lôi kéo k ì n h phong bao phủ quanh thân khiến cho không thể động đậy Bệnh. đột nhiên thoát ra một đạo hát ảnh giãn ra viên hầu một dạng thật dài cánh tay đem hãng tại chỗ chờ chết hóa sinh mị mò lên thuận tiện nâng lên lông mềm như nhung bàn chân đá bay đông cốt truy đánh bay trở về Ông long long chấn động không ong phải ấ n ngưng c ớt, đ bộ này cũng quá trốn đi ta như thế nào hưởng thụ được nhân vật phản diện chú định bị vây công đái ngộ đối phương vừa dứt lời thì có hai đầu hóa sinh m ị một trái một phải bay lượn đến chu du hai bên sườn bên cạnh r u ộ i r a bén nhọn móng ướt phân biệt đâm vào hai bọn hắn bên cạnh thận ý đồ mang đến máu rầm r ầ móc sạch hổ hạc song hành quyền thiên đ ị a giao kích chu du gào thét một tiếng sau lưng hiện lên tiên hạc dán ra hai cánh nhẹ nhàng hư ảnh một cái trước mắt hắn thân ảnh hoảng hốt phân hóa ra máy hổ tiên hạc hình dáng một cái bay nào hướng xuống bộ mạnh một cái dương lên nhảy vọt mỏ hạc như lợi kiếm đồng thời ngăn lại hai cái hóa sinh mỹ ác độc công kích uống chu du khí huyết đột nhiên bành trướng ba cố kinh lực chẳ mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái động lớn thủ mảnh bắn tung tóe tứ x u ấ t t r u n g quanh hóa sinh m ị phương mới phản ứng được liền thấy hai cái xuất thủ cùng kiện một cái bị chu du s o n g chảo lôi xé rách tung tóe xương sống như c ả n h khô giống như gãy lộ ra cái kia bị lợi kiếm xuyên ngược trên giữa không c h u n g không ngừng dãy ruộng gà đất cho s ả n h không chịu nổi một kích chu du cầm trong tay c ố t truy một cái tiếp theo đem hai đầu hóa sinh m ị đầu đánh nát gần tiêm cấp bậc hóa sinh m ị thấy mỹ mắt chực này hung tàn như vậy thật không phải là ngụy trang thành khí huyết võ sư còn lại vài đầu hóa sinh mỹ ngao gà g é t kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên nào tới nó phản mà lùi về sau mấy bước biến mất trong bóng đêm tìm kiếm đánh lén cơ hội xuất thủ chu du mắt nhìn xung quanh phát giác uy hiếp lớn nhất gần tiềm hóa sinh m ị biến mất rồi vừa ngắm mắt bảng tìm được làm chiến thuật có phải là hay không ta có chiến trường góc nhìn liền sợ ngươi không chơi mai phục hắn xách theo hổ đầu chủ y lấy hạc hình nhất phi trùng tiên hiện lên bổ nhào chi thế bỗng nhiên đụng vào một đầu hóa sinh m ị c ố truy t ứng thanh mà rơi đập phải ngực đối phương lõm nửa người dưới nát bẫy thành t h ị băm hổ đầu chủ y sáo lộ hung bánh trầm trọng có thể nói là lau chết sắt bên vòng cho dù mị vật nục thân cứng rắn cũng gánh không được. Phu phu. lại một đầu hóa sinh m ị kề sát đất du động ý đổ từ dưới đi lên công kích xé mở c h u du phần hông chu du nhanh tay lại mắt một cước lấy h ạ c trào độc lập c h i ê u thức hướng xuống đâm quán chú khí huyết như sắc bén t h é p đục nhẹ nhõm xuyên thủng hóa sinh m ị xương đầu đưa nó đánh góc vỡ toàn mà chết hắn trở tay một truy từ dưới nách xuyên qua phía sau l ư n g đánh lén hóa sinh m ị phủ p h ủ rơi xuống đất dãy rủa mấy lần phát giác hai t r ấ n át chu du tấn t h ă n g khí huyết phía sau đoạn xuất thủ uy lực nước lên thì tuyến lên giết hại hóa sinh mỹ cũng càng thêm nhẹ nhõm nhưng nội tâm của hắn lại không có bung lòng đầu kia gần tiềm hóa sinh mị tinh anh nút trong bóng tối chắc chắn đang nổi lên một loại nào đó uy lực to lớn ác độc chiêu thức quả nhiên đầu kia thủ lĩnh tiềm ẩn chỉ chốc lát cảm giác đã ẩn nặc dấu vết không sai biệt lắm nên xuất thủ đánh lén nó cái chán đông nhiên hiện lên một cái lạc ấn nét bút quanh co khúc khó h i u giống như, như con run sinh động cổ phát lạc ấn nhô lên phát sáng trong khoảnh khắc như là nước chạy trải rộng nó trên dưới q con người cuối cùng trùng điệp thành rộng mười em mở cánh khổng lồ ôn dịch dương cánh bao phủ nhân g i a n không người có thể may mắn thoát khỏi đầu này gần tiềm hóa sinh m ị đang hướng về dịch quỷ tiến hóa t r i ể n lộ r a lực phá hoại làm cho người không rét mà run s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u siêu rộng lớn cánh vô giới phô thiên cái địa khí tức tử vong hóa thành quần c u ộ n c u ầ n phong c u ố n tới còn sót lại vài đầu hóa sinh m ị không kịp há miệng liền bị c u ầ n phong c u ố n vào trong đó trong chớp mắt biến mất không còn t â m tích kế tiếp là chu du chu du ra tay như điện cốt truy một hơi đánh ra bốn mươi năm mươi dưới đông đông đông mánh kích quần phong xuyên thủng xé rách cùng nát ấy hổ đầu chú ý uy lực không ngừng đánh tan ôn dịch của phong nhưng lập tức có càng nhiều bệnh khí bổ sung khôi phục hắn hơi nhung chân đem kiên cố sân khấu kịch dẫm đ ạ p vừa tung người bay lên giữa không trung chu du dùng hạc hình quyền công ngắn ngủi duy trì giữa không trung lớp đi tư thái cùng lăng không bay múa hóa sinh m ị đều bằng nhau ừng chu du vội vàng liếc qua nhìn thấy chán đôi phương lạc ấn sư cảm giác phải có chút quen mắt lập tức bừng tỉnh đại ngộ đ vỡ cây lên tám cái không trọn vẹn văn tự thì có một cái đối được lạc ấn bộ phận hình thái đang giật mình lúc hóa sinh mỹ thủ lĩnh hai vai cạnh như cánh cửa khép lại mang theo tiếng va chạm làm cho không khí run dậy không ngừng liền xem như một tòa tiểu sơn cũng muốn bị hai cánh hợp lực đập đến n á t bấy hóa sinh m ị thủ lĩnh đột nhiên cảm thấy không đúng đôi cánh tay b ô n g nhiên đâm thủng cánh siêu một bóng người chui phá bay ra Chu du thoát thân rời đi toàn thân cao thấp lông tóc không thương làm sao có thể vừa rồi hai cánh hợp nhịp lực đạo trừ phi là võ sư thân thể mới có thể t r i t i ê u chẳng lẽ thiếu niên đối diện càng là cái thâm tàng bất lộ võ sư tấu chương xong chương hai trăm năm mươi sáu hát thủ sau màn kim tiên đạo chương hai trăm năm mươi sáu hát thủ sau màn kim tiên đạo chu du móc móc lỗ thai vừa rồi sắp bị chân đ i ế c hắn mặc dù không là võ sư lại có bạch bản vũ sư tổn trữ t á o lót trạng thái khẩn cấp điều d ụ n g một chút võ sư thân thể quả thật kiên cường đối phương mười em mở cánh lớn vô tới cũng bị nạnh sinh sinh cho phòng thủ rồi mục đích của hắn xem đối diện hóa sinh mỹ lao đại đây chính là dịch quỷ hình thái sao một thân bệnh khí chui vào chui ra bốn phía vì đó rung động không đúng còn kém một bước gia hỏa này chưa chuyển hóa hoàn thành chỉ cần sớm làm giết nạp m ạ n đi chu du hoàn toàn không có phát giác trên người cửa thành vệ bài Càng càng đang đang t hắn í c h lũy t g đ dãn ra viên hầu giống như nhạy bén cánh tay ngăn lại chu du tay trái cốt truy tay phải hổ trào giác công tùy tiện phun ra một cây tơi đầu lưới đỏ đánh tan hướng mặt thổi tới quả đấm lớn thanh đồng hồ sắt hổ sắt thăng cấp đến thanh đồng đối với mị vật sắt thương càng thượng tầng lầu phàm la bị hổ sát xâm lấn m ị vật trong ngoài nục thân cấp tốc mục nát làm ô huế sinh ra thật dày xanh biếc màu xanh đồng mạnh như gần tiềm hóa sinh m ị thủ lĩnh cũng không dám chính diện tiếp s ở thành đồng hổ sát xa xa thổi t a n chi li nó đang vung lên một cái k h á c cánh tay thẳng tắp cứng rắn như mũi khoan thép xuyên thẳng chu du trái tim sau đầu đột nhiên vang lên tiếng hạt rẽ có thể chu du rõ ràng tại trước mặt chủ công làm sao có thể vòng tới sau lưng đồng thời khởi xướng đánh lén mỏ hạt manh l i ệ đ ụ ở giữa thủ lĩnh cái h ố mặc dù không thể xuyên thủng lại đập ra quả đấm lớn một cái cái hố nhỏ hóa sinh mỹ thủ lĩnh trong thai thế giới c ấ p tốc lâm vào v ụ vù cùng trong hỗn loạn chu du từ chính diện rết vào thân thể như ngạ hổ giống như hơi hơi rán ra thanh đồng hồ sắt đánh tan tất cả sẽ mở đối phương tầng ngoài phòng ngự phốc phốc hổ trào xuyên thùng da thịt khóa lại hóa sinh m ị thủ lánh vai xương vai xanh hắc chu du đông nhiên hai tay phát lực ngắn ngủi khuyết trương mấy lần phát giác đối phương ra thịt cứng cỏi sẽ không ra dứt khoát nắm chặt lấy đối phương b ả vai và n ố c vít giống như thuận kim đồng hồ phương hướng chuyển động hóa sinh mỹ thủ lĩnh tròng mắt đều nhanh độ tới thật là quá tàn nhẫn hắn liều mạng bay mẹ cánh hung hang đập chu du mặt lại không có tác dụng chu du điều động bạch bản vũ sư nhục thân cường độ chỉ là một đầu gần tiềm công kích mưa bụi á một lát sau hóa sinh mị thủ lãnh phảng phất một cái vắt khô lượng nước khăn mặt xoắn ố c và mèo người bình thường như thế thương thế dù là khí huyết cũng g á n h không được đã sớm c h ế t đấu làm nhưng nó còn sống quanh thân ra thịt n ú c nhích bắn ngược ý đồ hướng ngược lại xoay tròn đem thân thể trở về đang để cho ta xem chữ này chu du móng tay sắc bén như câu xé mở hóa sinh mị cái chán khối thịt kia ra bắt tay trong n h y mắt lạc ấn bốc cháy thiếu đốt lưu lại một cái vạt mẹo chữ viết lô zách quay đầu nhìn lại hóa sinh mị cái chán máu thị bé t ho e lý t ho u y ế t k é xuống r ho ho, ho. Hóa sinh mỹ thủ lanh tự động c ầ m quanh người không ngừng có ôn dịch bệnh khí học lại bổ sung tiến vào trăm ngàn lỗ thủng thể xác dần dần thật có khả năng khôi phục lại nguyên dạng thậm chí càng thêm cường đại khó trách muốn chuyển hóa thần thành dịch quỷ chỉ cần ôn dịch bất diệt vô luận tổn thương lại lần nữa cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu đã như vậy không thể để ngươi s ố n g nữa chu du cầm trong tay chùy thủ cắt vào hóa sinh mỹ cổ từng cái vừa đi vừa về cưa cắt ra rất lâu hóa sinh mỹ thủ lĩnh triệt để chết hẳn trên mặt đất chỉ lưu lại một bộ không đầu thi thể còn bị chu du lấy cốt truy gó nát tất cả then chốt ngực bụng đánh xuyên qua hai cái lô lớn chu du s á c h theo giữ t ậ n đầu phóng tới hai mắt đều bằng nhau độ cao nhìn kỹ cái chán viên kia văn tự càng xem càng là kỳ diệu không nhịn được nghĩ lấy mang về nghiên cứu tất nhiên không cách nào dùng vật lý thủ đoạn bóc ra như vậy dùng thiên phú đói khắc đ chu du s ờ cầm một cái hiện trường có chín cái hóa sinh m ị lần lượt hút vào đi qua như thế nào cũng phải có chút thu h o ạ đi thiên phú đói khát thiên phú đói khát một thiên phú chu du lần lượt thi thể hút vào bên hai nghe được bảng l e n k e n l e n k e n không ngừng nhắc đến bày ra mị hạt một cái mị hạt một cái mị cốt một khối có thể dùng ở phòng ngự công pháp phụ trợ để thăng mị cốt một khối có thể dùng ở khinh công phụ trợ để thăng mị hạt một khối mị hạt là bảo t h ạ c h loại ngoại trừ vô tướng đồng khôi tiêu hao bên ngoài còn có càng đa dụng hơn chỗ càng nhiều càng tốt đến nỗi mị cốt cũng là đủ tốt đối với công pháp có phụ trợ đ ể thăng có thể bộ phận thay thế bí dược giảm bất điểm kinh nghiệm hao tổn thang đến hóa sinh m ị thủ lĩnh bên này bạo một cái hòm ngào lớn tiêm m ị sát cùng khí huyết thần binh dung hợp có thể t r ợ hắn đ ể thăng làm tiềm m ị b ả o cụ không trọn vẹn chu du nhớ tới c h â n thiên tổng quét ngang ma vân trại át chủ bài là mạnh võ kim thân phá ma vân trại đại đầu lĩnh h ỏ a m ị b ả o cụ hòa m ị là ngang hàng mạnh võ tồn tại tiềm m ị hơi kém một cái cấp bậc tương đương với võ sư khí huyết thần binh tổn thương cực hạn là sơ cấp võ sư một khi võ sư lĩnh nộ vừa cực mà nhu đạo lý t ứ chi giãn ra tự nhiên. liền có thể lấy nu thắng cương hóa giải khí huyết thần binh lợi hại theo lý thuyết tới rồi trung cấp vũ sư cấp độ sẽ không sợ khí huyết thần binh ám sát rồi nhưng t i ề m mỹ bảo cụ không tầm thường uy lực còn tại bình thường khí huyết thần binh phía trên nếu như chu du có một ngụm không c h ọ n vẹn t i ề m mỹ bảo cụ chẳng phải là đối với sơ cấp võ sư trở lên địch nhân có thể tạo thành tổn thương dung hợp quả quyết lựa chọn dung hợp chu du lựa chọn trước kia truy thủ cùng gần tiềm xác dung hợp xem như âm người át chủ bài lợi kiếm quá dài mục tiêu rất lớn khó mà đánh bất ngờ đánh lén cốt truy lại là bản lĩnh giữ nhà thường xuyên thi triển cũng không tiện làm một cách mất mạng một cái đã xong thành ký ghi chép giải đọc cùng vận dụng một trăm linh cổ triện văn cổ triện văn đẳng cấp để thăng lở vợ một mươi năm cái chán viên kia lạc ớn thắp sáng tụ hợp vào đến trên bảng cấp tốc cùng chu du ghi chép viên kia không trọn vẹn văn tự ăn cướp trong khoảnh khắc đại lượng tin tức tràn vào trong đầu bên trong cổ triện văn không riêng gì ghi chép và giải thích còn có giai đoạn thứ ba vận dụng cái này chữ viết công năng là mê hoặc thay đổi một cách vô c h i vô giác ảnh hưởng bị vật tư tưởng đặt đến nào đó cái mục đích nguyên lai đầu này hóa sinh mỹ xoắn suýt đồng bạn n u ô i dưỡng thị t người điên cùng thu thập bệnh khí hướng về dịch quỷ tiến hóa càng là cái nào đó nắm giữ cổ triện văn hát thủ sau màn tại thôi động chu du nội tâm nổi lên c h i ề u dân g đầu góc hắn hiện lên kim tiên đạo ba chữ to tốt khu mỹ chân tướng lại là như thế này kim tiên đạo nắm giữ cựu đỉnh chữ viết phương pháp sử dụng xuyên đấu qua cái này văn tự chu du ngắn n g i nhìn thấy hát thủ sau màn tồn tại côn bằng tử một tôn mặt mũi dàn mua mở hai mắt ra ai đang dình coi ta kết nối trong nháy mắt đ o v n mất tấu chương xong chương hai trăm năm mươi bảy cửa thành vệ dốc hết toàn lực chương hai trăm năm mươi bảy cửa thành vệ dốc hết toàn lực chu du đem tư tưởng cùng tâm thần thu hồi ổn định hạ cảm xúc kinh lịch vừa rồi phản phất một g i ấ c mộng nhưng lưu lại tin tức lại là chân thật tồn tại kim tiên đạo côn bằng tử là túc thành hủy diện cùng với công lương thành ôn dịch hắc thủ sau màn cái này lao ra hỏa thậm chí còn đem âm mưu đầu mâu nhắm ngay phủ thành cũng trách chính mình không giữ được bình tĩnh tuy tiện dùng chữ triện kết nối đối phương tư tưởng đảo kinh xả bằng không còn có thể tiếp tục cần nút vụ trộm thám tính đối phương cụ thể âm mưu kế hoạch đáng tiếc kim tiên đạo lao đầu đối với cổ truyện văn trưởng không trình độ từ về số lượng tuyệt đối nghiền ép chu du hơn nữa đã đối phương đã sinh ra cảnh giác lại muốn lập lại chiêu cũ đã bộ phận quá có thể chu du củng cố tâm thần nhìn qua bốn phía đ ổ i phế không sức sống thành khu ngẫu nhiên bay tới một mảng lớn khói trắng h ã n tầm mắt hiện tại đã siêu thoát đơn độc một tòa công lương thành lên cao đến túc thành công lương cùng phụ thành ba thành đại cục kim tiên đạo lao đầu từ ý đồ hủy d i ệ t ba thành mục đích gì còn không rõ ràng lắm chưa kịp đào sâu nhưng mà có thể chắc chắn người này lập trường cùng chu du đối lập không chết không thôi chu du muốn tự vệ bảo h ậ người nhà nhất định phải cùng lão già ăn v u a đủ một bước cũng không được cổ triện văn là đối phương sở trường chính mình chơi không lại hắn nhưng còn có thủ đoạn khác từ mê hoặc hai chữ liên tưởng đến trong tay còn có khí huyết cổ cái này một đại sắc khí khí huyết cổ công năng so mê hoặc chữ triện toàn diện hơn nhưng hạn chế nhiều hơn tính thực dụng giảm bớt đi nhiều tỷ như nói khí huyết cổ đối với thực lực cách quá xa mục tiêu không có tác dụng võ sư đối với thân thể ngưng luyện trường khống v ừ a xa khỏi khí huyết cấp độ bất kỳ cái gì nhỏ xíu khác thường đều có thể phát giác cái này cũng là tru du lựa chọn kim hạc sơn đại đệ tử mà không phải bản thân của hắn nguyên nhân pham là hắn dám đối với kim hạc sơn thả khí huyết cổ cũng sẽ bị phát giác đưa đến đả thảo kinh x à hiệu quả nếu như đem mê hoặc chữ t r i ệ n cùng khí huyết cổ d u n g hợp vứt bỏ khuyết điểm điểm tốt toàn bộ thêm như thế nào chu du nghĩ thầm hai người đều mang một cổ chữ a dù cho là khác biệt giống loài cũng có khả năng thành công lúc này lấy ra một đầu vừa c h ứ n g nợ không lâu khí huyết cổ để đặt lòng bàn tay đem chơi đầu này khí huyết cổ là dùng để đối phó bao thiết phong hắn ở đây kim hạc sơn một trận chiến nghiệm chứng k h a khí huyết cổ có xuất kỳ bất ý hiệu quả chuẩn bị cho bao thiết phong đệ tử cũng tới một đầu thời khắc mấu chốt thao túng đối phương phản bội lấy nói lao thống kích đại pháp phế bỏ b a o thiết phong nửa c á i mạng khí huyết cổ hơi hơi nhúc nhích phát ra khí tức ấm áp nằm tại chu du lòng bàn tay rất là thoải mái hưởng thụ không muốn nhúc nhích rồi chu du tâm tư hơi động đậy khí huyết cổ lập tức chui vào lòng bàn tay hóa thành không có thực thể khí huyết thể lưu tùy ý xuyên thẳng qua tại mạch máu gân cốt biến hóa đủ loại hình thái thiên biến văn hóa vô hình vô chất loại sinh vật này vượt qua chu du thưởng thức cực hạ tất nhiên có thể tùy ý biến hóa hình thái chẳng lẽ có thể bắt chữ triện nét bút bút định chu du ra lệnh một tiếng đoàn kia khí huyết thể lưu tại biến hóa bên trong cấp tốc cố định hình thể sáng ngời sáng ngời ung dung run run dày dày giống như đại đoàn thạch cuối cùng ngưng kết thành mê hoặc chữ t r i ể n hình dáng xong rồi giờ khắc này khí huyết cổ thân kiêm hai loại hình thái cổ trùng chữ triện cổ cảm giác chữ t r i ể n tính năng điệp ra ở nơi này đầu tiểu côn trùng trên thân khí huyết cổ dị biến tiến hóa toàn bộ giống l o à i mới khí huyết cảm giác tâm cổ bảng đưa ra nhắc nhở giống loại thay đổi bất ngờ mang tới ban thường là điểm kinh nghiệm một mươi khí huyết cổ tiến hóa về sau thêm ra một loại năng lực Mai khí huyết hoặc tâm cổ là một loại mới tinh cổ trùng tại kỳ trùng bảng xếp hạng có thể tiến bộ một mảng lớn hắn truyền bá rộng lớn cũng từ đơn thuần khác phái kết nối mở rộng đến làn ra theo i ế p lý thuyết nhiều như vậy mỹ vật thừa dịp loạn qua lại tại dịch trong vùng hại người ăn thì người chạm đến cửa thành vệ chấp pháp phạm vi có thể nào không có động tĩnh dọc theo đường đi nửa cái cửa thành vệ cũng không có thấy cũng là m ị vật qua lại trong này tuyệt đối có chuyện gì chu du bây giờ có thể mượn nhờ sức mạnh cũng liền cửa thành vệ cái này một chi rồi hắn lấy xuống lệnh bài khẽ vớt mặt ngoài nhô lên nhớ tới chính mình cao thấp cũng là tiểu đầu mục có thể điều động ba mươi người hướng về ngày không có liên hệ nhưng bây giờ thế cục gấp gáp không ngại liên hệ một hai nghĩ kỹ sau đó cầm trong tay lệnh bài lấy cửa thành vệ đặc hữu liên hệ thủ pháp phát ra tin tức bốn phía hoàn toàn mờ mịt không thấy nửa điểm sinh cơ chỉ có trong gió chuyển đến nhỏ bé yếu ớt d â gì dú thảm đợi không biết bao lâu mới có một bóng người từ đằng xa chạy vội mà tới cựa thành vệ tiểu tốt lệnh chi thu bài kiến thượng quan Cái cửa t h à n h này vệ t r ê n mặt ngây thơ chưa thoát, ước chừng tuổi, mặc dù không biết ngây chưa ước nhưng rồi. ở tính tình hỏi thêm mấy câu mới biết được lệnh chi thu cùng lý hạo cũng là thành lính gác cửa tử nệ phụ thân chết trận phía sau lại không có t i ế n v õ q u á n mà là lựa chọn thêm vào cửa thành vệ từ tiểu tốt đi lên h á n chín ngày phía trước vừa đột phá kinh lực miễn cưỡng đủ đến thành lính gác cửa yêu cầu cơ bản liền hỏa tốc để b ạ n đi vào chiếu cách nói của ngươi trong thành đã không có người nào rồi lệnh chi thu trịnh trọng gật gật đầu đội mắt dưới mắt trong thành trách nhiệm cấp cao nhất chính là ngươi rồi ôn dịch buộc phát trước có t i ề m m ị từ bên ngoài tiến đánh cửa thành cửa thành vệ dốc hết toàn lực diện giết chết đến nay chưa về thuộc hạ là phụng mệnh lưu trong thành truyền lại tin tức tám vị giáo húy đều đã xuất động mang đi tất cả binh lực chu du rơi vào trầm tư cái này rõ ràng là điệu hổ lý sơn cũng là kim tiên đạo lao đầu kế hoạch một vòng lấy tiền mỹ làm, làm uy hiếp đem cửa thành vệ sức mạnh đều đi tái dẫn phát ôn dịch bao phủ toàn thành một vòng tiếp một vòng tiêm mị hóa sinh mị trên đẳng cấp mạnh nhất tương đương với trong võ giả mạnh võ cấp bậc cho dù yếu hơn nữa cũng có thể so với trung cao cấp võ sư lao già liền túc mị đều có thể thao túng so với chu du nhớ nhà bên trong lợi hại hơn tạm thời còn không cách nào cùng là địch thượng quan có gì phân phó thuộc hãng nghe lệnh chu du nhìn xem lệnh chi thu ra vẻ vẻ mặt nghiêm túc thở dài liền một người có thể đình có tác dụng gì ngươi ngay tại chỗ mai phục chờ đợi những đồng liêu khác quay về làm tốt tiếp ứng nhiệm vụ thần bí lữ nhân yêu cầu ăn chương hai trăm năm mươi tám thần bí lữ nhân yêu cầu ăn lệnh chi thu hai tay ôm lại tuân lệnh không yên lòng lại hỏi nói thượng quan cần phải lưu lại tin tức gì để cho ta nhắn r ù m chu du k h o á t khoác tay không ngươi đi đi làm việc nhất thiết phải cẩn thận phụ cận khắp nơi đều làm bị vợ một cái mới ra đời người trẻ tuổi vô vị nhường hắn chịu chết cất g i ấ u liền tốt đúng rồi thượng quan ta từ phía tây tới vừa thăm dò được một việc có cái nơi khác tới lữ nhân tuyên bố nếu có người cho hắn một trăm vạn cân lương thực thù lao là một cái cam kết nói đến đây lệnh chi thu lắc đầu một trăm vạn cân lương thực a người bình thường không bỏ ra nổi nhiều lương thực như vậy cầm ra được những lương thực này đấy sẽ không để ý cái nào đó hạng người vô danh hứa hẹn rõ ràng là tay không bắt sói n g h e xong làm chuyện tiếu lâm ai còn sẽ thật đi để ý tới chu du nghe được một trăm vạn cân lương thực trong lòng k h é động hán nói đúng ra là lục trí cương trong thành còn đổ liễu một số lớn cân lương thực không nhiều không ít vừa vặn một trăm vạn cân vốn nghĩ cầm tới ra người làm mấy cái đói khát khí nang trở đi thế nhưng tưởng hóa bên kia vẫn không có bảo chế tài liệu tốt cái này là rất lớn một bút tài phú nhất là ôn dịch lan tràn lập tức các hạng giá hàng giống như nổi điên lên nhanh từng hạt lương thực đều là vàng dòng bạc trắng tiền nha Thí luyện bụ, nhất tinh cấp, thỏa mãn nhân nguyện vọng, 100 vạn cân lương thực. Nhất tinh thể thực. một, thân tầm thường. Người này, tuyệt không tầm thường hạ người vô danh. Tiến biệt thu hạng nhân nhưng Chu cho nhiệm chỉ phận không không hạ danh. lệnh chi Chu luyện lạ lẫm lựa lương là lương làm lý lữ nguyện quá Du sau, Du này này, bụng, mãn vọng, vạn cân cũng dàng, vạn cân bảng người Người người đại giới vụ cấp, cấp, cái có cằm, có của xoa vô về dễ do khó trách lệnh chi thu ẩn nút ở vậy lấy chỉ là kinh lực trốn qua ổ dịch bị vật xâm hại ở đây so với chỗ khác an toàn hơn làm phiền nghe nói có cái ngoại lai lưỡi nhân chu du tùy tiện tìm còn có thể thở hồn hề người vừa hỏi một nửa đối phương nâng lên cánh tay chỉ cái phương hướng nhìn kỹ người này đã đói đến gầy như quét t ổ i con mắt đều không mở ra được ném k ố i tiếp theo làm bánh chu du bay thẳng đến đi về trước cảm giác được chúng quanh bệnh khí càng ngày càng m ỏ n g manh dạng này phải dấu hiệu rõ ràng là một cái tồn tại nào đó khí huyết mãnh liệt đến cực hạn xua tan bốn phía phương viên chăm g i m bệnh khí tối thiểu nhất là võ sư còn nhất định phải là trung cấp võ sư trở lên mới có thể làm được chu du nhìn thấy lữ nhân lúc hoàn cảnh bốn phía đã là một mảnh bệnh khí tuyệt tích chân không hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn không giống như là dịch trong vùng lại cùng ngoại giới không khác nhau chút nào lữ nhân là một cái người mặc vải thô y phục mắt to mày rậm t r u n g nhân nhân cùng tầm thường n ô n g phu công nhân b ố c vác không có gì khác biệt hắn đang ngồi ở bên giường nắm vớt bệnh nặng lao bà bà tay chân g bà tâm tình muốn ôn h ò a không có việc gì ánh mắt của chu du ở bên trong lao bà bà đỉnh đầu bao phủ tử vong cùng bệnh khí cơ hội tụ thành m â theo lữ nhân nói chuyện lực lượng vô hình rót vào lão bà bà thể nội đem tử vong cùng ôn dịch khí tức quét sạch xanh xanh lão bà bà mặc dù còn rất yếu ớt không thể nói là khỏe mạnh nhưng đã không còn bị ôn dịch tập kích quấy dối cùng xâm hại chiêu này xua tan ôn dịch thủ đoạn ít nhất cũng có võ sư trên cấp độ khó trách có lực lượng lớn tiếng một cái cam kết đổi một trăm vạn cân lương thực chu du đang muốn tiến lên cầu kiến đâm nghiêng bên trong sông ra một nhóm người cầu khẩn lữ nhân vị võ giả này lao ra nhà ta là trong thành nổi danh nhà giàu có thể đánh thông quan tạp rời đi dịch khu chỉ là dọc theo đường đi ác ôn quái vật trải rộng muốn mời ngươi hộ vệ chúng ta rời đi k h ô nhà g đồng ý ngươi toi công nguyện bận rộn, nguyện ý ý toi ra o này g nghìn lượng, dừng không gian, kim khá tiền tiên lại thiếu thời gian, cư dân phụ cận đều biết một một thâm đặt trước thực bất nửa. nhân dân cận hắn n phụ chắc. h Lữ lực cư đều đây quọc của ra ở n à người giàu có xác định hắn là võ sư về sau liền tới trọng kim thuê gãi gãi ở đây căn cứ u mạng đạo thái dưới mắt dịch trong vùng có thể gặp được đến một vị võ sư cũng không dễ dàng lữ thanh âm của người rất là trầm ổ n ta không muốn vàng bạc chỉ cần lương thực cho ta một trăm vạn cân lương thực bất luận kích thước yêu cầu của các ngươi ta có thể làm được nhà giàu có đau khổ cầu khẩn nhưng là không hé miệng mười một nghìn lượng hoàng kim dễ dàng một trăm vạn cân lương thực gom góp đứng lên lại rất khó khăn còn nữa nói dưới mắt thời cuộc ai cũng nhìn ra nắm giữ lương thực chính là cầm mệnh m ệ n h bọn hắn thậm chí hứa hẹn sau khi rời đi có thể bỏ vốn cho lữ nhân mở v õ q u á n lữ nhân lắc đầu lúc này tiết khách sự vụ bận rộn thứ cho không tiễn xa được t r u n g quanh cư dân đối với cái này tập mãi thành thói quen rõ ràng không phải lần đầu tiên xảy ra giống sự tình lữ nhân c ắ n chết chỉ cần lương thực khát vàng bạc châu đáo chân bảo hiếm thế lại không động tâm cho dù là có người chuyển ra thế ra bối cảnh hắn cũng chỉ là g ơ lên nhấc mí mắt mà thôi khát nhân ngươi là người tốt lữ a o Lao phào, bà bầu bà bà từ một tính ta. thợ phào, mở mắt lúc liều lấy l chúng chỉ cấp nước, cứu đó nhưng nhìn người người muốn mạng mở nhân chúng cứu Coi chạy có thực cũng chỉ có chết đói, cái không như thành, không thằng trời đánh thế hu hu hu. h nổi. bên ngoài lương n ta trời ra đói, đạo, hù hù hù. Lữ nhân âm n â thanh càng ngày càng nô hòa chương bà đừng lo lắng có biện pháp nhất định có biện pháp t r u n g quanh vang lên xì xào bàn tán trò chuyện âm thanh chương bà vận khí tốt trước kia tiện tay cho lữ nhân một bầu nước giếng đối phương càng là cái đại nhân vật bây giờ liệu mình tương báo cảm ơn trời đất h ã n có ơn tập báo không chỉ cứu chương bà còn muốn cứu chúng ta những thứ này hàng ó m thực sự có người cho lữ nhân thô sơ giản lược đào quà liền đã xác định chu du thân phận tuyệt không phải cái gì nhà giàu công tử ngài muốn một trăm linh vạn cân lương thực rời đi sao ta một hạt không lấy những lương thực này phân phát cho trong thành cư dân người thua một túi ra khỏi thành cầu sinh lữ nhân nhìn xem chu du nói nói ngươi cũng biết thành nội phong tỏa nghiêm trọng bọn hắn đường sống duy nhất ở n g o à i thành thế gia liên hợp võ quán nghiệp đoàn phong tỏa dịch cư phạm là dám xông vào cửa ả i cư dân chắc chắn phải chết nhưng mà tuyến phong tỏa giới hạn thành nội hướng n g o à i thành đi phương hướng lại không có hạn chế nhưng mà bên ngoài thành một mảnh hoang vu không có lương thực biến thành lưu dân chỉ có chết đói một con đường ta biết đạo nhất cái địa phương có n g ư ờ i muốn lương thực số lượng vừa v ặ n một trăm vạn cân chu du chỉ ra lương thực đúng là hắn lục trí cương danh nghĩa gửi ở một chỗ thương k ố nhóm này lương thực không người dám động đều sợ chọc dận độc nhạn lục trí cương bị hắn hạ độc trả thủ cầm tới lương thực cũng không thể ăn nhưng mà chu du cũng không sợ bởi vì hắn chính là lục trí cương động mình lương thực thế nào tiểu t ử n g ư ơ i cầm bị đồ của người khác đến đáp quả thật g à o h o ạ n lữ nhân khẩu khí tuy nặng lại không có ý trách cứ bởi vì hắn biết chu du n g h ị kế cũng gánh phong hiểm sau đó lục trí cương truy cứu tới tìm phiền vái mục tiêu cũng là hắn dẫn đường đi xem lương thực thấu chương xong chương hai trăm năm mươi chín mạnh võ c ử u trọng thiên một cái cam kết chương hai trăm năm mươi chín mạnh võ cựu trọng thiên một cái cam kết đồn lương ba ở giữa m ư ơ i tám phòng sáu mươi tư tủ tổng cộng một trăm vạn cân cả kho lương dưỡng mèo được một con mỗi ngày cấp lương cấp nước tuần sắt bốn phía đuổi bắt bọn t r ộ n nhát khắc thiết lập phó thương một tòa nội t à n g thóc gạo bổ sung m ú c mèo nạn c t r ố t hao tổn cam đoan chủ thương một trăm vạn cân có thừa đồn lương tất cả mọi người lục trí cương lữ nhân lấy xuống kho lương đại môn treo tấm bảng gỗ đọc ra chữ viết phía trên đây là một tòa diện tích rộng lớn kho lúa lớn tiếng nhìn lại bốn phía hoàn toàn mờ mịt khắp nơi đều là trồng chất thành sơn lương thực kim lác lác như sơn nhạc cao vút trồng chất mang đến mãnh liệt đánh vào thị giác đập vào mặt khí tức hôn tạp khô g á o lương thực một đống mao lẻn đến chu du bên chân meo meo kêu hai tiếng n g u y ê n lai、like、là chồng coi kho lương q u ả n kho viên phàm là tồn t r ữ lương thực chỗ đều có nạn chuột qua lại cho nên phải che dưỡng con báo đừng nhìn là một đầu x u ấ t sinh ủy thác nhiệm vụ quan trọng về sau bao ăn bao ở coi như nạn đói thời đại cũng không đánh được đói chu du một cái ôm lấy mèo được bắt đầu vớt ve q u ả n kho viên dãy rủa mấy lần dứt khoát hít mắt hưởng thụ đứng lên đổ đầy vàng nóng lương thực thương khố v ớ t bỏ tại dịch trong vùng chỗ có nhân viên tương quan chạy tứ tán hết sạch mặc dù rất nhiều người biết nơi này có lương thực lại không một người dám đến lấy dùng tất cả mọi người biết nhóm này lương thực chủ nhân không dễ có thể nói là hung danh truyền x a độc nhạn lục trí cương giết người ở vô hình khoát tay có thể hạ độc chết trăm ngàn người cũng rất khoa trương lữ nhân hốt lên một nắm lương thực không cần người cũng biết những lương thực này sạch sẽ không hề biến đổi tay chân thế nhân e ngại độc trưởng kinh khủng nghe nhầm đồn bậy nguyên bản cứu mạng lương thực bị coi thành trí mạng độc dược nếu như không có người tới nhóm này lương thực không người xử lý coi như không bị chuột tan h o n g không cũng sẽ múc méo hư không thể lại dùng nhóm này lương thực ta muốn rồi lữ nhân vung tay nhường lương thực hạt tròn từ đầu ngón tay chạy xuôi bay về thương khố lương trong núi hắn q a y người nhìn về phía chu du số lương thực không phải là của ngươi nhưng mà n g ư ơ i cung cấp tin tức có công bây giờ cho ngươi hai lựa chọn đệ nhất lấy danh nghĩa của ta lấy đi nhóm này lương thực ngươi không cần gánh chịu kết quả lương thực chủ nhân muốn truy cứu tới tìm ta như thế ngươi cung cấp tin tức tự nhiên không đáng ta một cái cam kết nhưng ta cũng sẽ cho ngươi hài lòng hồi báo chu du không có làm tức đáp ứng mà lại hỏi lục trí cương độc trường sắp bén ngươi thật không kiên kỷ hắn hắn lữ nhân cười cười chân chính chơi độc lợi hại ta cũng đã gặp há lại một độc nhạn có thể sánh được cũng chính là môn kia thất bộ độc sa trường cùng độc thái nhạc có chút mọi nguồn như hắn có thể nhờ vào chút quan hệ có lẽ tương lai còn có chút hy vọng có thể coi là độc thái nhạc bản thân hắn cũng không dám trêu c h ọ c ta nghe đối phương nữ g khí độc thái nhạc nhất định là lấy độc t r ư ở n g đột phá vũ sư chơi độc cao thủ chu du càng ngày càng chắc chắn trước mặt lữ nhân tuyệt đối lai lịch bất phàm đơn giản hai câu nói lộ ra một cái cực kỳ trọng yếu tin tức thất bộ độc s a t r ư ở n g có thể leo lên độc thái nhạc quan hệ nhớ kỹ tương lai hữu dụng đệ nhị người gánh chịu kết quả ta lấy đi lương thực ngươi cho ta một cái cam kết chu du lâm vào t r o n tư hai lựa chọn khác nhau rất lớn lựa chọn cái trước nhóm này lương thực là lữ nhân từ lục trí cương trong tay cướp mình chính là một cái dẫn đường đảng trách nhiệm không lớn nếu là lựa chọn cái sau chính là hắn cướp lục trí cương ngược lại giao cho lữ nhân tương lai phải đối mặt độc nhạc lựa dợ. trách nhiệm càng nhiều hồi báo càng lớn lữ nhân thái độ minh lộ ra có thể đúng là ta lục trí cương còn do dự cái gì trên bảng nhân nhiệm vụ thanh tiến độ còn chờ đấy ta tuyển đầu thứ hai những lương thực này đưa cho các hạng kết quả từ ta dốc hết sức gánh chi chu du cử động lần này đơn giản là tay trái chuyển đến tay phải chia sẻ phong hiểm không lớn người bên ngoài không biết hắn xem như lục trí cương bản vừa còn không rõ ràng lắm nhóm này lương thực căn bản không hạ độc đun sôi liền có thể ăn lữ nhân cười một khắc này trên mặt chất phát chất phát toàn bộ biến mất không còn t â m tích giờ khắc này chu du trong tầm mắt lữ nhân dường như một ngọn núi cao ngưng trọng cao xa làm người ta nhìn tới sinh ra kính sợ thành g i a o cho biết tên họ sắp xí hồ chu du được sắp xí hồ chu du ngươi được đến tay nâng không chu toàn ấn tam phân một cái cam kết ngày quy định trong vòng m ộ ư ơ i năm thực hiện chu du trong lòng k h ẽ động vô ý thức hỏi nói tại sao là m ộ ư ơ i năm bởi vì chấm nhất m ư ơ i năm ta liền muốn đột phá mạnh võ chắc chắn nhảy lên tấn thăng làm nhân tông một trăm vạn cân lương thực chính vào ta c u ố n bách thời điểm hạ mình lấy một cái cam kết hối đoái chi bình thường thời điểm tuyệt không có khả năng có dễ dàng như vậy chuyện tốt người hôm nay trả nhiều nhất đáng giá mạnh võ cựu trọng tiên h hứa hẹn còn thiếu rất nhiều một vị nhân tông hứa hẹn người rõ chưa gan tương chữ như lôi đ ỉ n h chấn động nổ chu du hai l ô thai o à n h m ì n h toàn thân tứ trị rung động không ngừng trước mặt lữ nhân hắn nguyên bản ngờ tới là trung cấp chính là trí cao cấp võ sư thật không nghĩ đến đối phương xa không chỉ như thế mạnh võ áp đảo võ sư phía trên một bước nhất trọng tiên nhất trọng tiên một cảnh giới bay vọt đối phương lại là mạnh võ cựu trọng tiên đứng tại đột phá cảnh giới tông sư cánh cửa phía trước mạnh võ chắc chắn chu du nhớ kỹ cái danh từ này rõ ràng thuật này ngữ là liên quan tới tu hành quyết khiếu một chữ ngàn vàng cũng không chút nào khoa trương thí luyện hạng mục hoàn thành điểm kinh nghiệm hai mươi nghìn một tinh cấp nhiệm vụ sau khi hoàn thành tuân ra hai vạn điểm kinh nghiệm nghiệm chứng lư thân phận của người tuyệt không phải bình thường chu du chưa thấy qua mạnh võ cũng không biết mạnh võ đặc t h ủ nội tâm vẫn là tồn thêm vài phần hoài nghi dù sao hắn là khí huyết phía sau đoạn phía trước vô luận là cao cấp võ sư hoặc là mạnh võ không có khác biệt lớn đều có thể đánh chết hắn tạm thời tin tưởng lữ nhân lời nói chính mình nhận được một vị mạnh võ hứa hẹn tay nâng không chu toàn ấn tam phân danh hào này rất lạ lẫm chưa bao giờ qua thai người có thể là t r ê n l ệ n h quá hoàn toàn không phải hắn có tư cách biết cũng có khả năng vị này ấn tam phân là một cái khách qua đường nổi tiếng bên ngoài rất vang dội người này có ơn tất báo trước kia một ngụm nước cân tỉnh bây giờ dốc sức hồi báo cấp nước lao bà bà thiện lương phòng thủ tự tuân thủ nguyên tắc đây là c h u du nguyện ý cùng hắn giao dịch nguyên nhân thương cố đại môn rộng mở vô số người bổ nào vào lương trên núi liệu mạng hướng về túi lay lương thực trong miệng nhai lấy còn không có suy chín hạt tròn lữ nhân lên tiếng những lương thực này không có vấn đề tất cả mọi người có thể lấy bao nhiêu cầm bao nhiêu mới đầu không ai dám cầm vẫn là chu du nắm một cái tại chỗ ăn chứng minh không có vấn đề mới đánh bắt đầu mặt đường nhìn những lương thực này nhìn qua nhiều nhưng mà theo từng cái cư dân không ngừng vận chuyển giống như là con kiến g ặ m mặt đầu cấp tốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút lại thẳng đến cuối cùng rời trống nghèo được nhìn xem trống rông thương khố biểu lộ có chút mờ mịt b ắ t sắc mất đi nó ở đâu tiếp theo kiếm cơm chu du khẽ vớt nó phần gáy mau tan u ô i giữa ngươi dù sao cũng là lục trí cương lão công nhân rồi mặc dù cương vị rút lui cho nó dừng ư lại a o là tất y、no、chương chương dừng, lại, dừng lại người sông cửa chết hướng cửa thành bảy phòng tuyến vẹn vẹn có một lớp mỏng manh còn lâu mới có được thông hướng nội thành phòng thủ sông nghiêm mấy cái vo quán học đồ đang húp mắt gục gật đột nhiên nhìn thấy ô ép một chút đầu người từ bốn phương tám hướng học lại không chỉ có làm tỉnh lại thậm chí xuất mồ hôi lạnh cả người luồn cuống tay chân ngăn đón đi lên đám học đồ thấy rõ ràng đám người quy mô về sau cảm thấy tê cả ra đầu hàng ngàn hàng vạn cư dân như cùng người xóm c h i ề u đến bốn phương tám hướng cũng là bức tường người đủ để đem người c h ặ n chết d â m thành thịt muối động thủ một tên m a u đầu t i ể u tử hứng thú bừng bừng săn tay áo lại bị đồng bạn ngăn lại điên rồi sao ngươi có thể đánh chết một người hai người đánh thắng được nhiều người như vậy thời có kinh nghiệm đều biết một khi lâm vào biển người mặc ngươi có trời cao năng lực cũng không thi triển được sức người có cực hạ một khi sức mạnh hao hết hạ tràng chỉ có bị làn sóng người bao phủ ngay cả một cái bọn nước đều tùng tóe không nổi trong c h ư ớ c mắt dịch trong vùng mấy trăm cư dân vọt tới phòng tuyến thả chúng ta ra ngoài không thể thả chúng ta nếu là thả người quan chủ không đánh chết chúng ta không thể các đại võ quán cũng là lập xuống quân lệnh c h ẳ n g đấy thả người phải gánh vác liên quan thông thường học đồ không có có lá gan phà cấm mấy cái học đồ sắc mặt tái nhuận biết hôm nay chỉ có một con đường chết một khi biển người sông mở phòng tuyến đứng núi chịu xào chính là bọn họ loạn lưu dẫm đạp phía dưới liền toàn thây đều không thể bảo trụ như thế buông tha cái tính mạng Quán chu ủ cũng sẽ không sẽ t r y cứu thất trách thất mà du ắ t t liền người đi n n thanh chuyển đến phòng tuyến trước khoát tay đem sắt lá bảng gỗ bóp nát nhừ cho phép qua chú ân chu du ngươi đừng làm ẩu ngươi cũng có phụ mẫu người nhà chớ liên lụy bọn hắn dẫn đầu học đầu ngoài ba mươi là một cái lao thành trưng trạng lúc này nhắc nhở chu du đừng xung động tình hình bệnh dịch phía dưới trong thành bầu không khí khẩn trương đến tảng khốc một người phạm sai lầm cả nhà liên đối q uy củ là chết người là sống những người này không phải muốn xông vào trong mà là ra khỏi thành chu du giảng giải nói bọn hắn một màn này thành đem ôn dịch cũng mang đi hạ không phải là chuyện tốt đây như thế nghe xong còn rất có đạo lý dẫn đầu học đồ biểu lộ có chút dễ r u ộ n hắn nhắc gan không cảm đảm trách nhiệm còn nữa trong v õ quán bây giờ lục kiếm thanh được công nhận đệ từ đứng đầu hắn và chu du có cựu đán nha hắn hôm nay nghe xong chu du lời nói phàm thả người sau đó chuyển đến lục kiếm thanh trong hai không chắc làm khó dễ nha chu du nhìn hắn đã đoán được đại khái tình huống thở dài hay là muốn mạnh bạo nha hắn cũng không lo lắng kết quả như thế nào trang thiết sớm đã tại p h ủ thành sớm chuẩn bị tốt cùng lắm thì mang theo phụ mẫu dọn đi p h ủ thành lại bắt đầu lại từ đầu công lương thành coi như không có bị hủy bởi ôn dịch cũng phế hơn phân nửa còn có một cái kim tiên đạo lao đầu âm thầm nhìn chằm chằm thực sự không phải ở lâu chi địa ta tới mở cửa ấn tam phân đi đến chu du sau lưng vừa rồi nhìn thân ngươi hình bộ pháp sở học có chút hô tạp hạt hình hổ bộ gồm cả không nghĩ tới ngươi xuất thân đại dần sơn chỉ nhá nghe g i ọ n g h à n khí đối với đại dần sơn biết sơ lược đã sớm bị trục xuất sư môn hổ thẹn hổ thẹn ấ n tam phân lơ đễm chỉ là một gian võ quán có tư cách gì có thể xưng tụng sư môn chỉ cần ngươi gật đầu ta một phong đề cử trực tiếp nhường ngươi lên núi làm hạch tâm h ổ đồ đại dần sơn nội bộ đệ tử cũng chia đủ loại khác biệt đẳng cấp cao nhất vì hổ tướng thấp nhất nhưng là t r á n h tướng cao cấp biêu đem thần bí nhất đã không phải đệ tử phạm chủ hổ tướng là thượng nhân tránh đem thì tương đương với người ở làm việc vặt khắp nơi đều phải phục thị hổ tướng nhuộm bộ ba phần mạnh võ đề cử không hề nghi ngờ có thể cho chu du gia nhập vào đại dần sơn thành v ị rất cao cấp bậc h ổ tướng đệ tử phải biết lấy vương kiến hùng giao thiệp quan hệ đến nay vẫn không có thể cho lục kiếm thanh lấy tới một phần vào núi tư cách tấn tam phân đối với đại dần sơn cũng không có k i ế n kỵ chớ đừng nhắc tới một cái chi nhánh võ quán lui về sau một trăm bước t ậ n lực nằm dạp trên mặt đất chớ lộn xộn tấn tam phân đối với người nhóm nói một câu tiếp đó giơ bàn tay lên ta cho phép người đứng ngoài quan sát chu du trong lòng căng thẳng đoán ra sắp đã xảy ra chuyện gì hiện hữu lương thực ra khỏi thành như thế vẫn chưa đủ còn muốn triệt để rửa rõ ràng bệnh khí phương mấy ớ lần khí huyết quán chú hai chân trọng tâm chầm xuống triệt tiêu cuồng phong mang tới ảnh hưởng ấn tam phân bóng lưng tại mây đen trong cuồng phong càng ngày càng rõ ràng nguy nga giống như một tòa chậm rãi dâng lên sân nhà theo c ồ n g phong càng ngày càng m á h liệt tràn ngập không khí bốn phía binh bệnh khí cũng bắt đầu giao động mà vẹn vẹn một cái mở đầu ấn tam phân tay phải nâng lên bốn phía các cư dân kiến hùng võ quán đám học đồ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại trong tầm mắt thiên địa đều bị che kín chỉ có chu du hơi thấy rõ ràng đại khái bàn tay của hắn phảng phất mang lấy ma lực đem bốn phía ánh sáng ánh mắt đều hội tụ c ồ n g phong gào thét tiếng rít đi qua áp xúc biến càng ngày càng thét h ẽ trong n h á mắt kéo dài ngoài ngàn mét c ù n phong đều bị hắn áp xúc tại trong lòng bàn tay tay nâng không chu toàn ngoại hiệu này không có tâm bệnh chu du nội tâm c à n thán lấy người lực k h ô n g chế tự nhiên sức mạnh cái này đã siêu thoát đơn thuần nhục thân cực hạn đều nói mạnh võ cựu trọng tiên là với thân thể người tiềm năng bảo táng khai quật cuối cùng mở ra bình cảnh tấn thăng tông sư ấn tam phân đứng tại cựu trọng tiên đình phong đơn trưởng trảo lung chung quanh một ngàn mét đường kính c u ầ n phong đủ thấy t ầ n g thứ này sức mạnh thậm chí có có thể cái này còn xa xa không đến cực hạn của hắn thiên địa có thanh phong gột rửa ô huế còn thế gian một mảnh làm sáng tỏ ấn tam phân trong miệng nhắc tới lòng bàn tay lật ngược đem lòng bàn tay quần phong trừ ngược trong nháy mắt bao phủ p h i ế khu vực này chu du hai lỗ thai vũ thanh âm gì cũng không có trong cảm giác tràn ngập trong không khí t h ẩ m thấu tại trong khe hở không chỗ nào không có mặt ôn dịch bệnh khí tại cùng một thời gian nát bấy tiêu thất tới gần cửa thành phiến khu vực này triệt để biến thành ôn dịch chân không lại nhìn phòng tuyến phòng tuyến nguyên bản trông coi mấy cái học đồ sớm đã chẳng biết đi đâu chu du nghĩ đến vừa rồi cồn u phong c u ộ n c u ộ n áp s ú c cùng g ộ t dựa thanh thế hạ o đảng mấy cái này đồng môn chỉ sợ sớm đã hóa vào trong c h o b ụ i mạnh võ uy nghiêm không dung khiêu khích một cái búng tay mấy cái không quan trọng gì binh sĩ liền đã hôi phi ê n diệt trong lòng sinh ra lẫm nhiên cùng kiến k � thực lực không tại một cái cấp độ cái gọi là bình đẳng quan h trên bản chương ấ t hai trăm sáu mươi mốt phong mã ban chủ chương hai trăm sáu mươi mốt phong mã ban chủ chu du đưa mắt nhìn ấn tam phân bóng lưng tiêu thất trong đám người vừa rồi thấy giống như một giấc ngọc dài mạnh võ lay động đất trời ưu thế tại trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhỏ ký ức lại là đối phương cách không đưa vào lòng bàn tay ôn nhuận cứng rắn như châu như ngọc rõ ràng là một cái rơi xuống móng tay cái này tân nguyệt hình dáng móng tay đến từ ấn tam phân ẩn chứa ấn tam phân một vòng khí huyết xa s o chân k i m nặng hơn hứa hẹn lúc chỉ cần đối với cái này vật nói một tiếng ta liền biết rồi ấn tam phân ý tứ rất rõ ràng dù là ở xa ngàn vạn dặm bên ngoài hắn đều có thể thông qua khí huyết nghe được chu du lời hứa lợi hại đem khí huyết cảm ứng xem như vô tuyến thông tin dùng chu du đẩy ra thuần đ a i l ư n g vàng cúc ngẩm lộ ra một cái khoảng trắng ngón tay giữa giáp thu vào đi cất kỹ vật này là trên người hắn chân quý nhất bà bối có thể nói là giá trị liên thành một vị mạnh võ cựu trọng thiên hứa hẹn đã giá trị không phải tiền tài có thể đánh giá nó. Hả? chu du đột nhiên nghĩ đến cái này móng tay nếu như là ấn tam phân bản thân rơi xuống chẳng phải là cũng là mạnh võ thể s á t một bộ phận mạnh võ di hải chu du trở về nghĩ đến cái này từ nhi tim này lên kịch liệt mấy lần đây chính là một đại sát khí nha công phá ma vân t r ạ i lúc trần thiên tổng dựa vào một kiện mạnh võ kim thân s á c đánh bại đại đầu l ĩ n h h ỏ a m ị bảo cụ hắn không nghĩ tới mình cũng có một này vào tay ngang nhau cấp bậc bảo vật càng thêm kiên định giữ bí mật ý niệm tuyệt đối không thể dễ dàng bại lộ vật này tồn tại lợi dụng tốt cái này móng tay tuyệt đối là có thể thay đổi càn khôn hát chủ bài thì là không thể xác định móng tay có thể bảo tồn bao lâu. nếu như hứa hẹn kết thúc có phải hay không sẽ tự động hủy d i ệ t thậm chí tiêu thất chỗ này cửa thành động tĩnh càng lúc càng lớn lỗ hổng sau khi mở ra dịch khu các cư dân nhìn thấy sống sót hy vọng nhao nhao từ nơi này ra khỏi thành ha ha nhi tử các nơi g ư tân hôn không lâu bồi tiếp tân n ư ơ n g về nhà ngoại một chuyến trong đám người điên điên cùng khùng khùng mưu lão ma hướng về phía không khí si ngốc cười cười t r u n g quanh cư dân phảng phất không thấy hắn cắm đầu gấp rút lên đường chu du từ trong đám người nhìn thấy càng nhiều lờ mờ khuôn mặt quen thuộc hắn ở trong thành từ nhỏ đến lớn rơi mấy lần nhà biết hàng xóm cũng không biết kinh lịch lần này ôn dịch một nhiều người, người, thành thành người c lát sau phụ cận phòng biến người cảm thấy được bên này tiếng người huyên áo vội vàng đến xem chu du người thật lớn mật giết người trông coi không nói còn tự mình phương thả đi nhiều người như vậy người tới dâu tóc bạc phơ vội v ã đi lên liền t r ủ mũ phía sau hắn thanh niên trai t r á n g nhóm chất lượng vàng thau lẫn lộn thực lực cao có t h ấ p có phổ biến đều mang theo vài phần lưu manh khí chất người trong bang phái hướng về phía chu du làm khó dễ lao giả, rõ ràng là phong mã b ă n g nhị trưởng lão bọn hắn cũng bị chỉ phái phòng thủ một phiến khu vực nhị trưởng lão qua t u ổ i ba tuần t là tức huyết hai đoạn thực lực đang b ă n g phái bên trong tính toán là cao thủ cấp bậc cũng là kiến hùng võ quán học đô ngươi cũng hạ thủ được nhìn vương lão hổ không thu thập ngươi nhị trưởng lão ôm lập công tâm tư một lòng muốn coi chu du là thành phá hư dịch khu phòng tuyến kẻ phá hắn cũng biết chu du là tức trong máu đoạn mình không phải là đối thủ cho nên sớm phái người đi vệ binh chu du quét mắt nhị trưởng lão phất phất tay xéo đi hắn bây giờ ai cũng không sợ coi như công lương thành không tiếp tục chờ được nữa cũng có p h ủ thành lao ra hai con đường lui phong mã bang tiểu lâu la nhóm càng thêm không biết sống chết ý có nhị trưởng lão chỗ dựa hướng chu du la ầm lên dám cùng chúng ta trưởng lão đùa nghịch hành tiểu tử ngươi không muốn sống nữa ngoan ngoan bị xuống cầu xin tha thứ các n i n h đệ cho hắn chút lợi hại nhìn một chút lộ ra ta phong mã bang không phải dễ chê ừ chu du ống tay áo nhẹ nhàng động mấy lần bóng trắng phun ra nuốt vào bảy tám lần chật hướng tới bình tĩnh lạch cạch lạch cạch phản phất là cà chua chín mồi rơi xuống đất đập bể độc t ĩ n h nhị trưởng lao nhay máy mắt mấy giọt tấm áp máu tơi ư đến trên mặt hắn quay đầu nhìn lại sợ hãi không thôi trong lúc nói cười chu du lặng yên xuất thủ đi theo hắn mấy cái bang chúng đều biến thành không đầu thi thể yên tĩnh nằm trên mặt đất người giết bang chúng của ta chúng ta phong mã bang cùng người không xong nhị trưởng lao âm thanh run run dày dày hắn thả câu tiếp theo ngoan thoại nghiêng đầu mà chạy chạy ra mấy bước mắt mở trong tầm mắt phản một c ố cầu sống trong chỗ chết hy vọng tòng tâm thực chất dâng lên nhị trưởng lão hồi tưởng lại lần đầu tiên nghe được chu du danh tự hay là từ cái nào đó vô danh tầng dưới chót bang chúng biết được hắn mới đầu không để ý cho là chính là một cái thông thường võ quán học đ ồ dựa theo bang phái mua chuộc nhân mạng thủ đoạn ý đồ đem hắn kéo vào trong bang trở thành một phá hôi ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm đối phương cấp tốc trưởng thành lên thành bao trùm trên hắn khí huyết võ sĩ bây giờ thậm chí uy hiếp được bản thân của hắn tính mệnh may mắn bang chủ tới kịp thời bang chủ là tức huyết phía sau đoạn cao thủ còn có một tay áp đáy hỏm chật chiêu giút phong ị t r ư l mã bang chủ một tay đẩy ra nhị trưởng lao thi thể hầm hầm rơi xuống đất giống như ngàn cân đại truy kháng trên mặt đất hai cánh tay hắn quán chu khí huyết giống như hỏa tiễn phá không mà tới rơi xuống đất lại cấp tốc hoán đổi thành lò so giảm trấn hình thức nhanh chóng như vậy khí huyết biến nào nhất định phải là khí huyết phía sau đoạn mới có thể phụ tải chu du sớm đã nghe thấy phong mã bang chủ một mực không lộ diện là âm thầm luyện quyền tăng cao thực lực hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường khí huyết phía sau đoạn thực lực gần với những cái kia mở quán dạy học cho vũ sư khó trách có thể thu lũng một đám ô hợp chi mọi người thành lập bang phái khi hành p h á c h thị hắn là thật có thể chấn được tràn diện chu du người phá dịch khu phòng tuyến tự phóng bệnh nhân lại giết võ quán học đồ phong mã bang mọi người tội ác từng đống bây giờ coi như ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi tính mệnh phong mã bang chủ lộ ra binh khí là một ngụm hiện ra ngân độ mặt hai đ u ổ i xiên sát theo khí huyết quán chú hơi hơi rung động bình thường đã đến khí huyết phía sau đoạn võ sĩ rất ít lộ diện bọn hắn lại hướng lên chính là võ sư lấy mũi chân có thể nhìn thấy hy vọng cho nên bình thường đều trầm mê ở luyện quyền đột phá còn nữa nói khí huyết phía sau đoạn đã có thể luyện chế khí huyết thần binh ngày ngày khí huyết tẩy luyện cũng cần đại lượng thời gian cái gọi là binh khí cao thủ không có một ngụm tiện tay khí huyết thần binh không thể được phong mã ban chủ cái này hiện ra ngân thiết xiên tiêu phí hắn hai ba mươi năm tâm huyết sớm đã cùng tự thân khí huyết quán thông tưng dùng không phân khác biệt liền phản phất thân thể diễn sinh ra một bộ phận uy lực không thể khinh thường tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi hai giết mã chương hai trăm sáu mươi hai giết mã chu du nằm trước kia có truy thầm n g h ị khai vị tiểu thái đi qua bữa ăn chính tới rồi phong mã ban g chủ đối với cư dân bình thường tới nói không thể nghi ngờ là cao cao tại thượng đại nhân vật kinh khủng hùng tàn cường nhân trên thực tế tại chu du không có học còn trước dù là phong mã bang một cái bình thường nhất bang chúng đều có thể b ư ớ c phải bọn hắn một nhà cùng đường mặt lộ phổ thông lão bách bách tính căn bản không chọc tới kinh lực thậm chí khí huyết tầng thứ trong bang phái cao tầng hiện nay chu du có thể tới sánh vai cùng rồi ừng xin ê sắt khí huyết thần minh chu du mắt nhìn đối phương binh khí lại nhìn phong mã bang chủ bản thân hai người liền thành một khối nhìn không ra mảy may sơ hở cảm thấy nhận định người này là cái t i n h đ ị n h hắn nhiên có thủy thủ cùng lợi kiếm hai cái huyết thần minh nhưng cũng là có sẵn không phải đích thân hạn chế phù hợp trình độ cuối cùng kém như vậy chút ý tứ c ố truy t đổ là chính h ắ n toàn thế nhưng thời gian còn thấp hỏa h ầ u cũng xa xa còn chưa tới nhà từ hướng này đến xem đối phương chiếm giữ rất đại ưu thế a phong mã bang chủ cũng đã nhìn ra vừa rồi nhị trưởng lão bị nện lắt đầu mặt đất thi thể không đầu cũng là bị đột khí giết chết kết hợp kiến hùng võ quán bản linh giữ nhà h ổ đầu chủ y vương lão hổ đối với ngươi cũng không tệ lắm phong mã bang chủ mặc dù có chút kinh ngạc vương lão hổ chẳng những không có đánh chết cái này khí đồ còn truyền thụ cho hắn binh khí đây là đổi tính tình h ổ không ăn thì người đ ổ i ăn chay rồi không đúng phong mã bang chủ đột nhiên tóc gáy dựng lên xuất mồ hôi lạnh cả người đối phương dùng là tức huyết thần binh mọi người đều biết muốn khu động khí huyết thần binh cất bước cánh cửa chính là khí huyết phía sau đoạn ngươi ngươi là khí huyết phía sau đoạn lúc này mới qua bao lâu trụ du rời đi kiến hùng võ có lúc mới là khí huyết trung đoạn thực lực đợi đến hắn cùng với tưởng hóa liên thủ d i ệ t bên ngoài thành hạc rẽ quyền một môn quay về lúc đã đột phá khí huyết phía sau đoạn đây là từ kim hạ sơn trong b ả o k hố đào được bao nhiêu đ ồ t ố t ta phong mã bang chủ tâm đầu tham n i ệ m đã xảy ra là không thể ngăn cản nếu như nuốt những vật kia chính mình đột phá vũ sư hy vọng lớn hơn chu du hôm nay không thể thà cho ngươi hắn lúc này quyết định giết người và của độc chiếm chu du trên người tất cả bà bối sau đó sau đó là giết hắn cả nhà triệt để xóa đi tất cả vết tích nghe nói cha mẹ đối phương ở tại nội thành ân hơi có chút khó giải quyết lựa gạt đi ra mới hạ thủ là được rồi xuyến hiện ra ngân thiết sinh như một thất ngân l ụ a bày ra trong nháy mắt vượt qua giữa hai người khắp khoảng cách dài hô hấp ở giữa giết tới trước mắt rõ ràng tại cực tốc trạng thái giới nhẹ như không có vật gì nhưng mà đâm đến trước m ặ t lúc lại ẩn chứa xuyên thủng hết thể trầm trọng như thế trong nháy mắt đó nhẹ cùng trọng hai cái mâu thuẫn khái niệm dung nhập một chiêu này bên trong lại nhanh lại nhẹ cho nên tránh không khỏi trầm trọng uy mãnh cho nên ra lệnh cho bên trong lúc tất nhiên xương cốt vỡ vụn t ứ chi chia năm xẻ bảy hai đuổi x u n sắt là d u y ệ khí nhưng tạo thành sát thương cùng phá hư so đột khí càng khủng bố hơn một khi đâm nhập thể nội sẽ rách vết thương. xuyên thủng xương cốt nội tạng tuyệt đối là trí mạng thường thế chu du thấy thế nâng lên ống tay á o cốt truy như thiểm điện đánh ra ở giữa hai đùi xuyên sắt chiêu này hổ đầu chủ y giống như mánh hổ chui r a hang động ngủ đông đã lâu dưỡng ra vô tận khí lực trong nháy mắt bộc phát len k e n va chạm tiếng đít hai nhức ó c cốt đập tại bóng loáng hiện ra ngân diện bên trên trượt ra rồi phong mã băng tay phải cổ tay nhẹ nhàng ngốn l g é o xiên sắt xoay tròn thành gió phiến tiếp tục hướng Chu du ngực đâm tới không chỉ tháo bỏ xuống hổ đầu chủ y lật đạo càng thuận thế lấy lực gia tốc lực sắt thương càng tăng thêm mấy phần đến hay lắm chu du năm ngón tay phát lực cốt truy rời tay bay ra hu hu hu kính phong từ đầu lâu hốc mắt t r i ra phát ra thê lương tiếng gạo bóng trắng xoay tròn lấy mặt cái n mặt lớn thế mà lướt qua đối phương đầu vai vòng tới cái hót chu du đầu ngón tay búng ra nhỏ bé phải không nhìn thấy cọng tóc xa xa chói tại cốt truy bên trên trong nháy mắt căng thẳng một chiêu này có phong mã bang chủ trở tay không kịp cốt truy tiếng xe gió từ sau nao vang lên hắn nhấc chân đá bay xin sát siêu một tiếng nhau i âm thanh hai cái binh khí tách ra chu du thông qua cọng tóc thao túng cốt truy tại chỗ xoay tròn vài vòng tản l ư ợ đạo tiếp tục hướng bộ ngực hàn đánh tới trái lại phong mã ban g chủ nhưng phải rào bước rút ngắn khoảng cách đưa tay đi đủ xin sắt tay cầm còn kém cái này ngắn ngắn t r ê n l ệ n h thời gian ha ha ha ngươi tử kỳ đã đến nạp b ằ n đi chu du cốt truy hướng về bên trái bên hạ xuống đem một khối đá lớn đánh chia năm xẻ bảy sắt khí phụ vật từng khối to bằng đầu người hòn đá t r ù n g lên cổ đồng sắt hổ sát bị cốt truy đánh bay giữa không trung trong c h ư ớ c mắt tiếng rít văng lên liên tiếp hòn đá như lưu tinh truy địa phúc nắp phong mã ban chủ chỗ ở khu vực đông đông đông đồng hồ sát lực phá hoại kính người rơi xuống đất liền phá vỡ đáng sợ hố to phong mã bang chủ nâng lên cánh tay ngăn chở hai ba khỏa t n g đá lại bị hổ sắt súng kích phải nhè răng chân mắt đau đớn cực kỳ mấy người hắn tóm lấy hiện ra ngân thiết xin lúc tại chỗ b ộ c phát gầm lên một tiếng giới m à tự vệ một đạo sáng như bạc vòng tròn từ mặt đất dâng lên đầu đuôi luyện thành tròn trịa không tì vết ngân hoàn bốn phương tám hướng bay tới hòn đá cùng ngân hoàn tiếp xúc trong nháy mắt nhao n h a u tán loạn vỡ vụn đồng hồ sắt cũng bị ngân hoàn kèm theo sát khí dây dưa nhai nát lực sắt thương lớn suy giảm lòng trời lở đất giải quyết dứt khoát đầy trời trong đá vụn chu du cầm trong tay cốt truy phá Cốt truy một chiêu này vốn là phong mã bang chủ vội vàng đánh ra lại bị liên tiếp phụ sắt thạch khối tiêu hao quá độ ngân hoàn tại suy yếu đến mức tận cùng dưới tình huống nơi nào ngăn cản được can đảm hồ đầu chủ y ba một tiếng vang nhỏ đầu hồ cắn nát ngân hoàn xâm nhập trong đó há miệng đem phong mã bang chủ nước vào trang diện kia như gió táp mưa rào đẩy trời cũng là cốt truy đánh ra bóng trắng Phong chủ bang bang mã cầm trong trước a y xiên sát, t ê n xương, nội tạng nổ tung, loại đủ mắt thanh thai Trong chất không bên rước. m hắn liền bị nện thành một đống thịt não l ệ c h cạch bày trên mặt đất chu du mũi chân dùng sức bổ từ trên xuống hiện ra ngân thiết x i n từ mặt đất bắn lên rơi trong tay hắn phân lượng cũng nặng lắm lại là một hơi huyết thần minh sau khi về nhà muốn hay không làm một cái giá binh khí bày ra chiến lợi phẩm của hắn xem như cất giữ dùng tiếp theo đối với phong mã bang chủ siêu thi một đám thịt vụn bên trong tìm không ra mấy thứ đồ cái gọi là phong ma bang chính là cho cao tầng làm công việc bận thiệu găng tay đen căn bản tồn không giới tiền chu du tức giận đến đem thịt nhau đánh tan mấy cái chó hoang vui sướng chạy tới lẹ lơi liếm láp vết máu cùng thịt nát trong chốc lát ăn đến sạch sẽ một chút xíu cũng không còn sót lại cái kêu một nửa roi ngựa tại cốt truy đả kích xuống thế mà không có mài mòn chất liệu không sai không ném đi lưu lại tấu trước xong t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi ba chương hai trăm sáu mươi ba phong mã bang chủ cái chết n h ấ t lên sóng to gió lớn toàn bộ công lương thành quyền võ hạnh làm bệnh động cùng phong quá cảnh dịch khu phòng tuyến bị phá vô số cư dân ra khỏi thành chạy nạn từng cọc từng cọc sự tình liên tiếp mà tới lần lượt truyền đến các phương trong thai mặc dù hơi ngoài y mớn cũng không tạo thành nhiều sóng gió lớn thẳng đến phong mã bang chủ tin qua đời truyền đến phong mã bang chủ chết rồi là trong thành cái nào võ sư hạ thủ không đúng hắn là thế gia che nuôi cậu vụ trộm làm công việc bẩn t h i u đấy ai sẽ dễ dàng đánh chó gây chủ nhân ừ tham dò được xuất thủ là ai chăng trên đời có ánh sáng tất có hình ảnh có trắng tất có đen thế gia trưởng không công lương thành trật tự nhưng góc chết các nơi khó tránh khỏi có kẽ hở sinh tồn tồn tại bang phái cứu chính là lợi dụng sơ hở sản phẩm khống chế t ầ n g dưới chót cư dân m á c h tính thêm một bước nghiền ép hẳn giá trị nhưng mà vô chủ cho dại sống không lâu bang phái cũng là đồng dạng không có, có chỗ ó c dựa chú định không sống lâu trong thành hai đại bang phái trồn hoang điên mã sau lưng cũng có hai đại thế gia cải bóng bao quát về sau gia nhập tăng k u y ề n bang cũng từ túc thành di dân hết sức ủng hộ mới phát triển lớn mạnh bí mật phàm là có chút hai mắt đều biết giá hồ bang sau l phong mã bang sau lưng là kỳ g i a phong mã bang chủ bản thân là khí huyết phía sau quả nhiên binh khí cao thủ lại có kỳ g i a chỗ dựa có thể nói là võ sư phía dưới không người dám t r e o tồn có thể giết hắn dám người giết hắn thành nội có thể đến được trên đầu ngón tay trọng điểm chỉ đích danh mấy nhà võ quản chủ nhân biết ai làm sao nói chuyện là kỳ g i a nhị thiếu g i a kỳ phượng tiêu hắn là kỳ phượng trương h u y n h trưởng trong nhà địa vị cao hơn phong mã bang khối này về trong tay hắn lệ thuộc trực tiếp quản lý không nghĩ tới đã xảy ra chuyện một đoàn người sớm đã xuất nội thành hùng hùng hổ, hổ, hổ hướng hướng cửa thành mau chóng đuôi theo chung q u n h trên đường phố cũng có kình phong nước qua hiện nhiên là thế lực khác đã ở đ u ổ i đi kiểm tra kỳ phượng trương túi đầu không nói lời nào đi theo huynh trưởng cắm đầu gấp rút lên đường chớ nhìn hắn ở bên ngoài là phong quang vô hạn thế gia thiếu gia đến cửa chính bên trong lại không có chỗ xếp hạng huynh trưởng kỳ phượng hùng là công lương thành 500 năm trăm n ă m tới thiên tài xuất sắc nhất gia nhập môn phái tuyệt quang tông t u ổ i còn trẻ đã là trung cấp võ sư gánh vác lên gia tộc và môn phái tuyệt quang tông con đường nhị huynh kỳ phượng tiêu luyện là gia t r u y ề n quyền pháp bi chuyển khí huyết đình phong có hy vọng trong vòng m ư ơ i năm xông vào võ sư kỳ gia chủ đối ngoại dựa vào đại nhi tử đối nội lấy nhị nhi tử là tâm phúc đối với tam nhi tử cũng không quá để ý kỳ phượng trương ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi khi sinh ra chậm danh tiếng bị hai cái huynh trưởng chiếm hết lúc đến tiên hắn đã không có ra mặt cơ hội thao túng phong mã ban chủ để giúp phái không chế trong thành dưới mặt đất trật tự là thế ra chế định một trong những quy tắc nhị thiếu kỳ phượng tiêu phụ trách một khối này đủ thấy ra chủ đối với hắn coi trọng cùng nâng đỡ trái lại kỳ phượng trương mặc dù tận lực biểu hiện tại hái hoa trộm một t a n bài bên trong suất lực không thiếu vẫn không chiếm được quá nhiều cơ hội hắn cất bất muốn thành viên tổ chức yếu trong ngoài không thâm hậu nhân mạch thủ hạ cũng khiếm khuyết có thể dùng cao thủ tự sĩ Tóm lại, nhắc lên cái này hắn liền giận huynh trưởng gia nhập vào phong quang vô hạn một phái nhị huynh chuyển thừa gia tộc bị chuyển duy chỉ có hắn chỉ có thể tiến vào quán học quyền vì gia tộc lôi kéo vương lão hổ mới đầu hắn còn chuyên tâm học quyền chờ nhìn thấy ngọc hổ công hạn mức cao nhất phía sau liền từ bỏ rồi kỳ phượng trương gần đây bận việc lấy cho gia tộc làm việc tận lực tích lũy nhân mạch cùng tài nguyên hoàn mỹ để ý tới võ quán bên kia phong mã bang chủ địa phương xảy ra chuyện chính là kiến hùng võ quán phụ trách một chỗ phòng tuyến nhưng mà cửa thành đối mặt ra khỏi thành yếu đạo cũng không phải là thông hướng nội thành con đường chỗ dùng phòng thủ cũng không phải quá dụng tâm mấy cái học đồ đi qua loa thậm chí tất cả khí huyết mà đệ tử ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện nhị h u n h ta cũng không quá rõ ràng cái này đi n h a n ó n g kỳ phượng trương hướng h u n h trường chắp tay một cái dưới chân đốt lên một đoàn hất đ u ổ i tốc độ đột nhiên tăng tốc kỳ ra quyền pháp chân đ ạ p mây khói kỳ phượng trương thoát ly đội ngũ chiếu phổi phiền m u ộ n quét sạch sành xanh, xanh hô hấp đều thoải mái điểm tích lũy hắn trong lòng suy nghĩ cảnh giới của mình h ú n g hồ trên đầu có hai vị huynh trưởng đẻ lên ra mặt hy vọng xa vời thời đại này muốn phải làm việc nhất thiết phải có người có tiền cái trước đại biểu cho sức mạnh cái sau nhưng là tài nguyên trong thành võ sư chỉ nhìn hai gia già chủ mặt mũi coi như sư phụ hắn vương kiến hùng cũng chưa chắc sẽ đứng ở hắn một bên đến ở trong nhà bồi dưỡng võ sư sớm đã tự động có khuynh hướng tiền đổ vô lượng h u n h trưởng kỳ phượng hùng, liền nhị huynh cũng chứng mắt. xuống chút nữa là tức huyết đình phong phía sau đoạn võ sĩ nắm giữ binh khí đấu pháp có thể chịu được dùng một chút mẫu chất là nhân tài như vậy cũng không tốt tìm kỳ phượng hùng dưới tay có cái phong mã ban g chủ liền đã vô cùng chân quý kết quả chết rồi phong mã ban g chủ khí huyết phía sau đoạn cầm trong tay một ngụm hiện ra ngân thiết xiên liền cơ hội chạy lấy mạng cũng không có liền bị giết xuất thủ chi cho dù không phải võ sư cũng t r ê n l ệ n h không xa kỳ phượng trương thi triển chân đ ạ p mây khói bộ pháp xuyên thẳng qua bầu trời đem nhanh chóng đưa mắt đã nhìn thấy nơi khởi nguồn trên không tràn ngập mùi máu tanh vẫn chưa tan tận c ù n g tính mật bầu không khí hôn tạp thành t ử v o n g đặc hữu mùi Ngươi, Ấn, Phượng Trương nhìn thấy một người nắm hiện ra ngân thiết xiên, chính là phong mã bang chủ ăn cơm gia hỏa, nhận định là hung thủ. Vừa muốn mở miệng hỏi lời nói, đột nhiên nhận ra, người này không phải người bên ngoài, mà là Chu du. Chu Sư Đệ, thứ này ngươi nơi nào nhận được, cận thấy người nào、rồi? Hắn chỉ cho là Chu du trùng hợp đi tới cận, nhận được cái này xiên Sư Sư được, được cơm thiết hỏi lời phải rồi. đi tới cái thấy thấy Chu chủ Chu Chu chỉ cho Chu hỏa, thủ. thứ phụ hợp phụ Du. Du sát, Đệ. đột Đệ, Kỳ một ra ra ra, mã mở mà Vừa là là là là có cái người ngông cùng tự xưng phong mã ban g chủ l ạ t kẻ xin tới đâm ta ây hắn liền nằm ở đó rất t i ê n tĩnh ta muốn hỏi một chút tự vệ đánh chết người sẽ không ăn kiện c ạ o à. kỳ phượng trương vô ý thức nhìn xuống đất mặt t ừ n g c ỗ không đầu thi thể máu nhuộm đất vàng mang đến mánh liệt đánh vào thị giác những thi thể này đều bị đập nát đầu có tiểu lâu là nhị trưởng lão còn có phong mã ban g chủ ngươi làm chu du vung lên ống tay áo cốt truy trợt lóe lên rồi biến mất vương quán chủ, đầu chủ y sắp bén nguyên lai là hổ đầu chủ y khó trách có kinh khủng như vậy sát thương kỳ phượng trương nhẹ gật đầu hắn cũng nắm giữ một môn binh phí pháp cũng không phải hổ đậu chủ y, mà là giết hổ tốt đột nhiên hắn một cái giật mình không đúng nắm giữ binh khải binh khí pháp còn có thể dùng cái này đánh chết phong mã bang chủ ngươi đã là khí huyết phía sau đoạn còn có một hơi thở huyết thần m i n h t r u n g quanh giao chiến trên dấu vết còn có chút màu vàng xanh n h ạ t hổ sát chưa tan hết xác định là khí huyết phía sau quả nhiên đồng hồ vết tích kỳ phượng trương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lúc này mới qua nhiều dài thời gian chu du đã đột phá đồng hồ cảnh giới thảo mãng long xả người trong thiên tài tuyệt không thể bỏ qua chu sư lệ ngươi cũng đã biết phong mã b a n chủ là người nào chu du chất phát cười không rõ ràng còn xin sư huynh chỉ giáo phong mã bang chủ là ta nhị huynh kỳ phượng tiêu ám bên trong trường khống một mực vì ta kỳ ra hiệu lực ngươi giết hắn không chỉ đánh gãy đi phong mã bang liên hệ càng đắc tội liêu ta kỳ ra ta nhị huynh sau khi biết sẽ không bỏ qua ngươi câu nói này vừa dỗ vừa dọa mục đích là nhường chu du sợ r ố t nát đi nữa dân chúng n ế u biết công lương thành đỉnh đầu mảnh trời này một nửa họ hứa một nửa họ kỳ ở trong thành đắc tội hai nhà là bất luận cái cái gì một nhà lên trời xuống đất cũng trốn không thoát vạn kiếp bất phục hạ tràng tấu trương xong chương hai trăm sáu mươi b ố tiềm mị bà cụ chương hai trăm sáu mươi b ố tiềm mị bà cụ sư minh nhưng có dạy ta chu du mặc dù biết hắn ở đây d ọ người nhưng cũng minh bạch phong mã ban g chủ cái chết nhất thiết phải chấm dứt phong mã ban g sau lưng là kỳ gia khó trách làm nhiều việc gác còn có thể một mực tiêu dao sau lưng có chỗ dựa nhà hắn đánh chết phong mã ban g chủ nếu như không có một cái thuyết pháp khó mà thoát thân kỳ phượng trương đưa ra lời này đầu khẳng định có dụng ý liền chờ hắn chủ động mở miệng trẻ nhỏ dễ dạy kỳ phượng trương vui mừng cười cái này đơn giản bởi vì cái gọi là lộn một c ộ một ta hà tổn hại chết phong mã ban chủ là không có một cái thất yếu mã nếu có được đến chu sư đệ gia nhập vào ta kỳ gia nhưng là tăng thêm một đầu trắng hổ chu sư đệ chỉ cần ngươi gật đầu ngươi chính là ta kỳ gia võ sĩ người mình phong mã bang chủ vì kỳ gia làm tận chuyện xấu công việc bẩn thỉu mệt nhọc đến không hết cũng là mới nhân viên ngoài biên chế ít nhất trên mặt nổi kỳ gia sẽ không thừa nhận cùng phong mã bang có nửa điểm liên quan kỳ phượng trương thái độ rõ ràng rồi chu du đánh chết phong mã bang chủ chỉ cần đi nương nhờ kỳ gia liền không có chuyện gì với hắn mà nói kết quả này quả thực là thượng t i ê n ban cho cơ hội tốt chu du xuất thân kiến hùng võ quán cùng hắn là đồng môn sư huynh đệ quan hệ mất thiết không sợ bị người nào đi hắn tính toán nhường chu du bổ khuyết phong mã bang chủ lỗ hồng đem phong mã bang thế lực từ nhị huynh trên tay bật lấy mở rộng tự thân sức mạnh chu du tuổi còn trẻ đã là khí huyết phía sau phía sau đoạn tương lai xác suất rất lớn đột phá võ sư chỉ cần chịu dốc hết vốn liếng n bồi dưỡng tương lai chính là của hắn đáng tin thành viên tổ chức sư huynh lưu hái như thế chu du thụ sùng nhựa g kinh chu du biểu lộ lộ ra chầm tư tay phải lơ đáng vén lên vào áo lộ ra khỏi cửa thành thành lính gác cửa lệnh bài nhưng là ngụ ý cửa thành vệ sớm đã lôi kéo ta các ngươi kỳ ra có thể cùng bọn hắn cướp người sao chu sư đệ đoạn trước thời gian tiềm m ị làm hại dẫn phát cửa thành vệ ra ngoài truy sát nói cho ngươi một cái bí mật lần này hung hiểm và phần cửa thành vệ vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt nói đến đây hắn tự nhiên nói ra nếu là cửa thành vệ cũng bị mất chu sư đệ ngươi cần phải minh bạch nên đi nơi nào à? chu du nội tâm rời sông lấp biển thế ra đây là chắc chắn liêu cửa thành vệ về không được không có cửa thành vệ giám sát chế ước nguyên bản là vô pháp vô thiên thế ra tương lai tương biến thành cái giặc gì vậy tiểu đệ ta liền nhận mông sư huynh chiều cố chu du vui tươi hớn hở chắc tay còn có một việc cũng phiền phức sư huynh Ta kỳ ể từ thẩm gia lương chiếu nhiều, xin nhập quán nhận huynh còn vào võ được sư cố k sư huynh thuận chỗ, chiếu nhiều tiện hơn cố phượng í a d ớ i gia sinh thẩm thương hành ư ý. Kỳ p trương nghĩ thẩm vị tiểu sư đệ này là người thông minh n h a nhắc đến mình và thẩm tư kính quan hệ chính là vì nói cho kỳ phượng trương hắn chu du có ơn tất báo trọng tình nghĩa mời hắn chiếu cố thẩm g i a sinh ý nổi bật người một nhà thiết lập sau khi chỗ tốt cũng có một bộ phận rơi xuống trên đầu của hắn kỳ phượng trương thế nhưng là biết chu du lão cha tại thương hội chiếm cổ phần hồng chu du chính là muốn hắn muốn như vậy lưu lại chính mình k h ô n khéo tính toán đối tượng cùng người lui tới vô luận là gì tình huống cũng phải làm cho đối tự cho nhược hoặc phương người nhược, nhược phải đối lại điểm điểm. làm là tự bắt kỳ phượng tiêu r tra ra ư ơ n g c á gì? đang mang Chuyện huynh này đệ đối với i sư sự tâm r n ngoài Phượng g mặt t sáo. cười i khách ha hà Kỳ ê đã mang theo tùy tùng đi tới hiện trường hắn là khí huyết đ ỉ n h phòng mang tới hai cái võ sư là tức trong máu đoạn lúc rơi xuống đất hai vị võ sĩ cấp tốc tản ra rõ ràng điểm thi thể trên đất xem xét trí mạng vết thương một lát sau là ngươi lấy hổ đầu chủ y đánh chết phong mã ban chủ tất cả tin tức đều tập hợp đến kỳ phượng tiêu trong hai hai cái võ sư cấp tốc giới thiệu tru du bối cảnh cùng lai lịch chu du vẫn nằm trước kia xin sát gật đầu không sai là ta huynh trưởng nghe ta giảng giải chu sư đệ là người của ta lần này là hiểu lầm phong mã ban g chủ khi đi tới không có quang minh thân phận song phương liền động thủ chu sư đệ cái vừa đột phá khí huyết phía sau đoạn không thu tay lại được đánh chết người rồi ta nguyện ý gánh chịu đốt trôn việc tăng lễ tiêu phí đây là chuyện tiền sao kỳ phượng tiêu lạnh lùng mắt nhìn nhà mình lão đệ kỳ phượng trường luận không tới phiên ngươi nói chuyện đối phương điểm tiểu tâm tư kê hắn một cái nhìn đấu lão đệ trưởng thành biết đủ nghịch tâm tư và quyền nói không chừng chu du chính là hắn đẩy ra thay thế phong mã ban g chủ ứng cử viên mục đích là cướp đi phong mã ban g trưởng không quyền chuyện này đã lên cao đến gia tộc đấu tranh nội bộ quyền trình độ chu du một mạng bồi thường một mạng lãnh cái chết kỳ phượng lôi quyết định giải quyết dứt khoát b ư ớ c lên cái cằm ra hiệu hai vị võ sĩ tiến lên lấy hắn tính mệnh hắn có cường đại tự tin không cần đích thân độc thủ chu du e ngại kỳ ra áp bách ngoan ngoan tại chỗ chờ chết hai vị gia tộc võ sĩ cũng nghĩ như vậy bọn hắn có thể không để ý đến trước mắt là một cái khí huyết phía sau đoạn cao thủ huống hồ chu du vừa giết hai chữ số người sắc khí còn chưa thối lui chu du ánh mắt quét mắt kỳ phượng trường ta muốn ra tay người muốn tiếp lấy nha sau một khắc chu du đột nhiên bạo khởi bạch cốt c h ủ y như rắn độc xuất động bay lượn lướt qua xé rách phong thanh gần trước võ sĩ thấy hoa mắt nửa người trên tại chỗ nổ t u n g chỉ còn lại hai khúc máu rầm rề c h â n gãy một cái hổ đầu c h ủ y trực tiếp đánh nát nửa người trên của hắn biến mất thể sát hóa thành vô số bọt máu thịt vụn tháp nước lưu giống như bắn tung t o á mà ra trực tiếp phun ra kỳ phượng tiêu đ ẩ y người kỳ phượng trương đã sớm chuẩn bị cách thật xa không có lọt vào tác động đến phản, dám tạo phản. kỳ phượng tiêu thịnh nộ đan sen một tay đẩy ra còn dư lại võ sĩ ngươi cho rằng khí huyết phía sau đoạn có thể hoành hành không sợ dĩ nhiên không phải kể từ ma vân trại một nhóm Chu du kiến thức đến đại đầu lĩnh t ử trạm liền biết thế giới này nguy cơ trùng trùng mạnh như võ sư một k h ắ c chức còn phong quang vô hạn trong chấp mắt lạc bại thân vong chết không toàn thây nhưng mà gặp phải nguy hiểm lúc khoanh tay chịu chết tuyệt không phải là phong cách của hắn thì nhìn kỳ phượng trương năng lực phải trang phối hợp hắn khen ở dưới cửa biển cháo không cháo được hắn kỳ phượng tiêu tức giận lúc quanh thân khí huyết bành trướng m á h liệt giống như trường giang sóng lớn thao thao bất tuyệt đây là s o c h u du khí huyết phía sau đoạn cao minh hơn cảnh giới là đứng tại võ sư ngưỡng cửa tuyệt đỉnh khí huyết khí huyết t u e ra lực lượng k i n h người đem trên người của hắn ô huế ngăn cản một rõ ràng so nước rửa càng thêm sạch sẽ sạch sẽ c h u du hôm nay ngươi hẳn phải chết kỳ phượng tiêu từ bên hông rút ra một n g ụ m nhuất kiếm nhẹ nhàng như lá liều phi vũ trong chớp mắt đánh đến t h ẳ n g tóc kỳ phượng trương nhìn thấy nhuyễn kiếm lúc trong mắt lồi nhanh hơn rơi ra hớp mắt nhị h u n h tiềm mị bảo cụ sắc thương c ự lớn nhất định phải thế lại là s o khí huyết thần binh đẳng cấp cao hơn t i ề m mỹ bảo cụ lấy t i ề m mỹ mỹ hạt luyện chế mà thành theo đẳng cấp khác biệt hạn mức cao nhất có thể phá yếu nhất mạnh võ nhục thần hạn cuối thấp nhất cũng có thể chặt đứt t r u n g cấp võ sư lấy vừa hóa nhu thân thể bình thường võ sư đều chưa chắc có thể thu được như thế một n g ụ m bảo cụ cũng liền kỳ phượng tiêu thế ra như vậy đệ tử tài đại khí thô trong phủ thành một ít trăm năm v õ quán từ trước tới giờ không kỳ nhân chân quán tri bảo phẩm cấp còn không bằng cái này nhuyết kiếm kỳ phượng chưa nhìn thấy nhuyết kiếm liền biết đại sự không ổn chu du thay tiếp khó thoát rồi lúc này lần lượt có người tới hiện trường gặp được trước mắt một màn tấu chương song chương hai trăm sáu mươi lăm làm loạn cùng đẩy ngược chương hai trăm sáu mươi lăm làm loạn cùng đẩy ngược có người vợ ư t con tạp mới đầu liền là một chuyện nhỏ dịch trong vùng cư dân rồng rắn lẫn lộn tam giáo cựu lưu đều có không chắc có một ít quyền võ cao thủ không cam lòng bị nốt u giết mấy cái giữ cửa ải học đầu n ê n ngang rời đi cái này là có thể tiếp nhận trừ phi là đại quy mô trốn đi ảnh hưởng tới công lương thành bên trong trật tự mới đáng giá xem trọng mấy đại võ quán quán chủ biết được kiến hùng võ quán phụ trách phòng tuyến bị phá mới đầu có chút cười trên nôi đau của người khác thẳng đến dịch khu cư dân trốn tám chín phần mười trông coi học đ ồ tất cả may mắn t h o á t khỏi phong má bang chủ h ò a nhị trưởng lão đều bị đánh chết đủ cân đủ hai hai cái khí huyết võ sĩ đã kinh động kỳ ra hai vị công tử tiến đến kiến hùng võ quán vương kiến hùng cự c b á võ quán bao lão lục thiết phong võ quán bao thiết phong bàn thạch võ quán vương bàn thạch từng cái võ sư xé rách thanh phong phá không m à tới giống như một vài khỏa thiên thạch rơi xuống đất động tính rất lớn bọn hắn đến hiện trường lại thấy được kỳ p ư ợ n g tiêu cùng tru du rằng có một môn một màn song phương dương cùng bạc kiếm thế đứng lên tay cùng ánh mắt y nhiên một bộ sắp buộc phát đại chiến được a v dạy dỗ cái khó lường đồ đ ệ mao lão lục ánh mắt đảo qua trong lòng chấn kinh chu du lại là khí huyết phía sau đoạn đều bị trục xuất võ quán người này chẳng những không có không gượng dạy nổi ngược lại càng ngày càng mạnh đã ở vào khí huyết cao đẳng cấp khác võ sư thấy thế cũng là giật mình không thôi nhiều năm rồi chưa thấy qua thiên tài như thế rồi lần trước chấn kinh bọn họ là kỳ gia đại công tử kỳ phượng hùng chừng hai mươi đột phá võ sư chu du một kẻ xuất thân hàn vi bình dân tại quyền võ về thiên phú lại có tư cách tới đánh đồng vương kiến hùng sắc mặc nhìn không tốt tiếng trầm phản bác ta đã cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn lại không sư đổ tình cảm không có tên đồ lệ này Các đ ồ nếu g giải, hành thể cho dù ai bỏ lỡ như h có tú t lý lỡ ai dù bỏ ưu đồ đệ, đ ề sẽ sư phiền muộn thật dài một đoạn thời tình họ Chu hòa, dài gian. Biết nội biết đi đều đều muộn đoạn bọn cũng trốn quán, Vương một Du bất do là đồ võ không i ế n ù n thành. Nếu g một tay tạo h k phải hắn bất công lục kiếm thanh ngồi nhìn chu du bị vắng vẻ thậm chí chèn ép nào có chuyện hôm nay con ngón tay tính toán chu du từ học quyền cho tới bây giờ tính toán đâu ra đấy năm năm không đến chừng hai mươi niên hữu k ỷ đã là khí huyết phía sau đoạn hắn đột phá vũ sư sát xuất có thể nói vượt qua sáu bảy thành thêm chút bồi dưỡng liền có thể chống lên võ quán tương lai bao nhiêu to lớn mạnh mẽ nhất thời võ quán cũng là bởi vì không người kế tục đóng cửa quyền công cũng cuối cùng thất truyền tuy võ sư ít nhất có thể công việc hai ba trăm linh năm nếu như không thể tại sinh thời bồi dưỡng một người vũ sư truyền nhân trong tay quyền võ truyền thừa liền giống như là đoạt tuyệt vương lão hổ tinh minh rồi cả một đời thời khắc mấu chốt phạm hồ đồ rồi t ỷ như mao lão lục bọn người mặc dù mặt ngoài k h á c h khí bí mật tồn tại cạnh tranh bọn hắn bây giờ đều cười trên nỗi đau của người khác chu du trưởng thành càng nhanh tại vương lão hổ trong lòng đâm xuống gai càng sâu thậm chí còn nghe nói lục kiếm thanh cùng chu du thủ sâu như biển tương lai hai người nhất định có một trận chiến c h ẳ n đã bọn hắn muốn đ ộ u thủ có thể nào không có võ hạnh chứng kiến vương bàn thạch đột nhiên mở miệng kỳ phượng tiêu cùng chu du thân phận t i ê n xoa địa viễn chỉ khi nào đấu quyền g i a o thủ đều chỉ có một thân phận võ giả một cái là khí huyết phía sau đoạn một cái là khí huyết định phòng giao thủ độ chấn động không phải bình thường dựa theo võ hạnh quy định cái trình độ này đấu quyền nhất thiết phải tại đặc biệt t r à n g tiến hành để phòng ngộ thương đến khác bình dân nhất là nhất thiết phải có ít nhất một vị võ hạnh bên trong người chứng kiến đến rất đúng lúc kỳ phượng tiêu nhìn thấy nhiều như vậy quán chủ đến chỉ chỉ chu du ta muốn đánh chết hắn các người giút đỡ xem vương k i ế n hùng mở miệng kỳ nhị công tử trước khi đọc thủ ta muốn hỏi rõ ràng tình huống hắn đối với chu du đặt câu hỏi ai g i ế ta t học đồ những cư dân kia có là ai phương thả đi hắn trọng điểm tăng thêm một câu đừng bản thân kiêng chúng ta đều biết ngươi không có bản sự này đông đảo võ sư cảm quan n h ạ cảm phát giác được phụ cận dịch khu bệnh khí tiêu tán không còn có thể xưng ôn dịch khu vực chân không diện tích đủ có phương viên mời ư giám đất có thể làm được điểm này tuyệt không phải khí huyết cho dù là trung cấp cao cấp võ sư cũng quá sức thực không g i m dâu dếm ta đến hiện trường lúc cửa hải đã phá trông coi học đồ đều không có ở đây rồi hiện trường không có người xa lạ vết tích các cư dân sớm đã đào tẩu hơn phân nửa bắt lấy một hai cái để ra nghi vấn cái gì cũng không biết chu du lời ít m à ý nhiều về sau phong mã ba n g n h i n tới không hỏi nguyên do đi lên đánh liền ta bị thúc ép tự vệ không thu tay lại được đánh chết mấy cái ừ m dùng là hổ đầu chủ y thi thể khó c o i chút mấy cái võ sư nhìn về phía những cái kia không đầu thi thể nghĩ thầm tiểu tử này tâm n g o a n thủ lạc có tiền đồ vương kiến hùng nô một tiếng hổ đầu chủ y không phải đơn giản mánh khóe ngươi khoảng cách học thấu còn kém xa lắm đâu mao lão lục cảm thấy ngứa tay vương lão hổ quá muốn ăn đọn rồi đây là khoe khoang đi nhất định là khoe khoang xuất thân kiến hùng võ quán nhân tài mới nổi dùng hổ đầu chủ y đánh chết thành danh nhiều năm phong mã ban chủ chuyện này chuyển đi kiến hùng võ quán bảng hiệu lại muốn độ một t ầ n g kim rồi kỳ phượng tiêu cũng không tin chẳng lẽ ngươi đánh chết võ quán học đồ phá hư cửa hải tự phóng dịch khu cư dân chu du ngươi thật lớn mật phá hư thế gia chế định quy củ không sợ chúng ta diệt ngươi cựu tộc lời nói này đằng đằng sắc khí tràn ngập thế gia tiêu căng cùng lạnh lùng nhân mạng chu m ẫ cựu tộc chính mình cũng không làm rõ được có bao nhiêu nhị công tử nếu có thể làm rõ cứ việc đi làm nhưng mà ta một thân trong sạch tuyệt không cho phép có người cho ta cứng rắn c h ụ tội danh ngươi nói sự tình ta một kiện đều chưa làm qua kỳ phượng tiêu nghe hắn giải thích chỉ là cười l ệ n h rõ ràng có chủ tâm muốn hãm chu du tại vạn kiếp bất phục lúc này liền nhìn ra có chỗ dựa tầm quan trọng nếu như chu du còn là võ quán người vương k i ế n hùng thân sư phụ như thế nào đi nữa đều muốn ra mặt nói chuyện cho hắn bốn phía các vũ sư không một người mở miệng bao quát vương kiến hùng chỉ là nhìn xem chu du như thế nào tự cứu nhị huynh chu du ta cũng liền như vậy giải ngươi nói hắn có thể ngồi xuống chuyện lớn như vậy tình lý bên trên không thông kỳ phượng trương đứng ra giải thích ngươi nếu muốn lấy những tội danh này bắt hắn ta đề nghị trước tiên nơi khác đưa đưa đến g i a chủ t r ư ớ c mặt nghiệm chừng cái nhất thanh n h ị sở cũng đừng o a n hưởng người tốt kỳ phượng trương cho chu du nói chuyện hai người này cấu kết với rồi kỳ phượng trương ngươi vừa cầm ra chủ đẻ ta kỳ phượng tiêu trên mặt đằng đằng sắc khí h i ệ n nhiên là không khuyên nổi rồi đột nhiên chu du mở miệng nói kỳ sư m i n h ta còn nhớ rõ một chi tiết lúc đó cùng phong quần quận thiên địa bao phủ phiến khu vực này lúc tựa hồ có người nhiều lần nghe được một cái từ nhi cái gì từ nhi chu du nhớ lại phúc chốc không xác định nói, nói giống như kêu cái gì từ phòng liên tục lặp lại nhiều lần hai chữ cuối cùng nói ra miệng chung quanh võ sĩ các vũ sư bao quát kỳ ra hai vị công tử đồng loạt run rẩy lên lộn xộn cái gì không phải tường phòng mà là mạnh võ a bình dân bách tính không biết mạnh võ tồn tại nghe nhầm đồn b ậ y thế mà đem mạnh võ cao thủ chuyển trở thành gạch ngói tường phòng phiên thoái mỗi lần xuất thủ chính là một tôn mạnh võ cục diện sáng tỏ thông suốt chỉ có mạnh võ cấp bậc cao thủ mới có thể làm được chuyện xảy ra thanh thế hùng vĩ sau đó không lưu vết tích tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi sáu thế gia kiếm thuật chương hai trăm sáu mươi sáu thế gia kiếm thuật a nguyên lai là mạnh võ làm không sao kiến hùng võ quán chết bảy tám cái học đồ không có chuyện gì đơn thuần chuyện ngoài ý m u ố n dịch khu phòng tuyến bị công phá vấn đề không lớn vốn chính là ra thành phương hướng không ảnh hưởng tới thành nội lại nói tôn này mạnh võ cao thủ xuất thủ t h a n h k h ô n g vụ cận ôn dịch bệnh khí đoạn tuyệt ôn dịch lây con đường tính chất bên trên thuộc về thấy việc nghĩa hăng hái làm không những không thể truy cứu còn muốn đáp tạ hắn trượng nghĩa xuất thủ đại ân đại đức giờ khác này công lương thành đám cấp cao khác thường thông tình đạt lý chu du n g u y ê quả thật không thấy cái nào vị nào mạnh võ cao thủ kỳ phượng trương vội vàng không thôi nếu có thể mượn cơ hội này kết giao một vị mạnh võ cao thủ trong nhà hán địa vị lập tức nên đón p h i ê n thiên phúc địa biến hóa đem nhị huynh dâm ở dưới chân không chút huyền n i ệ m thậm chí có thể tiến thêm một bước cùng tiền đ ồ vô hạn huynh trưởng sánh vai cùng tức là thật là đáng tiếc không chỉ có là kỳ phượng trương vương kiến hùng bọn người trợ vô đùi tới chậm một bước bỏ lỡ cơ hội một tôn thứ thiện mạnh võ cao thủ là có thể ảnh hưởng thành trì quyền hạn kết cấu lịch tiên tồn tại chớ đừng nhắc tới mạnh võ đối với thân thể rèn luyện khai quật đã đến siêu việt cực hạn trình độ bọn hắn những võ sư này đều ngừng ngừng lại tại trước mắt cảnh giới đã lâu nếu có được đến đối phương chỉ điểm ít nhất có thể đột phá một hai cái tiểu cảnh giới l i ê n kỳ phượng tiêu cũng động tâm hắn cũng có truy cầu hoa dựa vào cái gì hắn cũng không bằng lao đại cho hắn cơ hội gặp phải vị nào mạnh võ cao thủ hắn có lòng tin lấy được đối với phương thanh liếc lôi kéo làm trợ lực tại công lương thành trong thế gia đứng sau lưng một vị mạnh võ tuyệt đối có tư cách tranh đấu tương lai vị trí gia chủ khu khu chu du ho khan vài tiếng nhắc nhở bọn hắn nhanh tình bây giờ không phải là nằm mờ thời điểm đám người phản ứng lại lại nghĩ cũng vô ích người đều đi nửa điểm vết tích không có lưu lại rất rõ ràng đây chính là một đi ngang qua mạnh võ cao thủ hưng khởi cứu người căn bản không dự định lưu lại vấn đề tới rồi tất nhiên tất cả mọi chuyện cũng là mạnh võ làm liền không thể thua bởi Chu du trên đầu kỳ phượng tiêu tính toán liêu rơi vào khoảng không nhưng hắn không từ bỏ mấy vị cũng là võ hạnh bên trong người ta khiêu chiến sắp xí h ồ chu du thỉnh làm chứng kỳ phượng tiêu run run nhuyễn kiếm trực tiếp làm do ý tứ vô luận là đổ tội vẫn là khiêu chiến hắn muốn chu du mệnh rõ ràng là khi dễ người khác hắn thân là đệ tử thế gia nhuyễn kiếm trong tay là tiền mỹ bảo cụ hán trình độ sắc bén có thể vết cắt cao đ ẳ n g võ sư bản thân liền là khí huyết tột cùng tồn tại vô luận thực lực và quyền công đều trên chu du càng làm người tuyệt vọng chính là thế gia che dưỡng gia tộc võ sư không thiếu được luyện chế hộ thân phủ kỳ ra hai vị công tử trên thân cái gì eo c h ụ ngọc bội phiếnến rơi châm gai tóc cũng có thể là hộ thân phủ nội tàng võ sư khí huyết lạc ấ n gặp phải nguy hiểm trí mạng lập tức bộc phát đem địch nhân phá hủy chết không toàn thây đừng nói chu du rồi tại chỗ bất luận một vị nào võ sư đều không tình nguyện đối đầu thế gia như vậy tử lệ ta tiếp nhận chu du không nói hai lời ứng chiến chỉ cần là công bằng giao chiến quản ngươi có bao nhiêu ngoại quả ta cũng là có lực lượng người một lát sau một chỗ tạm thời thanh trừ sạch sẽ trên đất trống đấu quyền song phương đều chuẩn bị hoàn tất chu du một tay nắm lấy hiện ra ngân thiết x i ề n một cái tay khác nắm bớt cốt truy nuốt ở trong tay h á o đó là phong mã bang chủ khí huyết thần minh ngươi cho là mình nhận được đại tiện nghi kỳ phượng tiêu biểu lộ lộ ra trào phúng cổ tay khẽ run rán cỏ diễm binh khí r ế t chăm dặm đâm nhuyễn kiếm q u a n chú nồng đậm khí huyết trong chắc mắt biến đỏ thám như máu song ánh sáng lưu chuyển tựa hồ tùy thời nhỏ xuống tiên huyết đúng như luồn gió mát thổi qua khách không mời mà, đến lặng yên mà tới. không m a suy hai đuổi xin sắt tại chỗ bị cắt đứt một cỗ tùy theo như suối đầu n h i ê n xuống dưới tả sôi theo chân bóng sắt trôi thuận hoạt rơi xuống mắt thấy như các hành đoạn giống như đem chu du nắm cầm năm ngón tay cùng nhau chặt đứt chu du tay mắt lanh lẹ phi tốc một cước đá bay hiện ra ngân thiết xin đâm vào trên nguyễn kiếm lom ra một cái vòng tròn lửa cung hồ vi cước kèm theo tam nhật kỹ một chồng một chồng lại một chồng tam trọng lực đạo trùng tích vào n g u y ễ n kiếm đã h ố n l ợ n đến cực hạn mắt thấy sắp cắt ra kỳ phượng tiêu mỹ mắt không nháy mắt n g u y ễ n kiếm như trong gió nhánh hoa kịch liệt run dậy xoàn xoạt mấy lần vung ra hiện ra ngân thiết xiên chịu hồng q u a n g quấn quanh vài vòng đang lạng yên không tiếng động bị chặt đứt thành m ư ờ i mấy đoạn một kiện khí huyết thần minh cứ như vậy bị n g u y ễ n kiếm cắt thành một đống sát vụn chu du tay phải co vào không bằng bị n g u y ễ n kiếm phong mang cướp đến một kia tại chỗ bị cắt vết thương máu chảy như suối kỳ gia quyền công tinh kỳ kiếm thuật khí huyết cảnh giới đỉnh cao tiêm mỹ bảo cụ nhuyễn kiếm lại thêm tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật vừa đối mặt chu du liền bị thiệt lớn hiện ra ngân thiết xiên bị hủy diệt trên thân cũng gặp hồng bị thương phải biết chu du nhục thân phòng ngự không là bình thường mạnh người mang hôn nguyên thiết y phòng ngự ngày công lại sớm tấn thăng bạch bản võ sư nhục thân cường độ đẹp sơ đẳng võ sư dù là như thế đều bị nhuận kiếm vết cắt rồi ừ m mấy vị võ sư đối với kỳ phượng tiêu kiếm thuật chật chật tán thưởng đột nhiên lấy lại tinh thần không đúng chu du đối mặt kinh khủng như vậy kiếm thuật bị cắt một đường nhàn nhạt, nhạt vết thương nhìn như ăn t h i t h ò i kỳ thực cũng không chịu đến quá lớn thương hại cái kêu một chút hổ vi cước tự vệ lui địch có thể nói là thần Lai chu du một vòng vết thương máu chảy đình chỉ hắn chủ động phát động công kích nga ô h ổ bao ngọc n g ầ m vào trong miệng chật trái chật phải dao động không chắc phân tán sức chú ý của đối phương sau một khắc chu du tung người bay lượn bóng lưng hóa thành một đầu cường tráng công hộ hai vai phía sau lưng khoác đầy từng cái từng cái từng sợi tê liệt không khí kỳ phượng tiêu thấy hắn chủ động đánh tới trực tiếp nhắc lên nhuyễn kiếm chờ đụng vào hắn l ư ấ i kiếm chính mình cắt thành hai nửa chu du vọt tới trước mặt há một vun ra hồ bào ngọc xoay tròn đi ra hốn lượn con đường đông quả đấm lớn hồ bào ngọc vọng tới kỳ phượng tiêu hai trái một bên bị hắ Sổ bao ngôi gáy gáy lai à tru o n g hút du đã thi triển xong thân hình hồ xáo lộ phân ra một thanh em vọt đến k ỳ phượng tiêu thâm hậu ngay mặt hấp dẫn hỏa lực sau lưng mới là động thủ đánh lén bên cạnh vây xem các vũ sư thấy thế kinh hô nhất tâm nhị dụng đây là lưỡng tâm quyền bản lĩnh giữ nhà vương lão hổ ngươi Tiêu cái này ân đầu này xáp xí hổ đường đi đủ giã mặc dù bọn hắn có đệ tử thua thế qua nhưng tận mắt nhìn đến mới biết được Chu du lợi hại cái này đã không chỉ là nhất tâm nhị dụng là một người xem như hai cái d ụ n g thực lực tăng lên gấp đôi sau lưng Chu du đưa tay trương tay áo b ó n g trắng một cái phun ra n u ố t vào hổ đầu chú ý sát chiêu ở giữa kỳ phượng tiêu cái hót tiên hậu giáp kích tận dụng mọi thứ lần này đắc thủ tấu chương s o n g chương hai trăm sáu mươi bảy đã nhường chương hai trăm sáu mươi bảy đã nhường một chiêu lưỡng dụng c h ậ t chỗ này ở phía trước c h ậ t chỗ này ở phía sau trụ du từ phía sau đánh ra một cái hổ đầu chú ý tiếng xé gió t h é thé rõ ràng là thuộc về khí huyết thần binh thanh thế ba cốt, cốt truy ở giữa kỳ phượng tiêu hậu tâm lúc bản thân hắn chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại mắt thấy hổ đầu chủ y bàng bạc tràn trề sức mạnh thẳng tiến không lùi cuồng bạo rót vào trong cơ thể của hắn một tháng thời gian kỳ phượng tiêu châm g ả i tóc tự động rụng tóc đen đầy đầu không gió mà bay trong nháy mắt quấn dao thành một mảnh mây đen mây đen từ sau đầu rủ xuống đúng lúc ngăn tại cốt truy rơi xuống đất lập tức chuyển ra một tiếng văng trầm không chút huyền nhiệm cốt truy đừng có tại chỗ phá giải kỳ gia b í t r u y ề n kết phát t r i ệ u thiên h i ế u kỳ phượng trương ánh mắt tràn đầy gần nét môn này phòng ngự bí pháp là gia tộc b í t r u y ề n huynh trưởng cùng nhị huynh cũng có năm giữ duy chỉ có hắn không có tư cách học tập thế gia quyền công thủ trọng dưỡng sinh tự vệ bí pháp hơn phân nửa là kéo dài tuổi thọ tăng thêm phòng ngự tỷ như nói môn này kết phát b í t r u y ề n thời khắc mấu chốt lấy sợi tóc tạo thành màn hình có thể ngăn cản một lần công kích trí mạng cốt truy bắn ngược trở về lực đạo mạnh mẽ suýt nữa bắt không được tay chu du đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cùng là thế gia quyền chu gia quyền cũng có lưu ly thọ quan quyền môn này bi chuyển so với hắn bất luận kẻ nào đều hiểu con em thế ra là khó giải quyết nhất định nhân đủ loại bảo mệnh chạy trốn hồi máu bi chuyển tổng hợp thực lực tổng hợp nổ cao một cái cấp độ liền xem như võ sư xuất thủ đánh bại đối phương dễ dàng muốn đánh chết lại là không thể nào tới phiên ta kỳ phượng tiêu một lần nữa ghim lên tóc buộc cắm lại t r â m gái tóc mặt lạnh rất kiếm đâm tới một điểm hàn mang như tinh thần h à n g thế r é p thấu xương phát lạnh ép c h ú du liên tiếp lui về phía sau da thịt cảm nhận được đao cắt giống như đâm nói lưới dao chưa cập thân huyết nục liền đã cảm nhận được phân ly thống khổ hôn nguyên thiết y ccc tuyến, tuyến nhuyễn kiếm mang theo kịch phong rơi vào làn da mặt ngoài phát ra dây kém vứt bỏ mặt kính trói thai tiếng ồn nhưng mà kỳ phượng tiêu nhuyễn kiếm là tiền mỹ bảo cụ so khí huyết thần bình càng cao một cái cấp bậc chu du đón chừng hôn nguyên thiết y chống đỡ được k ị n h phong lại ngăn không được nhuyễn kiếm đâm thẳng nhất thiết phải phản kích hung hăng phản kích hai tay của hắn ngưng kết nồng n ạ c hổ sát màu vàng xanh nhạt pha t ạ p cổ phát trong c h ấ p m ắ t hóa thành hai cái khổng lồ hổ trào liệt hổ tiếng gầm gừ ở bên trong hổ trào một trái một phải phân biệt hướng kỳ phượng tiêu ngực bụng eo lưng xé rách mà đi xoăn xoát xoát kỳ phượng tiêu nghiêm con mắt cũng không nháy nhuyễn kiếm vù vù vài tiếng hổ trào chưa tới gần liền đã chia năm xẻ bảy hổ sát hóa thành hơi khói nhưng mà trên nhuyễn kiếm không thấy t i n huyết chu du kịp thời rút tay về rồi hồ đầu chủ y bóng trăng tái hiện góc độ xảo trá thời cơ xuất thủ vừa ngoan lại độc cốt truy mục tiêu công kích chính là kỳ phượng tiêu cổ tay cầm kiếm thừa dịp hắn lực đạo phóng ra ngoài thời điểm ra tay ha ha kỳ phượng tiêu mặt hiện lên cười lạnh trên ngón vô danh một cái ngọc hoàn mứt r a nồng nặc khí huyết phóng lên trời võ sư luyện chế hộ thân phủ thế mà bị hắn xem như vũ khí dùng quá xa xỉ chu du đều không nghĩ tới nguyên bản dùng để bảo toàn tánh mạng hộ thân phủ cũng có thể như thế sử dụng phóng lên trời khí huyết như thẳng cây cột trực tiếp đem cốt truy bao phủ trong đó thế đi không thôi từ phóng tới chu du tà cản chu du hai tay giao nhau giao thoa bót cổ tay làm đâm áo mà đợi tư thế hôn nguyên thiết ý phòng hộ trải rộng toàn thân bởi vậy càng để thăng một cái tầng cấp tại sao không dùng phòng ngự mạnh hơn lưu ly thọ q u a n quyền đối phương thế nhưng là con em thế ra một phần bạn nhận ra liền tê dại nhiều lần võ sư tầm thứ khí huyết dội rửa tới trực tiếp che mất Chu d u thân thể không sai chính là cái mùi này chu du cảm nhận được bên ngoài thân lưu động ngoại lai khí huyết n ú c ních đâm xuyên bạo liệt đủ loại biến hóa phức tạp l ụ c thân đột phá võ sư lúc hắn đã lãnh hội khí huyết thay đổi bất ngờ bây giờ có cơ hội cảm thụ bên ngoài võ sư khí huyết kinh nghiệm càng tích lũy càng thêm phong phú hắn có thể xác định h Cái này ổn. kỳ phượng tiêu nắm vút c h ô i kiếm đang quan sát đột nhiên một bóng người chuyên phá đánh vỡ khí huyết là chu du trong lòng kinh ngạc không thôi võ sư cấp bậc khí huyết đều không thể giết hắn q u á cứng xương cốt vương lão hổ mao lão lục nhìn khí huyết sôi trào có vô số lời bình lời nói muốn nói vừa mở miệng nhìn thấy vương kiến hùng trọng biểu lộ từ mới vừa bắt đầu đập thủ đánh đến bây giờ tình cảnh tại chỗ bất kỳ người nào cũng không có dự đoán đến chu du chẳng những không có trở thành kỳ gia nhị thiếu bàn đạp ngược lại càng bị áp chết h ì bùng nổ càng mạnh đơn giản đem phục hộ quyền sáo lộ chơi ra bỏ ra ai có thể nghĩ tới phục hồi quyền thế mà cùng kỳ ra quyền công chiến đến lực lượng ngang nhau môn quyền pháp này tại đại dần sơn phẩm cấp cũng không cao lần này lại rực rỡ hà o quang vương kiến hùng nguyên bản hẳn là cao h ứ n g nhất thế nhưng chu du đã bị hắn trục xuất võ quán kỳ phượng trương càng là c h ấ n kinh liền nhị huynh đều bắt không được chu du chính mình vị sư đệ này quả thực là kỳ tài ngũ trời t cảm thấy càng thêm kiên định đại lực lôi kéo quyết tâm của hắn phụ thân có cái không được sùng ái tiểu tiếp cùng mẫu thân thân cận nàng có cái tư sắc hơn người nữ nhi tội cùng chu du tương đương không bằng tác hợp hai người đem chu du biến thành mình đáng tin thành viên tổ chức thời đại này thông ra là khả thi cao nhất lôi kéo thủ đoạn kỳ nhị công tử hôm nay liền đến nơi đ â y đi chu du bọc lấy quanh thân khí huyết sẽ rách thành từng cái từng luồng khí huyết như băng r u a vờn quanh m ộ n phía h n tử ống tay áo bay ra cốt truy hướng đối phương hai mắt ở giữa đánh tới kình phong áp bách ánh mắt khiến cho kỳ phượng tiêu trước mắt vì đó tối sầm lại n g u y ễ n kiếm nhẹ nhàng như linh xà điện bắn đi mạnh liệt g ọ t bạch cốt âm u chế luyện đồ bữa một tảng lớn cốt phiến bị g ọ sạch t h i ê m bị bạo cụ lực sát thương có thể thấy được lốm lúc đầu vốn nghĩ là lấy nhất cụ lực sát th kỳ phượng trương i nội khiếp đối ê u tâm thật là p sợ, thấy đoàn thế cười chu sư đệ thật rào hoạt nhường kỳ phượng tiêu chịu thiệt hại lớn bốn phía các vũ sư nguyên bản căng thẳng nội tâm vì đó bung ô l ỏ n g kết quả như vậy tốt nhất không có thương tổn người không có đổ máu chu du vẫn biết phân tức liền sợ hắn lô mãng xúc động làm bị thương kỳ gia nhị công tử tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi tám ghi hận trong lòng bàn phát treo thưởng chương hai trăm sáu mươi tám ghi hận trong lòng bàn phát treo thưởng đã nhường cái gì còn không có kết thúc ngươi t ù y tiện ồn ào cái gì kỳ phượng tiêu đơn giản dẫn đi lên vừa rồi một kiếm k i a coi như đâm xuống hắn cũng là lông tóc không thương căn bản sẽ không bại trên người hắn mang năm sáu kiện hộ thân phủ còn có thật nhiều bản thân bí pháp không có sử dụng vừa rồi vẹn vẹn làm nóng người xa không đến lúc kết thúc chu du cái này gian hoạt tiểu tử cố ý giả thoáng một kiếm làm ra lỗi lạc cử chỉ hào phóng kỳ phượng trương cũng ở một bên phụ họa nhị h u n h thắng bại đã phân ta không thể thuộc không dạy nổi kỳ phượng tiêu nhiều n ă m dưỡng thành thế g i a phong phạm giờ khác này ném chi lên chín tầng mây ngươi ngầm miệng hắn hướng về chu du gào thét chu du hôm nay ngươi không chết ta không có đi có thể không đánh được rồi bốn phía các vũ sư chỉ sợ tiếp tục đánh xuống xảy ra chuyện cũng không nguyện lại nổi sóng chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều mạnh võ quá cảnh cư dân trốn đi dịch khu tàn phá tất cả mọi người là có nhà có miệng ước gì thiên hạ thái bình chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ bình ổn trải qua ngươi kỳ nhị công tử nhất thời cao hứng muốn tìm võ giả bình thường p h i ê n p h ứ c đại gia có thể làm thuận nước dòng thuyền nhưng lâu như vậy còn không có cầm xuống c h ụ du nhiều lần bị đối phương phản kích đất thủ cái này liền khó coi chúng ta khuyên ngươi dừng tay đang là vì tốt cho ngươi trừ phi ngươi có hoàn toàn chắc chắn giết chết c h ụ du và không tiếp tục đánh xuống chỉ sẽ khiến cho càng thêm khó coi kỳ nhị công tử võ hạnh quy củ thắng bại đã phân đánh lại cũng không có ý nghĩa đúng vậy a vẫn là ngày khác chọn đất tái chiến đi kỳ phượng tiêu cảm giác cả đời khuôn mặt đều ở nơi này vứt sạch khu khu nhị huynh đấu quyền luật võ giành được lên cũng thua được ngươi như nhiều lần hung hăng càng quáy ta sẽ đem việc này cáo chi g i a chủ gia tộc từ đệ bên ngoài có hại gia tộc mặt mũi hành vi xử phạt ngươi so với ta rõ ràng hơn kỳ phượng tiêu không thôi t i n tưởng còn hiệp trợ gia chủ xử phạt qua mấy cái phạm sai lầm tộc nhân nhớ tới liền không rét mà run hắn đối ngoại có thể hoành hành không sợ không sợ trời không sợ đất nhưng mà tại gia tộc hệ thống phía dưới cũng không giống nhau thế nhưng, nhưng hắn thừa nhận tại chu du đầu này tiểu lật t u y ề n trong mương mất mặt, so chết càng khó chịu hơn hai vị công tử gia chủ truyền lời tới cha ra sự tình lập tức hồi phủ đang tại cục diện cầm cự đ ư ợ c lúc đột nhiên có một cái kỳ gia khí huyết võ sĩ phía trước tới báo tin nhị huynh gia chủ có triệu chúng ta trở về đi kỳ phượng tiêu nén giận gật đầu quét mắt chu du sắc cơ ẩn chứa tại không nói bên trong hôm nay đi qua hắn đem điều động sở h ư u tài nguyên truy sát chu du bất kỳ người nào cũng không giữ được tính mạng của hắn hắn biết minh đệ kỳ phượng trương tiểu tâm tư nhưng tranh quyền đoạt lợi không phải đùa n g ị c h tiểu thông minh liền thành lấy sức mạnh vi tôn kỳ nhị công tử muốn giết một người trừ phi gia chủ hạ lệnh ai cũng ngăn không được kỳ ra gia chủ sớm đã chờ đợi thời gian dài nhìn thấy hai đứa con trai trở về vẫy vây tay ra hiệu tiến lên nói chuyện hiện trường đã xảy ra chuyện gì kỳ phượng trương không có cơ hội mở miệng bình thường loại tình huống này dưới ngầm thừa nhận là hỏi thăm nhị huynh kỳ p h ư ợ n g tiêu gia chủ mạnh võ quá cảnh đánh vỡ dịch khu phòng t i ế n thanh không bốn phía bệnh k ý thả đi dịch khu hơn phân nửa cư dân phong mã ban g chủ tiến đến điều tra gặp phải sáp xí hồ chu du bị hắn đánh chết hài nhi muốn truy cứu tội lỗi của hắn lại bị phượng trương ngăn cản còn xin ngươi chỉ thị kỳ phượng trương giật nạy cả mình nhị huynh trả thù đến thật nhanh ngươi a y t r ớ trước c cấp gia chủ chủ chủ chỉ chú cũng hắn nhân hành Hoàng hắn thế thuyết phủ, không chỉ du mất mạng, mình cũng bạn kiếp bất phủ. nói nói nếu mạng, bạn n mặt mặt, mất tiểu bét, tại bất xấu, kiếp gia gia gia g vi. yếu, du là bị ư ở Ừm, là nói mạnh võ quá cảnh những người khác không ở tại chỗ sau đó c h ú du là cái thứ nhất đến gia chủ chú ý điểm lại không như hắn sở liệu không sai kỳ phượng tiêu vừa mở miệng đột nhiên phát giác được khác thường tại chỗ cảm thấy hối hận kỳ gia chủ như có điều suy nghĩ khẽ vớt b ạ c h ngọc điêu khắc nô lên bốn phía tính lặng không người dám đánh gậy hắn trầm tư theo lý thuyết chú du vô cùng có khả năng gặp qua vị nào mạnh võ kỳ p、so、gia chủ có chút chỉ tiết rèn sắc không thanh thép trong lòng người bí mật dùng bạo lực khai quật là thấp nhất công hiệu một môn thủ đoạn chúng ta nhốt gia đình kia lại không có thể tra được kim tiên đạo lao giả nửa điểm tin tức lần này không thể lại phạm sai lầm giống vậy muốn đánh cảm tình bài hắn chuyển hướng kỳ phượng trương phượng trương nghe nói hắn là đồng môn của người sư đệ có chuyện này gia chủ nhưng kỳ p h ư ợ n gia Trương vừa muốn g vừa ả giải, n nhiên vàng nói, hắn nhận nhi g giác là một cơ hội, đổi vội vàng đổi lời nói, hắn tiếp nhận hài nhi mời, đột một phát t cơ là ự hồ chủ ó ý đ ị n gia hài lòng n gật đầu phượng trương ngươi làm không tệ phong mã ban g chủ sau khi chết hắn khối này thế lực giao cho ngươi thật tốt làm đừng khiến ta thất vọng kỳ phượng tiêu tức giận không thôi gia chủ phượng trương hắn còn trẻ không có kinh nghiệm còn trẻ ngoài ba mươi rồi tiểu tiếp hải tử đều một đống lớn rồi phượng tiêu à có cơ hội nhiều để cho đệ đệ đừng đem sự t ì n h đều chiếm xong rồi ta thế ra phồn thịnh căn nguyên liền là nhân tài liên tục xuất hiện đời đời tương thừa phải biết nhất c h i độc tú không phải xuân đạo lý kỳ gia chủ khoát khoát tay đi xuống đi nhị huynh khoản bàn giao phương diện còn làm phiền người hỗ trợ kỳ phượng trương mang theo thiện ý tỉnh h giáo đổi lấy là đối phương trọng trọng hừ lạnh một tiếng phẩy tay háo bỏ đi hắn nhìn qua nhị huynh bóng lưng không những không giận mà còn cười chu du thật đúng là phúc của hắn tinh nha kỳ phượng tiêu hầm hầm đi tới dọc theo đường đi gặp phải người làm trong phủ né tránh không kịp trực tiếp một trường đời ra hắn ký huyết phía sau đoạn dưới sự phẫn nộ không biết n ặ m nhẹ gã sai vật thị nữ nơi nào chịu được trực tiếp bị đập bay rơi vào m ộ tường t trên núi giả đâm đến thân thể nát nhử t ử t r ạ n g vô cùng thê thảm dù vậy người chết sau đó vẫn là gió em sóng lặng càng nhiều hạ nhân đi ra c h u y ể n chuyên trở thi thể thanh tẩy vết máu ô huế trước mắt đi qua lại là phong cảnh t ú mỹ kiến trúc đắt tiền phủ đệ sạch sẽ nhị công tử hạ tùy thân khí huyết võ sĩ cùng lên đến vốn là hai người cái k i a chết ở chu du h ổ đầu chú ý hạ kỳ phượng tiêu ánh mắt ăn sống người rơi vào tùy hành võ sĩ trên thân doa đến trong lòng hắn lộn lùi lại mấy bước m i n h đệ n g ư ơ i bị chu du giết có muốn hay không báo thù a ta hẳn là muốn vẫn không muốn còn xin nhị công tử chỉ rõ t ù y hành võ sĩ không biết kỳ phượng tiêu có ý tứ gì ngươi đi suốt đêm hướng về phụ thành đi thiên diện đường tuyên bố một đầu treo thưởng chu sát chu du tiền thưởng một v ậ n lượng t ù y hành võ sĩ sắc mặt trắng bệnh nhị công tử ta không có nhiều tiền như vậy ta xuất tiền kỳ phượng tiêu bóp ra một t r ư ơ n g thiên hạ tiền trang tồn phiếu lấy danh nghĩa của ngươi tuyên bố treo thưởng hắn mặc dù tức giận nhưng vẫn là cất lý trí gia chủ rõ ràng đối với chu du cảm thấy rất hứng thú giết chu du cho hạ giận chuyện này không thể làm công khai nhất thiết phải ám tiến hành không lưu vết tích hắn chỉ chờ tùy hành võ sĩ xong xuôi chuyện này lập tức giết chết diệt h ẩ u xóa đi vết tích tấu chương xong chương 269. oanh động cùng bí mật chương 269, oanh động cùng bí mật chu du cùng kỳ phượng tiêu một trận chiến mặc dù không có chuyển đến đầu đường cuối ngõ mọi người đều biết tình cảnh nhưng ảnh hưởng vẫn như c ũ vô cùng oanh động một cái là khí huyết phía sau đoạn một cái là khí huyết đ ỉ n h phong song phương lúc giao thủ liên tiếp vận dụng khí huyết thần minh tiềm mị bảo cụ mấy người t ự c phẩm bình khí cái này là hoàn toàn xứng đáng cấp cao cục xuất phát từ thế ra mặt mũi cân nhắc trận chiến này cũng không trắng trận tuyên dương lại tại quyền võ vòng luận quần nội bộ n h ấ t lên sóng to gió lớn sắp xí hổ chu du thế mà sắc bén đến nước này liền kỳ nhị công tử đều bị thua thiệt khó lường vương lão hổ lớn tuổi cũng có nhìn suốt thời điểm võ hạnh bên trong không thiếu đối với vương kiến hùng bá đạo phong cách có ý kiến nhân cơ hội này cuối cùng tính ra miệng ác khí mắt m ở đem như thế nhân tài ưu tú đổi u đi tương lai tất có họa từ trong nhà sự t ì n h chuyên miệng võ giả c h u y ệ n địa ở bên trong không thiếu có đệ tử bên ngoài học được một thân năng lực về sau trở lại sư môn trắng trận trả thù ví dụ đợi đến vương kiến hùng lớn tuổi người yếu vô lực ai có thể đỡ nổi chính vào tráng niên sáp xí hổ võ hạnh đám cấp cao cũng chính là võ sư cấp bậc cường giả thái độ đối với chu du không tính quá ác liệt mặc dù bọn hắn đều có đệ tử tử thương trên tay chu du nhưng đó là tỷ thí công bình cũng chỉ có thể trên lôi đài tìm trở về thậm chí vì lợi dụng chu du làm đao đối phó vương kiến hùng bọn hắn còn bỏ mặc chu du tự mình trưởng thành mở rộng hôm đó đi qua thậm chí có người đề nghị đem chu du thu hội trưởng vương kiến hùng tại chỗ liền bác bỏ chuyện này không giải quyết được gì cũng từ khía cạnh cũng nghiệm chứng chu du từ cách mở võ quán đã thoát ly đệ tử cấp bậc mặc dù còn chưa tới cùng võ sư ngồi ngang hàng tình cảnh dĩ nhiên đã chạm đến ngưỡng cửa đó các phương đối với hắn tâm tư trong nháy mắt bắt đầu tăng mạnh có người muốn lôi kéo hắn làm hộ thân phụ cũng có người muốn bái hắn làm t h ầ y học quyền càng có người mưu toan tính toán chu du xem như nịnh b ỡ leo lên kỳ nhị công tử tiến thân chi giai lúc này chu du đang làm gì đó chu lao đi nhiều lần xem x é t trọng trọng thở dài cắm đầu không nói lời nào không ngừng hút thuốc lá nương nhìn hốc mắt đ bôi nước mắt che miệng không để cho mình khóc lên tại nhị lao trước mặt chu du tay khuôn mặt bọc lấy trắng như tuyết băng gạc nghiêm mật m ạ n h thực che phủ giống như là một trắng bánh trưng không có cách kỳ phượng tiêu nhẫn kiếm thái lan quá sắc bén mặc dù hắn dùng võ sư thân thể thi triển hôn nguyên thiết ý ỉa chặn đòn công kích trí mạng nhưng làn da vết c ắ t không thể tránh được kịch liệt giao chiến lúc vẫn không cảm giác được cái gì kết thúc mới phát hiện trên thân đại vết thương nhỏ lít nha lít nhít mấy cái tới ít nhất có khoảng hơn trăm đầu đều không phải là vết thương trí mạng nhưng bỏ mặc máu đổ nhiều liền có thể thua thiệt t r ư ớ hắn cha mẹ chính là da ngoài cùng người đánh thực tế không có gì nuôi một cái mười ngày nửa tháng liền tốt hơn nữa ta thắng cha mẹ nghe xong chẳng những không có yên tâm ngược lại càng nổi giận hơn đồng loạt nhìn hắn chằm chằm kể từ ngươi học quyền về sau cơ thể liền không có tốt hơn thành thiên hòa người đánh tới đánh lui có ý gì cha ngươi cũng không phải nuôi không nổi ngươi con oan về sau yên tâm học cửa ăn cơm tay nghề đ ừ n g luyện quyền liền rồi nương hiếm thấy cường ngạnh một lần lôi kéo chu lao đi tay áo ra hiệu hắn giúp đỡ nói chu lao đi gấp rút mấy n g ụ đem còn sót lại khói cuối cùng hút xong phun xương ngủ nói, nói nhi tử học quyền phòng thân là không có sai nhưng người không phạm ta ta cũng không thể phạm nhân ngươi về sau ý đ ộ n g thủ gặp chuyện trước tiên giảng đạo lý ta nói nhân ra không nghe không những không nghe còn đánh thắng hù chu du bất đắc dĩ b u ô n g tay cha ngươi đừng lo lắng ta từ học quyền đến nay đánh nhau liền chưa từng thua lão lưỡng khẩu gặp không khuyên nổi hắn than thở đến sau nửa đêm ngày hôm sau mang theo mắt quầm thâm r ờ i giường cha mẹ không có cách nào khác không thể làm gì khác hơn là tìm đến ở tại phòng khách tà thập nhị hy vọng có thể khuyên một chút chu du tà thập nhị tới thăm hắn nói cho chu du một tin tức tốt Ta đột p hắn á khí huyết 3 đoạn, song thân hình hổ toàn bộ quyền cũng dần vào cảnh. h quyền Mấy ngày này, toàn đoạn, song vào cũng dần dài bộ ở tại nội thành không nhận giày, tiên tâm cứu song thân nội nghiên không nhận song hình quyền, tiến bộ nhanh chóng. Hắn bộ hổ quấy cứu dây, vốn là có xác thật lưỡng tâm quyền nền tảng giống như là không có khe hở đối tiếp rất nhanh liền tại hoàn toàn mới quyền trồng lên trùng nhập khí huyết một đường nhanh chóng tăng lên tới khí huyết ba đoạn nhưng mà vừa đột phá liền từ ngoại giới hảo hữu biết được chu du đã là khí huyết phía sau đoạn chu sư huynh bá phụ bá mẫu bên kia ta giúp ngươi khuyên nhủ ta thập nhị nhìn thắm được thân là vó giả đấu quyền là lập thân căn bản không đánh ra một cái mạnh yếu cao thấp có thể nào chứng minh mấy chục năm khổ luyện giá trị chu du trời sinh chính là ăn nghề này cơm không có tự cam bình thường có thể được tả thập nhị cấp tốc làm phản không những không khuyên giải chu du ngược lại muốn thay hắn khuyên nhủ cha mẹ nghe nói ngươi đi nương nhờ kỳ ba cùng kỳ hai là địch hành sự như thế như không trúng siếc dj bộ bộ kinh tâm thế ra hào môn nội đấu so với lôi đài c à n g hung hiểm và lần hơi không lưu ý liền thịt nát xương tan thậm chí tổn hại người nhà tả thập nhị nói với chu du ra một ví dụ đã từng lòng son quyền quán có người s ư minh cùng tả thập nhị quan hệ cũng không t h lắm ba mươi tuổi đã là khí huyết sáu đoạn đứng tại tuyệt đại bộ phận võ quán đệ tử đinh núi vị sư m i n h này là quán chủ coi trọng nhất một trong đệ tử nếu như hắn vẫn còn thiết phong võ quán sát xuất rất lớn sẽ không lựa chọn bọn hắn ra tay tức là sư m i n h bị nói động tâm tư bán rẻ thân mình hứa ra thành vì gia tộc võ sĩ lại tại trong một lần ngoài ý muốn bỏ mình lúc đó sư phụ kinh sợ không thôi tự thân tới cửa hỏi thăm nguyên do nhưng cái gì đều không hỏi được nghe nói dính đến hứa ra con trai trưởng giữa tranh quyền đoạt lợi biến thành vật hy sinh tả thập nhị nói đến đây cảm khái không thôi vô luận n g u y ê là nhân vật thiên tài hoặc là bách chiến bách thắng quyền thủ một khi tiến vào hà môn mệnh liền không phải là của mình cái gì tôn nghiêm an toàn càng là khỏi phải nói tả thập nhị sau khi rời đi chu du đoán chừng một chút địch ta trên lệnh kỳ phượng tiêu là tức huyết đ ỉ n h phong cụ thể tới nói chính là khí huyết cấp chín cái cảnh giới này cường giả cấp cao nhất võ sư phía dưới vô địch thủ hắn xem như con em thế ra tài nguyên phong phú đến làm cho người g i ậ n sôi tình cảnh thế ra quyền công tiêm mị bảo cụ cùng với võ sư tự tay luyện chế hộ thân phủ v v chu du khí huyết thất đẳng mặc dù cũng có át chủ bài tổng hợp thực lực có nắm chắc đánh bại đối phương nhưng tuyệt đối không thể giết chết hắn không có cách kỳ phượng tiêu huyết quá dày rồi c điểm kinh nghiệm một trăm linh tám một trăm hai mươi điểm kinh nghiệm phá một mươi vạn đại quan xem như có chút có dư rồi dù sao lần này dịch khu chuyến đi hoàn thành thí luyện hạng mục rất nhiều thu hoạch điểm kinh nghiệm cũng không ít chu du nội tâm phi tốc tính toán mấy hơi thở đã tính toán tốt khoản này điểm kinh nghiệm phân phối đi nơi nào rồi tấu chương xong chương hai trăm bảy mươi ôn dịch trường độc băng tùy chỉ chương hai trăm bảy mươi ôn dịch trường độc băng tùy chỉ thính danh chu du khí huyết bảy mươi bảy bảy một nghìn nghề nghiệp quyền vũ đệ tử bạch bản võ sư điểm kinh nghiệm một trăm linh tám một trăm hai mươi cấp độ khí huyết thất đẳng hồ hạc song hành quyền khí huyết sáu đoạn thất bộ độc sa trường khí huyết cấp m ộ ư ơ i ngũ phúc trường quyền l ụ kỹ năng hồ hạc song hành quyền bốn ba mươi bảy thất bộ độc sa trường bốn sáu thuộc tính an m n tiềm hành Gia quyền 43, cơ sở khinh công h khinh u quyền gia cơ c sở 46LV10, 31V3, chữ B10, luyện 31V3, V10, tỷ triện chữ dược、419. Công pháp hồ hạc vén công bốn bảy đồng hồ không xương tâm pháp bốn sáu hóa ngoại huyền tâm bí quyết bốn m ộ t tham thiên dưỡng nguyên công bốn m ộ t ngũ phúc trưởng quyền lục l và m t ư ơ i tuyệt chiêu tam điệp kỹ năng bốn hai hổ sắt bốn sáu độc sắt một v ba vũ cương bốn hai hôn nguyên thiết y bốn hai thiên phú đói khát bốn hai kho vũ khí thư diện huyết nhục pháp bảo thư thân phận giả đệ nhất lục trí cương đệ nhị diêu bình vô tướng đồng khôi thất bộ độc xa trưởng công pháp suy tính bên trong thí luyện hạng một m ư ơ tám tinh cấp chu du nhớ lại phía dưới trước mắt thực lực tổng hợp số liệu quả quyết lựa chọn đề thăng điểm kinh nghiệm 10.080, h ì hồ hạc vén công một v bảy một v tám nguyên bản thể nội khí huyết sau khi tiến vào đoạn về sau đã ngưng kết đến c ự c hạn cảm giác lại không thêm một bước áp xúc có thể nhưng mà lần này lại đề thăng một cái cấp bậc tới rồi khí huyết cấp tám về sau phảng phất đ ẩ y ra một cánh cửa nhìn thấy khắc thiên địa khí huyết lại lần nữa áp xúc kết cấu bên trong cho nên sinh ra biến hóa mơ hồ phát ra hầm ngọc lộng lẫy từng có bạch bản vũ sư đề thăng kinh nghiệm chu du biết đây là bước về phía võ sư ngưỡng cửa đường phải đi qua ầm ẩm, ẩm xương cốt mạch máu cùng nội trong ạ n này g đi qua một lớp này khí huyết một tẩy t lớp lễ, khí trước mắt chu du đang dẫn huyết phía sau đoạn tiến thêm một bước khoảng cách khí huyết đ ỉ n h phong chỉ có cách xa một bước nhưng mà như thế vẫn chưa đủ muốn phá kỳ phượng tiêu mai rùa chính đạo đi không thông nhất thiết phải kiếm tàu thiên phong thất bộ độc xa trưởng chu du gần nhất đang dùng vô tướng đồng khôi thôi diễn môn này độc trưởng công phu ý đồ tìm ra phần thắng cao nhất hậu hoạn nhỏ nhất tấn thăng đường tắt hắn đang phải tiêu hao điểm kinh nghiệm từ một v 6 tăng lên tới b 7 đem độc trưởng cũng tăng lên tới khí huyết phía sau đoạn đột nhiên bảng đưa ra nhắc nhở dịch quỷ mị hạt kiểm tra đến k h ắ c thường kích độc có thể dùng ở thất bộ độc s a t r ư ở n g phụ trợ để thăng Chu ru từ trong ngực móc ra viên kêu mỹ hạt, quyết lựa chọn dịch độc Chu hạt, kinh nghiệm 71, khấu trừ một khóa dịch quỷ mỹ hạt, không xương tâm pháp điểm kinh nghiệm 14100, thất bộ độc trưởng 1V6, Chu ru hai ru kêu quả quyết quỷ ru trong ra trừ trưởng từ một tâm viên dụng. xương lựa mỹ Điểm mỹ Điểm sa LV6LV7. 1V6-1V7. sử 71.000, bộ ngày xưa luyện thành trường độc từ ngủ đông trạng thái trong nháy mắt kích hoạt bao quát độc trùng chi độc hủy vực độc rắn tiêu hóa dịch quỷ mị hạt về sau một cỗ mới tinh k ỳ độc dung nhập trong đó thêm một bước mở rộng độc s á t kỹ năng hủy vực độc rắn kim hoàn xà độc dịch quỷ xà độc các loại hết thể dây dưa x e n lẫn cuối cùng hóa thành toàn bộ hình thái mới độc văn như một k h ỏ a cây khô trụ cột phân ra ngang dọc chi nhánh trụ cột là hủy vực cùng dịch quỷ kịch độc phối hợp ra một loại hoàn toàn mới k ị c độc chi nhánh nhưng là hãn luyện vào đủ loại độc rắn chủ Sắc khí phụ v ậ từ t h nay g g cấp mà đến, thế i về, độc độc về sau chu du chính là thẩm thấu lực cực mạnh độc nguyên coi như đem hắn quan đến trong hợp sát trôn đến sâu trong lòng đất cũng cách không dứt được hắn trưởng độc xâm lấn đến nỗi mới tình độc văn chu du mắt nhìn ngũ thải ba lan cây khô độc văn trong nháy mắt c h n vắng độc như vậy vẹn vẹn độc văn vẹn ngoài liền kèm theo lực sát thương nếu như độc văn trực tiếp đánh vào trên thân thể máu thì đâu hắn hoa liễu một chút thời gian tìm đến chuột con thỏ thậm chí dắt tới một đầu công dương nếm thử hoàn toàn mới trường độc u y năng nửa ngày sau c h u du nhìn xem sạch sẽ mặt đất phảng phất bị h o n g mật ngủ đ ồ n g tay đông nhiên rút bàn tay về vẹn vẹn bàn tay xoa dưới vô luận động vật gì cũng là tại chỗ mất mạng một cái chớp mắt hòa tan thành nước ngủ lại một cái chớp mắt nước mủ bốc hơi thành hơi nước theo gió phiêu tán thanh phong lây dính hơi nước cũng lập tức biến thành kịch độc chi phóng những nơi đi qua con mũi th vẫn là chu du thi triển độc trường đem tất cả kịch độc thu về mới tránh khỏi một hồi bi kịch nếu là để cho từ kịch độc truyền nhiễm ra nội thành tức sẽ nên đón một hồi ôn dịch không sai trường độc mới tăng thêm t r u y ề n nhiễm năng lực chính là từ dịch quỷ mị hạt dung hợp mà đến hung mánh và phần kéo dài vô tận mới tinh trưởng độc vừa có hủy vượt độc rắn hung mánh lại có ôn dịch cực mạnh t r u y ề n nhiễm tính năng Mặc thậm giảm độc chí cuối cùng dù theo truyền tố theo thứ tự bớt, ra, yếu bán sẽ cho í n dù là vũ sư hộ thân phụ cũng ăn không được vô khổng bất nhập kịch độc rót vào ân trừ phi kỳ ra quyền công có bách độc bất xâm tâm pháp khả năng không lớn chu du đắc t r í vừa lòng nhìn niệm kinh nghiệm còn có có dư không gấp để thăng cảnh giới mà là rơi vào trầm tư đệ nhị áo lóc riêng mình trước mắt là bạch bản võ sư cũng là hăn lớn nhất át chủ bài không thể vẫn luôn là thị trang tốt xấu cho ít cơ sở phối trí ba chu du chọn làm ộ t môn võ k ỹ b ă n g thủy chỉ b ă n g thủy chỉ là ngũ phúc trưởng quyền lục nguyên bộ võ k ỹ h á i x ư ơ n g tuyết b ă n g tản chi khí gia chỉ b ă n g phong địch đến đây là võ sư cấp bậc kỹ năng dành riêng khí huyết cấp độ nghị cũng đừng nghĩ b ă n g phong tác dụng phi thường rộng khắp có thể sát thương có thể không địch càng có phạm vi lớn không c h à n g tác dụng nhưng mà nhất thiết phải võ sư thân thể mới có thể tiếp nhận cực độ giá lạnh mang tới nhục thân phản vệ thì triển môn này bằng thủy chỉ chu du là trắng tấm võ sư đồng bộ đệ nhất môn võ ký chính là chỗ này cửa b ă n g thủy chỉ hắn là lấy kỳ phượng tiêu là giả tưởng định chế định kế hoạch băng thủy chỉ vừa ra nhiệt độ chung quanh kịch liệt giảm xuống cả ngón tay đều vốn lượn không được quyền pháp kiếm t h u ậ t uy lực giảm bớt đi nhiều chỉ có thể mặc cho b ă n g sâu xé thậm chí lấy hàn băng đóng băng hộ thân phủ còn có thể chỉ hoãn suy yếu võ sư khí huyết mang tới tổn thương Điểm kinh nghiệm băng thủy chỉ Điểm kinh nghiệm kinh nghiệm băng băng thủy chỉ thủy chỉ 1v01v1. Lv mạch máu làn da cùng cơ bắp rút đi nhan sắc ban đầu biến thành trong suốt mang theo lam nhạt trừ phi là võ sư đi qua chui luyện l ụ c thần bằng không vẹn vẹn hơi vận chuyển bằng thủy trị sức mạnh từ xương cốt đến huyết nhục vào ngoài trong nháy mắt liền ướp lạnh và làm khô chỗ có chỗ vô ích vỡ vụn thành một chỗ m ạ n h vụn mấy hơi thở về sau môn này băng thủy trị triệt để nhập môn bằng thủy trị t ấ u chương s o n g chương hai trăm bảy mươi một tin tới cáo treo thưởng chương hai trăm bảy mươi một tin tới cáo treo thưởng ba một tiếng nhỏ nhẹ đụng vào âm thanh chu du con ngón tay điểm ở trong h u ệ n nửa khối tàn phá ma bàn trên đá bạch khí bao phủ trước mắt bao trùm tảng đá mặt ngoài màu xám trắng thoáng qua đột nhiên vang lên rậm rạp chẳng trị tiếng dạng n ư ớ c giòn vang âm thanh bên thai không dứt dày nặng ma bàn thạch tại chỗ đóng băng nước vỡ thành một đống đá vụn thô nhất hạt tròn cũng mới đầu ngón tay lại cấp đống phía dưới tảng đá đều không chịu nổi húng chi huyết đ ụ c chi khu hắn lùi về đầu ngón tay vẻ hàn quang lấp lóe mấy lần dập tắt hàn ý tử thể nội tối h lui băng thủy trị huy năng hoàn toàn ra khỏi đoạn trước vốn cho rằng đánh trúng mục tiêu kết quả chính là mặt ngoài kết một t ầ n băng nguyên bản biến thành nhất tảng băng lớn lũ cục thực tế thi t h ế gian vạn vật đều ở trong chứa lượng nước một khi tao nộ cực hàn đóng băng ra bên ngoài b ằ n h trướng thậm chí kết thành băng lăng băng thứ kết quả chính là băng thủy chỉ đánh trúng mục tiêu vô luận động vật hoặc thực vật thể nội đều bị băng thứ c u ố n lại thùng trăm ngàn lỗ thậm chí ngay cả đầu gỗ ngoan thạch đều sẽ bị tại chỗ đóng băng nước vỡ thành một chỗ b ộ t phấn chu du đ o á n chừng nếu như là k ỳ phượng tiêu ăn hắn một đầu ngón tay coi như không chết cũng đưa xong nửa cái mạng môn này chỉ pháp tính nhắm b ằ n mạnh tiểu xào lăng lệ là võ sư lúc giao thủ giải quyết dứt khoát tuyệt xác có băng thủy chỉ, đệ nhị áo lóc riê mình cũng đã không thể xưng là b v y lực mạnh đi nữa quyền công v õ kỹ nếu như không thể khống chế v y lực cũng là nửa bình thủy lâm trận thi triển có ích vô hại chu du đối với băng thủy chỉ tồn thêm vài phần kiến kỵ quyết tâm trước tiên từ băng phong động vật mà không sát thương hắn tính mệnh bắt đầu rèn luyện dựa theo ngũ phúc trưởng quyền lục nội dung theo cảnh giới đề thăng băng thủy chỉ nhiệt độ có thể điều tiết những ngày tiếp theo cho dù là mùa hè nóng bức trong nhà cũng có liên tục không ngừng khối băng cung cấp giấu ở nhà mình mà hại bên trong dùng làm ớp lạnh rượu giữ tươi đồ ăn v v lao cha ban đêm ăn cơm uống một mụm tấu lạnh b ố c khí rượu trái cây thấm khoái phải thẳng sợ đuổi. Chu du thậm chí nghĩ đến. Về sau mở một ở m ngày h chế à b ă n chẳng cũng không tệ, l m nhiên ý nghĩ n ý à có h ỉ là n i đùa mà thư ô i Ừm. Một t ngày, có h từ phủ thành tiễn đưa đến cửa nhà chỉ mặt gọi tên cho chu du chu du hiếu kỳ sau khi quét mắt phong thư gửi thư người là lý hạo mở ra phong thư đọc nội dung còn có loại chuyện thế này t ỉ n h trong thư nội dung rất đơn giản hắn bị người treo thửng rồi phủ thành thiên diện đường chính thức treo thưởng tiền thưởng một nà g n lượng sự tình phát sinh ở ba ngày phía trước lý hạo đem đến phủ thành về sau cùng mẫu thân ký túc tại nhà t h u c phụ gia nhân kia vô cùng nhiệt huyết không có nửa điểm ngắn cách cùng xa lạ đem bọn hắn xem như người trong nhà đối đãi lý hạo rất nhanh cùng thúc phụ mấy đứa con cái hòa mình trở thành đối phương trong miệng hạo ca một ngày kia hắn mang theo nhỏ mấy tuổi thế đệ ra ngoài đi dạo bất chi bất giác đã đến thiên diện đường hạo ca thiên diện đường ra vào đều là cao thủ ngươi là khí huyết võ sĩ có tư cách đi vào thế đệ có phần có chút t i ế c t đối t i ế c là cha lập xuống gia pháp nghiêm cấm chúng ta đặt chân thiên diện đường các loại chỗ thế thúc cũng là vì các ngươi tốt thiên diện đường treo thưởng giết người vô luận bị treo thưởng vẫn là l ĩ n h thưởng giết người cũng là khát máu tự tiện giết mạnh ác hạng người bình thường không thể trêu trọng lý hạo đi tới phủ thành về sau tại thế thúc giúp đỡ dưới đột phá nhanh chóng khí huyết quan bây giờ đã là khí huyết một đoạn hắn biết do ăn nhờ ở đậu không phải kế lâu dài âm thầm cũng tìm kiếm mưu sinh thủ đoạn thiên diện đường chính là hắn kế hoạch một trong đương nhiên tại thế đệ trước mặt hắn tử sẽ không nói ra trong lòng dự định chỉ là miệng khuyên hắn hai người đứng tại thiên diện đường cửa ra vào nhìn qua ra vào thiên diện đường v õ giả người người đều có bất phàm khí tượng thế đệ thêm tại phụ thành kiến thức so với lý hạo rộng rộng nhận ra rất nhiều nổi danh tao thủ từng việc cho hắn chỉ ra ha ha ta lại tới một cái khôi ngô lão hắn sải bước đi vào thiên diện đường gần nhất có người mới gì treo lên đi thế đệ nhìn thấy lao hán thấp giọng giới thiệu trung bình võ sư trương hoài mẫn bị thế gia khuyên cách m ấ n khách gần nhất phát một bút tài tài đại khí thô khắp nơi đều tại kết giao bằng hữu lý hạo nhìn nhiều lao hán b à i lần trung bình võ sư đã từng trải qua thế gia mất khách hai thân phận đều không thể coi thường trương hoài mẫn dạng n à y võ sư không thể nghi ngờ đứng tại phủ thành vô số người tập võ tầng cao nhất thực lực của hắn thậm chí so đã từng trải qua sư phụ vương kiến hùng càng mạnh hơn mấy phần nghe nói hắn phát tài đầu mượn là đến từ kết bái huynh đệ độc nhạn lục trí cương nghe được độc nhạn lục trí cương tên tuổi lý hạo hơi hơi giật mình người quen cũ độc nhạn đánh giết hái hoa trộm thành danh về sau tại công lương thành mai danh nhận tích biết hắn đem đến phủ thành mới biết được đối phương vậy mà tại phủ thành cũng làm mấy chuyện lớn tính toán là có chút danh tiếng độc nhạn lục trí cương còn có một cái trung bình vũ sư kết bái huynh đệ bình thường võ giả căn bản không thể t r e o vào nhà trung q u a n h tới thiên diện đường làm việc khí huyết võ sĩ cùng với sơ đẳng các vũ sư đều không phải thường k h á c h khí trương sư phó sáng nay bản g danh sách còn chưa có đi ra ngài lại đến xem a trương hải mẫn gật gật đầu là vì ta cái kia kết bái huynh đệ nghe nói có mấy cái khổ chủ muốn làm hắn kiếm tiền tại thiên diện đường treo cái treo thường ta muốn thứ một thời gian nhìn thấy thông c h í hắn những người khác nghe xong ngượng ngập chê cười cũng không tiện nói tiếp độc nhạn lục trí cưng một tay độc trưởng chó gà không tha làm người tàn nhẫn thị sát độc sát võ sư liền không chỉ một khổ chủ của hắn đạt được nhiều đếm cũng đ ế m không suy n ế u không phải có trương hoài mẫn cái này kết bái đại ca che đậy sớm đã bị người móc ra mấy người tán gẫu thiên diện đường bảng danh sách đổi mới nguyên bản giải rác đám người t r u n g quanh lập tức cùng đùn kéo đến đến bảng danh sách d i ớ i xem xét có cái gì người mới mọi người đều biết treo thưởng cũng có tỷ suất chi phí hiệu quả thực lực càng thấp thưởng kim v i cao tỷ suất chi phí hiệu quả lại càng cao lúc bình thường dưới những thứ này đều cũng là hàng bán chạy thứ một thời gian bị cướp ánh sáng trương hoài mẫn híp mắt đảo qua bảng danh sách có phát hiện không lục trí cương danh tự hài lòng nhẹ gật đầu tính toán những khổ c h ù kia thức thời không có chân chính treo thưởng hắn trương hoài mẫn huynh đệ đột nhiên nhìn thấy bảng danh sách mới tăng thêm nhân tên ở bên trong có công lương thành một người sắp xí hổ chu du tiền thưởng một vạn lượng hắn nhìn thấy cái tên xa lạ này trong lòng trở nên hoảng hốt luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết sau đó cũng lắc đầu ảo giác mà thôi chính mình có thể không biết nhất mạch huyết phía sau đoạn tiểu bối cái gì một bên khác lý hạo nhìn thấy chu du đại danh xuất hiện tại treo thưởng trên bảng danh sách lập tức cực kỳ hoảng sợ hắn chỉ sợ mình nhìn lầm rồi vội vàng truy vấn thế đệ ngươi cho tan i ệ m một lần đầu kia treo thưởng công lương thành sắp xí hổ chu du tiền thưởng một vạn lựa ngoại hiệu tính danh ngăn cản sạch trùng tên trùng họ có thể không sai chính là của hắn quyền mối nối chu du lý hạo trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời thiên diện đường treo thưởng vừa ra rất nhiều dựa vào tiền thưởng ăn cơm võ giả nghe tin lập tức hành động một vạn lượng cũng không phải con số nhỏ từ nay về sau chu du đem không có một ngày yên tĩnh thời khắc phải phòng bị ám sát khiêu chiến chương u hai đến trăm t bảy mươi hai độc chiến treo thường suy nghĩ chương hai trăm bảy mươi hai độc chiến treo thường suy nghĩ chu du đọc xong gửi thư trong lòng một mảnh sáng như tuyết còn có thể là ai tuyệt đối là kỳ p h ư n g tiêu gia hỏa này tâm nhãn thật không lớn chân trước vừa đi chân sau liền cho chính mình tới cái treo thường không dám minh đao minh thương đánh một trận ngược lại sau lưng đâm đao tới âm cái quái gì chu du suy nghĩ một chút liền giận tiền thưởng mới một vạn lượng xem thường ai nha nếu như chính mình treo thưởng kỳ p h ư ợ n g tiêu ít nhất là cái số này gấp m ộ ư ơ i chỉ là m ộ ư ơ i vạn lượng hắn xuất ra nổi số tiền kia tình huống có chút nghiêm trọng tục ngữ nói chỉ có ngàn ngày làm t r ộ n không có ngàn ngày phòng t r ộ n từ nay về sau chu du nhất thiết phải ngày đêm để phòng đột kích bởi vì này thế đạo không thiếu nghèo đến điên rồi võ giả vì một vạn lượng tới tìm hắn liều mạng càng có chút không từ thủ đoạn nào ra hỏa thậm chí có thể hướng cha mẹ hắn ra tay kỳ phơ tiêu ngươi làm như thế đã có đường đến chỗ chết chu du nắm vớt phong thư đột nhiên nghe được bảng nhắc nhở phát động một hạng thí luyện hạng mục thí luyện hạng mục cấp năm sao hoàn thành thiên diện đường treo thưởng ám sát chu du suy chu du nhịn không nổi bảng đây là đứng máy vẫn là học gió muốn ta giết chính ta ngươi ngươi cho nhiều hơn nữa điểm kinh nghiệm ta cũng không thể chơi nha đột nhiên hắn nghĩ lại sự tình không có đơn giản như vậy phát động nhiệm vụ này mấu chốt là lý hạo tin trong thư nâng lên thiên diện đường treo thưởng theo lý thuyết ám sát chu du không phải mục đích nhiệm vụ mục đích là treo thưởng ân cũng không nhất định phải tự sát đúng hay không chu du hoàn toàn có thể dùng đệ nhị áo lót thân phận nhận lấy cái này treo thường kéo lấy không cho xử lý dạng này vừa chiếm đoạt nhiệm vụ lại miễn đi bị khắc không quen biết võ giả tính toán ám sát phong hiểm nhất cử lưỡng tiện đúng rồi chu du cũng một cái giật mình xem như chu du hắn là mục tiêu ám sát nhưng mà xem như lục trí cương hắn lại có thể là tiền thưởng võ giả một người chia ra diễn hai vai thỏa mãn điều kiện bảng ta đáp ứng rồi thí luyện hạng mục cấp năm sao hoàn thành thiên diện đường treo thưởng ám sát chu du bởi vì ngươi ở đây nhiệm vụ lần này đảm nhiệm vai hai thỏa mãn hình chiếu yêu cầu thịnh lựa chọn hình chiếu địa điểm chu du nghe được bản phản hồi biết mình đoán không sai quả quyết lựa chọn phụ thành việc này không nên chậm trễ nhất thiết phải tại phủ thành tin tức chuyển đến công lương thành về sau cầm xuống nhiệm vụ này chu du xuất hiện tại phủ thành trên đường phố nhìn qua hoàn cảnh quen thuộc t i ê n lặng nhẹ gật đầu hắn x ả i bước hướng thiên diện đường phương hướng chạy tới rất nhanh tới chỗ cần đến thiên diện đường hai bên có vô số cái nhà trệ t cơ hộ i là một cái khuôn đúc đi ra ngoài không mở cửa sổ chỉ lưu một môn ra vào những thứ này nhà trệ được xưng là tin tức phòng chỉ bán ra một loại hàng hóa treo thưởng mục tiêu thông tin cá nhân thiên diện đường lớn nhất lợi nhuận điểm không phải tiền thưởng g ú t thành mà là mua bán treo thưởng mục tiêu tình báo tin tức một tin tình báo có thể vô hạn bán ra quả thực là một vốn bốn lời mua bán chu du có thể bán được kể từ hắn đại danh lên bảng về sau tin tức tư nhân đã không biết bán đi bao nhiêu phần an tâm chớ vội bình tâm tĩnh khi ánh mắt của hắn liếc nhìn thiên diện đường bảng danh sách chọn một người thiết xa trưởng ngô truy p h o n g trong thành thiết trưởng võ quán đệ tử gian sát sư mội phía sau trốn đi phản kháng quá trình bên trong đánh chết mười ba cái đồng môn người này là khí huyết cấp chín hung tàn ông tàn một mực dấu ở phủ thành chung quanh nông thôn chết ở trong tay hắn tiền thưởng võ giả có ghi chép đã có bốn mươi bảy người số tiền thưởng bảy nghìn lượng tiền thưởng thiếu một chút nhưng là khổ chủ cùng người bị hại đồng môn góp đi ra ngoài thiết trưởng võ quán cũng có võ sư lại không có đứng ra truy sát nô g truy p h o n g mà là mặc cho hắn đ u n g dung ngoài vòng pháp luật chu du cảm thấy đặc biệt hài lòng liền lấy người này làm mục tiêu giết gà khỉ bởi vì ngô truy phong thành tích thật sự quá mức huy hoàng đã rất lâu không người nhận lấy hắn treo thưởng dù sao vị sư mội kia ra cảnh b ầ n hẳn tiền thưởng vẫn là mấy cái đồng môn góp đi ra ngoài hấp dẫn không được cao thủ chân chính chu du nhẹ nhõm nhận lấy cái này treo thưởng phản một bên tin tức phòng nhô ra cái đầu huynh đệ muốn mua tin tức sau bao nhiêu tiền người lãnh làng l ô truy phong treo thưởng người này giảo hoạt thành tính có bảy tám cái ẩn thân hãng ổ hành tung lơ lửng không cố định nếu muốn hắn cụ thể đặt chân người muốn xuất cái giá này đối phương khoa tay chữ số rõ ràng là một mươi hai lượng theo lý thuyết chu du nếu như mua xuống tin tức này không đợi xuất phát liền thiệt thòi một mươi hai ngàn dù là thành công cầm xuống đầu người cuối cùng kết t o á n lại cũng là s á t thiết sạch thua thiệt năm nghìn lượng không mua quá mắc tin tức phòng nhân viên tiếp tân nhìn xem hắn rời đi cười hắc, hắc chúc ngươi may mắn phía trước cái kia bốn mươi bảy cái có đi không trở lại tiền thưởng có g ả đ chu, chu du hành tàu tại phủ thành trên đường cái bên hai là bảng nhắc nhở mới tăng thêm thí luyện hạng mục tam tinh gốc giết ngô truy phong xem đây mới là đường đường chính chính nhiệm vụ lợi ích mà ý nhiều làm chuyện gì liếc qua thế ngay Chu h Du k ô nửa ngày sau chu du chờ người đến ba cái người mặc xanh đen võ bảo thanh niên ngăn ở chu du trước mặt tự giới thiệu bọn họ là thiết trưởng võ quán đệ tử độc nhạn lục trí cương nghe nói ngươi nhận giết ngô truy phong nhiệm vụ chúng ta cho ngươi viết tin tức bọn họ là mọi người chủ tiền thưởng người bỏ vốn cũng là bị hại nữ đệ tử hảo hữu nguyên bản sớm đã đối với báo thù không ôm hy vọng đột nhiên nghe được độc nhạn lục trí cương nhận nhiệm vụ lập tức lại cháy lên hy vọng coi như độc nhạn lục trí cương không được hắn còn có một cái kết bái đại ca trương hoài mẫn trung bình võ sư xuất mã tất nhiên có thể thành mấy vị đệ tử vội vàng tìm được chu du đem ngô truy phong xuất hiện qua địa điểm kỹ càng l đệ ra thậm chí ngay cả lúc trước chết tiền thưởng võ giả tình thốn cũng nhất, nhất giới thiệu rồi thiết trưởng là sư môn truyền thụ chúng ta không tiện lộ ra chi tiết nhưng n ô truy phong xúc sinh kia tự cho là thông minh dùng để luyện công s bởi vậy được hỏa độc kèm theo uy lực sư phụ lời bình đây là nhặt lên hạt vừng ném đi dưa hấu ngu xuẩn hắn thành danh binh khí là một chi dơ cao bút thiết thủ phối hợp thiết trưởng thi triển uy lực tăng gấp bội có thể phá ngạnh công hộ thể chúng ta chỉ có thể nói đạo nơi này lục trí cương kính nhờ mấy cái thiết trưởng võ quán đệ tử cho xong tin tức lập tức quay người cáo tử chu du nhìn qua tập hợp đông đ ả o tin tức rơi vào trong trầm tư vạn sự sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông trận chiến này là hắn lập uy chi chiến nhất thiết phải gọn gàng giải quyết khai hỏa độc nhạn danh hảo chỉ có như vậy hắn đón lấy tới độc chiến chu du treo thường、lúc. mới chu ó t ể chấn du cầm tới tình báo về sau nhận thật cẩn thận phân tích hạ kết hợp phía trước bốn mươi bảy cái tiền thưởng võ giả tao nộ có thể biết nô truy phong vô cùng giảo hạn am hiểu phản truy sát do đó ngoại giới truyền lưu rất nhiều tin tức có thể là hắn cố ý thả ra b o n g khói nghe nhìn lẫn luận ẩ n nghĩ như thế tin tức phòng ra giá mười hai nghìn lượng ngược lại cũng không phải công phu sư tử ngoạm do đó nên như thế nào tìm được hắn chân thực c h ỗ đâu chu du ánh mắt quét qua từng cái điểm đột nhiên nghĩ đến thiết quyền võ quán đệ tử nhắc đến một cái manh mối dung nham núi lửa thiết trưởng võ quán hết thể lấy sát sa khoáng luyện tập trừng ư pháp đối với sát sa khoáng nhu cầu lượng rất lớn nô truy phong tiến thêm một bước tăng lên dung nham núi lửa dùng hỏa độc tăng tiến trừng pháp không ngại thay cái mạch suy nghĩ địa phương nào thuận tiện đồng thời thu được sắt xa khoáng cùng dung nham núi lửa lại thuận tiện giấu người ừ n lại điều tra thêm chỗ kia thường xuyên phát sinh hỏa hoạn chu du mới tăng thêm liễu một cái ý nghĩ hắn gần nhất tu luyện băng thủy chỉ, sợ hai thán phục nơi này công uy lực lớn giống là tiểu hải tử nhận được đao gỗ giống như hưng thú bừng bừng khắp nơi nếm thử nô truy phong lấy hỏa độc làm ngạo chắc chắn cũng phải thường xuyên luyện tập tăng tiến uy lực không thiếu được tung l ử a thiêu hủy đầy chính là hắn tất nhiên dấu vết lưu lại đến nỗi những cái kia tiền thưởng võ giảng ộ h ạ c chỗ chắc chắn không phải hắn trải qua thường Bên n g o một chỗ bỏ hoang đường hầm bên ngoài trên bảng liên quan tới ngô truy phong nhiệm vụ lấp lóe mánh liệt hồng quang rõ rãng mục tiêu ngô truy phong liền giấu ở trong hầm mỏ cái này có thể khó làm chu du nhìn qua thâm thúy cửa hang tĩnh mịch phải phảng phất không nhìn thấy phần cuối thỉnh thoảng có gai cốt hàn phong từ chỗ sâu thổi ra nơi đây khoáng mạch sản xuất than đá chuyên môn cung cấp phủ thành khổng lồ nhân khẩu tiêu hao dùng nhóm l ử a sửa ấm p h ủ thanh khổng lồ n h â n khẩu tại ngắn ngủi khoảng hơn trăm năm liền đem quặng mỏ của nơi này khai quật không còn chỉ để lại từ mặt đất kéo dài đến lòng đất quặng mỏ nghe nói ở đây quặng mỏ chiều dài cộng lại thậm chí có thể vây quanh phủ thành nhiễu người giới nô truy phong quả thật giấu ở bên trong thật khó tìm mới là lạ đó là đối với người bình thường mà nói chu du có bảng ra chỉ giống như là độ chính xác siêu cường giá đạ chỉ cần là dựa vào gần nô truy phong thì có cảm ứng trong động mỏ không thấy ánh mặt trời âm ư h o à cảnh chính thích hợp hắn thi trên thất bộ độc xa trưởng tiềm hành t h u tính chu du một bước bước vào bóng tối quanh thân làn r a lên tầng dậy đ ặ c nổi da gà ngọn ngậy phảng phất một mạng lớn v ả y rắn sau một khắc bóng lưng của hắn dung nhập vũ ám quặn g m bỏ c h ỗ sâu liền hô âm thanh đều nghe không được hô hô hô cháy mau cháy mau ác tặc tới rồi tamu cha cha cha người chết rồi bị ác tặc một trường đánh vào ngực tóc đều bốc cháy lên ta coi qua thi thể của hắn hốc mắt bức hô cả người rút lại mà chết kích thước còn không có cửa thôn chó hoang đại hu hu hu tamu cha đúng là tamu cha trong bóng tối thanh niên ôm khóc lớn không chỉ hài đồng phi nước đại trong lòng hắn hoảng sợ biết rõ mang theo đáng khó tuyệt đối chạy không khỏi áp tặc truy sát nhưng hắn không nỡ bông tay một nhóm người bị bắt đến cái này theo không thấy ánh mặt trời địa động bên trong trở thành đối phương săn g i ế t thí t r ư ờ n g con mồi lúc đi vào còn có hơn hai trăm n g ư ờ i nhưng bây giờ chỉ còn lại hắn và cái này không cha không mẹ hải tử cái kia áp tặc quả thực là ác quỷ cùng bọn hắn không oán không cựu cũng không cần tiền chỗ thân luôn mồm chính là muốn luyện trưởng quyền thủ võ giả hắn cũng đã gặp nào có dùng người sống luyện trưởng luyện quyền quả thực là thảo quản nhân mạng trơ mắt nhìn xem quen thuộc thân nhân bằng hữu thậm chí là thẩm mến nữ tử đều đang áp tặc ma trưởng phía dưới thiếu đốt rút lại biến thành hình dáng tướng mạo kinh khủng t h â y khô thanh niên càng chạy càng là thoát lực trước mắt ánh mắt càng ngày càng mơ hồ trong thai hải đống khóc giống từ từ đi xa đừng khóc hai chúng ta cũng phải chết ở nơi này hắn hướng về phía trong ngược hải tử nói, nói nhớ ó i n kỹ chết cũng không cần q u ê n giết chúng ta giết cha ngươi cử nhân là thiết xa trưởng ngô truy phong l ạ c cạch một lớn một nhỏ vấp ngã xuống đất bên trên lại cũng chạy không nổi rồi ừng thanh niên trước khi mất đi ý thức phản phất thấy mặt một khối bóng đen núp đ í c h dỗi r a người nào đó hình nửa người trên đen như mực hình người nết miệng cười răng vẫn rất trắng cố ý dựng thẳng lên một cây nón g trỏ ngăn chặn bờ môi ra hiệu hắn không cần nói đồ vật gì là người hay quỷ vẫn là quái vật hắn vừa mệt lại vây khốn vừa nói đói đói g ắ t gao ôm hải t ử nằm d ạ p trên mặt đất nửa điểm âm thanh cũng không phát ra được tiếng bước chân từ phía sau c ặ n g mỏ vang lên đ ạ t đoạt mệnh bước chân nhanh chóng tới gần đến rồi nô truy phong tay phải còn kề cận một nửa thi thể hỏa độc liên tục không ngừng rót vào trong đó thi thể tích lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ cuối cùng phương i thể chỉ pháp này đã gần như tà đạo nô truy phong vừa mới bắt đầu chỉ dám vụng trộm bí mật tu luyện thẳng đến bị đồng môn sư mội đánh vỡ về sau uy hiếp không có kết quả đem hắn gián sát mới hoàn toàn mở ra cấm kỵ chi môn chạy đến bên ngoài thành không kiêng nệ gì cả giết người lợi công nhân mạng chồng đi ra ngoài hiệu quả rõ rãng hắn hỏa độc thiết sa trưởng tiến bộ nhanh chóng đã ở vào khí huyết đ ỉ n h phong cái t i a m ộ t tia hỏa độc thuộc tính là gõ mở võ sư ngưỡng cửa trọng yếu át chủ bài không đủ giết người còn chưa đủ ta hỏa độc còn kém mấy phần hỏa h ậ u n ô truy phong trận to trong mắt hơn phân nửa lồi tại hốc mắt bên ngoài ánh mắt mặt ngoài vằn v ệ n tiêu máu đây là nội hỏa hư vợ ư n g dấu hiệu hắn hô hấp ở giữa khô r i á o nóng bức nhìn thấy té xuống đất hai cái người vô tội không chút do dự giơ bàn tay lên vân tay lấp l o a ánh sáng màu quýt đen thui ra đen mơ hồ t h o n g hiện hạt tròn hình dáng kim loại quang quan hòa hòa độc trướng đến kinh mạch mạch máu n h ó i nhói càng ngày càng kích động đến hung tính cùng sát tâm mắt nhìn cái này như gang đúc kim loại tay trưởng sắp đánh vào hai cái toàn bộ không phòng bị trên thân thể máu thị đột nhiên trên mặt đất một đoàn cái bóng giật giật thất bộ độc xa trưởng không căn cứ nhảy ra một bóng người bọc lấy màu sắc sặc sỡ thanh phòng một trưởng ở giữa ngô truy phong phía sau vai đánh lén ngô truy phong khỏe miệng nước ra nhai r ă n g cười huy động hùng hậu thiết trưởng hướng cổ tay đối phương đánh tới nếu bàn về lực đạo cưỡng mãnh thiết xa trưởng tại phủ thành không có đối thủ hắn có tự tin một trưởng vô nát đối phương xương cổ tay mặc dù kẻ đánh lén lẩn nút năng lực vô cùng lợi hại nhưng thật muốn động thủ chỉ có chết ở hắn lửa nóng sắt dưới lòng bàn tay tấu chương s o n g chương hai trăm bảy mươi b ố chiến thắng trở về chương hai trăm bảy mươi b ố chiến thắng trở về chu du lòng bàn tay vỗ chúng đối phương b ả vai giống như đánh vào sừng sức không ngã trên tấm bia đá vừa cứng vừa c h ậ m hơi hơi giật mình người này ngạnh công cũng không phải thường lợi hại đ ộ c s a trưởng mặc dù lấy trưởng độc vì sát thương l ự c đạo cũng không phải hạ người bình thường có thể bằng nhục thân gánh vác bỗng nhiên gióng đập vào mặt trong tầm mắt một cái thiết trưởng kịch liệt phóng đại kim loại hạt tròn quan mang càng, ngày càng song trưởng đối kích giống như đụng vào nung đỏ quét hàn chu du mặt bàn tay dâng lên x ư ơ n g trắng làn da bị nóng một mảnh cháy đen hùng hồn lực đạo tuân r a mà tới ngốc hạ ta thiết trưởng môn u đồ ngày thường ngoại trừ trưởng t r ụ s á t xa khoáng chính là lấy trưởng lực tha m ả i quanh thân phòng ngự ngạnh công cũng là số một số hai n ô truy phong khí huyết như c u ồ n g phong g à o t h é t thiếu đến nguyên bản ở mức hang động khô giáo nóng b ớ c chu du lùi lại mấy bước ôm cánh tay cười lạnh xong rồi xong rồi cái gì n ô truy phong thấy hắn dừng tay không đánh vốn đã chiếm t ư ợ n phong lần này càng thêm không chịu bỏ qua rồi ta giấu ở cái này chỗ không thấy mặt trời chỉ có thể bắt chút thôn dân luyện trưởng thật vất vả bắt được một cái khí huyết võ sĩ tiểu tử ngươi cũng vậy trong thành tới tiền thưởng võ g i ả đi nhiều ổng cho các ngươi cho ta thêm thái lao tử hỏa động thiết xa trưởng từng bước một luyện đến đại thành hắn s o n g trưởng ma sát âm vang như đồ sắt va chạm gió nóng bên trong thoát ra từng đoàn từng đoàn chói m ắ t hỏa hoa n ô truy phong cười gằn đột nhiên ho khan mấy lần cảm thấy trong miệng nhiều hơn một vật phun tới lòng bàn tay một mảng lửa mạnh tàn phá nát vụ phổi hoảng bét trúng đ ộ n n ô truy phong trước mắt một hồi trời đất quay cuồng ngũ tạng lục phủ lăn lộn như cháo. thân khí huyết sôi trào l ợ n lưu ẩn ẩn có thoát ly nắm trong tay dấu hiệu ta chính là lục trí cương lấy tiền làm việc lấy ngươi mặc chó hôn trướng độc nhạn lại như thế nào bẩn t h i u hạ độc thủ đoạn địch nổi hỏa của ta độc thiết xa trường sao n ô truy phong còn không hết hy vọng lòng bàn tay thoát ra nóng r ự c p h ò n g ý đồ đả thương Chu d u là bàn chu du thi triển khinh công nhẹ nhóm tránh ra lại là hai trưởng vùng r a phân biệt đánh vào hoàn hảo một tay trên hai chân vạn vật độc mương tiệt kỹ nhẹ nhóm thẩm thấu hắn sắt lá phòng n g đem kinh khủng trưởng độc đưa vào huyết n ụ c cốt tủy chỗ sâu ta đến ba tiếng ngươi có thể cùng theo số. 1, 2, đi ngươi nô truy phong chỉ cảm thấy trên thân nhòi nhói hai tay cùng hai chân dọc theo g ấ p r ụ n g phảng phất là chín mùi trái cây rời đi đầu cảnh một cái c h ư ớ c mắt hắn liền bị trưởng độc tan đánh g ã y tư chi trở thành một cây nhân côn ha ha đi theo ta đi trở về phủ thành lĩnh tưởng h chu du g ơ lên vô một trưởng đánh vào hắn trên miệng miệng đầy răng đi sạch xanh xanh liền lưỡi cốt đều đục gậy liền cắn lưới tự vận cũng không thể hắn sách theo nô truy phong cổ áo như s á c theo một con chó chết nên ngang rời đi bắt sống con xúc sinh này chiến thắng trở về so với mang người chết càng thêm rung động đưa đến hiệu quả càng thêm m a động rất lâu trên đất thanh niên cùng hài đồng tỉnh lại á c tặc đã không thấy bóng dáng thiên diện đường cửa ra vào sát s a khoáng vó quán mấy người đệ tử châu đầu ghé thai lẫn nhau hỏi thăm đối phương lấy được tin tức độc nhạn lục trí cương sau khi rời đi đã rất nhiều ngày không có tin tức dựa theo trước kia quy luật chắc chắn cũng là gặp được nô truy phong chết dưới tay đối phương cứ việc nhân phẩm ác liệt phát rộ nhưng mọi người đều không thể không thừa nhận nô truy phong thiên phú xuất chúng thậm chí có thể mở ra lối riêng sáng chế hỏa độc dung nhập thiết sa trưởng kỷ môn con đường lục trí cương đọc sa trưởng mặc dù lợi hại nhưng là bừa bãi vô danh một độc trưởng hoàn toàn、so、chung h quanh t i võ giả có chút xem thường tất cả mọi người là xem ở mặt mũi n g ư ờ i bên trên không phải vậy ai coi trọng luyện độc trưởng mọi người đều biết độc trưởng là tốc thành tà đạo sơ kỳ uy lực lớn nhưng đến liêu khi huyết phía sau đoạn liền bước vào quỷ môn quan trường độc thừa dịp khí huyết chạy khắp toàn thân hơi không cẩn thận vào náo xâm thủy hạ tràng vô cùng thê thảm trong phủ thành độc trưởng có thể luyện đến võ sư tầm thứ có thể đếm được trên đầu ngón tay hoa trương hoài mẫn nhìn đám người không nói lời nào trong lòng có khí xem thường người là đi các ngươi trở lấy sau một khắc đầu đường truyền đến thanh âm kinh ngạc vui mừng huynh trưởng sao ngươi lại tới đây chờ ta trong đám người vang lên tiếng kinh hô từ gần đến xa từng cái quay người trông đi qua đều không ngoại lệ lộ ra chấn kinh trí xác liền thấy lục trí cương xét theo một đoạn nhân côn cất bộ nhẹ nhàng đi tới thiên diện đường trước cửa hào huynh đệ ta liền nói có thể thực hiện được trương h o à i mẫn liếc mắt quét mắt thiên diện đường bên trong còn không m a u đi ra nghiệm chứng thân phận nô g truy phong bộ dáng vô cùng thê thảm tứ chi đều gậy miệng đập nát thành m ở mịt ô ô lên tiếng lại nói không ra lời thiết trưởng võ quán mấy người đệ tử tiến lên xác định khuôn mặt thật sự lần nữa kiểm tra trên người hắn đặc thù mặc dù bàn tay không có nhưng quanh thân sắt lá đặc thù minh lộ ra ánh mắt vằn vẹn tiêu máu là hỏa độc vào cơ thể minh xuất hiện tượng không sai chính là ngô truy phong con chó này tặc một vị đệ tử hướng về c h ú du chắp tay một cái đa t ạ rồi nói đi một cước dâm ở ngô truy phong vị trí hiểm yếu đặt chân chi hung á c cổ tại chỗ gãy một cái đầu rơi xuống đất lăn lộn vài vòng bốn phía mới đầu yên tĩnh tiếp đó cấp tốc biến s ô n s a o khí huyết cấp chín ngô truy phong bị giết độc nhạn lục trí cương lấy thực chiến đã chứng minh võ sư phía dưới không người là đối thủ của hắn khó lường lui về phía sau đang dẫn huyết cấp bậc này không người dám t r e o chọc lục trí cương rồi tin tức phòng nhân viên tiếp tân sững sờ rất lâu chờ tỉnh ngộ lại cấp tốc đặt bút ghi chép nào đó một cái năm nào đó một cái nguyệt mẫu ngày nào độc nhạn lục trí cương bắt sống ngô truy phong mà trả hoàn thành viên mãn treo thưởng nhiệm vụ mà chết vào cái này treo thưởng nhân số vĩnh viễn dừng lại tại bốn mươi bảy đến một lần chữ bên trên ta muốn nhận lấy chu sát s á p xí hồ chu du nhiệm vụ còn nữa nhiệm vụ này từ ta độc chiến đám người mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lại nghe được chu du đối với thiên diện đường nhân viên làm việc bá khí mở miệng cái gì độc chiến nhiệm vụ đây là rõ ràng ăn một mình còn không cho người khác nhung tay thật là phết lối nếu như tại hôm nay trước độc nhạn dám nói như thế khẳng định có người cho hắn mở mắt một chút cho hắn biết phủ thành không cho phép chứng cùng nhưng mà thi thể của ngô truy phong còn không có thu thập sạch sẽ hắn nhưng là bị bắt sống nhà mọi người đều biết bắt sống loại này chiến quả bình thường xuất hiện tại s o n g phương tranh l ệ n h quá lớn dưới tình huống theo lý thuyết lục trí cương có thể vô hại cầm xuống khí huyết tột u cùng cao thủ địch nhân như vậy quá kinh khủng lại cho các ngươi một cái cơ hội không vừa lòng ta độc chiến nhiệm vụ cứ tới tìm ta lục trí cương dám can đảm lách qua ta đi đoạt mục tiêu của ta lao tử một khi phát giác không tha cho hắn chu du hướng về trước cửa đám người hào phóng nói ra uy hiếp ánh mắt quét một vòng thấy không có người phản đối quay người hướng trương hoài mẫn huynh trưởng đã lâu không gặp rồi huynh đệ mời ngươi uống rượu tới phủ thành liền nên ta làm chủ đại ca mời rượu hai người huynh đệ kết nghĩa kể vai sát cánh thái độ thân mật biến mất ở trong tầm mắt mọi người tấu chương song chương hai trăm bảy mươi năm chấn hung ngục quét lao quan chương hai trăm bảy mươi năm chấn hung ngục quét lao quan kéo dài phương viên là phủ thành nổi danh nơi bấm hoa t i ể u sát phương diện đỉnh cấp hưởng thụ nơi trốn chu du kết bái đại ca trương lao hán là trong vườn khách quen tiêu phí năng lực rất mạnh hắn thỉnh chu du địa phương uống rượu ở vào kéo dài phương viên một chỗ quanh năm phòng khách đại ca cái này không quá phù hợp đi chu du nhìn xem bồi rượu trong vườn cô nương loại hình gì cũng có yêu dã thanh thuận đoan trang phóng đẳng trương hoài mẫn tùy tiện khoác tay tới rồi ta địa phương tùy tiện ăn uống hưởng thụ lao hán trong tay xa xỉ không thấy mới gặp lúc quấn bách điểm là đắt tiền nhất phần món ăn m ộ ư ơ i tám hoa khôi tại chỗ người tiếp khách cô nương cũng là đ ỉ n h cấp tư sắc hoa khôi cấp bậc tổng cộng m ộ ư ơ i tám người chu du nghĩ thầm đại ca mặc dù là trung bình võ sư nhục thân vừa cực mà nhu nhưng cái này cách chơi thận chịu được sao sự thật chứng minh hắn quá lo lắng không riêng gì hai người bọn họ hưởng dụng còn có người tiếp khách trí cương giới thiệu cho ngươi mấy người bằng hữu trên bàn rượu mấy cái mời tới gương mặt lạ tại trương nghi ngờ trương hoài mẫn giới thiệu một vừa đăng tr vị này là lương truy đồng vương võ quán võ sư gần nhất vừa tấn thăng thanh niên võ sư mã nguyên dương chính là hắn sư điện lương truy là một cái tầm thường trung niên nhân thực lực là sơ đ ẳ n g võ sư đang ôm lấy hai cái cô nương ngửi son phân hương hắn khách khí hướng về chu du gật gật đầu quay người tiếp tục chơi cô nương đông vương quyển mã nguyên dương chu du nhớ tới giáp đấu trường t ầ g từng gặp mã nguyên dương người này lại có thể đã là vũ sư trước mắt trung niên là mã nguyên dương thế thúc tại võ quán địa vị cũng không thấp nhà trương hoài mẫn lại giới thiệu một người khác khí huyết phía sau đoạn võ sĩ tướng mạo âm u lạnh lẽo khí chất cũng là người lạnh ngồi ở bên cạnh hắn cô nương biểu lộ có chút miễn cưỡng không dám đụng vào da của hắn vị này là trấn hung n g ụ c quách lao quan phụ trách tạm giam cửa thành vệ đem bắt mị vật cùng áp đổ quách lao quan ánh mắt sắc bén dọa người vẹn vẹn nhìn chu du hai mắt hận không thể đem nội tâm của hắn xem thấu chu du cũng mới biết được phủ thành cửa thành vệ bên này thiết lập trấn hung n g ụ c dùng để giam giữ bắt sống mị vật cùng với tới tương quan tội phạm áp đổ vì cái gì tại công lương thành không nghe thấy đâu bởi vì chỉ có phủ thành sắp đặt trấn hung mục túc thành cùng công lương thành bắt sống tụ phạm cuối cùng đều áp giải phủ thành n hơn nữa hắn mời tới khách nhân phổ biến là thấp hơn tự thân cấp bậc rất trực quan chứng minh chính là trong khách nhân đầu không có một vị trung bình võ sư không có cách trương hoài mẫn bị thế ra khuyên cách danh tiếng đả kích quá lớn chân chính có khát c vọng cùng thế hệ không nhìn chúng hắn tục ngữ nói t i ể u sắc làm mối quy tụ khu khu ôm cô nương uống chút rượu nguyên bản chưa quen biết mấy người cấp tốc quen thuộc đây chính là bản rượu xã giao mỹ lực chu du dành thời gian lần lượt hàn huyên vài câu đại khái biết những khách nhân này t ỉ n h uống rồi lương t r u y mặc dù thân ở đông vương võ quán thân phận cũng rất lúng túng thủ hạ đồ đệ lớn nhỏ mèo hai ba con thuộc về biên giới phe phái lúc trước trương lão hắn cho trên mặt hắn tiếp vàng nói mã nguyên dương là hắn sư điện trên thực tế mã nguyên dương là quán chủ nhất mạch đi chuyển lại tấn thăng làm thanh niên võ sư địa vị so với hắn vị này sư thuốc cao hơn do đó lương truy quanh năm âu sầu thất bại trà trộn vào tiểu quán vườn cùng chương nghi ngờ xa kết giao bằng hữu hắn mặc dù không cầm quyền tin tức cũng rất linh thông nói ra không thiếu phủ thành võ hạnh vòng bí mật nhường c h u du mở rộng tầm mắt phủ thành quyền võ vòng tròn m u ố n hôn xuất đầu quả thực là địa ngục độ khó chỉ nhìn một cách đơn thuần lương truy người này vô luận quyền loại lai lịch hay là hắn bản thân thực lực đặt ở công lương thành đủ c h ố n g lên một nhà võ quán mà ở phủ thành chỉ có thể xem như phụ trợ hoa hồng lá xanh ném để đó không dùng tán khác nhắc khác uống rượu quá nhiều cũng không nhịn được lẩm bẩm oán trách đại bối cảnh không tốt tân một đám trung lão ngoại trừ thổi ngưu bức còn có thể làm gì sao k ể khổ thôi chu du nghe say sương ngon lành coi như sớm điều nghiên địa hình siêu tầm dân ca rồi tương lai đem đến phủ thành cũng có chuẩn bị tâm lý đột nhiên phát giác được một đôi âm ủ lạnh leo ánh mắt quay đầu nhìn là quách lao quan ngài nói ra suy nghĩ của mình chu du biết quách lao quan nhìn như âm ủ lạnh leo kỳ thực là chịu hoàn cảnh làm việc ảnh hưởng tăng thêm tính cách không thích nói chuyện quách lao quan nhẹ gật đầu lục huynh luyện là đội trưởng huynh đệ không dám nhận ta so lao quan còn trẻ mấy tuổi bảo ta tiểu lục hoặc trí cưng cũng có thể quách lao quan gật gật đầu Độc t r ư ừng ta phụ trách c h ấ n hung n g ụ c khu vực vừa vặn có một vị võ sư cấp bậc độc võ cao thủ chu du đang nghe đối phương đột nhiên đột nhiên ngừng lại nói đến một nửa không nói lại nhìn quách lao quan đã bưng chén rượu lên cẩn thận tỉ mỉ rõ ràng vừa rồi trò chuyện đã có một kết thúc t r ô n móc sao có ý tứ chu du đ o á n được đối phương hiển nhiên là muốn sớm t r ô n cái phục bút sau này còn có động tác đã như vậy mình cũng không thể biểu hiện quá gấp lúc này cười ha ha một tiếng đem chuyện này ném s a gia nhập vào mời rượu uống rượu khâu bên trong Quách lao Quan nhìn hắn như Lao t h ế bảo t r ì b ì n h h t này cũng cảm không vẹn vẹn cảm thắng người n có tiệc h h ể cùng Trương o à Mẫn kết giao, không phải hạ người bình thường. Trận này cách phải hạ giao, i t rượu một mực mà nói sau nửa đêm huynh trưởng vừa rồi quách lao quan nâng lên c h ấ n hung n g ụ c nhốt võ sư cấp bậc độc võ cao thủ tiễn biệt khách nhân về sau huynh đệ hai người ngồi ở b ã i hoại b ờ bãi trước bàn miệng nhỏ uống trà nóng giải rượu chu du thừa cơ nói ra mới vừa nghe được tin tức trương hoài mẫn vốn đã say hai mắt mê ly n g h e xong hiếp mắt tách ra hai đạo tinh quang rõ ràng hắn vẫn luôn là thanh tình hắn nói là quái hạt độc vô dược người này luyện làm b ảnh vô quyền thân pháp hơn người ra quyền nhất định lấy mạng trương hoài mẫn xoa cảm họ quét không có h ả o ý đừng lên làm hắn lời nói ý vị sâu xa khuyên nói nói ta mang ngươi tới kết giao là hôn cái quen mặt đừng hy vọng thời khắc mấu chốt đáng tin hắn một cái nho nhỏ lao quan giữ cửa kỹ năng thật dính đến chấn hung ngục bên trong không có chỗ xếp hạng cũng không nói nên lời duy nhất có thể động dụng quyền hạn chính là kéo một t r ư ơ n g gia hổ dọa dẫm điểm tiểu tiền hoa hoa ngay sau đó trương hoài mẫn cho chu du phổ cập đám này lao quan làm thế nào cũng ép tiền chấn hung ngục không chỉ có giam giữ mỹ vật cũng có liên lụy trong đó người sống bình thường tới nói tù phạm cũng có thân bằng hào hữu thông thường phạm nhân tội không nghiêm trọng giam giữ ở cạnh địa điểm lối ra đồng ý hứa gia thuộc thăm tù tiễn đưa chút áo bị lưng khô quan sát t ù phạm lao quan m u ố n biết cách làm giàu thừa dịp thân thuộc người nhà đi vào thăm tù thừa cơ giữ cửa khóa lại gia thuộc nhóm muốn muốn ra cửa nhất thiết phải bị đau làm thịt một đau trả giá kết xù chuộc thân phí mới có thể rời đi chấn hung ngục chấn hung ngục â m trầm kinh khủng giam giữ đếm không hết ăn thịt người mỹ vật người bình thường ở bên trong không ra nhất thời nửa khắc liền dọa đến gần chết đành phải ngoan ngoán giao tiền khẩn mời bọn họ mở cửa chiêu này lần nào cũng đúng vào cửa miễn p í đi ra ngoài giá trên trời gọi vượt cửa tiền. Tấu chương hai trăm bảy mươi sáu quái hạt độc vô dược chương hai trăm bảy mươi sáu quái hạt độc vô dược chu du nghe xong vượt cửa tiền thuyết pháp lại là ngạc nhiên lại là chán g g é t đám này khốn nạn cũng xứng làm cửa thành vệ dĩ nhiên không phải mang theo cửa thành vệ tên tuổi chính là ngục giam chó giữ nhà trương hoài mẫn nói xong căn dặn hắn vô luận hắn nói cái gì hết t h ể đ ừ n g tin chấn hung ngục đời này đ ừ n g dính nửa phần chu du nghe xong không nói gì nội tâm đã bắt đầu suy tư thí luyện hạng ụ c tam tinh cấp vào chấn hung ngục hướng độc vô dược thỉnh giáo độc võ võ sư cấp kinh nghiệm cái này nhiệm vụ có thể làm nhưng không làm độ khó đúng trọng tâm dù sao chấn hung ngục đi vào dễ dàng đi ra khó khăn đó là đối với những người khác mà nói chu du dưới mắt là lục trí cương thân phận bảng hình chiếu thao tác không gian rất lớn sau nửa đêm trương h o à i mẫn ôm bốn năm cái cô nương trở về phòng nghỉ ngơi đi lên cũng cho chu du sao xếp lên trên chu du từ chối khéo cô nương ân cần phục thị đi đến vườn trên hành lang t h ô n g khí tiếng người dần dần nghỉ đèn lồng hồng quang lần lượt biến thưa t ớt bóng đêm cùng tình quang thay thế ánh đèn vị trí đột nhiên một cái thanh âm rất nhỏ vang lên lục minh âm thanh từ một bên giả sơn phía sau chuyển tới nguyên lai、like、là q u á c lao quan hắn dĩ nhiên thẳng đến không có rời đi giấu ở giả sơn phía sau chờ đợi hắn đi ra quách lao quan có chuyện gì tìm ta chu du lộ ra vẻ kinh ngạc gia hỏa này đủ cố chấp kiên trì muốn từ hắn ở đây vớt chất béo quách lao quan đem hắn gọi vào chỗ bóng tối thấp giọng nói nói người ta mới quen đã thân có đại cơ duyên t i ễ n đưa ngươi ngày mai ta đang trực có thể mang ngươi tiến vào trấn hung mục bãi phòng khái hạt độc vô dược hắn là võ sư người mang độc võ đột phá vũ sư quyết hiếu đối với ngươi mà nói cơ hội khó được lục hinh ngươi gật đầu ta lần này trở về an bài cho người bên trên chu du vừa nghe qua vượt cửa tiền thuyết pháp như thế nào dễ dàng mắc hỏi lại muốn bao nhiêu tiền cũng là hảo huynh đệ không cần tiền ngươi về sau có chuyện tốt nhớ ta là được quách lao quan mặt â m trầm bên trên hiện ra một vòng tên là nghĩa khí nhân tính quan mang nhường c h u du cảm thán diễn kỹ thật tốt bởi vì cái gọi là không vào hang hổ nào đáng hổ tử đối phương như thế thành tâm mời thậm chí tại giả sơn phía sau ẩn giấu rất dài thời gian rõ ràng không đạt mục đích không bỏ qua rồi vậy thì phiền phức quách lao quan ngày hôm sau đầu hôn cùng sau nửa đ ê m thay nhau canh giờ cũng là chấn hung ngục trông coi thay cả thời khắc quách lao quan mang theo chu du đi tới chấn hung ngục sở tại địa phủ thành góc đông nam c h ấ n hung n g ụ c thiết lập ở này đại có chú trọng lấy phía đông nam vị sát khí hội tụ c h ấ n áp cùng hung cực các quái vật cùng ác đồ ở đây quanh năm mây đen bao phủ không thấy ánh mặt trời cho dù là mùa hè nóng bức cũng có một cô không dọa âm u lạnh lẽo người bình thường dừng lại không ra một c a n h giờ cũng sẽ bị cong đến tay chân mất cảm giác sau khi trở về tất nhiên bệnh nặng một hồi lao ngục lối vào trên mặt đất chủ thể lại rất đào xuống lòng đất nối thẳng hướng về không đáy t h â m lên quách thủ lĩnh lại mang người đến giữ cửa hai cái ngục tốt không nói hai lời đẩy ra hai q u y n g i à cửa sắt thả q u á c lao quan cùng t r ụ du đi vào bọn hắn biểu lộ nhẹ nhóm k hắn ô không không n nửa điểm khẩn trương và không thích hợp, rõ ràng không phải lần đầu tiên làm những chuyện tương tự. Chu du chú ý tới, đối phương nhìn mình ánh g có thích Chu chú điểm đầu đối phải tới, làm m hợp, tự. rõ và Du ý t g i ố g nhìn ư là đổ phu h n xem dây béo, nhớ từ nơi nào đao nhớ nơi nhà. Hắn nhìn hạ từ qua đen ngòm cửa vào giống như một đầu dấu trong lòng đất viễn cổ cự thú mở cái miệng rộng một bước bước vào liền rơi vào đối phương b ạ y c ụ quách lao quan phụ trách khu vực là chấn hung ngục r ấ t khu vực và ngoài tới gần cửa vào khu vực nơi đây giam giữ thủ phạm cũng là tội ác hơi nhẹ t h như nói quái h ạ độc vô dược tội danh của hắn là cấu kết mị vật độc vô dược bản lĩnh g ữ nhà mỹ ảnh q u quyền trong tên mang một mị c h ữ tương truyền vì để thăng thân pháp khinh công n g lực cùng m ị vật cấu kết bắt sống người nuôi n â n g n ố i phương trao đổi tới giống như q u ỷ m ị khinh công quyết hiếu bản thân hắn còn là nhân loại v õ giả cũng không nhiễm mỹ vật tạ k h í bởi vậy có thể mạng sống chu du đi ở h u ám trong địa đạo đỉnh đầu thỉnh thoảng có gì ra hơi nước rơi xuống chạm đến làn da lạnh leo t h ấ u xương hắn chú ý tới nhà tù là điển hình phong hình chữ phân bố ở giữa một đầu đại lộ hai bên là đối xưng bài bố nhà tù r i ê n phần mình nốt tù phạm đại lộ quanh có khúc có hiệu nếu như từ bầu trời quan sát lao mục kết cấu giống như là một đầu bách tốc nô công c ô n cơ thể u người mới tới để cho ta xem khuôn mặt phòng giam bên trong có tù phạm không chịu cô đơn nhìn thấy chu du về sau dùng dâm tà ánh mắt theo dòi hắn t r e o chọc chu du k h ụ c một cái đ à m p h u n tới đối phương trên mặt tầm khói trắng bốc khí người tù phạm k i a tre lấy hòa tan gương mặt thống khổ kêu trên âm thanh đơn giản không giống như là người có thể phát ra một lát sau thi thể mềm n ã trên mặt đất đã bị hòa tan hơn phân nửa các phòng giam đám tù nhân thấy thế câm như hến quét lao quanh quay đầu mắt nhìn lơ đến lắc đầu lục hình chớ trì hoãn thời gian còn muốn đi đến lại đi, đi. sau lưng chuyển đến xì xào bàn tán nhất định là hướng về phía quái hà tới không sai là một cái chơi độc cao thủ hay là tức huyết phía sau đoạn như thế nào cũng bị lừa gạt t í n bảo đám này thương thiên hại lý lao quan n g ụ c tốt lao tử nếu có thể ra ngoài thứ nhất sinh cắt bọn hắn trộn tương ăn đi đến phiến khu vực này rất gần bên trong vị trí Chu du cuối cùng nhìn thấy vị nào độc võ cao thủ võ sư độc vô dược rồi độc vô dược có người bằng hữu tới thăm ngươi quách lao q u a n gào to một đôi lời mở tối trong phòng giam một đoàn cái bóng núp nhích mấy lần đứng lên một người đối phương cước bộ thay đổi từ bóng tối đi đến hơi có tia sáng vị trí lộ ra đội hình chu du thấy thế hít sâu một hơi đứng tại trước mặt hai người độc vô dược rõ ràng là cái nửa gương mặt mọc đầy ưu ác tính chung nhân nhân trên mặt hắn ưu ác tính to to nhỏ nhỏ chen lấn lít n h a lít nhít dẫn đến mặt mày méo mó phải không còn hình dáng người bình thường nhìn một chút có thể não bổ toàn bộ phim kinh dị tướng mạo sau đó còn nhất thiết phải liền làm hai tháng ác ngộng hàng đêm không giống nhau đây chính là tu luyện độc v õ đánh đổi luyện độc võ trưởng vẫn l à quyền độc vô dược không thấy quách la quan lần đầu tiên rơi trên người chu du không đợi chu du trả lời lại hỏi hắn trước khi đến cũng không hỏi thăm một chút cái này chấn hung ngục đi vào dễ dàng ngư k h u khụ đ ộ c vô dược ngươi chớ nói lung tung vị này lục huynh thăm t h tới không phải t ù phạm cùng các ngươi khác biệt quách lao quan hướng chu du chắc tay lục huynh không quáy dày ngươi rồi ta đi làm việc trước cái khác hắn nói xong cũng như chạy trốn rời đi đ ộ c vô dược mắt liếc bóng lưng của hắn gắt một cái tiểu nhân bọn trốn nhắt nước miếng của hắn rơi xuống đất khói bay độc tố cực kỳ yếu đất lại không thể phối hợp độc võ võ sư thân phận tiểu tử hiếm thấy, nhìn thấy đồng tu đọc võ ngươi qua đây bồi ta tâm sự đừng xem ngươi sau này có rất nhiều thời gian ở chỗ này đọc vô dược mặc dù tướng mạo hung ác tính cách vẫn còn không xấu nói chuyện cũng không giống khác tù phạm ác bên trong ác khí người bốc lên phong hiểm đi bảo là hướng ta mở dậy đột phá vũ sư quyết khiếu sao chu du gật đầu ngầm thừa nhận cái này không có gì tốt che giấu thế nhưng ta tại sao phải cho ngươi lây độc vô rửa q u o a n h tay giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn tấu chương s o n g chương hai trăm bảy mươi bảy đánh cược cùng thoát thân chương hai trăm bảy mươi bảy đánh cược cùng thoát thân đối với không thân chẳng quen vô duyên hết cách nhân ra dựa vào cái gì đem trải qua sinh tử mới lấy được kinh nghiệm quý báu truyền thụ cho ngươi có đôi khi thân như cha con giữa thầy trò đều không lĩnh áp tuyệt chiêu ra trong a quyết t h i sở sở liệu chu du đi đến cửa vào chỗ hai phiến cửa sắt đã hoàn toàn c h é p kín từ bên ngoài khóa lại rồi đây là ra vào trấn hung mục duy vừa vào miệng chu du dùng sức đánh cửa sắt mở cửa mở cửa sâu thảm địa đạo truyền đến tiếng vang theo thứ tự y ế u bớt lại vẫn có thể nghe được mở cửa hai chữ đ ạ i môn quách lao quan cùng hai cái trông coi đang phơi thái dương t á n gấu nghe được bên trong cửa tiếng gõ khí lực còn không nhỏ quách thủ lĩnh hắn hẳn là phát giác không ổn muốn bất h ò a hắn nói chuyện giá tiền quách lao quan trong miệng nhai lấy thịt khô không n ó n g n ả y trước tiên gạt hắn một hồi giết một giết hắn nạo khí các ngươi đều chú ý đây là một con dê to béo ít nhất có thể ép ra số này chất béo bàn tay hắn phá giải khoa tay cái ba con số nhường hai cái trông coi một hồi sợ hai Thế nào? chu du Quan môn lần ạ i gái ta gật bị bấy. Độc đ dược vô u ó i k h ô này g sai, đây l thu vượt tiền tiền tới tù không chú nhiêu không có khóa nhà tù rồi sao? Chú đâu, muốn Du ngươi cửa có có giao ra bao sao? đi ngoài. rồi đừng lần n Ừm, à ý vừa đi vừa về trải qua cốt đi qua hắn nhắc nhở mới phát hiện lại có chút nhà tù không có khóa lại bên trong đều ở hẻ vải suy sụp t ù phạm cũng không giống những người khác hung ác như vậy điên cuồng nếu như ngươi có chút gia tư ra một lần huyết liền có thể đi ra nếu như nhà ngươi sinh phong phú lại bị đám kia bọn trượt nhát theo dõi xin lỗi từ nay về sau ngươi liền muốn ở ngươi lai、like, những cái kia không có khóa nhà tù vốn là chống không bên trong ở không phải tù phạm mà là đi vào quan sát lại bị quan ở chỗ này tù phạm gia thuộc hoặc thân bằng đám này lao quan cùng một tốt xem người phía dưới thái điệp n h ì gặp phải chất béo phong phú dê béo dứt khoát lợi dụng chức vụ chi tiện ngay tại chỗ cầm t ù c h ấ n hung n g ụ c quy củ lớn hơn trời cho phép vào không cho phép ra những cái kia gia thuộc cũng không phải là trong danh sách phạm nhân là quan vẫn là thả đều bọn hắn đến tự mình thao tác để dọa dẫm tiền tài độc vô dược nói ra trong đó từng đạo nhã báng nhìn c h ú du phụ cận còn có thật nhiều khoảng không nhà tù ngươi tùy ý chọn tuyển một gian thoải mái ở lại đi đừng vọng tưởng có thể dễ dàng đi ra không thể đi ta kết b á i đại ca là trung đẳng võ sư trương hoài mẫn đại gia là một cái b à n ăn cơm giao tình nghe được c h u du độc vô dược cười ra tiếng hai bên phòng giam bên trong ồn ào náo động không ngừng có người k h à n cả giọng giống nói ta là ngục tốt hàng xóm còn không phải bị giam tiến vào ta thân thích cũng là mở v õ quán cái gì cũng không có tác dụng bên ngoài cũng không biết ta bị giam tiến vào ách cũng rất thái quá độc vô dược dùng ánh mắt thương hại tiểu hữu chúng ta sau này chính là bạn tù rồi về sau có là thời gian nói chuyện hiếm lời mời của hắn chu du đến cách vách nhà tù ở lại lại bị chu du cự tuyệt không bằng chúng ta đánh cược ngươi truyền thụ cho ta tấn t h ă n g vũ sư kinh nghiệm ta ở ngay trước mặt ngươi chạy ra nơi đây độc vô dược xứng sở lập tức cười to lắc đầu không tin ta không tin đừng nói dỡn t r ấ n hung n g ụ c thiết lập đến nay liền không có vật sống có thể đi ra thậm chí sau khi chết thi thể cũng muốn tiễn đưa xuống lòng đất xử lý ngươi không thử một chút làm sao biết chu du ôm cánh tay nhẹ nhõm nói, nói bi quan suy nghĩ một chút ngươi một thân võ học kinh nghiệm chú định đương theo bản thân ngươi nát vụn ở nơi này không thấy ánh mặt trời trong địa lao c h u y ể n cho ta lại có làm sao nếu như ta có thể đại biến người sống chạy ra nơi đây cho ngươi xem cái tươi mới đồ chơi hắn nói nội dung càng ngày càng hoang đường ly kỳ nhưng độc vô dược nhìn xem hắn biểu lộ phản ứng biến nghiêm túc lên độc n h ạ n lục trí cương ta không biết ngươi ở bên ngoài có quan hệ gì nhưng bất kỳ thế lực nào cũng không dám tiến đánh c h ấ n h u n g n g ụ c dù là nơi đây là phía ngoài nhất cửa vào khu vực ngươi muốn chạy đi trừ phi là nằm mơ giữa ban ngày độc vô dược biến càng ngày càng p h í não ngươi đây là phép k í tướng kích ta đem quyết khiếu giao cho ngươi ta không thể mắc lửa chu du yên tĩnh nhìn hắn lẩm bẩm tại phòng giam bên trong đi qua đi lại tốc độ càng lúc càng nhanh đột nhiên độc vô dược dừng lại mặt xấu xí bảng cười đến đỏ bừng ha ha đánh cược một lần lại có làm sao ta bị nhốt mấy tập h n i ê n mỗi ngày cũng là buồn tẻ vô vọng trải qua ước gì có chuyện vui nhìn một chút hắn đột nhiên dùng đầu ngón tay móc phá béo thịt dịch nhuần c h ạ y xuôi miệng vết thương gạt ra một cái hổ phách hình dáng hình cái chứng vật thứ người muốn đều ở bên trong độc vô dược đem hổ phách trứng giao cho chu du nhắc nhở hắn thứ này chỉ có ra ngoài mới có tác dụng chu du cố nén ác tâm đem đồ vật vô keo cất kỹ tiếp đó ở ngay trước mặt hắn dãn ra hai tay nhìn kỹ ma thuật b n h dần dần sau một khắc chu du nội tâm phía trước tấm hạ lệnh hình chiếu thiết lập lại cái gọi là hình chiếu thiết lập lại là đem hình chiếu thu hồi tiếp đó thả vào một cái địa điểm kế tiếp hình chiếu là bảng cấu tạo thứ hai phân thân chỉ cần tương quan nhiệm vụ tại tuyến liền có thể tùy ý thu về đưa lên tại bất kỳ vị trí nào đoàn k i a cái bóng hơi rung nhẹ mấy lần lập tức khôi phục hoàn toàn tính mịch ngay tại chu du biến mất trong nháy mắt độc vô dược giật nảy cả mình hắn phát giác được chu du đã không còn ở chỗ này t r ầ n hung ngục bên trong lấy hắn vũ sư cường đại cảm giác q có lực chuyên môn nhìn chằm chằm chu du một k h ắ c cũng không thả lỏng thế mà bị hắn không căn cứ biến mất rồi điều này đại biểu cái gì mau tới người có người vượt ngục độc vô dược kêu to vài tiếng đột nhiên thôi miệng điên cuồng đại bật cười ha quả nhiên đặc sắc đáng giá ta lấy quyết khiếu tặng cho độc nhạn lục trí cương ngươi là làm được bằng cách nào ngoài cửa sắt lớn lối vào chỗ quách lao quan tại cùng thủ hạ thương nghị chờ một lúc đi vào ra giá, giá bao nhiêu đột nhiên quách lao quan cảm thấy cổ họng phát khô trong nháy mắt nghẹn phải sắc mặt tím lại trúng đ ầ u hai cái ngục tốt cũng cấp tốc ngã nhào xuống đất độc phát thân vong chu du từ bóng tối hiện lên ống tay háo móc ra một con rắn chết ném vào bọn hắn trong đầu rượu hiện trường liền giả tạo tốt sau đó có người tới t r a chỉ có một kết luận ba người này là bên trong độc rắn mà chết là ngoài y mớn mà không phải là mưu sát về phần hắn đại biến người sống Từ chấn hung ngục bên trong biến mất, truyền thuyết thần thoại, chấn ngục coi như độc vô dược gặp nói, chỉ hung như bên biến người liền gặp nói, vô sự ợ cũng không có chương chương Cửu không người tin tưởng. Tấu chương xong, chương 278. Cửu thoát dị pháp. Chương Tấu thật chứng minh chu du lại một lần l u n g dung ngoài vòng pháp luật rồi quách lao quan cái chết cuối cùng bị định tính vì trúng độc bỏ mình nguyên nhân gây ra là một con rắn độc chui vào bầu rượu trong phòng giam tù phạm không thiếu một cái không người v ư ợ ngục đó chính là thiên hạ thái bình tất cả mọi người tốt chết một cái lao quan mà thôi chu ũ n g k ô n chấn thủ địa lao mở miệng là nghề nghiệp n g gì, g là lại đổi một cái lao là đại địa sự sao dù thủ mở y hiểm. chính chấn thủ cửa vào. Chu lại đổi cái tiếp một Kết tục quả quan cương cửa là, lao vào vào. vị, du rời đi chấn hung mục về sau vừa đi ra mấy bước liền biết độc vô dược lời nói bên trong hàm nghĩa thứ này phải ly khai đi ra bên ngoài mới có tác dụng h ổ phách chứng chiếu một cái đến ngoại giới dương quang cấp tốc phồng lên lấy nước r a chui ra một đầu béo mập bọ cạp nhỏ bọ cạp nhỏ thể nội tích chứa khí huyết y nhiên là thuộc về độc vô dược bản nhân độc vô dược lấy khí huyết làm môi giới lưu lại một đoạn tin tức nội dung là hắn như thế nào đột phá vũ sư đ ộ c vô dược nghĩ hết biện pháp lấy tới kỳ trùng trên bảng kim t i ề n hạt mà lại là một đầu mẫu bọ cạp mẫu bọ cạp đẻ trứng phía sau sấm xét chết đi lưu lại một đống lớn t r ứ n g trùng lúc đó hắn đã dừng ở khí huyết đ ỉ n h phong rất lâu kịch độc mấy lần x ô n g lên thân não tổn hại đến sinh mệnh sự đ á o lâm đầu chỉ có được ăn cả ngã về không đem t r ứ n g trùng nuốt vào trong bụng lựa chọn đột phá lấy hiện hùng xem ra đ ộ c vô dược nhất định là thành công căn nguyên của nó chính là t r ồ n g chứng trùng làm kịch độc theo khí huyết chạy khắp toàn thân lúc chứng trùng nao nhao chứng nợ lấy số lượng cao thị vượng sinh cơ đem hắn từ sống chết trước mắt kéo về đại giới cũng không phải là không có. kim tiền hạt kịch độc chấm tích thể nội tạo thành hắn khuôn mặt kinh khủng b ác tính mới sinh đối với triệt tiêu tử vong ý nghĩ này không sai tin tức truyền lại xong khí huyết hao hết bọ cặp nhỏ mệt mỏi không được xoay người tiến vào ngủ say chu du đem hắn thu vào ống tay áo đây là kế hoạch tâm khí huyết cổ huyết thần điệt về sau nắm giữ loại thứ ba kỷ t r ù n g hắn không có một đầu mang thai chờ sinh kim tiền hạt cũng không dám một cái nuốt vào giò xét chứng trùng con đường này chỉ có thể tham khảo không thể d ậ p hơn huyết thần điệt tồn chữ xét huyết thời khắc mấu chốt có thể bằng ệ n h có thể tăng lên ba thành phần thắng vạn độc công tâm đan một khi luyện thành cũng có thể đúng ể thăng thành thắng. tổng tỷ lệ thành công, còn không tính, tân phần hạng hợp, không sinh, h này công, còn Cái có đã lệ rồi bọ cạp đẻ trứng độc rắn lột da đại có dị khúc đồng công chi rượu nha chu du đột nhiên não h ả i một cái giật mình bộ tốc cuối cùng thiếu sót một cái điều kiện rồi lột sắc chúng sinh lại tăng ba thành phần thắng l o à i rắn lột da là tự thân lớn lên mở rộng đột phá nguyên bản có hạn chế đường phải đi qua giống như là thoát thai hoàn quốc chúng sinh không có bọ cạp đẻ trứng học sinh mới của hắn có thể sử dụng độc rắn lột da chúng sinh hạng thứ ba bù đắp Đột phá vũ sư sát xuất thành phá vũ sư môn g đã này g lên tới cựu thoát dị quốc ca giao. pháp lấy vô tướng đồng khôi thôi diễn thất bộ độc xa trưởng làm căn cơ tại số liệu khổng lồ trên cơ sở kết hợp chu du lồ sát sống lại lĩnh ngộ điểm cho ra cuối cùng linh cảm phương pháp này nếu có thể hình thành lui về phía sau tu luyện môn này quần công một lần lột xác chính là một lần bay vọt không chỉ có thực lực đột nhiên tăng mạnh liền g â n cốt tư chất cũng có thể tăng lên trên diện rộng chân chính làm đến thoát thai h o à n cốt chu du móc ra một cái mị hạt cuối cùng có thể phát huy được tác dụng rồi những thứ này mị hạt trong tay hắn chính là trông thì ngon mà không dùng được b ả o thạch duy nhất tác dụng chính là đút cho vô tướng đồng khôi lớn chừng bàn tay tiểu đồng nhân há miệng nuốt vào mị hạt có cách nhai nát nước trong bụng phảng phất có một động không đấy đoán tiến độ cũng đang điên của nổi tiếng giống như là mở siêu cấp vip hội viên bãi đủ võng bản h a một phần trăm ba mươi bảy phần trăm bốn mươi chín năm một viên cuối cùng bị hạt vào bụng tiến độ cuối cùng kéo căng thành công đến một trăm linh vị trí cựu thoát dị cốt pháp mới vừa ra lò độc trường đột phá vũ sư ba điều kiện huyết thân điện cựu thoát dị cốt pháp đã trở thành còn thừa lại vạn độc công tâm đan xào vô cùng ở xa công lương thành chu du bản thể cũng thu hoạch dịch khu hành trình tạ lễ hạnh nhân đường dọn nhà trước khi đi hoa hữu hạnh phái người đưa tới một hòn gỗ lớn chết thư tịch ghi lại đủ loại luyện dược chế dược tương quan tri thức xem như hán trượng nghĩa xuất thủ cứu người rời đi dịch khu thủ lao hấp thu những sách vở này tri thức chu du luyện dược cấp tốc từ bốn mươi chín tăng lên tới lv ba mươi mốt lục trí cương ở xa phủ thành lúc chu du bản thể đã trong công lương thành luyện chế thành công ra một khỏa vạn độc công tâm đan bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông kế đệ nhị áo lót về sau đệ nhất áo lót lục trí cương cũng sắp đột phá võ sư mà lại là độ khó cao hơn độc vũ vũ sư chu du sớm đã quyết tâm tha có thể tạm thời không đột phá cũng muốn làm đủ chuẩn bị c h u đáo mới động thủ độc vô dược kinh khủng ngoại hình là vết xe đổ hắn cận kề cái chết cũng không muốn rơi vào đồng dạng hạ tràng bây giờ ba điều kiện đều thỏa mãn chỉ chờ hắn thất bộ độc s a t r ư ở n g để thăng đến khí huyết cấp chín chu du tâm tình không tệ hướng kết b á i đại ca trương hoài mẫn chào từ biệt hiện đệ người ta mặc dù không thường gặp mặt nhưng còn muốn giữ liên lạc đồ đệ của ta tại tiểu trấn thu tô mơ hồ thăm dò được tin tức kim hạ sơn mấy cái huynh đệ đã thu đến p h o n g rồi bọn hắn tên là b ả o thủ trên thực tế muốn kim hạ sơn điểm này mục tiêu của ngươi lớn nhất nghe ca một lời khuyên nếu là g á n h không được rồi có thể trốn liền trốn đại ca nơi này có ngươi một miếng cơm ăn chu du vang lên nhớ tới còn có thai họa ngầm này kim hạ sơn có thất cầm kết nghĩa mấy người huynh đệ kết nghĩa chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Kim h ạ chương sơn k ố i kia phiến đá lão hắn cho ra tin tức rất có giá trị mặc dù vừa mới bắt đầu hai người kết bái ở vào lợi ích tính toán nhưng theo ngày càng ở chúng bao nhiêu cũng bồi dưỡng lên một hai phần tình nghĩa chu du nghe xong không lo ngược lại còn mừng hắn tới phủ thành không liền vì cái này hắn không chịu trách nhiệm hấp dẫn hỏa lực đem thèm nhỏ dai treo thưởng võ giả đều hấp dẫn tới bản thể liền phải bị quấy r à y rồi chu du g ước gì đại náo một trận đem có ý tưởng tiền thưởng võ giả đánh sợ thu phục như thế mới có thể lấy độc nhạn lục trí cương thân phận độc chiến treo thưởng chống ra một cây dù ngăn trở tất cả mưa rơi gió thổi đại ca không cần đưa nữa ngày khác ta lại đến phủ thành tìm ngơi ư uống rượu trương hải vẫn ôm hai cái kiểu mỹ cô nương vẫn luôn đem hắn đưa đến cửa thành lưu luyến không rời rời đi t r u n g quanh cũng không ít ánh mắt nhìn chắc chắn không thể thiếu những cái kia tiền thưởng võ giả chờ chu du cùng trương hoài mẫn sau khi tách ra tìm địa phương đậu thủ tấu chương s o n g chương hai trăm bảy mươi chín đồng hành đoạt mối làm ăn chương hai trăm bảy mươi chín đồng hành đoạt mối làm ăn phủ thành bên ngoài trên đại đạo một người mang theo mũ rộng vành lẻ loi mà đứng vững như dưới chân mọc dễ hắn ngăn tại chu du đường đi trước không nói hai lời tản ra xanh nhân vật cận khí tức nguyên bản trên đại đạo người đi đường qua lại nối liền không dứt bị hắn hướng về giữa đường tầm một sự cũng không dám đi vùng đất này liền như vậy để chống độc nhạn lục trí cương chu du biết hắn đặc biệt chờ mình gật đầu đáp ứng h ỏ i nói ngươi là người phương nào phong lôi thần quyền vương song đao nghe nói ngươi rất ngôn cuồng khẩu suất c ù n g n ô n độc chiến treo t h ư ở n g hắn lấy xuống mũ rộng rành lộ ra một t r ư ờ n g ghét ác như cựu gương mặt hai đầu lông mày tràn đ ầ y phẫn nộ chu du nghe qua cái tên này p h ủ thành nổi danh tiền thưởng võ giả không môn không phái độc lai độc vãng một tay phong lôi thần quyền đánh khắp khí huyết vô hệ thủ thậm chí có qua đánh chết võ sư thu được tiền thưởng ghi chép vương song đao trước đó vài ngày không tại phụ thành làm việc sau khi trở về nghe nói chuyện của hắn quyết tâm đến cho cái giáo hấn nhân gia ngoại hiệu này tức giận thật chu du muốn từ bản thân mấy cái ngoại hiệu đều là tiểu nhân vật trình độ phong lôi thần quyền cũng không giống nhau ít nhất là vai phụ tiêu chuẩn thả trong phim truyền hình tốt xấu cũng có hai ba câu lời kịch bớt nói nhiều lời coi quyền vương song đao không nói hai lời d ơ lên quyền đánh liền mấy ngoài m ớ i b ư ớ c thanh thế đoạn người đáy bằng nhấc lên cuồng bạo phong lôi trong chốc lát đất đá bay mù trời bốn phía m ê n h mông đung đưa hát phong lượt vòng nguyên bản trời trong gió nhẹ thành tựu biến hiểm ác đứng lên chu du mới khởi tay đẩy mở bổ nào trước mặt tác phong một quyền từ trên trời giáng xuống đánh trúng độ ngược hắn ba thất bộ đọc xa trưởng nhanh như thi vạch ra một đường vòng cung ngăn ở trước nắm đấm vương song lưới giao bên trong hò hét hoàn toàn không cố kỵ chu du độc trưởng kinh khủng nắm đấm lấp lóe ba điểm hàn mang như thiết thương đấm tới sắt lu cô chu du cảnh giác đến đối phương cũng không phải là tay không tất sắt trên tay cũng đồng dạng mang theo khí huyết thần minh lu cổ xem như binh k h í n g ắ n phương liền mang theo phối hợp quyền pháp sử dụng uy lực tăng gấp đội độc trưởng của mình nếu như cùng quả đấm đối phương đụng nhau tất nhiên có thể độc thương vương song đao có thể bàn tay cũng muốn bị nụ cổ xe cái nắp bấy khá lắm không hổ là khí huyết cấp độ tiền thường trong võ giả người nổi bật chu du tay trước vạch ra vòng tròn tránh đi nụ cổ gai nhọn phong mang phía sau t r ư ở n g cấp tốc đánh ra đột nhiên tăng thêm tốc độ l ạ c cạch trưởng thứ hai phát sau mà đến trước ở giữa vương song đao nằm đấm vương song đao nhãn tình sáng lên chúng đích đang muốn phát lực dùng nụ cổ xuyên thủng đối phương lòng bàn tay phản hồi tới xúc cảm vô cùng bền bỉ như láo nhu ra lại như thép tấm nụ cổ h á m sâu trong đó lại không cách nào sẽ mở nửa điểm cửa hang q u y ề n sáo khí huyết thần minh vương song đao nhìn thấy chu du trên lòng bàn tay chi vật david trấn kinh đối phương thế mà cũng có khí huyết thần minh trong truyền thuyết độc nhạn lục trí cương lấy độc trưởng ngang dọc giết hại cho tới bây giờ không dùng b i n h khí làm sao còn giấu có át chủ bài thừa dịp hắn giật mình chu du lòng bàn tay độc văn tuân ra theo nụ cộ rót vào tay của đối phương bên trên hỏng bét trúng độc vương s o n g đao một hồi t r ò n váng biết mình trong lúc vô hình chiều phấn khởi dư lực vung tay h uy quyền song quyền xô ra phong lôi chi thành trên mặt đất m ả n g lớn cắt đá gây nên giữa không t r ù n g bọc lấy hắn thân thể càng lúc càng xa chu du đang muốn đuổi kịp đi mở rộng chiến quả mà sau h a y chuyển tới một sáng sủa âm thanh lục trí cương ta tới chiếu c ấ ngươi còn tới đây là muốn đánh xa luân chiến tiết đấu chu du dứt khoát bỏ vương song đao trong đối phương độc trong thời gian ngắn khó khôi phục sức chiến đấu đối với hắn không có uy hiếp nhất minh cẩn thận hắn độc trưởng lợi hại lại có quyền sáo phụ trợ có thể xưng như hổ thêm cánh vương song đao hư nhược gâm thanh dần dần đi xa hắn chịu đủ kịch độc dày v ò nuốt rất nhiều giải độc đan dược tác dụng cực kỳ bé nhỏ trong miệng hắn nhất minh cũng là khí huyết tột cùng tiền thưởng v õ giả tên là nghĩa nặng như núi nhiếp sơn hà nhếp sơn hà danh khí bắt nguồn từ hắn kết bái huynh đệ từng việc mã nguyên dương mã nguyên d không tiếc trà trộn rác đấu trường đánh hắc quyền thiên diện đường treo thường giết người trong quá trình này làm quen nhiếp sơn hà song phương mới quen đã thân kết b á i làm h u y n h đệ mã nguyên dương gần nhất thành đạt võ sư danh tiếng vang xa liên đối lấy nhiếp sơn hà cũng bởi vậy dương danh nhất minh tấn thăng võ sư như lên núi ta chỉ so ngươi dẫn đầu hai ba cái bậc thang ngươi ít ngày nữa liền sẽ bắt kịp câu này đến từ mã nguyên dương đánh giá không thể nghi ngờ là chắc chắn nhiếp sơn hà tiềm lực chắc chắn hắn nhất định có thể thành tựu cảnh giới võ sư nhân vật như vậy cũng tới đối phó chu du lục trí cương biết ngươi độc trưởng lợi hại Làm làm nhép sơn hà cũng không che giấu trực tiếp nói thẳng chính mình át chủ bài biểu thị chính mình tâm tư ánh sáng minh lỗi rơi nếu như hắn cất dấu không nói giả vờ chính mình trúng độc thời khắc mấu chốt đánh bất ngờ đủ để cho trụt du lại cái ngã nào chu du khe gật đầu liền hướng ngơi câu nói này hôm nay ta không giết người nhép sơn hà nuốt bảy liên đan nhấc lên một cây ba mét gậy gô du ra hoa hắn là côn đồng phương diện binh khí cao thủ cây gậy gỗ này cũng là khí huyết thần m i n h trên tay hắn chân chính làm đến côn tạo một mảng lớn chu du đầu tiên là một trưởng bọc lấy nồng đậm trường độc thuận gió mà đi từ trên hướng xuống bao phủ đối phương n h ế p sơn hà hạ bản thật v ứ t vàng nắm lấy gậy gỗ ba phần chỗ lấy lực đánh tới nồng nặc t r ư ở n g phong bị tại chỗ đập thành hai nửa trong gió trưởng độc thừa cơ muốn t ả n ra bị hắn lay động c u n hoa vô hình cự lực gáp xúc ngưng kết, đem trưởng độc á p xúc thành một đoàn đưa vào đất vàng chỗ sâu độc sắt vây thành ngay sau đó độc sắt giống như đại quân vây khốn trải rộng nhấp sơn hà bốn phương tám hướng nhiếp sơn hà gậy gỗ hóa thành một c h i tính kỵ lấy lôi đình vạn quân tư thái xé mở độc sát tả hữu xung đột đem hắn đánh tan tiêu tan đây mới là võ đạo cao thủ vô luận khí độ chiêu thức cùng con đường cũng có huy hoàng đại khí tràn trê không gì chống đỡ nổi quân tử phong thái nhiếp sơn hà liên tiếp đánh tan trường phong độc sát phạm vi chu du sâu cạn hơi hơi bốc lên gậy gỗ cuối cùng vô tận khoảng cách ngưng kết tại mũi côn giống như thiết truy đập n ệ n tại chu du trên cổ tay ta đánh gây ngươi một tay ngươi tự động đi thiên diện đường trước mặt mọi người hủy bỏ độc chiến treo thường tuyên bố bốn phía đám võ giả tiếng hoan hô như sấ không có cách chơi độc không được hăng lên nhân khí phương diện gặp n h ế p sơn hà nghiền ép thức đà kích cơ sở khinh công l v sáu chu du chân b ư ớ c kế tiếp d ẫ m ra song trưởng như bóng với hình thời khắc mấu chốt thi triển tinh rượu chiêu thức thất bộ độc sát trưởng một bước một t r ư ở n g bảy bước bảy t r ư ở n g bao gồm ba trăm sáu mươi độ phương vị tất cả biến hóa bộ pháp đối với độc trưởng có như h ổ thêm cánh tăng thêm tác dụng khinh công càng cao uy lực càng mạnh chu du đột nhiên r a tốc như quỷ mị tránh ra mũi côn trọng kích vòng tới đối phương sau lưng một trưởng hướng về sau cong in vào đụng vào, vào đối phương khoan hậu lưng lúc độc trưởng ăn mòn thuộc tính phát á c ăn mòn da thịt b ố c lên một cố khói trắng ngươi không phải đối thủ của ta đi thôi chu du sấm xét rút bàn tay về hướng nhiếp sơn hà ngạo nghê nói không phải hắn không muốn đánh mà là không đánh nổi nhiếp sơn hà thể nội còn có hộ thể ngạch công a n mòn chỉ có thể tan giã một tầng ra giấy nhưng mà tại người đứng xem xem ra chu du đây là điểm đến là dừng hành vi không thấy nhiếp sơn hà phía sau lưng như l à c ấ n giống như lưu lại một cái đáng sợ thủ trưởng ấn ký sao Thấu chương xong, chương 280. quét ngang tại quét tại chương chương chỗ Chương chỗ xong, ngang nên ngang ngang nên ngang rời đi. rời nhiếp sơn hà phía sau lưng quần áo bị xuyên thủng phía sau lưng vết thương n g h i ê m nhiên dừng tay đem gậy gỗ c h ố n g trên mặt đất hắn tự mình biết kỳ thực đây chẳng qua là vết thương nhẹ nhưng đi qua chu du một phen diễn dịch ngược lại thành thủ hạ lưu t ì n h chịu danh tiếng mệt mỏi hắn không những không thể tiếp tục đánh xuống ngược lại phải tiếp nhận đối phương hả o ý hôm nay ta nhận thua rồi ngươi độc chiến treo thưởng sự t ì n h hy vọng chỉ này một lần nhiếp sơn hà xách ngược trường côn rời đi mọi người thấy hắn bóng lưng khiếp sợ không thôi thật lâu chưa có lấy lại tinh thần vương sau nào n i ế p sơn hà liên tiếp bại trận mang đến rung động tính hiệu quả lại có người muốn khiêu chi trước tiên muốn tự động lượng mấy lần chính mình bao nhiêu cân l ư ợ n g nhưng mà phủ thành nhân tài đông đúc rất nhanh liền có người khởi xướng kiêu chiến lục trí cương chúng ta ca nhân chiếu có n g ư ờ i trong đám người gạt ra ba người rõ ràng là tiền thưởng trong võ giả nổi danh ba hợp huynh đệ ba hợp huynh đệ theo thứ tự là trương tiên h lưu đ ệ a tôn nhân cũng là khí huyết phía sau đoạn cao thủ huynh đệ bọn họ ba người bản thân đã là nổi danh khí huyết võ sĩ càng thực trong thực chiến tự sáng tạo một bộ hợp kích liên thủ bí pháp bộ bí pháp này dành xương tam tài hợp kích từng có nhẹ nhõm chém giết sơ đảng vũ sư chiến quả ba hợp huynh đệ ra mặt bốn phía đám người nín thở ngưng thần đ ộ chương n ạ hại n nguy hắn hơn nữa, luận hiểm, lợi võ s như thế nào. Mánh hổ cũng sợ khỉ, cô trưởng nan địch loại quyền. người, thế hổ khỉ, địch ư quét mắt t loại cô Chu sợ bầy ba r đại lão Du t i ê này có cái khác tốc chiến tốc một huyết thần tay thắng. Trước minh, hai người hai khí không không. Đến, n g mới mới thấy qua chu du năng lực vừa lên tới liền dùng hết toàn lực cùng minh đệ hai người thi triển tam tài hợp kích bản thân hắn ra một cây trường đao khí huyết thần binh sấm xét xuất thủ lấy lực sâu thái nhạt chi thế đánh xuống đầu đội trời l i n h nắp lưu mà hai tay cùng chấn như hai cái trường thương đâm thẳng chu du phổ thông mục tiêu là ngược bục dưới lao tam tôn nhân am hiệu lội quyền một cái bổ nhào co lại thành biến mất tại trần bụi đất ở giữa trong chớp mắt lăn đến chu du bên chân từ dưới đi lên ra chiều nhắm ngay hắn dưới hông dù chỗ yếu lần này phối hợp an ý khắc khít không biết thao luyện liễu bao nhiêu lần chu du thượng trung hạ ba đường đồng thời soi sáng công kích cơ hồ là chẳng phân biệt được tuần tự phòng thủ bất luận cái gì một đường đều sẽ được cái này mất cái khác cho dù là đường đường chính chính sơ đẳng võ sư đột nhiên tao n ộ như thế hợp k ích cũng sẽ lật thuyền trong m ương đến hay lắm chu du hai chân bước ra tàn ảnh một hơi dẫm ra ba bước song trưởng liên hoàn đánh ra ba trường một trường nâng bầu trời năm ngón tay mở ra như câu nắm t r ư ơ n g ngày xuống đao đồng thời chụp về phía hắn khuôn mặt một trường lấp mặt đất t r ư ờ n g ảnh như lưới bao phủ lại chuột chuỗi đồng dạng linh hoạt tôn nhân nóng nảy t r ư ờ n g phong làm hắn động tác chậm c h ạ m một trường bên trong chính bình thắng tắp đâm trúng đường phòng thủ lưu mà sát chiêu sau khi càng l à đột tiến trước mặt hắn nửa mét p h ạ m vi quá trình này rất ngắn người đứng xem xem ra giống như là một cây đao cắm vào chín m g i qua nhẹ nhõm nảy ra thành b ạ cánh chu du cử trọng được khinh trong, mắt phá ba người liên thủ, trong lòng bàn tay lực đạo bắn ra đem ba người đánh lạc trần thổ bình bình lưu mà cùng tôn nhân bản thân bị trọng thương thổ hết u y ngã xuống đất xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái nội tạng cũng có vỡ tan dấu hiệu lại kinh ngạc phát hiện mình thế mà không có chúng đ ầ u đối phó các ngươi còn cần đến dùng đ ầ u chu du cũng không phải khinh thị bọn hắn ba người này còn không bằng phía trước hai vị đâu cái gọi là liên thủ hợp k ích bất quá là xuất kỳ bất ý cho cười xem thấu không đáng một đồng chu du chỉ dựa vào trường pháp tinh diệu biến hóa giơ tay nhấc chân phá vỡ bọn họ hợp k ích ngừng một lát loạn trưởng đánh ba người cùng nhau bị vùi rập giữa chợ ha ha chu du quay đầu nhìn khắp bốn phía còn có ai bốn phía tính lặng đấy giống như cự mãng vào rừng bốn phía đều lạnh leo ve tất cả dám lên tiếng đám người đối với chu du có sự hiểu lầm cho là hắn chỉ có trường độc lợi hại phương diện khác qua quýt bình bình không đáng giá nhắc tới liên tiếp ba trận thắng liên tiếp đánh ra chu du thật trình độ khinh công của hắn cùng t r ư ờ n g pháp cũng là khí huyết t ầ n g thứ đỉnh tiêm cao thủ ba hợp huynh đệ liên thủ long trời lở đất lại bị hắn đại đả thành như chó chết đột nhiên có người nhớ tới độc nhạn lục trí cương độc chiếm treo thưởng tiền thưởng mới một v ạ t lượng cũng không có đập mọi người bắt cơm so sánh hắn bày ra thực lực hợp tình hợp lý thông tình đạt lý nha chu du nhìn khắp b ố n phía thấy không có người phản đối biết liên tiếp mấy trận đã đánh ra danh tiếng đột nhiên bảng nhắc nhở thí luyện hạng mục bầy ong đ ộ t kích mục tiêu ba mở ra chiến trường góc nhìn trong chốc lát ánh mắt thấy chỗ hình dạng mặt đất kết cấu áp s ú c thành không gian ba triệu xa b à n không rõ chi tiết hiện lên hiện ở trước mặt hắn một khỏa khỏa bắt mắt điểm đỏ chính là bảng nêu lên bầy ong ong độc người vì thao túng chu du đối với cái này kinh nghiệm phong phú biết võ giả có nhiều nuôi dưỡng kỳ trùng lợi dụng đặc tính của nó đặt với bản thân mục đích trong tầm mắt mảnh này bầy ong gần như trong suốt hai cánh chấn động ở giữa vô hình vô、ảnh. liền nửa điểm âm thanh cũng không có quả thực là tuyệt cao đánh lén công cụ dấu đang vây xem trong v õ giả một người ánh mắt lấp lóe đem triệu h ó a n ong độc cây sáo nhìn một chút dấu vào ống tay náo hắn thừa dịp loạn triệu h ó a n ong độc chính là muốn thừa dịp bất ngờ đâm chết lục trí cương cái này ổ vô ảnh đ à con g là hắn lên núi h á i thuốc lúc phát giác từ một chỗ phá hủy tổ ong bên trong phát giác cầu ong mang về trong nhà lấy mật đường n u ư a lớn thuần phục cho mình sử dụng ong độc cam hiệu ẩn nấp hành tung độc tố cũng cực kỳ âm tản thấm nhập thể nội không phát giác chờ đến lúc buộc phát đã không có thuốc chữa từ đâu tới bọn trốn nhắc dám ở trước mặt ta chơi độc ta là người chơi độc tổ tông chu du cách quyền sáo đưa tay một phát bắt được bảy tám cái ong độc từng cái ong độc bắn ra đôi gai đều bị hắn bóp nát l ệ c h cạch l ệ c h cạch ong độc giống như một cái cái pháo nổ tung hắn vung ra hùng hồn t r n g phong độc s á t sen lẫn thành bí mật l ư ỡ i phủ đầu bao phủ xuống tại bảng nhắc n h ỏ dưới một cái ong độc cũng không chạy thoát đều bị độc s á t c u ố n vào bên trong giấu trong đám người kẻ đánh lén thấy sợ vỡ mật hắn nuôi hai mươi năm vô ảnh gọc bị tận diệt rồi đối phương đơn giản không phải là người là a mà hắn gan n ư ớ sau khi lặng yên bay người liền muốn chạy trốn, vừa đi ra mấy bước. một cơn gió lớn cắm vào đám người đem chung quanh đứng ngoài quan sát võ giả cào đến ngã trái ngã phải trong chớp mắt đi tới sau lưng của hắn là ngươi thao túng long đ ầ u cám ta ta hôm nay bản không có ý định giết người liền lấy ngươi phá cái giới chu du một trưởng bắt lại hắn phần gáy nâng lên giữa không trung năm ngón tay dùng sức bẻ g ã y cổ hắn sách theo giặt dẻo thi thể treo giữa không trung theo phong dao sáng lời lại nhìn bốn chu mục ánh sáng kinh ngạc khiếp sợ đám võ giả còn có người đối với ta có ý kiến sao cứ tới khiêu chiến ta không có không cho phép liên tiếp lặp lại ba lần không người đáp ứng chu du ha, ha cười vàiếng đem thi thể vung ra một bên nên ngang rời đi. rất lâu đi qua mới có người thấp giọng nói nói nếu như mã nguyên dương tại chỗ đánh gây sẽ không để cho hắn lớn lối như thế muốn ta nói còn phải mớn tiểu bá hầu tiến bạn quân đứng ra hắn gần nhất ra ngoài làm việc không phải vậy đã sớm đánh nổ lục trí cương ừm chúng ta phủ thành nữ võ sĩ cũng không sai thế g i a nữ liêu cân quắc thắng hắn cũng là không chút huyền n i ệ m đông đảo đám võ giả dần dần nêu ví dụ thành trong khí huyết đỉnh phong cờ ư n giả g lại không cải biến được một sự thật trận chiến ngày hôm nay lục trí cương thắng liên tiếp mấy trận đã lập được khí huyết vô địch cấm chiêu bài tấu trương song chương hai trăm tám mươi mốt trả thù trung cấp võ sư t r ư ơ n g hai trăm tám mươi mốt trả thù trung cấp võ sư phủ thành hành trình có thể nói là viên mãn công thành giải quyết treo thưởng mang tới uy hiếp hơn nữa cái này t r ư ở n g kỳ nhiệm vụ còn có một cái tiện lợi bảng cung cấp hình chiếu công năng nhường chu du dành thời gian cho việc khác hữu thuật lấy hai cái thân phận đồng thời hoạt động trên mặt nổi hắn là sáp xí hồ chu du vụ trộm có thể là độc nhạn lục trí cương cũng có thể là khai bi thủ riêng mình hắn từ phủ thành quay về trên đường phát giác vừa bài thu phục bọ cạp nhỏ dục dịch nguyên lai là bị tiêu diệt vô ảnh độc con thi thể dù phát kim tiền hạt an xúc động bọn này on độc chừng hai trăm tới con người người to như hải nhi nằm đ ấ m thi thể cũng lộ ra nửa trong suốt hình dạng được cho ngươi ăn kim tiền hạt đấu thể tung tăng không thôi nhào vào ong độc trên thi thể ăn như gió c u ố n thể tích tranh lệch rất lớn giống như một con kiến nhào vào hạt gạo bên trên hơn nửa ngày mới ăn xong một cái ong độc vì chiều theo bọ cạp nhỏ ăn đồ tiến độ chu du không thể không tại giã ngoại dừng lại một đoạn thời gian mấy người càng về sau bọ cạp nhỏ ăn đến càng nhiều thể tích cũng bắt đầu lớn lên ăn tốc độ càng nhanh đột nhiên một ngày ừng chu du nâng đã trưởng thành lớn chừng bàn tay kim tiền hạt hướng về phía dương quan cẩn thận chú đáo hồ phách xác ngoài ở giữa mơ hồ lấp loe kim ti màu sắc tại đặc biệt góc độ phía dưới lộ ra tiền tài hình dáng nguyên lai、like、kim tiền hạt đặt tên từ đâu tới là như thế này kim tiền hạt dựa vào ăn long độc thi thể tốc độ sinh trưởng bạo tăng một mạng lớn mặc dù còn chưa tới côn trùng t r ư ở n g thành giai đoạn đã vô cùng lớn vào tay trọng lượng thật nặng chỉ là có chút lười nằm sấp không thích chuyển động chu du ru dội ra một đầu ngón tay khẽ vuốt mồi hổ phép sắc ngoài bóng loáng lạnh vuốt lại cứng rắn khuyên hướng cảm xúc cao cấp vô cùng dọc theo kim tiền hạt lưng một mực vớt ve đến phần đôi bọ cạp nhỏ mánh l i t địa run dày một chút phần đôi nhổng lên thật cao m ộ thông điểm kim sắc n quang ngón đầu ra tay kích k h đột mà ra đầu ngón tay không kịp kim bị lùi về, quá a đau n nhức trong n g một điểm, liệt kích h y thủy mắt toàn thân. Thông, như chiều phủ quá bao đau rồi phản phất cả người xương cốt bị đánh gãy n g miền nát da thịt bị cẩn thận xé nát trưởng thành đầu ngàn vạn căn cương châm xuyên qua ngũ tạng lục phủ toàn bộ huyết nhục chi khu bị lật qua lật lại gấp áp xúc không biết nhiều bao lâu b ọ cạp nhỏ lạnh b ư ớ c sắc ngoài nhẹ cọ m u bàn tay của hắn chu du toàn thân mồ hôi lầm địa phản phất mới từ trong chảo dầu trốn ra được hiệm tử h o à sinh kế con cọ cái mông sở không thể về sau hắn lại thu hoạch một đầu định luật bỏ cạp cái đôi không thể chạm vào kim tiền hạt đứng hàng kỳ trùng bảng quả nhiên có chỗ đặc biệt đôi gai lên độc tố liền võ sư thân thể cũng gánh không được ân cẩn thận hiểu ra kinh lịch vừa rồi kim tiền hạt đôi gai vẹn vẹn xoa rách một chút ra giấy cảm giác đau đớn trong nháy mắt chuyển khắp trên giới q u a n h người võ sư cấp bậc phòng ngự cũng ngăn không được nha hoặc có lẽ là kim tiền hạt độc tố công kích căn bản không phải tác dụng với nhục thân mà là tinh thần ý chí đúng rồi chu du hồi tưởng lại kim tiền hạt đôi gai mang tới kịch liệt đau nhức đối với nhục thân đồng thời không tổn thương hắn vừa rồi lĩnh hội phải thống khổ dày vỏ là trực tiếp tác dụng tại phương diện tinh thần bên trên Theo lý thuyết, b ợ c cạm kịch độc đi vòng n ụ c thân phòng ngự chỉ cần cùng ra giấy tiếp xúc một điểm liền có hiệu quả rồi điều này có ý vị gì chu du nhạy cảm phát rất được tự có nắm giữ một môn khắc chế vũ sư thủ đoạn mới vừa kịch liệt đau nhức hắn đích thân lãnh hội ngắn ngủi bộ phát độ chấn động kinh l g ư ờ i đủ để cho một vị võ giả tại chỗ thất đi chiến đấu lực võ sư coi như ý chí lực mạnh hơn bị kịch liệt đau nhức thiệt hại hơn phân nửa thực lực vật nhỏ còn rất hữu dụng chu du sùng ái vớt ve kim tiền hạt cái này hắn chú ý không tiếp tục đụng vào nó đôi gai còn có một nghi vấn loại này mang đến đau nhức độc tố Là k huyết huyết sự tinh ề ạ t h làm xong tiếp theo khởi hành lên đường hắn mang theo kim tiền hạt trở lại công lương thành phải dùng cái thân phận này lại làm một việc mục tiêu bao thiết phong hắn đặc biệt mà chuẩn bị một đầu côn trùng trưởng thành trạng thái hoặc tâm khí huyết cổ chuẩn bị dùng đúng dao kim hạc sơn biện pháp lập lại một h i ê u cũ công lương thành đời thứ hai tăng khuyển bang chủ bao quá sầu mi khổ kiểm đạo sổ sách cảm thấy thời gian không vượt qua nổi rồi hắn là bao thiết phong thủ hạ một trong đệ tử khí huyết hai đoạn cố gắng có thể xông vào ba đoạn lại cố gắng một chút còn có thể xông vào trung đoạn nhưng mà đồ bị b i ê n cố tăng khuyển ban g chủ chết rồi sư phụ không có làm công việc bẩn thỉu đấy đem hắn kéo tráng đinh điển vào chỗ trống làm ban g phái đầu lĩnh có tiền đồ gì cả ngày xử lý cầu thí s u ố i quậy lạn sự trông coi một đám kẻ tồi sạch cả chút nát v ụ việc tiếp tục như thế hắn cảm giác mình nhanh nát vụn xong rồi cỡ nào hoài niệm tại võ quán thời gian thời gian thuần túy người cũng thuần túy cứ luyện quyền luật võ、Ai? bao quá đang than thở phiến phức đột nhiên tới cửa bang chủ cẩn thận có người đánh đến tận cửa rồi a một cái tương lai tươi sáng bang chúng liều chết lên tiếng vừa dứt lời liền bị đánh chết bao quá một cái giật mình vềnh hai chỗ nào đâu xương cốt rảnh rỗi dị xét cuối cùng có thể thi thố tài năng khi hắn nhìn thấy địch tới đánh hứng thú bừng bừng bị r ộ i cho một c h ậ u nước lạnh hỏng bét độc nhạn lục trí cương gia hỏa này chuyên môn cùng bọn hắn chó ngao một môn gây khó dễ tại sao lại đánh tới cửa rồi lục trí cương ngươi chờ bao quá có thể được phái tới quản lý bác phái tự nhiên là bởi vì hắn đầu ó c nhẹ bén không giống mãng phu giống như chỉ biết là chém chém giết giết hắn biết mình không phải là đối thủ một bên gọi bang chúng tiến lên chịu chết một bên cấp tốc ra bên ngoài trốn chó ngao thân pháp nhảy lên chi thuật cũng co đặc sắc trên mặt đất bên trên nhảy lên trong chớp mắt thoát ra ngoài thật xa sư phụ nhanh đến cứu mạng nha bao quá dọa đến mồ hôi lạnh tràn trề liều mạng thi triển thân pháp trốn đi rất giống một cái thụ thường chạy chối chết láo cầu hắn ném ra ngoài mấy bước phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng chó sủa tiếng kêu lực xuyên thấu cực mạnh trong chốc mắt xuyên thấu qua vô số kiến trúc t ư ờ n g phòng truyền lại đến thiết phong võ quán chỗ ở phương vị độc nhạn lục trí cương lấy khinh công độc trưởng nổi danh gặp phải hắn đánh bất quá chỉ là một cái chết duy nhất trông cậy vào chính là sư phụ bao thiết phong cái này bao thiết phong tới rất nhanh tiếng chó sủa vừa rơi vào bụi trần bóng người gào thét lên xé rách không khí phủ xuống cùng lúc đó chu du đã phát sau mà đến trước lấy khinh công đổi tới bao quá thâm hậu sau lưng nhấc chân đem hắn đá cái té ngã bao quá chật vật không chịu nổi trên thân mồ hôi cùng b sư phụ cứu ta bao thiết phong mặt lạnh như sắt khoảng cách còn có năm mươi m có hơn lợi dụng nâng lên còn sót lại một cái cánh tay giả quyền chu du khỏe miệng nổi lên cười lạnh tới kịp không hắn lật trong bàn tay gang t ấ c khoảng cách bao quá chắc chắn phải chết ngạc nhiên một màn xảy ra bao thiết phong cánh tay giống như m ỉ sợi giống như kéo dài trong nháy mắt vượt qua dài năm mươi mét độ đánh trúng c h u t du đích cổ tay đem độc trưởng ngăn chặn c ơ mờ nở, cao su trái cây lúc vì là ngươi không đúng có được g i á n được vừa cực mà nhu trung bình võ sư một cái cánh tay cũng có thể đột phá gặp lại bao thiết phong lúc lao ra hỏa cho hỏa cho tấu chương xong chương hai trăm tám mươi hai thoát thân cùng loại trùng chương hai trăm tám mươi hai thoát thân cùng loại trùng lục trí cương hôm nay ngươi đã đến liền trở đi bao thiết phong một quyền đánh t r u n g chu du cổ tay cánh tay như trường tiên vung đẩy xé rách không khí cánh tay của hắn nhìn như mềm mại kỳ thực trong n u có cương giống như là bọc lấy cao su côn sát giúp chúng không chết cũng tàn phế cùng lúc đó bản thể của hắn từng bước tới gần giết vào chu du trước người mờ ư i em ở bên ngoài chuyện cười lớn à chu du vốn định lấy bao quá làm môi giới vụ trộm đem hoặc tâm khí huyết cổ loại ở trên người hắn tiến tới ảnh hưởng đến bao thiết phong bản thân không nghĩ tới một cái bóp r a c á i lớn trực tiếp đem bao thiết phong c h i ề u gây ra vị này ngao quyền võ sư tay cụt về sau chẳng những không có không gượng dạy nổi ngược lại vô thanh vô tức đột phá trung bình võ sư ai sớm biết trước khi động thủ t r ư ớ c tiên dò nghe nha nhiệm vụ tập luyện t a m tinh cấp từ đó mấy người võ sư bao thiết phong dưới tay c h ố n chết nhiệm vụ tập luyện cấp bốn sao đánh bại trung bình võ sư bao thiết phong chu du lung túng cười ta vẫn tuyển hạ n g thứ nhất đi mặc dù vẹn vẹn vừa đối mặt chu du liền cảm nhận được trung bình vũ sư lợi hại bao thiết phong một cái cánh tay cơ nhu tự nhiên thì c h u ể n ra giống như tám tay liên hoàn vung vầy đánh hắn khí đều không đều k h kịp thở trưởng độc mặc dù lại ợ i h căn bản đánh không á t lại chu du nguyên bản thỏa thuê mãn nguyện cho là mình thực lực tổng hợp có thể cùng sơ đẳng võ sư đánh ngang tay yêu ngạo tự mãn cảm xúc vừa sinh sôi không bao lâu liền gặp lột xác bao thiết phong đánh gọi một cái thảm nha chu du cảm giác mình nhanh lưu lại bóng ma tâm lý rồi bản vẫn là tinh tường cái kia điểm c â n lượng đưa ra hai cái tuyển hạng một cái chạy trốn một cái đánh bại vô cùng đúng trọng tâm duy chỉ có không có đánh chết cái tuyển hạng này bởi vì lấy bao thiết phong trung bình vũ sư nhục thân cường độ coi như đứng bất động nhường h ắ n đánh cũng sẽ không chết người chạy trốn vẫn là đánh bại chu du n á o hải linh quan g l o i lên hắn còn có át chủ bài kim tiền hạt đầu này kỳ t r ù n g không nhìn võ sư nhục thân phòng ngự có thể âm thầm ra đâm đánh bao thiết phong một cái trở tay không kịp lục trí cương ngươi hết chiêu để dùng nhận lấy cái chết bao thiết phong một cái cánh tay đem chu du đánh tại chỗ loạn chuyển trường độc ngậm tại lòng bàn tay căn bản không có cơ sẽ ra tay một bên bao quá nhẹ nhàng thở ra cuối cùng có thể lấy tiêu diệt độc nhạc sau này rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ lục trí cương lúc trước tập kích võ quán đánh chết rất nhiều đồng môn đến nay thương tích vẫn còn ở đó may mắn sư phụ phá rồi lại lập tay cụt phía sau để thăng trung bình võ sư mới bảo trụ võ quán địa vị không l â y được lại nói bao thiết phong nén giận ra tay toàn lực nằm đấm phảng phất n ư ớ ra tràn đầy răng n a n h lớn nhiều nốt vào chu du đầu khí thế cơ sở k i n h công lờ sáu đầy nhanh chóng khởi động chu du bóng lưng trong nháy mắt thoáng qua hiểm hiểm tránh ra bao thiết phong nằm đấm nhưng mà trung bình vũ sư nằm đấm há lại dễ dàng có thể tránh ra l i ê n thấy hắn cánh tay từng tấc từng tấc kéo dài chu du lui lại một phần nằm đấm dôi dài hai điểm khoảng cách ngược lại kéo gần lại lờ vợ sáu cơ sở khinh công đang so sánh mấy người vũ sư nhục thân biến hóa tốc độ vẫn là chầm đông tại chu du lui không thể lui trong nháy mắt bao thiết phong ngao quyền đánh trúng bộ n g ự c hắn như trọng truy đập t r ố n g to võ sư thân thể bao thiết phong chấn kinh so chu du lợi hại hơn hắn nằm mơ giữa ban ngày không nghĩ tới độc nhạn còn có ngón này át chủ bài còn có sánh ngang sơ đảng vũ sư ngạch công nga o quyền cường hát lựa đạo dừng lại ở chu du bên ngoài thân rung động lấy c h ậ m rãi tốc độ hướng xuống thẩm thấu đột nhiên từ chu du ngực leo ra một đầu bọ cạp nhỏ khắp cả người tơ vàng cấp tốc hướng về bao thiết phong nắm đấm đụng một cái mặc dù bao thiết phong phản ứng cấp tốc như thiềm điện lùi về cách cánh tay nhưng vẫn là bị gang tấp giữa bọ cạp nhỏ đuôi gai kim chúng hắn vừa mới bắt đầu may mắn cũng không đâm thủng l à n ra lập tức liền bị một hồi lại nhanh lại đột nhiên kịch liệt đau nhức bao phủ toàn thân chúng chiêu đây là cái gì độc bọ cạp nhỏ đâm chúng bao tại chỗ lâm vào ngủ say chu du đem kim tiền hạt thu hồi không nói hai lời dơ lên t r ư ờ n g ở giữa bao thiết phong ngực bao thiết phong chịu đủ kịch liệt đau nhức xâm nhập tay chân run dậy nhưng lại không có lực ngăn cản liền tránh né khí lực cũng không không được tổn thương sư phụ ta bao q u a cứng đầu đi lên bị chu du xuất trưởng một cái biến hóa đánh té xuống đất sau một khắc chu du tích lũy lên quanh thân khí huyết t r ư ờ n g độc gào t h é t lan lộn ngưng tụ ra tám chín cái to lớn đầu rắn đông chầm đ ủ gâm thanh bên trong độc trưởng ở giữa bao thiết phong n ự c rắn rắn chắc chắc ăn vào trong thịt bao thiết phong n ự c tại chỗ l ô n xuống s ư ơ n g sần ra thịt sụp đổ nhìn thương thế này rõ ràng không thể sống rồi nhưng mà chu du xương cổ tay chấn động đến mức tê dại đối phương nhục thân tự phát lực bắn ngược kinh người như thế trực tiếp đánh sơ sát hơn phân nửa lực đạo trường độc cùng lực đạo vẹn vẹn chui vào dưới da nửa tấc liền không còn cách nào có hiệu quả nhìn như thương nặng tình lại tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống phi t ố c khép lại phản phất là khô đét bóng ra trở về đánh quả nhiên trung bình vũ sư nhục thân tuyệt không phải tay không tấc sắt có thể phá chu du nhũ lông mày đổi lại người khác chắc chắn thúc thủ vô sách nhưng hắn còn có chiêu nhi từ ống tay háo móc ra trước kia truy thủ không c h ọ n vẹn t i ề m bị b ả o cụ trực tiếp chống đỡ lấy bao thiết phong cổ hẳng hướng bên trong đâm tới phát lực lúc đột nhiên không đâm xuống đi nguyên lai là bao thiết phong túi đầu há miệng dùng răng cắn thủy thủ tiêm nhi hỏng bét vừa rồi chậm trễ thời gian đối với đảng đối phương đã t ử kịch liệt đau nhức tỉnh lại chu du trong lòng dâng lên cảnh giác nắm thủy thủ một cái vận chuyển dưới chân phát lực vận khởi khinh công lui về sau truy thủ xoay chuyển ở giữa sập bao thiết phong hai khỏa l á o răng cùng lúc đó đối phương một chiêu h a tâm cước đã đâm đầu vào đá tới may mắn chu du lui lại kịp thời bằng không chịu một cước này thật nhất định hỏng không thể nghi ngờ về sau đi tiểu đều phải ngồi bao thiết phong che lấy sưng lên i c quay n g hàm hôm nay rất thương thế nghiêm trọng chính là trong miệng rơi hai quả răng tại hai người không có phát giác dưới tình huống hoặc tâm khí huyết cổ sớm đã thừa dịp vừa rồi lúc giao thủ khí huyết ba động phụ ở trên người hắn kịch liệt đau nhức che giấu xâm lấn vết tích chờ bao thiết phong sau khi khôi phục hoặc tâm khí huyết cổ sớm đã ngụy trang thành hắn khí huyết một bộ phận tại thể nội chỗ sâu ngủ đông xuống bởi vì kim tiên đạo lao đầu vết xe đổ chu du đối với cổ trùng sử dụng cũng càng ngày càng chú ý cẩn thận nó cho cổ trùng hạ đặt chỉ lệnh là tạm thời ngủ đông bất động có cơ hội lại thay hắn đánh dò xét bao thiết phong bí mật đối phương đột phá trung bình vũ sư quá trình chu du cảm thấy hứng thú vô cùng thế tất yếu toàn bộ đào được tay tấu trương o n g chương hai trăm tám mươi ba mai phục giả du. Chương Mai chu du l kế hoạch â n phận này là, này chuyến, ngoài, là, này dụng, lục là cho lục trí cương lựa chọn một căn cứ bí mật thật hơn thuận tiện luyện trưởng để thăng cảnh giới chỗ lớn hơn bí mật hơn nữa sản vật phong phú có thể cung cấp hắn tinh luyện trường độc đồng thời thí luyện trường lực có một chỗ hoàn mỹ phù hợp tất cả điều kiện ma vân trại sơn trại công phá về sau cả tòa núi hoa phế kể từ đại quân rút đi sau này vào núi liệp hộ tiểu phu không không ai sống sót ngoại nhân không biết nội tình đều nói trong sơn trại sát khí quá nặng đã không thích hợp nhân loại hoạt động kết quả là nơi đó liền tạo thành một cái cấm kỵ không thể đặt chân trong núi n ử a bước chu du đi qua bên trong biết nguyên nhân thực sự là mị vật quá nhiều người bình thường đi vào chính là đưa đồ ăn hãn tuyển nơi đây xem như trụ sở bí mật quả thực là không có gì thích hợp bằng dành thời gian cho việc khác mang lên vạn động công tâm đan còn có các hạng sinh hoạt vật tư đến sơn trại di chỉ ẩn thân tu luyện một khi đột phá đến khí huyết cấp chín liền có thể bắt đầu đột phá võ sư cấp độ tại trong lúc này sẽ không có người lên núi tiểu hái bay dày hắn chuyên tâm l u y ệ n trưởng thậm chí trong núi sản xuất độc trùng rắn độc còn có thể tăng tiến độc trưởng của hắn uy lực gặp đến manh thu to lớn cũng có thể nghiệm chứng trưởng pháp lực sát thương không đến mức giết người l u y ệ n trưởng bản thể cấp tốc cùng dành thời gian cho việc khác giao tiếp vật tư an bài hắn chuyển vào ma vân trại phía sau tất cả mọi chuyện vạn độc công tâm đan luyện trưởng dùng độc rắn còn có củi gạo dầu muối đổi giặt quần áo ít hôm nữa thường vật tư vì thế chu du đặc biệt cho quyền hắn ba cái cơ n g ạ bị nang dùng để vận chuyển tồn chữ vật tư cũng là đại não phủ thành đoạn này thời gian tưởng hóa đem thuộc ra người tốt ra đưa tới một nửa đi qua chu du liền đêm làm không nghỉ cuối cùng ra công ra bảy cái cơ ngạo b ì nang lục trí cương cái phân thân này liền mang theo vật tư cùng cơ ngạo b ì nang rời đi công lương thành đi ma vân trại an thân chu du bản thể tiếp tục lưu lại nội thành yên tâm luyện quyền thuận tiện chỉ điểm tả thập nhị cùng thiết ngư học x o n g thân h ồ hình quyền tả thập nhị căn cơ rất ổn đợi một thời gian có hy vọng xông vào khí huyết trung đoạn là một tay hào thủ thiết ngư mặc dù đầu ó c không linh hoạt nhưng nhân họa đất phúc làm việc tâm vô bản vụ học quyền cũng là toàn tâm toàn ý thiết nhiêu bình thuốc này hoàn ngươi bóp lấy một chút ăn mỗi ngày không cao hơn một khoả nếu như tứ chi phình to liền ngừng một ngày đợi bình đan dược này ăn xong ngươi không sai biệt lắm liền đến khí huyết n ố t thiết nhiêu ánh mắt thanh tịnh mặc dù hắn không biết khí huyết quan là cái gì nhưng ra ra nói cho hắn biết hết thể đều phải nghe thiếu chủ nhân hắn còn không biết chính mình gặp phải cơ duyên đủ để khiến tổ phụ chu lai uy ghét chu lai uy liên quan sáu mươi cũng mới khí huyết một đoạn mặc dù chu du về sau cũng cho hắn chút hỗ trợ có hy vọng đột phá hai đoạn nhưng đợi này căng hết cỡ cũng liền khí huyết ba đoạn vô vọng khí huyết trung t hắn i ế g ư u u t sinh ò sợ làm cho đối phương cảnh giác đặc biệt mệnh lệnh cổ trùng ám trung hành không thể náo ra động tính quá lớn trung bình võ sư đối với thân thể trưởng không càng thượng tầng lầu sơ ý một chút cũng sẽ bị hắn phát giác dấu vết để lại dẫn đến thất bại trong căng tấc như thế cẩn thận chặt chẽ cuối cùng thuận lợi mai phục xuống đi qua quan sát bao thiết phong quả thực là cái v õ si, ngoại trừ xử lý võ quán bên ngoài chính là chuyên tâm luyện quyền rèn luyện thân thể nhìn bên ngoài hoàn toàn chính xác không có dị thường gì tình huống thu hoạch duy nhất khí huyết cổ dung nhập hắn thân thể một bộ phận nhường chu du trực quan cảm nhận được trung bình vũ sư nhục thân kết cấu cái gọi là nhu không riêng gì ra thị t biến mềm mại then chốt chuyển động biên độ càng lớn tại vi mô tầng diện biến hóa có thể dùng phiên thiên phúc địa để hình dung cơ bắp làn da mạch máu cùng xương q ố c độ dẻo có thể đã vượt ra khỏi loài người dấu vết cực hạn người bình thường huyết nhục chi khu kéo dài đến cực hạn sẽ xé rách tách rời nhưng là trung đẳng võ sư lại đánh vỡ bình c à n h này giống như chu du tận mắt nhìn thấy bao thiết phong giống như người cao su đồng dạng bị đánh làm thịt cũng có thể khôi phục lại duy nhất sơ hở là binh khí khí huyết thần binh có thể quẹt làm bị thương gần t i ề m bảo cụ chúng vào chỗ yếu cũng là chắc chắn phải chết chu du trước kia truy thủ chính là chúng phải mấy người vũ sư khắc tinh đã có phá hắn thân thể thủ đoạn chu du nội tâm chắc chắn rất nhiều ngày nào hắn ý tưởng đột phát mượn nhờ bao thiết phong tới nghiên cứu tham thiên giữa nguyên công như thế nào môn này đến từ tham thiên môn công pháp có thể xưng ổn định xoát điểm máy móc từ nh ổn định cung cấp điểm kinh nghiệm nhưng chính là không thấy nửa điểm tăng lên tới đột phá bảng đều đổi mới vô số lần tham thiên dưỡng nguyên công vẫn là bốn một thỏa thỏa hộ không chịu di rời nhìn trái phải không đến ánh dạng đông không nếu như để cho bao thiết phong thử xem hắn là trung đ ẳ n g võ sư cất bước liền cao xấu nhất tình huống chính là hắn giống nhằm cất chó luyện được manh mối gì rồi chu du cũng có thể dùng hoặc tâm khí huyết cổ biến mất vết tích đơn giản mạo hiểm bại lộ mà thôi bao thiết phong đột nhiên được n g du khuyết điểm rồi chuyện này là chính hắn suy nghĩ ra được dù sao hắn ban đêm ngủ các đệ tử cũng không dám loạn đảng nghe cụ thể thể hiện tại trước khi ngủ phía sau sau khi tỉnh lại không phải một chỗ giống như ban đêm di động qua muốn thực sự có người t i ề m vào trong phòng vận chuyển thân thể của hắn sự tình liền nghiêm trọng không phải cha rõ không thể sự tình cũng không phải là như thế bao thiết phong là trung đẳng võ sư p h à m là có người ngoài tới gần đều không cần đụng vào cơ thể lập tức liền có thể sinh ra cảm ứng cấp tốc từ van ống nước tỉnh lại chỉ có một g i ả n giải hắn ban đêm mặc dù chính mình xuống giường đi lại di động vị trí chuyện này là nan nôn g tri ẩn cũng không tiện tìm ý sư xem bệnh vì thế không có nguy hại gì liền tạm thời không để ý tới ân xử lý lệnh quả nhiên hữu dụng cách một đoạn thời、gian. dạ du q u y ế t điểm giải quyết bao tiết h phong ngủ càng t h ấ m rồi cảm thấy lớn tuổi không có tâm bệnh đơn giản quá tốt rồi chân tướng chính là chu du thấy hắn phát giác được khắc t h ư ờ n g kịp thời đối với hoặc tâm khí huyết cổ điều chỉnh tận lực nhường bao tiết h phong hồi quy nguyên vị cái gọi là cũng dạ du trên thực tế chính là hắn lợi dụng hoặc tâm khí huyết cổ thừa dịp đối phương chìm vào giấc ngủ về sau mê hoặc hắn tu luyện tham thiên dưỡng nguyên công môn này dưỡng sinh công pháp lúc trước lý sùng hạc cũng luyện qua cũng không luyện được manh mối gì chu du cũng không luyện được đến c ạ dứt khoát lấy ngựa chết làm ngựa sống lợi dụng bao tiết phong thay h ắ n công quan đáng tiếc là bao thiết phong liên tiếp. dạ dù liễu một hai tháng từ đầu đến cuối cũng không có tiến triển xem ra t h a m thiên dưỡng nguyên công nhất định là dùng để soát điểm kinh nghiệm công cụ thang đến một ngày nửa đêm c h u du chính đối n g ạ hổ đồ phỏng đoán quyền công tiêu sai thế đột nhiên trong lòng run run hoặc tâm khí huyết cổ truyền đến tin tức bao thiết phong có độc tính t h a m thiên dưỡng nguyên công tại hắn liên tục thêm ca đêm dưới sự cố gắng tiến độ có một tiêu bưng lỏng thành công từ bốn một t h ă n g cấp đến bốn hai tấu chương s o n g chương hai trăm tám mươi bốn thọ nguyên cầu con chương hai trăm tám mươi b ố thọ nguyên cầu con cái này không công bằng chu du lập tức tâm tính không thăng bằng như thế nào chính mình khổ luyện vô công bao thiết phong tăng thêm mấy cái ca đêm đã đột phá nhưng mà từ cổ trùng tin tức chuyển đến rõ ràng đối phương đã đột phá thứ thiệt t ầ n g thứ hai đột phá một khắc này thần kỳ biến hóa theo tới từ bao thiết phong thể nội sinh ra lv hai tham thiên dưỡng nguyên công khí huyết con đường cấp tốc bị hoặc tâm khí huyết cổ bắt được chuyển thâu đến chu du cái này đầu cối trong c h ư ớ c mắt chu du thể nội đình trệ thật lâu cảnh giới gián ra bên hai nghe được nhắc nhở tham thiên giữa nguyên công lv một lv hai điểm kinh nghiệm một trăm nghìn gì bao nhiêu cái mười trăm ngàn vạn mười vạn điểm bị i đi mấy mấy k đi. theo n g lý thuyết tham thiên giữa nguyên công thăng cấp tại bảng đánh giá bên trong là chân chân thực thực một mươi vạn điểm kinh nghiệm môn công pháp này phẩm cấp so với chu du trong tưởng tượng cao hơn ẩn chứa to lớn bí mật sau một khác trên bảng văn tự hiện lên bắt đầu đổi mới vô số ánh sáng chữ phá toái chen trúc hóa thành như thác nước lạc o lưu trên bảng r ộ i rửa di động mấy người ổn định lại về sau nhiều hơn một hạng thọ nguyên thính danh chu du khí huyết 70-78-1000. ả y t nghìn nguyên 20, 2 0 i 2 9 2 1 2 0 n g h ề nghiệp quyền vũ đệ tử võ sư điểm kinh nghiệm 109-120. c ấ p độ khí huyết thất đẳng hổ hạc song hành quyền khí huyết thất đẳng thất bộ độc sa trường khí huyết cấp 10, ngũ phúc trưởng quyền lục kỹ năng hổ hạc song hành quyền 4 3 n t thất bộ độc sa trường b ố thuộc tính an m n tiềm hành băng thủy chỉ b ố chu gia quyền l và ba cơ sở khinh công một v sáu lv một ư ơ i thì ba một v ba chữ triện bốn mươi luyện dược lv m ộ ư ơ i chín công pháp hồ hạc vén công bốn bảy đồng hồ không xương tâm pháp một v sáu hóa ngoại huyền tâm bí quyết một v một tham thiên dưỡng nguyên công một v hai ngũ phúc trưởng quyền lục lv một ư ơ i tuyệt chiêu tam điệp kỹ năng bốn hai hổ sắt bốn sáu độc sắt một v bốn vạn vật đồng hương vũ cương bốn hai hôn nguyên thiết y một v hai thiên phú đói khát bốn hai kho vũ khí thư diện huyết n ụ c pháp bảo thư thân phận giả đệ nhất lục trí cương đệ nhị diêm ì n h vô tướng đồng khôi cựu thoát dị cốt pháp suy tính bên trong thọ nguyên chỉ chính là mình có thể sống bao lâu hai mươi mốt hai chẳng phải là mang ý nghĩa mình có thể sống đến hai mươi mốt hai tuổi không đây chỉ là mặt ngoài xem ra chắc chắn không có đơn giản như vậy có thể sống bao lâu là tuổi thọ thọ nguyên bao hàm cái này nhưng tuyệt không giới hạn như thế phần sau cái nguyên từ mặt chữ ý tứ xem ra hẳn là chỉ mình tinh nguyên cũng chính là thông tục mà nói sinh mệnh lực thọ chỉ là sinh mạng chiều dài nguyên nhưng là chỉ sinh mạng cường độ thuộc về tỉ mỉ kết hợp hai cái phương diện cân nhắc đến bảng tăng thêm cái này số liệu là tham thiên dưỡng nguyên công sau khi đột phá phát sinh biến hóa đáp án vô cùng sống động tham thiên dưỡng nguyên công là tăng tiến thọ nguyên kéo dài tuổi thọ một môn kỳ công trên bảng cho ra con số đằng sau có cái dấu móc chín mươi hai một trăm hai mươi theo lý thuyết hắn nguyên bản thọ nguyên chín mươi hai đột phá lờ vờ hai phía sau tăng lên một trăm hai mươi tăng lên gấp đôi còn nhiều đắng giận vẫn là bị bao thiết phong đã kiếm được chu du nghĩ lại n à y tăng công lực trường thọ nguyên đối với chiến đấu lực cũng không để thắng cũng coi như là an ủi chính mình nút ở sau lưng ta được chỗ tốt yên tâm hưởng thụ bao thiết phong làm thêm giờ thành quả quả thực là vạn ác nhà tư bản còn có một đầu có hoặc tâm khí huyết cổ tại bao thiết phong tại nhảy cũng nhảy không ra chính mình lòng bàn tay cố lên a bọc nhỏ không ngừng cố gắng chu du xác định thí nghiệm thành công thông qua hoặc tâm khí huyết cổ hạ lệnh tiếp tục mê hoặc bao thiết phong nghiên cứu tham thiên dưỡng nguyên công hắn lại không vội báo thủ thế là đón lấy tới thời gian bên trong bao thiết phong cảm thấy càng ngày càng tinh thần sung mãn một soi gương phản g phất trẻ mười tuổi càng nghĩ gần nhất ẩ m thực sinh hoạt thường ngày cũng không có thay đổi gì cũng không ăn cái gì bí dược duy nhất khác thường chính là tràng ngắn n g i mập du chẳng lẽ bao tiết h phong đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng mình tại trong lúc vô tình tự chế một môn việc ngủ môn công pháp này không giống với quyền pháp trương trường pháp lấy ngồi nằm tư thái rèn luyện tại trong giấc ngủ khu trừ mọi mệt sung mãn tinh thần trước đó c h ỉ ở cố sự bên trong nghe qua không nghĩ tới chuyện tốt rơi trên người mình bao tiết h phong nhẹ gật đầu đây là hắn bí mật lớn nhất chỉ có thể tự biết một khi tiết ra ngoài chính là họa s á t hơn lúc này hạ lệnh ta phòng ngủ bốn phía trăm mét bên trong ban đêm cấm tiệt qua lại kẻ trái lệnh đánh chết chớ luận trần kinh võ quán đệ tử học đô sau đó lập tức thỏa thuê mãn nguyện tìm tỏi mình v i ngủ chu du bên này biết được chuyện này về sau cười ruột nhanh đ o á n mất thần con mẹ nó việc ngủ chân trước vừa chế rêu bao thiết phong bị hắn đùa bỡn tại bàn tay chân sau bơi bên ngoài có nữ tử đến nhà b á i phòng ngươi ngày thứ hai sáng sớm chu du tại lĩnh hội quyền lực biến hóa rất nhỏ thình lình nương gõ cửa truyền lời cái gì nữ tử chu du trong đầu nhanh chóng thoáng qua mấy người tên phát giác đều rất không có khả năng mở cửa xem xét là bao thủy tiên cảm giác gần nhất cùng họ bao vô cùng hữu duyên tối hôm qua vừa cởi giả ngày hôm sau n ữ nhi tới cửa ách có chuyện gì chu du ha hốc một cảm thấy xưng ơ hô bao tiểu thư không thích hợp xưng ơ hô nàng ít ít phu nhân cũng không đúng theo lễ phép thỉnh bao thủy tiên vào cửa đến phía trước phòng khách ngồi xuống nương có chút lo lắng dĩ vang a n bài ra mắt nhi tử đều ra sức khước tử thậm chí cố ý quấy nhiễu nàng mới đầu không rõ ràng nội tình hôm nay nhìn thấy bao thủy tiên đến nhà tựa hồ minh bạch vóc người xinh đẹp tư thái cũng là vô cùng tốt được mông lớn m ắ n đẻ đ ộ ngực rất uy h à i tử cũng thuận tiện có thể đối phương là cái quả phụ nha bơi nhi sao không ưa thích hoàng hoa đại k u y n ữ hết lần này tới lần khác ưa thích quả phụ đâu chẳng lẽ trước đây ở tại lý quả phụ nhà b nương càng nghĩ gác lại bếp sau công việc lấy tiến đưa nước trà làm tên i bưng tới một bình trà nóng mới vừa đi tới cửa phòng khách liền nghe được bao thủy tiên nói chu du ta muốn cùng ngươi sinh con đông nước đồng ấm rơi đập trên mặt đất tại chỗ l ó một tảng lớn nương chấn sợ nói không ra lời đầy trong đầu cũng là sinh con ba chữ đây cũng quá kích thích đừng nói mẹ chu du cũng cảm thấy quá kích thích rồi gì tình huống chẳng lẽ là lấy thân báo đáp muốn báo ơn không thể đem a hái hoa trộn một chuyện đã qua đi hơn hai năm rồi tuy bao thủy tiên tướng mạo dáng người đều phù hợp hắn thẩm mỹ nhưng sinh con cái gì cũng quá đột nhiên nương, như thế nào như thế chăng cẩn thận t h i ê n n h i ê u mau đưa nàng dịu vào đi bôi lên rực cao chu du nghe được nước đồng ấm rơi xuống đất biết nương đang nghe trộm vội vàng đem nàng đổi u đi phong khách chỉ còn lại hắn và bao thủy tiên hai người chu du ta lần này tới là cùng ngươi làm một cọc giao dịch công bằng qua lại quyết không bắt buộc mượn ngươi một chút hạt giống giúp ta sinh cái hải nhi xem như trao đổi ta cho ngươi một cái bí mật lớn bằng trời nghe nói ngươi gần nhất cuốn vào kỳ ra phân tranh bí mật này đối với ngươi phi thường trọng yếu liên quan đến tài sản tính mệnh t ấ u trương xong chương hai trăm tám mươi năm vạn tượng võ thánh nhân chủ giáo chương hai trăm tám mươi lăm vạn tượng võ thánh nhân trùng giáo chúng ta vẹn vẹn có duyên gặp mặt một lần nói chuyện cưới gà đều ngại đường đột chớ đừng nhắc tới sinh con đời sau chu du nghiêm túc nói với bao thủy tiên chuyện hôm nay ta sẽ không chuyển ra ngoài cũng mời ngươi vì danh tiếng của mình đừng nhắc lại hắn đối với cái gọi là bí mật không có hứng thú nói tới bí mật hắn biết đến còn thiếu sao thiên nhân cựu đình thần tiên chi tranh phong quân thế gia còn có thiên hạ xây thành nguyên nhân toàn bộ thế giới mạch lạc đại thể hình dáng đã hiện lên hiện ở trước mặt hắn còn lại việc nhỏ không đáng kể cũng không vội vã như vậy bao thủy tiên trong miệm bí mật liên quan tới thế gia nghĩ đến cũng chính là những chuyện kia lại nói chu du nghĩ thầm bao thủy tiên tới cửa cầu con ai biết có phải hay không là bao thiết phong âm mưu hắn đã nói đến đủ huyện chuyện rồi nhưng bao thủy tiên vẫn kiên trì mục đích chuyến đi này chu du nếu như nói bí mật này liên quan đến võ thánh ngươi có muốn biết hay không võ thánh chu du tim đông một tiếng võ thánh thế gian không số võ giả mục tiêu cuối cùng nhân gian chân thần một dạng tồn tại bao thủy tiên cũng biết võ thánh bí mật nàng đến cùng là lai lịch gì mọi người đều biết thế gian đệ nhất vị võ thánh là nguyên sơ võ thánh cũng là vì vô số về sau chúng ta mở ra võ đạo tri lộ thánh giả võ thánh xương hảo cũng là bởi vì hắn mà tới bởi vì võ xương thánh là vì võ thánh nguyên sơ võ thánh sắp thực tới nói chỉ có một danh tự võ thánh lúc đó giữa thiên địa q u ầ n ma l o ạ n vũ quỷ thân nam quyền thiên nhân hàng thế phía sau n h ấ t lên gọn sóng khắp tứ cực b ắ t phương chung kết cái loạn thế này nam nhân lấy quyền võ thành tựu thánh giả cũng sáng tạo ra võ thánh danh hiệu này hắn lúc còn sống thế gian chỉ có một vị võ thánh chỗ lấy phía trước cũng không phân chia danh hiệu thàng đến về sau lần lượt có khác võ thánh xuất thế để tỏ lòng phân chia tăng thêm nguyên sơ hai chữ biểu thị hắn là nguyên thủy đời thứ nhất võ thánh cũng là võ đạo chi tổ. đệ nhất thánh người chu du gật gật đầu không sai nguyên sơ võ thánh là tất cả võ giả lao tổ tông nhưng mà nguyên sơ võ thánh sau đó vị thứ hai võ thánh ngươi cũng đã biết là ai bao thủy tiên giới thiệu xong nguyên sơ võ thánh công tích vĩ đại về sau lời nói xoay chuyển nâng lên vị thứ hai võ thánh chu du ha to miệng cái này rất lung túng không biết vị thứ hai võ thánh vốn cũng là đặc sắc tuyệt diễm hàng người tại ước vạn võ giả trổ hết tài năng thành tựu vô thượng võ thánh lại bởi vì nguyên sơ võ thánh quang mang quá mức lóa mắt che phủ hắn tồn tại vị này võ thánh tên là vạn tượng võ thánh l ấ tử nhất nguyên sơ thủy vạn tượng đổi mới ý tứ vạn tượng võ thánh tại thế trong lúc đó hàng phục dung chuyển không ngừng tiên dân bộ lạc thế ra môn phải mấy người tổ chức hình thức ban đầu cũng là trải qua tay hắn cắt tỉa ra càng l à tại nguyên sơ võ thánh trên cơ sở xác định quyền công truyền thừa quy tắc chúng ta võ giả đến nay tại hưởng thụ hắn lưu lại di trạch chu du minh bạch đệ nhất tranh đấu giành thiên hạ đệ nhị nắm chính quyền độ khó mỗi người mỗi vẻ nhưng mà đệ nhất vượt mọi trông gai khai sáng toàn bộ thiên địa mới công tích vĩ đại càng thêm l o á mắt ân làm nền liễu nhiều như vậy bao thủy tiên phải nói nhất định là vị này vạn tượng võ thánh, Quả nhiên, vạn tượng võ thánh. t ừ nhưng g g có một cái một suy n ĩ n g ờ i vì v ạ vật chi linh võ đạo, l người -người mà, trăm trăm người -người mà ngay bước l ệ n sau đó hắn liền không cười được nếu có một người từ từ trong bụng mẹ sau khi sinh hô hấp ẩm thực hành tẩu nồi nằm đều đến quyền luyện có công tác dụng chờ khổ thành dụng trưởng vạn ề sau, nước c h sông, liền có tượng h võ thánh đưa ra cái này suy nghĩ đem loại người này xưng là chí nhân là nhân tộc phương hướng tương lai chí nhân không tại quá khứ không tại bây giờ chỉ tồn tại ở tương lai cần phải không ngừng tiến hóa sinh sôi mới có thể sinh ra vì vậy thì có nhân chủng giáo nhất mạch kế thừa vạn tượng võ thánh di trí thể muốn sáng chế trí nhân huyết mạch bao thủy tiên nói đến đây đột nhiên đưa tay khoa tay thủ thế ta kế thừa đấy chính là nhân chủng giáo lý niệm chúng ta từng đợi một chọn ưu tú sinh còn chính là muốn tụ tập tất cả ưu tú võ giả huyết mạch cuối cùng sinh sôi ra trí nhân chu du ngươi là ta chọn ưu tú nhất huyết mạch chu du t h ố c r a không thể nào nhà chúng ta đợi thứ ba dân nghèo ngươi nhìn lầm rồi từ ngươi cứu ta đêm hôm đó bắt đầu ta liền bí mật quan sát người tuy là bình dân xuất thân nhưng võ đạo thiên phú mạnh đến đáng sợ đợi một thời gian đột phá mạnh võ cũng có thể bao thủy tiên đ ạ m nhiên nói nói t h ự c không dám d ầ u dếm chuyển đến ta thế hệ này bản tri huyết mạch đã tinh luyện đến mạnh võ tiềm lực ta có một huynh trưởng qua tuổi ba mươi tuổi đã là võ sư đình phong có hy vọng xông vào mạnh võ thân ta nghi ngờ ẩn tính huyết mạch chú định có thể di chuyển tới đời sau thiếu hụt là một nửa khác chất lượng tốt chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta sinh con ta cho chỗ tốt của ngươi đem phong phú đến không cách nào tưởng tượng lượng tin tức quá lớn chu du cuối cùng minh mạch vì cái gì bao thiết phong tay cụt còn có thể thăng cấp đồng thời nghiên cứu ra tham thiên giữa nguyên công huyền bí rồi hắn là nhân chủng giáo chọn ưu tú sinh sôi tinh phẩm nhiễm bao thủy tiên tốc độ lên cấp cũng rất nhanh vô thanh vô tức ở giữa đã là khí huyết trung đoạn trong lòng của hắn vừa đã tin tưởng bảy tám phần nhưng mà không tiếp thụ được q u a loại này chọn ưu tú chọn giống phối đôi sinh sôi phương thức thấy thế nào đều giống như g a súc lai giống không đem người làm người nhìn bao thủy tiên người không phải súc sinh làm như vậy ta không có có thể tiếp nhận chu du nhìn xem cặp mắt nàng nghiêm túc nói không có thân tình chỉ có mục đích là sinh con hậu đại quả thực làm lưu sát không khí rất tiến tĩnh hồi lâu sau bao thủy tiên mở miệng ba năm trước ta và ngươi ý nghĩ đồng dạng thàng đến túc thành phá diệt đêm hôm đó túc thành phá d i ệ t đêm hôm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì mới khiến cho bao thủy tiên tư duy đại biến từ chán ghét nhân chủng giáo c h u y ể n thành tiếp nhận chu du nhìn ra trong nội tâm nàng bị thương không có hỏi tới mà là nghe nàng chậm rãi nói ra tới ngươi cũng đã biết túc thành bị hủy bởi tay người nào chẳng lẽ không phải thiên thai ôn dịch b ị vật cùng g i ã thú sao hai vị tông sư đại chiến tán phát sức mạnh dung sụp túc thành nửa bên tường thành phòng ngự bởi vậy lọt vào phá hư vô số thai kiếp bao phủ toàn thành trong thành cư dân có thể trốn ra được chăng không còn một mà mẫu thân của ta cũng trong đêm đó chết bởi trong động đất ba o thủy tiên l a o trên mặt nước mắt ta tư chất có hạ đ ờ i này vô vọng hướng hai vị tông sư báo thủ nhưng ta có nhân chủng giáo huyết mạch có thể sinh nhi tử nhi tử còn có cháu trai từng đ ờ i một ưu hoa xuống cuối cùng sẽ có một ngày ta hậu đại ở bên trong sẽ sinh ra tông sư thậm chí võ thánh hướng bọn hắn báo thủ ta muốn nói cho bọn hắn biết chúng ta không phải sâu kiến Thấu chương song.